Chương 33, tuyển Nguyệt Thành chỉ biến. Cách tuyển Nguyệt Thành không xa ven đường một rừng rậm chỗ. Chúng ta liền ở chỗ này trở đi, vô luận bọn họ là đường vòng qua tới vẫn là từ đại đạo đến, đều phải qua nơi đây, chúng ta sẽ không đi buôn ba. Dù sao hang ổ có người cóng, coi như trong thành bên kia phát hiện bên này dị động, chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Thay đổi che mặt trang phục nga dạ hồn đạm thanh nói, "Đoàn trưởng, làm như vậy có thể hay không không tốt lắm. Nếu là thiên phạm trong binh đoàn xảy ra chuyện gì, ít bọn hắn, sợ là chúng ta rất khó đối phó tiểu kê trong binh đoàn bọn hắn." Tư đồ mộng nói, Hiện tại coi như ít bọn hắn cũng không có gì đáng ngại, ta có an bài khác." Nga Dạ Hồn thấp giọng nói. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tích Nguyệt mấy người đã bắt đầu dọc theo đường chạy về, lần thứ hai hướng Huyền Nguyệt thành xuất phát. "Biểu ca, xác định không có việc gì sao? Nếu như không tính sai lời nói, tối hôm qua tên kia Huyền Quân Sơ giai ra hỏa hẳn là Thiên Phạm Dũng binh đoàn phó đoàn trưởng, mà Thương Thanh Lam ca ca cũng chính là Thiên Phạm Dũng binh đoàn đoàn trưởng, thế nhưng là Huyền Quân trung giai cao thủ. Nếu như hắn cũng tới, vậy liền tiền toại lớn." Lâm Tích Nguyệt lo lắng nói. "Yên tâm đi, không có việc gì." Long Nạo Thiên mỉm cười nói. Lâm Tích Nguyệt nghe vậy không khỏi bình tĩnh nhìn Long Nạo Thiên một chút. "Tốt ta, nếu biểu ca có lòng tin như vậy, như vậy ta cũng sẽ không lại suy nghĩ." Lâm Tích Nguyệt cười nói. "Ha ha, có phong trận huynh đệ cùng mạch mạch tiểu muội muội tại, chờ chúng ta trở lại Uyển Nguyệt Thành liền có thể trực tiếp tiếp độ khó cao hơn nhiệm vụ." Bộ cách lý cười sang sảng nói. "Ân, xem ra các ngươi rất nhanh liền có thể lừa đủ nhập học phí, đến lúc đó ta cũng kém không nhiều nên trở về ra." Lâm Tích Nguyệt mỉm cười. Xe ngựa chậm rãi đi không sai biệt lắm một ngày lộ trình, trong lúc đó cũng gặp phải vài nhóm vừa đi vừa về hai địa phương ở giữa giang binh. Nhanh đến Phía trước nơi nào nhỏ tâm đề phòng, hiện tại nơi đó là còn lại một cái duy nhất bọn hắn sẽ ra tay địa phương. Lâm Tích Nguyệt nhìn tiền phương cẩn thận nói. Lâm Tích Nguyệt đám người lần thứ hai chậm rãi tiến lên một đoạn, nhưng vào lúc này, ngừng. Long Nạo Thiên đột nhiên trầm giọng nói, bên hông bội kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, tiếp lấy chính là một đạo kiếm khí hướng một bên rừng rậm bắn nhanh mà ra. Kiếm khí vừa vào rừng rậm, trong nháy mắt liền gây nên một trận cuồng phong. Cuồng phong thanh thế chi mãnh liệt, không khỏi làm ngựa sao động bất an lui về phía sau, đám người vội vàng năm chắt dây cương mới khống chế lại nóng nảy loạn phạt khí. Ha ha ha, quả nhiên không đơn giản. Chỉ nghe một tiếng gầm điên cuồng, một người bịt mặt một tay cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, từ trong rừng rậm đón gió mà ra trực tiếp ngăn chặn Lâm Tích Nguyệt trước mọi người đường. Cùng một thời gian, tại mọi người về sau cũng thoát ra một cầm đao người bịt mặt ngăn đi đám người đường lui. Chính là Nga Dạ Hồn cùng Tư Đồ Mẫu hai người. Long Nạo Thiên đám người thấy thế, lúc này nhao nhao xuống ngựa riêng phần mình rút vũ khí ra đề phòng. Trước tiếp ta một kích, quắc. Một tiếng quát khẽ, cả tại phía trước Nga Dạ Hồn thân trong nháy mắt tản mát ra mãnh liệt viền lực ba đạo, đúng là huyền quân trung giai cảnh giới. Nga Dạ Hồn trường kiếm trong tay bữa nay lúc ngưng tụ ra mấy đạo đuổi kiếm khí màu đen. Tiếp lấy Nga Dạ Hồn Trường kiếm quét qua, mấy đạo đuổi kiếm khí màu đen lúc này mang theo dọa người uy thế trong nháy mắt đánh út về phía Long Nạo Thiên đám người. Nhưng vào lúc này, một đạo phong mang mang theo một cỗ không được có thể dung chuyển chi uy từ trên trời giáng xuống. Nga Dạ Hồn phát ra mấy đạo đuổi kiếm khí màu đen tại cái kia phong mang trước mặt trong nháy mắt sụp đổ tan rã. Lại làm một chôi một tay kiếm bản rộng tựa như Thái Sơn đồng dạng sừng sững ở giữa song phương. Tiếp lấy chỉ thấy một nữ tử áo đỏ hai con ngươi lạnh lẽo từ một bên trong rừng rậm vững bước mà ra, từng đạo từng đạo cường hãn khí kình từ nữ tử áo đỏ trên người chậm rãi tràn ra, cái kia cường hãn khí kình không khỏi làm nữ tử áo đỏ quần áo có chút cổ động chính là Y Gia Hồng Điệp. Y Gia Hồng Điệp bước ra một bước một cái dấu chân đi vào kiếm bản rộng trước, xoay tròn thân, chính là tay trái gánh vác ở sau lưng, tay phải nhẹ nhàng dựng tại trên chuôi kiếm. Lại như một tòa không thể vượt qua núi cao. Khi dễ tiểu hài tử không có ý gì, không bằng đánh với ta một trận như thế nào." Y Gia Hồng Điệp đạm thanh nói, tiếp lấy khoác lên trên chuôi kiếm tiêm tay nắm chặt lại, một cú khí thế cường hãn trong nháy mắt kích động ra, đúng là chiến dịch cao. Nga Dạ hồn thấy thế, không khỏi thầm mắng trong lòng nói, đáng chết, lại là Y Hồng Điệp, này lại phiền phức. Hồng Điệp đại tỷ." Lâm Tích Nguyệt lập tức kinh hỉ nói. "Hồng Điệp tỷ, Đỗ Tư Kha cũng là kinh ngạc nói: "Đằng sau người kia các ngươi có thể kéo lại sao?" Y Hồng Điệp mở miệng nói: "Được, không có vấn đề." Lâm Tích Nguyệt Sảng khoái nói: "Y Hồng Điệp nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt bước lên cắm trên mặt đất một tay kiếm bằng rộng, ngay sau đó đầu ngón tay cấp tốc một kéo, lập tức chính là bước chân bước về phía Nga Dạ Hồn cường thế nhất kiếm trong nháy mắt chém ra. Gặp Y Hồng Điệp kiếm thế hung mãnh, Nga Dạ Hồn cũng không dám đón đỡ, lúc này một cái lách mình, trong nháy mắt tránh thoát Y Hồng Điệp chạng kích, tiếp lấy trở tay chính là xảo trá đâm một cái nhanh đâm Y Hồng Điệp. Đối mặt Nga Dạ Hồn nhanh đâm mà dài kiếm, Y Y Hồng Điệp chỉ là thủ đoạn có chút xoay tròn, ỷ vào thân kiếm rộng lớn ưu thế, lại là nhẹ nhàng ngăn trở một kích này. Tiếp lấy kiếm bản rộng một vận kình trong nháy mắt sẽ nga dạ hồn đâm tới trường kiếm chấn khai Nhưng mà nga dạ hồn lại là theo Y Y Hồng Điệp chấn động chi lực, tại Y Y Hồng Điệp còn chưa lại lần nữa ra tay lúc, xoay tròn thân chính là linh xảo nhất kiếm ra lại. Y Y Hồng Điệp trong tay kiếm bản rộng lại là lượ ra, lúc này liền ngăn trở nga dạ hồn lần thứ hai đâm ra kiếm lộ. Nhưng mà liền tại nga dạ hồn đâm ra trường kiếm sắp đụng phải Y Hồng Điệp thân kiếm thời khắc, đúng là đột nhiên một cái đổi chiêu. Chỉ thấy nga dạ hồn trong nháy mắt rời qua một bên một bước, trường kiếm vừa thu lại một gọn lại là thẳng tức ý Hồng Điệp đuổi. Ý Hồng Điệp thấy thế lập tức trong lòng một bầm. Quát! Một tiếng hét lên, lại là Y Hồng Điệp không để ý Nga Dạ Hồn gọi hướng bắp đuổi mình nhất kiếm, thể nội huyền lực tức dụ, kiếm bản rộng một kéo, lúc này liền là nhất kiếm mang theo hoàng sợ kiếm khí, thế đại lực chẩm chém thẳng vào mà ra. Đúng là muốn đem Nga Dạ Hồn trực tiếp chém thành hai khúc. Nga Dạ Hồn lập tức trong lòng giận mình, thể nội huyền lực vội vàng vận chuyển, trường kiếm trong tay trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm khí đánhút về phía Y Hồng Điệp đuổi, tiếp lấy chính là cấp tốc giơ kiếm cản hướng bổ tới dạ người kiếm bản rộng, đồng thời thân thể cũng là hướng một bên rời qua một bên khanh một thanh âm vang lên, nga dạ hồn lại là không địch lại y thì hồng điệp tự lực, lập tức phát ra kêu đau một tiếng, bước chân liền lùi lại, liên tục rời khỏi mấy bước mới đứng vững thân hình, lúc này chỉ thấy nga dạ hồn khòe miệng chậm rãi tràn ra một tia máu tươi, mà lúc này y thì hồng điệp lại là nghiêng người, một tay nghiêng nắm kiếm bản rộng, khí thế khinh người kiếm chỉ nga dạ hồn, mặc dù lớn trên đùi bị kiếm khí đánh ra vết thương chậm rãi máu tươi chảy ra, sẽ còn một bộ phận dần dần nhẹ mà bước, nhưng y hồng điệp trên người vẫn như cũ cho người ta một cỗ không được có thể dung chuyển chi thế. đột nhiên một đạo nhu hòa bạch quang cấp tốc trôi hướng y hồng điệp đuổi, bạch quang trong nháy mắt liền biến mất ở y hồng điệp trên đùi trên đùi vết thương kia lại là dần dần khép lại nga dạ hồn thấy thế không khỏi nghiêng liếc mắt một cái y lỵ hồng điệp sau lưng một bên lâm tích nguyệt trong lòng thầm mắng nói đáng chết lâm tích nguyệt gặp nga dạ hồn nhìn sang lúc này hướng về phía nga dạ hồn lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười sau đó liền mấy đạo phụ trợ huyền thuật liên tục sử xuất phân biệt rơi vào y lỵ hồng điệp cùng một bên khác đã trải qua đối đầu tư đồ mậu long ngạo thiên cùng long ngạo kiều trên người nga dạ hồn thấy thế lập tức mở trừng hai mắt lúc này lần thứ hai tấn công về phía y lỵ hồng điệp phía sau long ngạo thiên long ngạo kiều hai người tại y lỵ hồng điệp cùng nga dạ hồn lúc động thủ liền cùng nhau tấn công về phía tư đồ mậu lúc này chỉ thấy Tư Đồ Mậu một đao rời ra Long Ngạo Tiều đâm tới Trường Kiếm, Trường Đao trong tay khẽ quấn, trong nháy mắt sẽ Long Ngạo Tiều đâm tới Trường Kiếm ép khăng khăng. Tiếp lấy liền muốn Trường Đao trở tay đâm về Long Ngạo Tiều, nhưng mà Long Ngạo Thiên lại là Nhất Kiếm kịp thời đã tìm đến, nhẹ nhàng khoác lên Tư Đồ Mậu trên Trường Đao, dọc theo Tư Đồ Mậu thân Đao chính là thẳng tức mà lên. Tư Đồ Mậu thấy thế, vội vàng bước chân vừa lui, đồng thời ị vào trên cảnh giới ưu thế, Trường Đao trong tay cấp tốc liền cuốn mấy vòng, trong nháy mắt sẽ Long Ngạo Thiên cùng Long Ngạo Tiều hai người Trường Kiếm đặt vào Đao trong vòng, mà Long Ngạo Thiên cùng Long Ngạo Tiều trong tay hai người Trường Kiếm lại là thuận thế mà đi. Nhất theo sau tư đồ mậu trường đao vòng xoáy hai người tay cầm kiếm dao nhau lệch ra tay kia riêng phần mình tiếp nhận đối phương trường kiếm song kiếm trong nháy mắt đổi tay tiếp lấy hai người chính là hướng về phía trước liên đạp mấy bước song kiếm đồng thời hướng tư đồ mậu phần cổ tật gọt đi biến cố đột nhiên để tư đồ mậu lần thứ hai giật mình trong lúc vội vã tư đồ mậu thân thể miễn cưỡng một bên chỉ tới kịp ngăn trở long ngạo kiều gọt đến tuyết bay nhất kiếm ngược lại bị long ngạo thiên vạch ra một đạo nhàn nhạt vết kiếm máu tươi lập tức chầm rãi tràn ra nhất kiếm kích thương tư đồ mậu long ngạo thiên lúc này trường kiếm xoay tròn vạch ra một đạo hàn quang, lại là trở tay nhất kiếm tức hướng tư đồ mộ hai mắt. Tư đồ mộ trường đao trong tay vội vàng một vật kình, một đao chấn khai long ngạo kiểu trường kiếm, tiếp lấy cấp tốc rời khỏi mấy bước, tránh ra long ngạo thiên trở tay nhất kiếm. Ngay tại tư đồ mộ còn chưa đứng vững thời khắc, chỉ thấy hơn 10 đạo quang cầu cùng mấy chi sắc nhọn tiễn đã là đối diện đánh tới. Tư đồ mộ lúc này huy kiếm liên tục ngăn chặn, mới vừa ngăn trở cái này một đợt thế công, đã thấy long ngạo thiên cùng long ngạo kiểu hai người đã là lần thứ hai công tới. Trong lúc nhất thời, tư đồ mộ liền bị bức phải trật vật không chịu nổi. Phía trước lần thứ hai cùng y hồng điệp giao thủ mấy hiệp về sau, Nga Dạ Hồn phát hiện trong lúc nhất thời căn bản là không có cách cầm xuống đối phương, mà một bên khác Tư Đồ mậu lại là sắp lâm vào tử cục. Rút lui. Nga Dạ Hồn lúc này hướng Tư Đồ mậu trầm giọng quát. "Hô." Nghe được một tiếng rút lui, Tư Đồ mậu không khỏi trầm cầu khí, vội vàng thoát ly chiến cuộc cùng Nga Dạ Hồn trốn đi thật xa. Hồng điệp đại tỷ, là biểu ca nhường ngươi đến, đánh lui Nga Dạ Hồn hai người về sau, Lâm Tích Nguyệt mở miệng nói. "Ân. Biểu ca ngươi để cho ta trở lại huyện Nguyệt Thành về sau, liền ven đường trở lại đó đứng." Ra khỏi thành lúc vừa vận phát hiện cái này hai tên khí tức không kém người bịt mặt, thế là ta liền cùng sau lưng bọn họ Y Tử Hồng Điệp cười nói, "Các ngươi hai tiểu gia hỏa này ngược lại là đến, ta đều không biết nên nói cái gì cho phải." Y Tử Hồng Điệp đột nhiên nhìn về phía Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều hai người, mở miệng sợ hai thanh nói. Long Nạo Thiên miết miệng mỉm cười, nhẹ nhàng điểm một cái đầu biểu thị lòng biết ơn. Xoẹt rồe xoẹt rồe. "Tiết Nguyệt tiểu muội, ngươi cũng đã biết bọn hắn là ai?" Y Tử Hồng Điệp hướng Lâm Tích Nguyệt hỏi. "Thiên Phạm Dũng binh đoàn." Lâm Tích Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, "Không đúng, đi qua vừa rồi giao thủ, nếu như ta không đoán sai lời nói, bọn hắn hẳn là dạ hồn Dũng binh đoàn đoàn trưởng Nga Dạ hồn cùng phó đoàn trưởng Tư Đỗ Ngọc." Ý D hồ điệp lạnh giọng nói: "Cái gì? Ra hồn dòng binh đoàn, chúng ta có thể không có đắc tội qua bọn hắn." Lâm Tích Nguyệt Kinh hái nói, đồng thời dường như vô ý nhìn bên cạnh Đỗ Tư Kha một chút. Một bên Đỗ Tư Kha nghe vậy, trong lòng không khỏi một cái lộ bộ. Bọn hắn hẳn không phải là hướng các ngươi tới. Ý D hồ điệp lắc đầu nói: "Tư Kha tiểu muội, thành chủ đại nhân khả năng sẽ ra chuyện, sự tình ngươi hẳn biết chứ?" Tiếp lấy ý D hồ điệp đột nhiên hướng về phía Đỗ Tư Kha ngưng trọng nói: "Phụ thân ta sẽ ra chuyện." Hồ điệp tỷ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đỗ Tư Kha trong lòng căng thẳng. "Cái gì?" Lam Mâu một mặt kinh hãi Ân, kỳ quái, chẳng lẽ trong thành chủ phụ không ai truyền tin cho ngươi? Nơi này cũng không có gì ngoại nhân, ta cứ việc nói thẳng, sau khi nghe xong các ngươi cũng không nên khắp nơi nói lung tung." Ý của Hồng Điệp cao mày nói. "Chúng ta rõ ràng, Hồng Điệp đại tỷ ngươi nói đi." Lâm Tích Nguyệt gật đầu nói. "Ta từ trong thành chủ phủ người quen cái kia nhận được tin tức, thành chủ đại nhân đi Sích Vân thành làm việc chậm chạp chưa về. Thành chủ phu nhân lo lắng, liền phái người đi tìm kiếm tình huống, kết quả cái kia mấy tên thám tử đi đến Sích Vân thành cũng không tìm được thành chủ đại nhân, thế là dọc theo mạch kín một đường tìm kiếm, kết quả từ Mực Ý thôn nơi đó đạt được một đạo tin tức." ý thì hôm điểm mừng lại, nhìn đám người một chút. Đạo kia tin tức thì là, có người ở giận Long Giang bên cạnh gặp một người mặc lên trờ tơ lụa nam tử trung niên bị ba tên người bịt mặt vây giết, cuối cùng trung niên nam tử kia bị nhất kiếm xuyên tim. Mà nam tử trung niên cũng tại cuối cùng phản công một kích, trọng thương hai người sau liền rơi vào giận Long Giang bên trong. Hơn nữa bốn người này thực lực đều phi thường cường hãn, đoán chừng không ở Huyền Quân sơ dưới bậc. Mặc dù đạt được cái này tin tức, nhưng chúng ta bây giờ cũng vô pháp xác nhận trung niên nam tử kia có phải hay không là Thành Chủ đại nhân, Thành Chủ phu nhân đã dẫn người đi tìm kiếm. Lại tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng hiện tại tin tức vẫn còn phong tỏa trạng thái, trong thành cũng không có nhiều người biết. Y Hồng Điệp tiếp lấy trầm dài nói, ta muốn nhanh đi về. Nghĩ đến trên đường đi chuyện phát sinh, Đỗ Tư Kha trong lòng đã là dị thường bất an. Nô, xem ra việc này không quá bình thường a. Long Nạo Thiên trầm ngâm nói, cái này còn cần ngươi nói. Lâm Tích Nguyệt không khỏi bạch Long Nạo Thiên một chút. Ân, chúng ta mau chóng lên đường đi. Nếu là Thành Chủ Đại Nhân thực xảy ra chuyện, đối với chúng ta dòng binh đoàn cũng không có gì tốt chỗ. Hiện tại chúng ta Tiểu kê Doanh binh đoàn đã trải qua giúp Thành Chủ Phu nhân trong bóng tối lưu ý lấy luyện nguyện thành các thế lực tình huống. Y Hồng Diệp nói. Tạ ơn. Đô tư khá đáp. Cổn vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thập 3. Chương 34, đến huyện Nguyệt Thành. Huyện Nguyệt Thành bên trong. Chư vị, chúng ta xin từ biệt. Đô tư Kha hướng về phía Long Nạo Thiên mấy người nói: "Tốt, có tình huống như thế nào có thể tới Dòng binh công hội hoặc là lựa điếm tìm chúng ta, tạm thời chúng ta hẳn là đều ở hai địa phương này một trong lưu lại. Chúng ta bây giờ tại cửa đông gian kia lựa điểm đặt chân." Lâm Tích miệt trả lời: "Ân, ta về trước phụ." Nói xong, Đỗ Tư Kha liền dẫn La Mâu cùng hộ vệ vội vàng rời đi. "Tiết Nguyệt tiểu muội, ta cũng về trước trụ sở, nếu là gặp lại phiền bãi gì có thể tới tìm ta hỗ trợ." Ý dị hồng điệp mỉm cười nói. "Ân, hảo." Lâm Tích Nguyệt lúc này sảng khoái đáp. "Uyển Nguyệt thành trong phủ thành chủ. Tiểu thư, người rốt cục trở về." Một lão bộc cung tình nói. "Ân, trong phủ hiện tại thúc thúc quản sự sao?" Đỗ Tư Kha đạm thanh nói. "Là. Lão bộc đáp. Thúc thúc bây giờ ở nơi nào?" Đỗ Tư Kha trầm tư một hồi mở miệng nói. "Hồi tiểu thư, tại Tây thư phòng." Lão bộc nói. Tốt, người đi xuống đi. Đỗ Tư Kha gật gật đầu. Là. Lao Nô liền đi để hạ nhân cho tiểu thư chuẩn bị tẩy trần. Người lao bộ kia đáp một tiếng liền lui xuống đi. Phủ thành chủ một trong thư phòng, một nam tử trung niên chính chui xử lý công văn. Trung niên nam tử này một đôi mài kiếm, hai mắt thâm thúy, cốc mũi, bộ mặt đường còn cứng rắn. Người này chính là huyện nguyễn thành phó thành chủ Đỗ Nhất Phó, cũng là Đỗ Tư Kha thúc thúc. Đột nhiên mấy tiếng tiếng đập cửa vang lên. Đỗ Nhất Phó khẽ ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một tia dị mang. Thúc thúc có đây không? Đỗ Tư Kha ở ngoài cửa gõ nhẹ mấy lần, sau đó nói khẽ là tư kha A. vào đi một tiếng tử ái thanh âm từ trong phòng truyền ra đỗ tư Kha nghe vậy nhẹ nhàng mở ra cửa thư phòng tiến bước đi mới từ hạ nhân nơi đó thu đến ngươi trở về tin tức vốn muốn cho ngươi nghỉ ngơi sẽ sẽ gọi ngươi tới gặp ta không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới tìm ta chắc hẳn ngươi đã trải qua thu đến phòng thanh đi đỗ nhất phó một mặt nghiêm túc nói là vì cái gì trong nhà ra chuyện lớn như vậy tình không ai truyền tin với ta tình huống bây giờ đến tận cùng thế nào đỗ tư kha bình tĩnh nói nam tử trung niên trầm rãi hít hơi có chút ngẩng đầu lên hai mắt nhắm lại nhẹ nhàng một chút nhíu mày tựa hồ là làm dịu xử lý qua nhiều công văn sản xuất sinh mệnh nhọc nô no, mấy ngày trước đại tàu quả thật có truyền tin cho ngươi bất quá bị ta chặn lại đến bởi vì sự tình chưa rõ ta cũng không muốn nhường ngươi lo lắng vớ vẩn hơn nữa cũng sợ sẽ tiết lộ phong thanh gây nên không tất yếu phiền phức huống hồ ngươi cũng ở nơi này mấy ngày trở về cho nên ta mới quyết định chờ ngươi trở về sẽ nói cho ngươi biết đỗ nhất phó trầm rãi mở miệng nói cái kia tình huống bây giờ như thế nào đỗ tư kha hơi hơi lộ ra một vẻ lo âu tình huống trước mắt khả năng không tốt lắm đại tàu truyền đến tin tức đã tìm được người chứng kiến từ người kia tự thuật đến xem Trung niên nam tử kia vô cùng có khả năng chính là đại ca, về phần càng nhiều tình báo tạm thời còn không cách nào thu hồi được. Trong giọng nói lộ ra một chút bất an, cái này như vậy phải không? Phụ thân nhất định không có việc gì. Đỗ Tư Kha đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Ta cũng hy vọng như thế, ta xem ngươi cũng mệt mỏi, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nếu như không việc khác, ngươi liền trước xuống nghỉ ngơi đi. Đỗ Nhất Phó quan tâm nói. Ân, ta minh mạch. Đỗ Tư Kha gật gật đầu. Đúng, còn có một chuyện. Vốn định cứ vậy rời đi, Đỗ Tư Kha giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì. Chuyện gì? Đỗ Nhất Phó lông mày không thể phát giác ngay một cái. Tại ta đường về lúc, Thiên Phạm Dung binh đoàn cùng Dạ Hồn Dung binh đoàn trên đường đi đối với ta tiến hành chặn giết. Đỗ Tư Kha trầm giọng nói: "Nguyên lai là việc này, kỳ thật việc này không có quan hệ gì với Dạ Hồn Dung binh đoàn, Thiên Phạm Dung binh đoàn đoàn trưởng tự thân lên muôn nói rõ với ta đầu đuôi câu chuyện. Bọn hắn cũng không phải là nhắm vào ngươi, chỉ là muốn trừ hết thương Nam Dung binh đoàn. Mặc dù ngươi nhất định phải xê vào, nhưng Thương Nghị Hoàng đoàn trưởng chỉ là dự định diệt trừ thương Nam Dung binh đoàn về sau liền rời đi, cũng sẽ không làm có ngươi." Đỗ Nhất phó giải thích nói: "Hừ, bọn hắn động tác cũng là nhanh, bên kia mới vừa thất bại, bên này cũng đã đến tình độ Đỗ Tư Kha hừ lạnh nói: "Tư Kha, ngươi nên cũng biết Dòng binh ở ngoài thành đấu nhau, chúng ta là không thể nhúng tay, việc này cứ như vậy đi." Đỗ Nhất Phó nói, "Thúc thúc, ta minh bạch, cái kia trước ta đi nghỉ ngơi." Đỗ Tư Kha nói, "Ân." Đỗ Nhất Phó trầm dãi hai mắt nhắm lại. Tại Đỗ Tư Kha đi tới trong nội viện lúc, đột nhiên, "Tiểu thư." Một thanh âm từ Đỗ Tư Kha phía sau truyền đến. "Ân, đứa thất đại ca, có chuyện gì?" Đỗ Tư Kha quay người nghi vấn hỏi, người tới lại là một gã thân mang thanh sam lạnh lùng thanh niên. Có mấy lời ta không biết nên không nên nói lạnh lùng thanh niên bước bảy hướng bốn phía cẩn thận nhìn sang, nói: Đỗ Tư Kha thấy thế, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Lúc này trầm giọng nói: bước bảy do dự một chút, liền nhanh chân đi vào Đỗ Tư Kha trước người. Tại Đỗ Tư Kha bên tai nói nhỏ: nô, ta biết, để cho ta hảo hảo suy nghĩ dưới, ngươi đi xuống trước đi. Đỗ Tư Kha nghe xong chậm rãi hô khẩu khí, đạm thanh nói: ân, tiểu thư vụ phải cẩn thận. bước bảy thối lui mấy bước, mở miệng nói: Đỗ Tư Kha đầu ngón tay nhẹ khẽ vẫy một cái, ý bảo hiểu rõ, bước bảy liền quay người rời đi. gia hồn rong binh đoàn bên trong, đáng chết. Nghĩ không ra cái này ý thì hồng điệp thế mà lại đột nhiên dết ra. Tư đồ mẫu mang thầm. Việc này hẳn không phải là trùng hợp, xem ra là có người dự đoán bố cục. Nghĩ không ra cái này tiểu tiểu thương nam dòng binh đoàn, nhân tài ngược lại là không ý ta. Nga dạ hồn đạm thanh nói. Đoàn trưởng, chúng ta làm sao bây giờ, để cái này đỗ nha đầu chạy trở lại, sợ sẽ ảnh hưởng chúng ta đại sự đi. Tư đồ mẫu nói. Yên tâm, lấy tình huống trước mắt đến xem sẽ không có quá lớn trở ngại, sẽ chỉ hơi để đỗ nhất phó đau đầu một chân thôi mấy ngày nay huyện Nguyệt Thành quyền hành trên cơ bản đều bị Đỗ Nhất Phó nắm trong tay, ứng phó nho nhỏ một cái Đỗ Tư Kha hẳn không phải là vấn đề lớn, liền sợ thành chủ phu nhân gấp trở về cho nàng trợ lực, đến lúc đó khả năng liền muốn tốn nhiều sức lực. Nga Dạ Hầu nói: vậy chúng ta đại khái lúc nào có thể động thủ diệt trừ Tiểu Kê Doanh binh đoàn? Tư Đồ Mậu lạnh giọng nói: a, việc này chúng ta cũng không cần cấp tốc, Đỗ Nhất Phó sợ là so với chúng ta gấp hơn. Hiện tại Đỗ Tư Kha đã trải qua trở lại huyện Nguyệt Thành, lấy Minh Phong cùng thành chủ giao tình, Tiểu Kê Doanh binh đoàn nhất định sẽ trở thành Đỗ Tư Kha trợ lực, chỉ sợ gần đây bên trong Đỗ Nhất Phó liền sẽ bắt đầu bắt tay việc này. Nga Dạ Hồn mỉm cười nói: "Thiên Phạm Dòng binh đoàn bên trong, bọn hắn thất bại." Xem hết Nga Dạ Hồn truyền đến mật tín, Thương Nghị Hoàng đạm thanh nói: "Thất bại. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ bọn hắn còn có có thể đối kháng Huyền Quân Trung giai cường giả chiến lực?" Thương Thanh Lam kinh ngạc nói: "Ý gì hồn điệp?" Thương Nghị Hoàng mang theo ẩn ý nhìn Thương Thanh Lam một chút. "Ý gì hồn điệp?" Thương Thanh Lam sững sờ, tốt một cái tần phong giật Thương Thanh Lam sau đó liền kịp phản ứng, lúc này vỗ bàn một cái cắn răng nói: "Xem ra cái này Thương Nam Dòng binh đoàn hiện tại đã là một cỗ không thể khinh thường thế lực, tương lai sợ là muốn trở thành chúng ta một trở ngại lớn." chỉ tiếc chúng ta trước mắt cũng bận quá không có thời gian đến ứng trả cho bọn họ tạm thời trước để xuống đi thương nghị hoàng thở dài ân nếu đỗ tư kha đã trải qua trở về chỉ sợ kéo không quá lâu nếu là thành chủ phu nhân trở lại cho đỗ tư kha trợ lực khó tránh khỏi sẽ có chút cỏ đầu tường ngược trở lại lại thêm tiểu kê doanh binh đoàn cường lực trợ rút đến lúc đó đỗ nhất phó sợ là ứng phó không được như vậy hắn hẳn rất nhanh liền sẽ động thủ thương thanh lam trầm giọng nói chúng ta chậm đợi tin tức đi thương nghị hoàng nói phủ thành chủ một gian phòng bên trong cha đường nội vậy mà trở về chúng ta nên làm cái gì một lưng núi thanh niên mở miệng nói, thanh niên này ánh mắt bên trong thỉnh thoảng hiện lên một tia hung ác ngang hiểm. thanh niên này lại là Đỗ Tư Kha Đường huynh Đỗ Huy Thế. ngồi ở Đỗ Huy Thế đối diện chính là Đỗ Nhất Phó. hừ, vội cái gì? Tam Lưu đồ nhiều năm như vậy, há lại tiểu nha đầu này có thể cản đến? Đỗ Nhất Phó đạm thanh nói, hiện tại huyện Nguyệt Thành trên cơ bản đều tại ta nhóm trong không chế, chúng ta muốn hay không trực tiếp đem đường vội. Đỗ Huy Thế ánh mắt lộ ra một tia âm tàn, tay phải tại trên cổ dùng sức so sánh vẽ. ai? Huy Đợi, ngươi nếu là có ngươi đường vội một nửa nhạy bén liền tốt. Đừng nhìn hiện trong thành thế lực này trên cơ bản đều nhìn về phía ta, đó là bởi vì ta cho đại đa số người bọn hắn ưng thuận không nhỏ lợi ích. Nếu bây giờ đối với ngươi đường mội động thủ, chỉ sợ Minh Nhật đế quốc liền sẽ phái người đến tra, đến lúc đó chúng ta ngay cả mạng đều không nhất định giữ được, chớ nói chi là cái này trước thành chủ. Đỗ nhất phó thở dài, mở miệng nói. Cha, ngươi là ý nói, phía dưới sẽ có người mật báo. Đỗ như thế hơi giật mình. Hừ, ngươi cho rằng chỉ có chúng ta mong muốn cái này trước thành chủ. Bây giờ còn có người đường mọi người thừa kế này tại, bọn hắn tự nhiên không có cơ hội, nếu là chúng ta ở nơi này viện nguyệt thành đối với Tư Kha độc thủ, như vậy bọn hắn chỉ cần đem chúng ta vật trận, vị trí này tự nhiên do bọn hắn tranh đoạt. Cho nên chúng ta chỉ có thể để Tư Kha tại bên ngoài vô thanh vô tức vĩnh cửu biến mất. Đỗ Nhất phó lệnh rên một tiếng. Vậy chúng ta bây giờ, Đỗ Huy Thế lộ ra một kia chân trở. Ta dự định tại gần đây bên trong diệt trừ tiểu kê long binh đoàn. Hiện tại tiểu kê long binh đoàn chính là Tư Kha trợ lực lớn nhất, chỉ cần sẽ tiểu kê long binh đoàn diệt trừ. Đến lúc đó đang từ từ ứng phó nàng, sẽ bên người nàng còn lại thế lực nhỏ dần dần gặp rắc. Tút, ngươi trước dưới chuẩn bị xuống." Đỗ Nhất Phó Trẩm Dái nói. "Hảo." Hải Nhi minh bạch, cái kia Hải Nhi liền cáo lui trước. Đỗ Huy Thế lập tức tinh thần chấn động. Lữ đĩa một gian phòng bên trong, Long Ngạo Thiên mấy người tụ ở cùng một chỗ. "Tích Nguyệt, ta phát hiện trong thành phong thanh không thích hợp à, hơn nữa chúng ta gần nhất cũng trọc thiên phạm trong binh đoàn. Hiện tại chúng ta là muốn trực tiếp nhận nhiệm vụ vẫn là chậm đợi mấy ngày?" Vu Cấp Phu mở miệng nói. Nô. cái này ta cũng không đầu mối gì, biểu ca ngươi cảm thấy thế nào?" Lâm Tích Nguyệt trầm ngâm một hồi, đem vấn đề đã cho Long Ngạo Thiên. "Hỏi ta?" "Ta ngược lại thật ra muốn nghỉ ngươi mấy ngày." Long Nạo Thiên khẽ cho mày, lập tức mở miệng nói: "Ta cũng đồng ý, trong khoảng thời gian này sắp đem ta mệt chết." Bộ cách Lý phụ hòa nói: "Tốt ta, vậy liền nghỉ ngơi mấy ngày, kỳ thật ta cũng rất mệt mỏi." Lâm Tích Nguyệt nhún nhún vai mỉm cười nói: "Nhưng vào lúc này, Tiết Nguyệt tiểu muội có đây không? Ta là ngươi Hồng Điệp đại tỷ." Một thanh âm đột nhiên từ phòng ngoài truyền tới. "A." Lâm Tích Nguyệt nghe vậy vội vàng chạy đi mở cửa, vừa mở cửa liền gặp y Lý Hồng Điệp đứng ở cách đó không xa bản thân gian kia trước của phòng. "Hồng Điệp đại tỷ, ta ở chỗ này, chúng ta đang ở căn phòng này bên trong thương nghỉ đâu?" Lâm Tích Nguyệt lúc này hô lớn: Ý Lý Hồng Điệp nghe vậy, "Lúc này đi qua, các ngươi đều ở A. Vậy là tốt rồi." Nhìn lấy trong phòng mấy người, ý Lý Hồng Điệp hơi kinh hỉ nói, "Làm sao? Có chuyện gì?" Lâm Tích Nguyệt Nghi vẫn hỏi. Nô. No. ta nghĩ mời các ngươi đến chúng ta tiểu kê giông binh đoàn bên trong thương lượng một sự kiện, không biết các ngươi có hay không không?" Ý Lý Hồng Điệp chần chờ nói. "Côn Vật Bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường, sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc chuyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thật 3. Chương 35, huyện Nguyệt Thành trận chiến mùa màn. Tiểu kê giông binh đoàn bên trong. Chư vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ một thanh niên anh tuấn đối với lâm tích nguyệt mấy người mỉm cười nói thanh niên này một thân hỏa văn trang phục mày kiếm mắt sáng mũi lưỡi thẳng khoẹt miệng ngậm lấy một tia để cho người ta dễ dàng có ấn tượng tốt ý cười tùy ý buộc lên tóc dài để lộ ra một tia không bị chói buộc người này chính là tiểu kê doanh binh đoàn đoàn trưởng minh phong minh phong đại ca lâm tích nguyệt mấy người cũng nho nhau, nhau cùng thanh niên hàn huyên hai vị này chính là tiết nguyện tiểu muội biểu ca tần phong giật cùng biểu muội tần mạch mày đi minh phong nhìn về phía long ngạo thiên cùng long ngạo kiều hai người nói long ngạo thiên kẽ vuốt cầm thăm hỏi xoẹt rồ ẹt e, xoẹt rồ ẹt, e. quả nhiên là người không thể xem bề ngoài. Minh Phong không khỏi hướng về phía Long Nạo kiều cười một tiếng. Lần này ta tìm các ngươi tới, nhưng thật ra là có một việc mong muốn mời các ngươi hỗ trợ. Minh Phong đột nhiên sắc mặt nghiêm túc nói. Minh Phong đại ca, xin nói thẳng đi. Lâm Tích Nguyệt mở miệng nói. Gần nhất Tuyển Nguyệt Thành bên trong giống như đang nổi lên lấy một trận báo tố. Trận này báo tố sợ rằng sẽ sẽ hàng lâm tại chúng ta tiểu kê giông binh đoàn trên đầu, cho nên. Minh Phong chậm rãi nói. Cho nên, ngươi muốn cho chúng ta giúp đỡ bọn ngươi ngăn cản trận này bão tố. Lâm Tích Nguyệt cau mày nói. Là lấy các ngươi giông binh đoàn thực lực bây giờ đồng dạng đại hình giông binh đoàn cũng sẽ không là các ngươi đối thủ, hiện tại cũng chỉ có các ngươi khả năng giúp đỡ cho chúng ta. đương nhiên cũng sẽ không muốn các ngươi giúp không bận dịu, chúng ta sẽ dựa theo thuê giông binh tương ứng quy cách cho các ngươi trả thù lao. Minh Phong Trịnh trọng nói, nếu Minh Phong đại ca nói như vậy, như vậy chúng ta cũng không khách khí. Lâm Tích Nguyệt mỉm cười, a, vậy ta Minh Phong liền ở đây trước cảm tạ chư vị. Minh Phong nghe vậy cũng là cười một tiếng. Thiên Phạm Giông binh đoàn bên trong, nô, Y Dị Hồng Diệp mang theo Lâm Tích Nguyệt bọn hắn hồi tiểu kê binh đoàn. Tiếp vào thủ hạ báo cáo, Thương Nghị hoàng ngồi trên ghế hơi hơi trầm ngâm, ca xem ra minh phong bọn hắn cũng đã phát ra ra thương thanh lam trầm giọng nói hư cái này thương nam giang binh đoàn thực sự là muốn lưu cũng giữ lại không được thương nghị hoàng lạnh giọng nói dù sao sớm muộn cũng là muốn diệt trừ lần này dứt khoát chỉ một lần giải quyết đi lâm tích nguyệt cùng tần phong giật bọn hắn phía sau gia tộc chỉ sợ không đơn giản cho nên đến lúc đó tuyệt đối không thể để lại người sống không phải vạn nhất lộ ra chút dấu vết chúng ta sợ là sẽ phải dẫn tới tai họa ngập đầu thương thanh lam cẩn thận nói cái này ta tự có trừng vực đỗ nhất phó cùng nga dạ hồn bọn hắn hẳn là cũng nhận được tin tức sợ là chúng ta rất nhanh liền muốn động thủ Thương Nghị Hoàng Thản nhiên nói: "Sau 3 ngày, chỉ thấy tiểu kê Dòng binh đoàn trụ sở bị hơn nghìn người bao quanh. Cái này hơn nghìn người từ hơn 200 tên Dòng binh cùng tiếp gần ngàn người binh sĩ tạo thành. Dòng binh chia làm hai nhóm, lại là Thương Nghị Hoàng cùng Nga Dạ Hồn hai người dẫn đầu thiên phạm Dòng binh đoàn cùng Dạ Hồn Dòng binh đoàn. Những binh lính kia lại là từ độ nhất phó cùng một tên người mặc chiến giáp trung niên nhân dẫn đầu, cái này người mặc chiến giáp trung niên nhân chính là huyện nguyện thành thành vệ quân phó thống lĩnh Triệu Ti. Mà tiểu kê Dòng binh đoàn bên này, chỉ thấy đi đầu Minh Phong tay cầm trường thương cưỡi tại một cái uy mãnh cự chim bên trên. Cái này cự chim toàn thân màu đỏ, Ngoại hình đã giống như chim lại như long, một đôi màu đỏ thâm thụ đồng thỉnh thoảng hiện lên một đạo hỏa quang. Từ cự chim thân bên trên tán phát ra kinh người khí thế, khí thế kia đúng là không kém gì Minh Phong. Tại Minh Phong bên cạnh là đứng đấy Y thì Hồng Điệp cùng Long Nạo Thiên mấy người. Sau lưng bọn họ chính là tiểu kê giông binh đoàn hơn 200 tên giông binh, lúc này những lính đánh thuê này đã là riêng phần mình tay cầm binh khí trận địa sẵn sàng đón quân địch. "Biểu muội, đó là cái gì toạ kỵ?" Nhìn lấy Minh Phong ta kỵ, Long Nạo Thiên không khỏi mở miệng nói, "Đó là Hỏa Long Điểu." Huyền quân cảnh giới hỏa hệ huyền thú, bởi vì trên người có bộ phận long tộc huyết mạch, cho nên thực lực cường hãn dị thường. Minh Phong đại ca cũng là cơ duyên xảo hợp đạt được. Không cơ duyên lời nói, ngay cả Huyền Vương cảnh giới huyền thú đều khó mà thuần phục, huống chi loại thực lực này cường hãn dị thường huyền quân cảnh giới huyền thú. Lâm Tích Nguyệt giải thích nói, hắn cái này Hỏa Long điệu danh tự liền gọi là con gà con. Lâm Tích Nguyệt giống như nghĩ đến cái gì giống như, tiếp lấy nói bổ sung. A, Long Nạo thiên lộ ra một tia tỉnh ngộ. Không biết phó thành chủ đại nhân các ngươi mang binh vây quanh chúng ta tiểu kê dòng binh đoàn trụ sở là có ý gì? Minh Phong thản nhiên nói. Minh Phong đoàn trưởng, ta bây giờ hoài nghi ngươi cùng ta đại ca, cũng chính là thành chủ đại nhân mất tích hoặc giả nói là gặp chuyện có quan hệ. Chỉ cần ngươi có thể cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra, ta cam đoan sẽ không động tới ngươi dòng binh đoàn người. Đỗ Nhất Phó mở miệng nói. a, không biết ta chuyến đi này, còn có thể hay không còn sống trở về đâu. Không bằng trở thành chủ phu nhân trở lại hăng nói đi. Như thế nào? Minh Phong khỏe miệng cong lên. Đại tổ nàng nhất thời sợ là về không được, hy vọng Minh Phong đoàn trưởng không nên làm khó ta, ta cũng chỉ theo lẽ công bằng làm việc. Nếu như việc này xác thực không có quan hệ gì với ngươi, ta tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra. Đỗ Nhất Phó nghiêm túc nói. thử. Nếu là hiện tại trên tay các ngươi không có gì sát thực chứng cứ, tại hạ tha thứ khó tổng bệnh. Minh Phong quét nga dạ hồn cùng Thương Nghị Hoàng một chút, hừ lệnh nói: "Đã như vậy, như vậy chúng ta đành phải đã tội." Đỗ Nhất Phó lúc này sầm mặt lại. "Chấm đã." Thương Nghị Hoàng đột nhiên mở miệng nói: "Thương Nghị Hoàng đoàn trưởng, ngươi có lời gì muốn nói?" Đỗ Nhất Phó cao mày nói: "Lâm Tích Nguyệt, ta biết các ngươi thương nam dòng binh đoàn cùng tiểu kê dòng binh đoàn riêng có giao tình, nhưng việc này đã không phải là phổ thông ân đoàn cá nhân. Ta hy vọng các ngươi có thể rời đi nơi này, không nên nhúng tay việc này, tin tưởng Phó thành chủ đại nhân cũng không sẽ truy cứu." Thương Nghị Hoàng hướng về phía Lâm Tích Nguyệt nói: "Xác thực, không liên hệ người chờ lập tức rời đi, việc này ta sẽ không truy cứu." Đỗ Nhất Phó gật đầu nói: "Không cần, muốn chiến liền chiến đi." Lâm Tích Nguyệt khẽ miệng lộ ra một tia khinh thường. "Rất tốt, động thủ." Đỗ Nhất Phó trầm giọng nói: "Dừng tay." Đột nhiên một đạo khẽ kêu tiếng từ đằng xa truyền đến, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai người rụt ngựa từ đằng xa hướng bên này chạy thẳng tới. Binh sĩ thấy rõ người tới, không khỏi nhao nhao nhường ra một con đường. Hai người này chính là Đỗ Tư Kha cùng đứa bảy. "Tư Kha, ngươi chạy nơi này tới làm cái gì?" chúng ta ở nơi này làm chính sự. còn nữa, bước bảy ngươi không hảo hảo trong phủ bảo vệ, mang theo tư kha chạy tới nơi này hồ nháo cái gì? Đỗ Nhất Phó sắc mặt khó coi hướng về phía chạy đến Đỗ Tư Kha cùng bước bảy đạo. thúc thúc, ta có thể làm chứng việc này cùng Minh Phong đại ca không quan hệ. Đỗ Tư Kha mở miệng nói, hồ nháo. Tư Kha, ngươi thời gian dài như vậy không ở huyện Ngụy Thành, chứng minh như thế nào? Ta biết Y Dị Hồng điệp cùng Minh Phong đoàn trưởng đối với ngươi rất tốt, nhưng việc này cùng phụ thân ngươi bỏ mình có quan hệ. khi vọng ngươi không nên nháo tiểu hải tử tính tình. nếu là Minh Phong đoàn trưởng thực sự là vô tội, ta tự sẽ thả người. Đỗ Nhất Phái trầm giọng nói, hừ, ai nói phụ thân thân vong, nương truyền về tin tức cũng còn không có xác nhận người kia chính là phụ thân, hơn nữa liền xem như phụ thân không có gặp trước thi thể, ngươi liền dám đoán chắc phụ thân thân vong, chẳng lẽ là ngươi làm? Đỗ Tư Kha hừ lạnh nói, Tư Kha, ngươi. Đỗ Nhất Phái trong lòng không khỏi nhảy một cái, theo sau chính là một cơn tức giận dâng lên, vừa muốn mở miệng giận dữ mắng hổ, nhưng lời còn chưa dứt liền bị đánh gãy. Hú hổ, hổ, cho dù phụ thân vạn nhất thực có cái gì bất chắc, trước thành chủ cũng lẽ ra phải do ta kế thừa, lúc nào đến phiên thúc thúc ngươi tới chỉ huy thành vệ quân hiện tại ta liền hạ lệnh, các ngươi hết thảy lui về cho ta. Triệu thống Linh nghe không? Nói xong lời cuối cùng, Đỗ Tư Kha hướng về phía Triệu Ti lạnh quát lên. Cái này! Triệu Ti nghe vậy, không khỏi chần chờ một chút nhìn về phía Đô Nhất Phó, sau lưng binh sĩ cũng là rối loạn lên. Nô. Triệu Ti ngươi muốn kháng mệnh hay sao? Một tiếng nổi giận quát, Đỗ Tư Kha đã là mắt hạnh trừng mắt về phía Triệu Ti. đủ. Tư Kha ngươi bây giờ còn nhỏ, làm việc cũng không thành trụ, khó tránh khỏi làm tặc người chỗ dụ. Ta xem như thúc thúc của ngươi, có nghĩa vụ giám hộ ngươi. Môi tiếng nói cử động. Bước bảy ta bây giờ ra lệnh ngươi lập tức mang từ Kha trở về. Đỗ Nhất Phó trầm giọng nói. nhưng mà bước bảy nghe vậy lại là cũng không nút đích. Hảo. rất tốt. người dám kháng mệnh. Đỗ Nhất Phó sắc mặt lạnh lẽo. triệu thống lĩnh hạ lệnh toàn lực tiến công. Trừ Tư Kha bên ngoài, phàm là có người phản kháng, giết chết bất luật tội. Đỗ Nhất Phó âm thanh lệnh lùng nói. là, Tiến công. Trừ Tư Kha tiểu thư, còn lại người phản kháng, giết. triệu thi lúc này lĩnh mệnh, sau đó liền đối với sau lương binh sĩ hồ lớn. các huynh đệ, bên trên. Ngã dạ hồn cùng thương nghị hoàng cũng hướng về phía riêng phần mình, doanh binh đoàn hạ lệnh, vu cấp phu mấy người các ngươi toàn lực bảo vệ tốt tiết nguyệt tiểu muội. Tiết nguyệt tiểu muội ngươi phát huy ra người to lớn nhất phụ trợ năng lực cho chúng ta trợ giúp. Chúng ta đoàn bên trong quan hệ huyền thuật sư không năng lực này tham dự vào huyền quân ở giữa chiến đấu. Phong giật tiểu huynh đệ cùng mạch mạch tiểu muội muội, hai người các ngươi ứng phó tư đồ mẫu. Minh phong hướng về phía long ngạo thiên mấy người mở miệng nói, Minh bạch, long ngạo thiên mấy người lúc này trả lời, nói xong liền tìm tới riêng phần mình đối thủ. Minh phong cưới lấy hỏa long điểu đối đầu ngã dạ hồn, đố nhất phó, thương nghị hoàng ba người. Ý Hồng Điệp là đối đầu Triệu Ti. Bước bảy đối đầu Thiên Phạm Dung binh đoàn một tên Huyền quân sơ giai cầm bữa đại hán, người này chính là Thiên Phạm Dung binh đoàn phó đoàn trưởng Giang Đông Hạo. Vừa mới gia nhập Đỗ Tư kha lại là cùng Lâm Tích Nguyệt mấy người đối đầu Thiên Phạm Dung binh đoàn cùng Dạ Hồn Dung binh đoàn mười mấy tên Huyền vương cảnh giới Dung binh. Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Tiêu lại lần nữa đối đầu Tư đồ mộ. Xích Vân Thành Long gia, Long thắng trong thư phòng trầm tư. Nô, bệ hạ đã trải qua đáp ứng đưa một bình long huyết cho Bắc Dương Đế quốc. Đoàn trưởng chẳng mấy chốc sẽ đem hộ tống nhiệm vụ giao cho chúng ta Long gia. Xem ra hiện tại liền phải bắt tay vào làm an bài hộ tống nhân tuyển. Còn bất bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu Kim Nguyên độ 3. Chương 36, một người một ngựa lực gấp tăng cường. Hỏa Long điểu đỏ tươi hai cánh chấn động, lập tức chính là cuộn cuộn ngọn lửa hồng tập quyền mà ra, trong nháy mắt bao trùm hai cánh. Tại ngọn lửa hồng hai cánh phiến ra sóng nhiệt bên trong, Hỏa Long điểu mang theo Minh Phong cấp tốc đẳng không mà lên. Trên bầu trời, Minh Phong như chim ưng hai con ngươi lạnh lẽo nhìn xuống trên mặt đất đối nhất phó, Nga Dạ Hồn, Thư Nghị Hoàng ba người. Một người một ngựa cân đối nhất chí khí thế, đúng là mang cho người ta một cố không hiểu cảm giác các bác. Quách khẽ một tiếng, Minh Phong thể nội huyền lực hơi vận, tinh diễm một thương vung ra, chính là một đạo xích hồng hỏa diễm đánh út về phía mặt đất Đỗ Nhất Phó ba người. Cùng một thời gian Minh Phong tọa hạ Hỏa Long điểu cũng là hai cánh khẽ vỗ, phiến ra một đạo liệt diễm, cùng nhau nổ vàng đỗ nhất phó ba người. Hai đạo liệt diễm văng ra, Hỏa Long điểu lại phiến hai cánh, lại là ở trên không xoay quanh đứng lên, một bên xoay quanh một bên cùng Minh Phong cùng một chỗ từ khác nhau góc độ liền ngay cả phát ra liệt diễm đánh phía Đỗ Nhất Phó ba người. Đỗ Nhất Phó ba người trường kiếm huy động liên tục, giẫn phần mình vung ra từng đạo từng đạo kiếm khí, nhẹ nhõm triệt tiêu từ trên không trung đánh tới liệt diễm. Ngay từ đầu Đỗ Nhất Phó ba người tuy là không quá mức áp lực, nhưng theo thời gian đưa đẩy, Minh Phong mượn nhờ không trung lưu thế không ngừng phát sinh tập kích quái dối, lại là dần dần để Đỗ Nhất Phó ba người cảm thấy không chịu được nổi. Trong lòng ba người không khỏi dần dần phiền não. Lần thứ hai cản dưới một đạo liệt diễm, Đỗ Nhất Phó tại trong lòng thầm nghĩ, "Hừ, muốn dùng cái này mọi mệt chúng ta, không dễ dàng như vậy." Tiếp lấy Đỗ Nhất Phó hướng Nga Dạ Hồn cùng Thương Nghị Hoàng hai người dùng một cái ánh mắt. Nga Dạ Hồn cùng Thương Nghị Hoàng hiểu ý, lúc này toàn lực ngăn lại Minh Phong đánh tới Liễm, mà Đỗ Nhất Phó thì là trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo cự hình kiếm khí. Đỗ Nhất Phó trong tay cự hình kiếm khí một hình thành, liền muốn hướng đang cùng triệu ti đối chiến y hồng điệp đánh tới. Hèn hạ, Minh Phong thầm mắng một tiếng. Lúc này giá lấy hỏa long điệu cấp tốc hạ thấp độ cao, ngắt ở Đỗ Nhất Phó kiếm khí vanh kích phương hướng. Minh Phong vừa dứt dưới, cự hình kiếm khí liền từ Đỗ Nhất Phó trong tay banh ra. Minh Phong trường thương nơi tay bên trong xoay tròn, xoáy ra một vòng độ diễm, tiếp lấy hướng đánh tới cự hình kiếm khí vung lên, trong nháy mắt vanh ra một đạo cự hình thương khí, quanh một thanh vang lên. Cự hình kiếm khí cùng cự hình thương khí nao nao triệt tiêu. Thiên Thủy Nhất Sắc quát khẽ một tiếng. Đỗ nhất phó thể nội huyền lực cấp tốc vận chuyển, trường kiếm trong tay trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo màu xanh thẳm cự hình thủy kiếm, mang theo kinh thiên chi uy chém về phía Minh Phong. Hoàng tuyên chi luyện. Một tiếng hét dài, một đạo màu nâu xám cự hình kiếm khí tại nga dạ hồn trong tay ngưng tụ mà ra, cự hình kiếm khí bên trên mang theo một cô nhắm người mà phệ ác quỷ khí tức. Khí chi hoa nhạc. Quát khẽ một tiếng, một đạo chói mắt sáng lên màu lam cự hình kiếm khí tại thương nghị hoàng trong tay ngưng tụ mà ra, cự hình kiếm khí bên trên mang theo một cú không ai bị nổi lăng nhân nạo khí, giống như muốn thẳng phá thức cùng, đánh xuyên cái kia hư không vô tận nga dạ hồn cùng thương nghị hoàng hai người ngưng tụ ra cự hình kiếm khí theo sát đội nhất phó về sau cùng nhau chém về phía minh phong trước tiên nội liên một tiếng quát khẽ chỉ thấy một đạo hỏa liên hư ảnh tại minh phong trên người cấp tốc thị phóng ngay sau đó một cỗ to lớn sóng nhiệt quét sạch mà ra một đạo cự hình súng phun lửa tại minh phong trường thương trong tay bên trên cấp tốc ngưng tụ mà ra minh phong vung lên trường thương cự hình súng phun lửa trong nháy mắt mang theo nuốt đốt thiên địa uy thế hướng đội nhất phó ba người đánh tới cự hình kiếm khí quét tới mà minh phong tỏa hạ hỏa long điệu phát ra một tiếng vui dài hai cánh chấn động tụ lại khổng lồ hỏa diễm chi lực bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tăng cao dọc thùng thình hỏa diễm hai cánh liên tục vỗ, phiến ra một đạo lại một đạo ngập trời nộ diễm, từng đạo từng đạo ngập trời nộ diễm gấp liền cùng một chỗ cuối cùng đúng là hình thành hai đạo dọa người hỏa diễm trụ, hai đạo thật dài hỏa diễm trụ, phối hợp với minh phong cự hình súng phun lửa trong nháy mắt vay ra, Oanh một tiếng vang thật lớn, tiếp lấy chính là rên lên một tiếng, lại là minh phong không địch lại đối nhất phó ba người hợp kích tại cường chiêu đối vay bên trong thủ rất nhỏ nội thương. đồng thời minh phong toạ hạ hỏa long điệu cũng là nhói một cái, minh phong hai mắt khẽ híp một cái, phiền phức, tại mặt đất cùng bọn hắn đối hoành, sợ là hao tổn không thắng, bay đến không trung lại sợ bọn hắn thừa cơ công kích hồng điệp các nàng, xem ra chỉ có thể cùng bọn hắn cận thân chiến đấu. Minh Phong hơi suy nghĩ, tiếp lấy thể nội huyền lực nhất lên, trường thương trong tay trong nháy mắt chính là liệt diễm cuốn quanh. Liệt diễm trường thương quét ngang, Minh Phong liền giá lấy Hỏa Long điểu phóng tới Đỗ Nhất Phó ba người. Đồng thời Hỏa Long điểu một đôi viêm chi thụ đồng ngưng tụ, trong nháy mắt khóa chặt Đỗ Nhất Phó ba người, sắc bén song chảo bên trên ngưng tụ ra hai đạo đốt người trận diễm. Một người một người lôi ra một đạo hỏa diễm trường ảnh tựa như một cái cự hình hỏa diễm cầu giống như vọt tới Đỗ Nhất Phó ba người. Đỗ Nhất Phó ba người bỗng cảm giác một cỗ đốt người sóng nhiệt đối diện đánh tới. Đối mặt Minh Phong cùng hỏa long điệu bay thẳng mà đến dọa người khí thế. Đỗ Nhất Phó ba người cũng không dám đón đỡ, nho nhào hướng một bên né tránh. Hỏa Diễm cử cầu vạch qua. Đỗ Nhất Phó ba người chỉ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đánh ý phục trên người bay phất phối. Đỗ Nhất Phó ba người mới vừa tránh đi Minh Phong bắn gọt đánh kích. Minh Phong đã là giá lấy hỏa long điệu xoay người lại một cái, trường thương trong tay vạch ra một đạo liệt diễm quét về phía cách gần nhất Thương Nghị Hoàng. Gặp nộ diễm một thương liệt không mà đến, Thương Nghị Hoàng trong lòng không khỏi một bẩm, vội vàng hoành kiếm chặn lại. Khinh một thanh âm vang lên. Minh Phong một thương này chi kình đúng là sẽ thương nghị hoàng kích lùi một bước, thương nghị hoàng đông cảm giác cầm kiếm chi thủ có chút tê dần. Ngay tại thương nghị hoàng còn không kịp phản ứng thời khắc, chỉ thấy Minh Phong tọa hạ Hỏa Long Điểu đã là liệt diễm một trào chụp vào thương nghị hoàng. Thương nghị hoàng lập tức trong lòng kinh hãi, nhưng vào lúc này, một đạo hàn quang phóng hiện, lại là Nga Dạ Hồn kịp thời đã tìm đến, nhất kiếm đánh ra Hỏa Long Điểu chụp vào thương nghị hoàng liệt diễm trào. Cùng một thời gian, Đỗ Nhất Phó cũng là từ một bên nhất kiếm đâm vệ Minh Phong. Phát giác được Đỗ Nhất Phó động tác, Hỏa Long Điểu lúc này hai cánh chấn động, trong nháy mắt nghiêng người tăng lên độ cao, để Đỗ Nhất Phó nhất kiếm thất bại ngay sau đó hỏa long điểu phát ra một tiếng thúy minh, hai cánh lại là chấn động, chỉ thấy một đám lửa từ hai cánh cấp tốc bùng lên ra, trực tiếp đánh phía đối nhất phó. đang muốn truy kích đối nhất phó vội vàng trường kiếm quét ngang, huyền lực chăm chú, nhất kiếm cắt ngang mà ra, lúc này đánh tan đánh tới liệt diễm quét. một tiếng quét khẽ, minh phong thể nội huyền lực phun trào, hai tay giơ cao trường thương, tiếp lấy trường thương trên không trung cấp tốc xoay tròn, trong nháy mắt xoay ra một vòng hỏa diễm, hỏa diễm vòng động ở giữa, minh phong đã là giá lấy hỏa long điệu đối với đối nhất phó ba người khởi sướng, cao tốc đâm liên tục, đồng thời hỏa long điệu mỏ dài cùng lợi trảo cũng là liên tục công ra cùng minh phong thế công phối hợp lại, tựa như liên miên bất tuyệt bá vũ. đối mặt minh phong cùng hỏa long điểu mưa to gió lớn giống như thế công, đội nhất phó ba người không dám khinh thường chút nào, vội vàng tay cầm binh khí toàn lực ngăn cản đứng lên. trong lúc nhất thời, minh phong cùng hỏa long điểu cường han thế công lại là ép tới đội nhất phó ba người không có chút nào lực trở tay. như mưa to thế công tiếp tục một lúc sau, minh phong không khỏi hơi khẽ to mày, xem ra trong lúc nhất thời rất khó bắt lấy bọn hắn. mạnh như vậy công lại tiếp tục kéo dài bản thân liền muốn trước kỷ lực. nghĩ tới đây, minh phong động tác trong tay không khỏi chậm lại, đồng thời hai chân có chút kẹp lấy tọa hạ hỏa long điểu. hỏa long điểu hiểu ý cũng là đồng thời chậm dần thế công, gặp minh phong cùng hỏa long điểu thế công chậm xuống tới, đỗ nhất phó lúc này thừa dịp nga dạ hồn ngăn lại minh phong một thương lúc nhất kiếm tật gọt mà ra, thương nghị hoàng thì là thân lói lên, vọt đến minh phong bên cạnh thân tránh thoát hỏa long điểu mổ sắc công kích, đồng thời hàn quang nhất kiếm đâm về minh phong, đối mặt đỗ nhất phó ba người trong nháy mắt phản công, minh phong khoe miệng dưng lên, vận kình chấn động, lập tức chấn khai nga dạ hồn, tiếp lấy chính là trường thương vẩy một cái, tùy tiện đẩy ra đỗ nhất phó thừa cơ gọn dài kiếm, hỏa long điểu thì là cấp tốc một cái bên cạnh bay, nhẹ nhõm tránh đi thương nghị hoàng đâm tới hàn quang trường kiếm, bị chấn khai nga dạ hồn thấy thế. Lúc này cầm kiếm công nhanh mà lên, nhưng mà trường kiếm mới vừa vùng ra, liền bị Hỏa Long Điểu một chao đánh ra. Hỏa Long Điểu mới vừa đánh ra nga dạ hồn công tới trường kiếm, Đỗ Nhất Phó cùng Thương Nghị Hoàng đã là lần thứ hai cầm kiếm giáp công tới. Nhưng mà Hỏa Long Điểu chỉ là nhẹ nhàng chấn động hai cánh, liền cấp tốc hướng chỗ cao vừa bay, tránh đi hai người thế công, tiếp lấy linh xảo lượn quanh một vòng, cấp tốc vây quanh đến Đỗ Nhất Phó sau lưng. Lúc này, cưỡi tại Hỏa Long Điểu trên người Minh Phong ánh mắt ngưng tụ, lúc này liền là nộ diễm một tường, quyết nhiên đâm ra. Cảm nhận được phía sau đánh tới gió nóng, Đỗ Nhất Phó liền vội vàng xoay người hành kiếm chặn lại. Ba một thanh âm vang lên, nộ diện một thương trong nháy mắt đánh ra cản đường trường kiếm. Ánh lửa lấp lòe bên trong, Đỗ Nhất Phó chỉ cảm thấy thủ đoạn tê dại một hồi, dưới chân không khỏi rời khỏi hai bước. Một kích đánh ra Đỗ Nhất Phó hộ thân trường kiếm, Minh Phong liền muốn bổ khuyết thêm một thương. Nhưng mà, lúc này Nga Dạ Hồn cùng Thương Nghị Hoàng đã trải qua cầm kiếm từ Đỗ Nhất Phó hai bên hướng nhanh đâm mà đến. Đối mặt hai thanh sắp tới người lạnh quang chi kiếm, Minh Phong không thể không buông xuống truy kích Đỗ Nhất Phó dự định, trường thương trong tay vừa thu lại, lúc này hướng Nga Dạ Hồn cùng Thương Nghị Hoàng hai người đâm tới trên trường kiếm cắc gõ một cái, trong nháy mắt sẽ hai kiếm kích khang khang. Mà ngồi dưới Hỏa Long Điểu cũng là cấp tốc hướng về sau bay đi, chấn động hai cánh, chính là một đạo liệt diễm ngăn trở muốn hợp kích đi lên đội nhất phó ba người. Ngay sau đó, Hỏa Long Điểu lần nữa hướng chỗ cao vừa bay, cấp tốc xoay quanh một vòng, khiếp người mắt đỏ lần thứ hai tuyển bên trong một mục tiêu, Minh Phong nộ diễm trưởng thương lần nữa lâm ra. Mục tiêu chính là Thương Nghị Hoàng. Thương Nghị Hoàng vội vàng trở lại hoành kiếm chặn lại, đồng dạng động tác, đồng dạng rời khỏi hai bước. Mới vừa ngăn trở một thương này, đội nhất phó cùng Nga Dạ hồn hai người liền hướng muốn đuổi theo kích Thương Nghị Hoàng Minh Phong giáp công đi. Nhưng mà vừa rồi liên tiếp hình ảnh lần nữa phát sinh. Hỏa Long Điểu lần nữa mang theo mình phong tránh một cái, lượn quanh một vòng, từ Đỗ Nhất Phó Ba người một cái khác phòng ngự góc chết lần thứ hai khởi xướng tiến công. Đối mặt với Hỏa Long Điểu đáng sợ như thế cao tính cơ động, Đỗ Nhất Phó Ba người trong lúc nhất thời cũng là không có biện pháp, chỉ được cẩn thận phòng thủ. Tại loại này giống như không thể nào gắng sức dưới tình thế xấu, Đỗ Nhất Phó Ba người lại là trầm ổn dị thường tỉnh táo. Y hồng Điệp cùng Triệu Ty bên này, chỉ thấy hai người riêng phần mình chấp binh khí đối với chém, một người là một tay kiếm bằng rộng, một người là đại khảm đao, song phương đều là lấy lực chiến thắng chi tiêu. Một đạo lại một đạo kình phong từ hai người hỗ kích bên trong tràn ra chỉ thấy Y Hồng Điệp một cái cường lực chém ngang, Triệu Ti một cái tụ lực chém xéo, nhất đao nhất kiếm đụng vào nhau, đánh ra một đạo hỏa hoa, tiếp lấy đao kiếm nhau nhau bị lực phản tác dụng bắn ra. Y Hồng Điệp lúc này dựa thế xoay tròn thân, chính là cường thế nhất kiếm đâm ra. Đối mặt Y Hồng Điệp đâm tới kiếm bản rộng, Triệu Ti phản đao một ô, tiếp lấy chính là một cái thế đại lực chầm chệ dọc. gặp Đại Khảm Đao rơi thế hung mãnh, Y Hồng Điệp không cùng nhảy bính. lúc này một bên thân, tại Đại Khảm Đao rơi xuống trong nháy mắt chính là nhất kiếm chém về phía Triệu Ti cánh tay. Triệu Ti trong lòng nhảy một cái, cấp tốc quay đao về, đồng thời hướng về sau nhảy lên. Một trận kim thiết chiến minh âm thanh bên trong, lại là triệu ti khó khăn lắm né qua tay cột nguy hiểm, bị Y Hồng Điệp Nhất Kiếm đánh vào đại khảm đao bên trên. Nhưng mà Y Hồng Điệp lại là đắc thế không tha người, đuổi sát mà lên, lúc này liền là một cái nảy chạm, còn chưa ổn định thân hình triệu ti liền vội vàng hai tay nâng đào trả lại. Khanh một thanh âm vang lên bên trong, Y Hồng Điệp Nhất Kiếm chạm tại triệu ti giơ cao đại khảm đao bên trên, để triệu ti kém chút đứng không vững. Triệu ti vội vàng phát ra một tiếng quắc khẽ, thể nội huyền lực trong nháy mắt bộc phát, đại khảm đao liền muốn hướng không trung Y Hồng Diệp chém ra. Y Dị Hồng Điệp thấy thế, lại làm một cước đạp ở Triệu ti trên lòng ngực, mượn Triệu ti trên đao lực đạo một cái lộn ngược ra sau, vung vàng chạm đất. Mà Triệu ti cũng là bị y Dị Hồng Điệp một cước đạp ra một bước mới đứng vững thân hình. Chợt hai người riêng phần mình điều chỉnh tốt tư thế, đối xử lạnh nhạt tương đối, trên người khí thế cũng chậm rãi tăng lên, cường đại khí chẳng va chạm trong nháy mắt tại giữa hai người nổi lên một trận kình phong. Quắt, lượn vòng liên kích! Y Dị Hồng Điệp phát ra một tiếng quát khẽ, thể nội huyền lực lập tức khôi động. Một đạo cường hành luồng khí xoáy tại y Hồng Điệp quanh thân hình thành, y Hồng Điệp thủ đoạn, eo thon, chân đồng thời vừa dùng lực liền trong nháy mắt phát ra một đạo lại một đạo tốc độ kinh người lượn vòng trạm, chém ra một đạo lại một đạo cung phong, phong bạo đa vực. Triệu Ti cũng là hét lớn một tiếng, trên người khí thế cấp tốc thăng, thể nội đại bộ phận huyền lực trong nháy mắt tập trung ở thủ đoạn, khoảng cách từ khác nhau góc độ phát ra lực lượng kinh người cấp tốc liên chặt, lộn xộn sức do theo sát mà ra. trong lúc nhất thời, nhất đao nhất kiếm không ngừng va chạm, phát ra chói tai kim loại reo lên tiếng. Y Dị Hồng điệp cùng Triệu Ti hai người bốn phía bụi đất tung bay, trong nháy mắt mơ hồ hai người thân ảnh, cuối cùng hai thanh trọng binh tương hô ép cùng một chỗ, lại là tương xứng của vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu Kim Nguyên độ 3. Chương 37, Kịch chiến. Y Di Hồng Điệp cùng Triệu ti hai người nhất đao nhất kiếm lẫn nhau ép cùng một chỗ, hai đạo lạnh lẽo ánh mắt tương hố nhìn nhau, tiếp lấy riêng phần mình vừa quát, đồng thời một vận kình, trong nháy mắt chấn khai đối phương, nhất đao nhất kiếm lần thứ hai đụng đụng. Y Di Hồng Điệp một cái chạng nghiêng, Triệu ti một cái chém chéo. Khẽ một tiếng, nhất đao nhất kiếm lần nữa bắn ra, ngay sau đó lại là chém một cái chém một cái. Hai người liên tục không ngừng vung chặt, chàng kích, sắt thép va chạm tiếng liên tiếp tương xứng thực lực, đối với chặt Tư thế dần dần chuẩn bị kết thúc, một đao cuối cùng nhất kiếm lần nữa lẫn nhau ép cùng một chỗ. Y thì Hồng Điệp, Triệu Ty hai người tương hổ so sánh lực đứng lên. Đột nhiên, Y thì Hồng Điệp cơ thể hơi một bên, chân phải di chuyển về phía trước một bước nhỏ, trong tay kiếm bản rộng cũng đồng thời có chút lệch ra, đẩy ra Triệu Ty lực đạo, một cái nghị kĩ tử liền đánh về phía Triệu Ty bộ mặt. Triệu Ty cũng không chút nào mập mờ, tại Y thì Hồng Điệp thân thể động tác trong náy mắt, đã là kịp chuẩn bị. Lúc này, gặp Y Y Hồng Điệp một nghi kĩ tử đánh tới, đầu lúc này ngửa về sau một cái, tránh đi Y Y Hồng Điệp tấn kích thuôn kích mới vừa mất đi hiệu lực, y hồng điệp một hồi nghĩ kỹ, đầu gối trái đóng liền đại lực hướng triệu ti phần bụng đánh tới. triệu ti chân phải cùng một chỗ một đỉnh, vừa vặn đè vào y hồng điệp đầu gối phía dưới, vững vàng ngăn trở y hồng điệp thế công, thế công lại bị ngăn. y hồng điệp chính là thân thể chậm xuống, chân trái dùng sức ép một chút, đồng thời lăng lệ một trường đánh ra. triệu ti chân phải nhân thể hướng về sau nhất ước, đồng thời hành trưởng hộ thân, một cái như người, đại khảm đao một hồi xoay tròn, chính là một cái lượn vòng chặt. đối mặt đại khảm đao chém ngang mà đến, y hồng điệp một cước chấm đất, chính là đại lực đạn một cái, hướng về phía trước một cái bên cạnh lột mẻo. Khó khăn lắm tránh thoát bổ tới đại khảm đao, đồng thời Lăng Không nhất kiếm chém về phía Triệu Ti đầu. Triệu Ti vội vàng thân thể hướng về phía trước một nghiêng, đánh hụt đại khảm đao nhân thể vây quanh phía sau, khó khăn lắm ngăn trở Y Di Hồng Điệp Lăng Không chém ra kiếm bản rộng. Lật đến Triệu Ti sau lưng, Y Di Hồng Điệp một cước chạm đất, thể nội huyền lực trong nháy mắt thôi động, vừa quay người chính là cao tốc đâm liên tục, trận trận kình phong liên tục tràn ra. Triệu Ti vội vàng trở lại ngăn cản, sắt thép va chạm tiếng lần nữa bộc phát. Tại ngăn cản Y Hồng Điệp nhanh chóng đâm liên tục lúc, Triệu Ti bước chân cũng là liên tiếp lui về phía sau. Làm Triệu Ti thối lui đến khoảng cách nhất định thời điểm, Y thì Hồng điệp thế công dần dần chậm xuống tới, Triệu ti xem thời cơ, lúc này một cái đại lực lượng vòng chặn, khoảng cách sẽ Y thì Hồng điệp bước lui. Lúc này, hai người nhau nhau thở hào huyền nhìn nhau. Một bên khác Bộ Thất chính lấy linh xảo thân pháp cùng cầm trong tay cự phủ Giang Đông Hạo du đấu, Giang Đông Hạo cái kia cự đại phủ đầu vung vậy ở giữa chính là trận trận dọa người kinh phong, để Bộ Thất nhất thời không dám tùy tiện cất thân. Lần thứ hai du tẩu mới bước về sau, Bộ Thất bước nhanh đi vào Giang Đông Hạo một bên, liền nhất kiếm hướng Giang Đông Hạo bên hông thăm dò đâm ra, chỉ thấy Giang Đông Hạo cái kia thật dài cán đũa quét ngang, đưa tới, vận kinh chấn động, trong nháy mắt chấn khai đâm tới trường kiếm tiếp lấy chính là vung cự phụ xoay tròn, kích thích một trận cơn lốc nhỏ cường thế xoay chặt mà ra. cảm thụ được cái kia cự phụ kích thích kình gió bay phất phới phá đến, đúng là một cô không thể ngăn cản chi thế. bộ thất liền vội vàng hồi kiếm tránh lui, khó khăn lắm tránh đi bộ tới cự phụ. cự phụ xoay thế một song, giang đông hạo hét lớn một tiếng liền đối với bộ thất khởi xuống liền chặt. trong lúc nhất thời bộ thất chỉ được tả thiểm hữu thị, dần dần quen thuộc giang đông hạo chém vào đường đi. bộ thất lần thứ hai né tránh mấy kích, liền nắm chặt chuẩn giang đông hạo một lần rơi phụ cơ hội, một cước đạp ở phụ cong bên trên, ngựa lực nảy lên, lang không nhất kiếm đâm về giang đông hạo. Bộ thất một cước đạp ở phủ cong bên trên lúc, Giang Đông Hạo liền đã có lại cả búa, nghiêng người chặn lại xoay tròn, vừa vặn ngăn trở bộ thất đâm một cái. Một cước chạm đất, bộ thất chính là trở tay đâm liên tục. Giang Đông Hạo hai tay nắm ở cán búa liên tục đón đỡ, liên tục đâm ra hơn 10 kiếm, bộ thất đột nhiên kiếm thế nhất chuyển, lập tức hàn quang thoáng hiện, lại là bộ thất trường kiếm trong tay dọc theo cán búa hướng Giang Đông Hạo một tay gọt đi. Giang Đông Hạo khinh thường hừ một tiếng, cán búa hướng về phía trường kiếm khẽ cuốn để ép, sau đó cả người đúng là trực tiếp hướng bộ thất đột tới. Khôn ngoo dáng người, cường han thế sông, không gọi làm bộ thất trong lòng giận mình, không ổn. Bộ Thất chỉ tới kịp nâng lên một cái tay khác bảo vệ thân thể, ngay sau đó chính là trước người tối sầm lại, Giang Đông Hạo đã đi tới trước người. Trong nháy mắt, Bộ Thất chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên người Giang Đông Hạo truyền đến, tiếp lấy ngực đau đớn một hồi, không khỏi phát ra rên lên một tiếng, thân thể trong nháy mắt bị đụ bay. Tại Bộ Thất rơi xuống địa trong nháy mắt đó, chỉ thấy mấy đạo nhu hòa quang cầu kịp thời tiến vào Bộ Thất thể nội, để Bộ Thất chợt cảm thấy thương thế nhẹ một chút. Nhưng mà, lúc này Giang Đông Hạo đã làm một đũa lấy khai sơn chi thế hướng Bộ Thất trầm vang bộ ra. Bộ Thất vội vàng trên mặt đất lăn mình một cái tránh thoát Giang Đông Hạo lần thứ hai bộ tới cư phụ. Lúc này Bộ thất đã là trong lòng hoảng sợ, may mắn có tiểu cô nương kia vi thủ, không phải vừa rồi liền muốn bản giao tại nơi đó. Xem ra cái này Giang Đông Hạo so trong truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn. Cảnh giới Đoán Trừng đã trải qua tiếp cận Huyền Quân Chu giai. Giang Đông Hạo lạnh lùng nhìn cách đó không xa Lâm Tích Nguyệt một chút, lúc này Lâm Tích Nguyệt đang bị Vu Cấp Phu mấy người bảo hộ ở giữa. Giang Đông Hạo dùng sức một nắm cự phủ, lúc này liền muốn hướng Lâm Tích Nguyệt bên kia phóng đi. Ỷ Phong trưởng diệp. Một tiếng quát khẽ, bộ thất thể nội huyền lực trong nháy mắt vận đến cực hạn, bước chân như lật gió, lúc này liền hướng chuẩn bị ra tay với Lâm Tích Nguyệt Giang Đông Hạo tiến đi. Thiên Sơn hộ thể cảm nhận được bộ thất khí thế, Giang Đông Hạo không dám kinh thường. Lúc này hét lớn một tiếng, cự phủ một trụ sở, hạ thân một bàn, quần cuộn huyền lực một vận mà ra. lập tức tại quanh thân hình thành một đạo màu vàng đậm bình chướng. tại màu vàng đậm bình chướng xuất hiện trong nháy mắt đó, bộ thất đã là xuất hiện ở Giang Đông Hạo một bên, gió mát nhất kiếm đánh ra. nhưng mà gió mát một kích vạch ở cái kia màu vàng đậm bình chướng bên trên, đúng là phát ra khanh một thanh âm vang lên. màu vàng đậm bình chướng không lúc ních tí nào. một tiếng chưa tiêu, bộ thất kiếm thứ hai đã là lần thứ hai đánh ra. đồng thời bước chân cũng là không ngừng chút nào trệ, tại Giang Đông Hạo quanh thân cấp tốc bơi động. Trong khoảnh khắc, bộ thất liền tại Giang Đông Hạo quanh thân xoáy ra mấy vòng, đúng là xoáy lên một đạo cơn lốc nhỏ, công ra mấy chục đạo khôi kiếm, khanh khanh khanh tiếng bên tai không dứt. Nhưng mà Giang Đông Hạo quanh thân màu vàng đậm bình chứng lại là không gì phá đối. Tại vung ra cuối cùng nhất kiếm về sau, bộ thất vội vàng hướng về sau nhảy ra mấy bước, ánh mắt ngưng trọng dị thường nhìn lấy Giang Đông Hạo. Gặp bộ thất tối lui, Giang Đông Hạo nắm lên cự phủ, tiện tay vung lên, liền triệt hồi bình chứng. Giang Đông Hạo khẽ miệng cong lên, cự phủ vung lên một đạo quỹ phong, cấp tốc hướng bộ thất chạy đi, giơ lên, cự phủ chính là một đợt Bộ Thất vội vàng hướng Giang Đông Hạo bên cạnh thân lăn mình một cái, mới vừa tránh đi phủ đập, bộ Thất lúc này trưởng kiếm đi lên một gọn, nhất kiếm tức hướng Giang Đông Hạo. Giang Đông Hạo cấp tốc co lại cự phủ, nắm cán đũa xoay người một ô cản, trong nháy mắt đụng nghiêng bộ Thất kiếm lộ. Ngay sau đó Giang Đông Hạo cự phủ vung lên, chính là một cái chém ngang, như phán núi đoạn thạch giống như bổ về phía bộ Thất. Bộ Thất vội vàng nghiêng người nhảy lên, mới vừa tránh thoát một cái chặc kích, Giang Đông Hạo đã là lần thứ 2 phát ra một cái chém ngang. Nhị tư thế lại là liên hoàn chém ngang. Bộ Thất lúc này liên tục nghiêng người tránh gọn, quét ngang chặt một bên gọn, liên tục lặp lại mấy lần. Giang Đông Hạo mới dừng lại thế công. Giang Đông Hạo thế công dừng lại, bộ thất lúc này hướng Giang Đông Hạo đâm liên tục vài kiếm. Nhưng mà Giang Đông Hạo hai tay nắm ở cán búa liên tục đón đỡ, nhẹ nhõm liền sẽ bộ thất đâm liên tục hóa đi, tiếp lấy một cái cường thế chém ngang trực tiếp sẽ bộ thất bước lui. Đang bị Giang Đông Hạo chém ngang bước lui trong nháy mắt, bộ thất tiện tay chính là hai đạo kiếm khí bắn ra. Nhưng mà Giang Đông Hạo trong tay cự phủ tùy ý vung lên, lại là nhẹ nhõm ngăn lại hai đạo kiếm khí. Lâm Tích Nguyệt bên này chỉ thấy vu cấp phu mấy người sẽ Lâm Tích Nguyệt hộ ở giữa, cùng tiểu kê giông binh đoàn hơn hai tên giông binh gấp kể cùng một chỗ. Toàn lực ngăn cản dạ hồn trong binh đoàn, Thiên Phạm trong binh đoàn cùng thành vệ binh tạo thành hơn ngàn binh lực. Lúc này hai đại trong binh đoàn lại là tạm thời do Thương Thanh Lam chỉ huy. Lưu chất ở một bên lưu ý lấy chiến cục, Thỉnh thoảng hướng Thương Thanh Lam báo cáo bản thân phân tích ra một chút tình báo trọng yếu. Mà cái kia tiếp cận hơn ngàn huyền nguyệt thành binh sĩ là từ Đỗ Huy Thế chỉ huy. Nhìn một chút tại Đỗ Huy Thế dưới sự chỉ huy, toàn lực tấn công mạnh huyền nguyệt thành binh sĩ, Thương Thanh Lam không khỏi lắc đầu, tiếp lấy lâm vào trong trầm tư, mặc dù chúng ta bên này nhân thế đông đảo, nhưng tiểu kê trong binh đoàn binh lực ngưng tập hợp một chỗ, chúng ta bên này về số lượng ưu thế trong lúc nhất thời không cách nào hoàn toàn phát huy ra hơn nữa ca bên kia huyền quân cường giả ở giữa chiến lực tương đương trong lúc nhất thời cũng khó phân thắng bại tăng thêm tiểu kê doanh binh đoàn doanh binh phần lớn thực lực cường hãn xem ra trong lúc nhất thời chỉ có thể áp dụng xa luân chiến phương thức chậm rãi tiêu hao dần dần mở ra bên này đột phá khẩu tiếp lấy thương thanh lam không khỏi thở dài ai thực sự là người tính không bằng trời tính nghĩ không ra tiểu kê doanh binh đoàn vậy mà lại nhiều lâm tích nguyệt cùng đỗ tư kha các nàng cái này hai đại sinh lực quân lúc này long nạo thiên cùng long nạo kiều hai người đã là cùng đối thủ cũ tư đổ mậu kích đánh nhau chỉ thấy long nạo kiều huyết tuyết kiếm nhanh đâm tư đổ mậu vai tư đổ mậu trường đao vung lên trong ngay mắt đánh ra long ngạo kiểu đâm tới trường kiếm nhưng mà mới vừa đánh ra long ngạo kiểu trường kiếm một bên khác long ngạo thiên đã trải qua nhất kiếm tức hướng tư đồ mậu đuổi tư đồ mậu lúc này nhất tức nâng lên thân thể hướng phía trước một nghiêng chính là một cái khinh thân xoáy vọt nhẹ nhàng tránh thoát long ngạo thiên gọt dài kiếm nhưng vào lúc này bị tư đồ mậu đánh ra long ngạo kiểu, đã là xoay người nhất kiếm hồi đâm mà ra mục tiêu chính là tư đồ mậu dưới xương sườn nhưng mà xoáy vọt trên không trung tư đồ mậu lại là trường đao theo xoáy một đao tức hướng long ngạo thiên giơ chân lên cũng là một cước đá về phía long ngạo tiểu lần thứ hai đâm tới trường kiếm Long Nạo Thiên lúc này thân thể nghiêng về phía sau một cái, xoay tròn, tránh thoát gọn dài đao. Mà Long Nạo Kiều lại là theo tư đồ mộ đá tới một cước kia chi lực thuận thế một lượt vòng, trong nháy mắt hiện ra một đạo tuyết bay. Quay người lăng lệ nhất kiếm đúng là tức hướng tư đồ mộ lối ra. Tư đồ mộ trong lòng lập tức giật mình, không ổn. Trong nháy mắt cưỡng để thể nội huyễn lực, tư đồ mộ trường đao cấp tốc hướng trên mặt đất một trụ, ám lực một vận, thân đao khẽ cong, thân thể rơi thế lập tức chỉ trệ. Ngay sau đó mượn mặt đất đẩy ngược lực đem chính mình cấp tốc đẩy lên không trung, xảo diệu tránh thoát Long Nạo Kiều gọn dài kiếm nhưng mà tư đồ mậu cái này trốn một chút tránh chi chiêu mặc dù rượu nhưng gặp gỡ xong kiếm hợp bích long nạo thiên cùng long nạo kiều hai người lại là trong nháy mắt đem chính mình đẩy vào tử cảnh lúc này chỉ thấy long nạo thiên cùng long nạo kiều hai người đã là bước chân liên tục gặp vị lập tức chính là cản khôn tứ lưỡng kiếm minh cùng nhau dẫn chỉ lợi tư đồ mậu một gần đất mặt chính là tất sát kiếm trận trên không trung tư đồ mậu thấy thế trong lòng không khỏi kinh hãi vội vàng chính là mấy đạo đao khí từ trên không trung vội vàng bắn về phía mặt đất long nạo thiên cùng long nạo kiều hai người đối mặt tập xuống tới vài đạo kiếm khí long nạo thiên cùng long nạo kiều hai người đã là khí thế tương liên. Càn Khôn bức vị liên tục bức ra, cùng nhau dẫn lực vòng, lượn vòng chi thế tròn nên ngay cả Tá Mang Tránh sẽ vài đạo kiếm khí trong nháy mắt trốn vụi. Nhìn trên mặt đất một mạch tương liên long ngạo thiên cùng long ngạo kiều hai người, tư đồ mậu trong lòng thầm tiêu không ổn, này lại hỏng bét. Nhưng mà nhưng vào lúc này, kêu đau một tiếng từ Lâm Tích Nguyệt bên kia truyền đến. Lại là bên kia Vu Cáp Phu bị một đôi tay nắm truy đại hán vạm vỡ liền đập lưỡng kích, lập tức nội phủ bị thương. Cái này đại hán vạm vỡ đúng là huyền vương cao giai thực lực. May mắn Lâm Tích Nguyệt mấy đạo chữa trị quang cầu kịp thời thi xuất, bảo vệ Vu Cáp Phu tâm mạch. Nhưng mà cái kia đại hán vạm vỡ lại là thế công liên tục một cô thể muốn đột phá bên này trạng thái phòng thủ, đại hán vạm vỡ bên người mấy vị huyền vương cảnh giới cường giả cũng là từng bước ép sát. Long nạo thiên cùng Long nạo tiểu hai người thấy thế không khỏi hơi có vẻ chần chừ, cấp tốc lên nhau, chỉ thấy Long nạo tiểu vừa quen người, lúc này hướng về phía trước nhẹ nhàng bước ra một bước, bước ra một bước, chính là đông tuyết hiện hiện, mấy đạo luồng khí xoáy từ trên người Long nạo tiểu tứ tán mà ra, trong nháy mắt kích loạn lớp nhẹ bông tuyết, lại là tuyết chi long tiềm. trong phút chốc, Long nạo tiểu liền hóa thành một vệ sáng vạch về phía lâm tích nguyện bên kia, lục quang sẽ qua, lập tức tựa như gió tuyết tàn phá bừa bãi. Mấy tiếng sắc thép va chạm tiếng tiếp ngay cả phát ra, cuồn loạn tuyết trong gió. đang ở phía trước dũng mãnh tiến công đại hán vạm vỡ cùng bên người mấy vị huyền vương cảnh giới cường giả còn chưa rõ ràng xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh đánh tới, không kịp phản ứng ở giữa liền cảm giác cổ có chút phát lạnh, thân thể động tác trong nháy mắt cứng ngắc. Mà theo sát tại đại hán vạm vỡ sau lưng mấy tên giang binh, lại là tại gặp một đạo tuyết chi lưu quang cắt tới lúc, vội vàng vung lên binh khí ngăn cản, nhưng mà chỉ tới kịp vung ra một chiều, trong nháy mắt liền bị gió tuyết thốt thệ. Gió tuyết loạn vũ bên trong, mấy tên giang chỉ cảm thấy một đạo kiếm quang hiện lên, cuối cùng chính là mắt tối sầm lại. Càng đằng sau những linh đánh thuê kia, đã là một mặt kinh hãi nhìn tiền Vương. Lúc này, chỉ thấy bông tuyết muố nhẹ bên trong, Long Nạo Kiều một tay bằng nắm trường kiếm, lộ ra một đạo đáng yêu mặt bên. Lâm Tích nguyệt xung quanh mấy người cũng là sững sờ nhìn qua Long Nạo Kiều mặt bên, nhưng mà mấy trong mắt người lại là lộ ra một tia quái dị vẻ kính sợ. Tiếp lấy Long Nạo Kiều nhẹ nhàng vừa quay người, mới vừa bị báo tuyết tập cuốn qua hơn 10 đạo thân ảnh nhau nhau chậm rãi ngã hoạt tại đất. Long Nạo Kiều lần này thân, bằng nắm trường kiếm liền chỉ hướng Tiên Phạm Dung binh đoàn cùng Dạ Hồn Dung binh đoàn bên này mười mấy tên hào thủ. Bước nhẹ bước ra, Long Nạo Kiều lại là hướng Long Nạo Thiên bên kia chạy về. Trên mũi kiếm hàn quang có chút lóe lên, theo Long Ngạo Kiều nhìn như chậm chạp kỳ thực cực nhanh bước chân vạch ra nhất đạo kỳ dị quang hồ, tựa hồ tại cảnh cáo lấy cái gì. Một chui trong nháy mắt miểu sát hơn 10 tên huyền vương cảnh giới cường giả lạnh binh, trong đó không thiếu mấy tên huyền vương cao giai cường giả. Đúng là bị một tên một mặt ngây thơ khuôn mặt hồn nhiên thiếu nữ nhẹ nhàng nắm trong tay. Thiên phạm trong binh đoàn cùng dạ hồn trong binh đoàn chúng dòng binh trong lòng kinh hãi không khỏi trong nháy mắt chuyển thành sợ hãi. Nhìn lấy cái kia lạnh binh xẹt qua quang hồ, không khỏi nhau nhau rời khỏi mỗi bước. Tại cách đó không xa quan sát đến lưu chất không khỏi hốc mắt chực nhảy, thực sự là càng ngày càng cảm thấy Thanh Lam huynh đệ mấy lần trước quyết định là cỡ nào sáng suốt. Đồng Dạng nhìn qua bên kia Long Nạo Kiều, Thương Thanh Lam khẽ miệng không khỏi có chút có lại, đây chính là đối với Huyền Quân cảnh giới phía dưới mà nói, cùng Huyền Quân cảnh giới cường giả không hề khác gì nhau thực lực sao? Loại ánh mắt này, vậy mà có thể ngây thơ đến như thế coi thường sinh mệnh cảnh giới, nhất định chính là yêu nghiệt. Ngay tại Long Nạo Kiều trở lại nghĩ cách cứu viện Vu Cấp Phu mấy người lúc, tư đồ mẫu liền đã nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhìn lấy theo sát Long Nạo Kiều về sau, Thượng Lâm Tích Nguyệt bên kia tiến đến Long Nạo Tiên. Tư Đồ Mộ khẽ miệng lộ ra một tia khoái ý mỉm cười. Chỉ thấy Tư Đồ Mộ nắm chặt chu đao, thể nội huyền lực trong nháy mắt khói động, một đạo màu trắng bạc cự hình đao khí dần dần trong tay hình thành. Côn vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường, sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. 3. Thật ba. Chương 38, chiến dừng lại. Ngay tại Tư Đồ Mộ cự hình đao khí dần dần hình thành trong nháy mắt, phía trước Long Ngạo Thiên đột nhiên bước chân ngừng một cái, quay người hướng về phía Tư Đồ Mộ lộ ra vẻ mỉm cười. Tư Đồ Mộ khẽ miệng ý cười không khỏi cứng đờ, đáng chết. Tiểu tử này không dám đơn độc đánh với ta một trận. Cố ý dụ ta ra sơ hở. Lúc này, Long Nạo Thiên đã là một cú hướng về phía trước đại lực đậm mạnh, bước ra một bước một đạo luồng khí xoáy. Đồng thời mấy đạo kích loạn khí lưu trong nháy mắt tại quanh thân hình thành, kích loạn khí lưu bên trong, Long Nạo Thiên lập tức hóa thành một vệt sáng vạch về phía Tư Đồ Mẫu. Thấy hơi giật mình một chút, Tư Đồ Mẫu liền cấp tốc khôi phục lại, vội vàng có chút lệch ra giờ cao cự hình đạo khí, hướng phía dưới để ép, tại Long Nạo Thiên cận thân thời khác, để cự hình đạo khí sinh ra khí lưu cường đại tầng khó khăn lắm bảo vệ thân thể. Chói mắt lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, Long Nạo Thiên đã về đến Tư Đồ Mẫu sau lưng. Tư đồ mậu cự hình đao khí cũng vừa vặn rơi xuống đất, trên mặt đất ném ra một đạo thật dài vết rách. Cảm thụ được trên mặt bắt đầu tràn ra máu tươi vết kiếm. Tư đồ mậu treo lấy tâm rốt cục tung ra. May mắn tiểu tử này huyền lực cảnh giới quá thấp, cũng không giống yêu nghiệt kia tiểu nha đầu đồng dạng đã trải qua triệt để lĩnh ngộ phát tác, không phải lần này thật đúng là đến ngã quỵ. Trong lòng kinh ý vừa qua khỏi đi, Tư đồ mậu trường đao một hồi, liền chuẩn bị trở về thân ứng phó Long nạo tiên. Nhưng mà lúc này Long nạo tiểu đã là bước nhanh chạy về. Trường kiếm trong tay vạch ra một đạo bầm bầm hào quang, cấp tốc gọn mà đến. Nhớ tới trước đó bị buộc đến tuyệt cảnh một màn, Tư đồ mậu không dám khinh thường chút nào. Tư Đồ Mộ một đao rời ra ở Long Nạo Kiều cắt tới nhất kiếm, sau lưng liền truyền đến thấy lạnh cả người, lại là Long Nạo tiên lần thứ hai công tới, Tư Đồ Mộ vội vàng trở lại lại là chặn lại. Trong lòng thầm mắng nói, đáng chết, thật khó dây dưa a. Các ngươi đứng đấy làm cái gì? Còn không động thủ cho ta? Chờ lấy bị hố sao? Cách đó không xa Thương Thanh Lam gặp bên này mười mấy tên huyền vương cảnh giới hảo thủ, lại bị Long Nạo Kiều chi uy sợ đến không dám làm gì, không khỏi giận dữ. Vừa mắng một bên mang theo Lưu Chất chạy tới trợ lực, đồng thời cũng âm thầm cảnh giác lần nữa cùng Tư Đồ Mộ quân đấu Long Nạo Kiều. Thương Thanh Lam vũ động trường kiếm cùng bên người mấy người từng bước một ép sát Lâm Tích Nguyệt đáng người, đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Tiểu kê giông binh đoàn người đã bắt đầu xuất hiện từ vòng, lại đem bên này kiểm chế lại, nuốt mất bọn hắn cũng liền chỉ là vấn đề thời gian, chỉ cần Tư đồ mậu cái kia hôn đạn cẩn thận một chút, ta cũng không tin ngươi làm sao sẽ đuổi kịp đến nghĩ cách cứu viện. Mặc dù Lâm Tích Nguyệt một tay chỉ rũ thuật dùng đến tinh diệu, nhưng ứng đối như thế đại quy mô chiến đấu lại là chú ý dành không kịp. Huống hồ còn muốn bận tâm Minh Phong cái này mấy tên huyền quân cường giả chiến đấu, mặc dù cho đến trước mắt cũng liền bộ thất xuất hiện qua mấy lần nặng hơn tổn thương đến mức cần trị liệu, nhưng vẫn là để Lâm Tích Nguyệt cảm thấy áp lực to lớn cũng may mắn có đỗ tư kha gia nhập, chỉ cần có người một tụ thương, nàng liền sẽ đi qua cận thân một đạo thủy rũ thuật, ngược lại là chia sẻ không ít gánh vác. Cùng đỗ nhất phó ba người chiến đấu bên trong Minh Phong đã là càng ngày càng nhanh nóng nảy, không ổn à. Chúng ta bên này thương vong càng ngày càng thảm trọng, mà đỗ nhất phó ba người lại là chơi một tay hảo kéo dài thuật. Hiện tại nên làm thế nào cho phải? Dạng này tiếp tục kéo dài, sớm muộn phải bị dần dần từng bước xâm chiếm rơi. Mặc dù ta có thể giá lấy Hỏa Long điệu thoát ly vòng đây, nhưng bọn hắn. A. Nhất sát hồn tiêu, nộ diễm hồng liên. Minh Phong đột nhiên giống to một tiếng. Thể nội huyền lực vận đến tựa Một cô đốt gió từ thân trong nháy mắt hướng bốn phía phát ra, sau đó giá lấy hỏa long điệu cấp tốc phóng tới không trung. Lên không đồng thời, quanh thân đúng là khoảng cách bao trùm lửa nóng hung hực, hơn nữa liệt diễm không ngừng tăng cường. Cuối cùng đỉnh trệ trên không trung, Minh Phong cùng Hỏa Long điệu đồng thời thôi động thể nội hỏa lực, không ngừng chuyển hóa ra liệt diễm, liệt diễm không ngừng tăng cường ngưng tụ, cuối cùng vậy mà hình thành một đạo có thực chất yếu to lớn hỏa diễm hồng liên. Cuối cùng hỏa diễm hồng liên mang theo bọc lấy Minh Phong cùng Hỏa Long trực tiếp đánh phía mặt đất đô nhất phó ba người. Quát! Thủy Long Trảm. Vừa quát trầm giọng, Khum Lô nguyên lực ba động tại đô nhất phó trên người phát ra, trong nháy mắt Đô Nhất Phó quanh thân liền ngưng tụ ra vô số nước năng lượng, cuối cùng khổng lồ nước năng lượng lấy Đô Nhất Phó cầm đầu hóa thành một cái to lớn thủy long đằng không mà lên. Vòi nước ở giữa chính là cầm ngang trường kiếm Đô Nhất Phó. To lớn thủy long vọt thẳng hướng đánh xuống đến hỏa diễm hồng liên. Hoàng tuyên bạo táng. Cương đại huyền lực tại nga dạ hồn quanh thân hình thành một đạo lõa ra màu nâu sáng quang mang hình bầu dục hình cầu. Hình bầu dục hình cầu bên trên truyền ra trận trận tiếng hét thảm, giống như vạn quỷ kêu gen. Ngã dạ hồn cũng là trực tiếp cầm kiếm đánh phía không trung hỏa diễm hưng liên. Vô tận chi mang. Quát khẽ một tiếng, thương nghị hoàng đúng là ở xung quanh người ngưng tụ thành vô số kiếm mang. Chói mắt sáng lên lam sắc quang mang trong nháy mắt bao phủ bốn phía. Tiếp lấy thương nghị hoàng trường kiếm quét ngang, cũng là trong nháy mắt đánh phía hỏa diễm hồng liên. Bốn người trong nháy mắt xoành đụng vào nhau, trong một tiếng nổ vang, Cường Hãn khởi kình hướng bốn phía bốn phía mà ra. Lập tức cuồng phong liệt liệt. Đồ nhất phó ba người riêng phần mình tê lên một tiếng đau đớn, miễn cưỡng điều chỉnh tốt tư thế từ không trung chậm rãi rơi xuống. Mà Minh Phong lại là trực tiếp phun ra một hơi đỏ tươi, cùng Hỏa Long Điểu cùng nhau hướng mặt đất rơi xuống. Ngay tại Minh Phong cùng Hỏa Long Điểu rơi vào giữa không trung lúc, chỉ thấy mấy đạo quang cầu kịp thời tiến vào Minh Phong cùng Hỏa Long Điểu thể nội. Lại là Lâm Tích Nguyệt Thi xuất vi thủ quan cầu nhập thể, hỏa long điệu xích hồng song đồng ánh lửa lóe lên, lúc này cánh chấn động, khó khăn lắm ngừng rơi xuống chi thế, chậm rãi hướng mặt đất hàng đi. Khủ. Rơi xuống mặt đất về sau, một mặt trắng bệnh Minh Phong không khỏi ho ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó lại là mấy đạo quan cầu nhập thể, khó khăn lắm chậm ở Minh Phong thường thế. Nhìn lấy đối diện sắc mặt đồng dạng trắng bệnh riêng phần mình đứng đấy điều tức độ nhất phó ba người, Minh Phong tâm tư nhanh quay ngược trở lại, xem ra ba người bọn họ hẳn là cũng bị thương không nhẹ mặc dù lấy Tiết Nguyệt Tiểu Ngụy hiện tại chữa trị năng lực đối với loại trình độ này tổn thương nhất thời lên không mãnh liệt lắm dùng nhưng lại có thể hơi làm dịu ta thương thế ngược lại để ta không đến mức triệt để rơi xuống hạ phong nhưng mà hiện tại cũng chỉ có thể để cho ta trèo chống lâu một chút kết quả sợ là vẫn như cũ đổi không được ta nên làm thế nào cho phải lúc này Lâm Tích Nguyệt bên này bởi vì Lâm Tích Nguyệt hướng Minh Phong bên kia liên tục thi tại viện trợ dẫn đến không thể chú ý đến phía bên mình tình huống lúc này lần thứ hai lâm vào nguy cơ ngay tại Thương Thanh Lam đám người sắp công phá Lâm Tích Nguyệt bên này phòng đến lúc chỉ thấy một đạo lăng lệ kiếm khí đột nhiên đánh tới Sợ đến thương thanh làm đám người nhao nhao tránh lui, lập tức giải trừ Lâm Tích Nguyệt mấy người nguy cơ. Đạo kiếm khí này lại là Y Di Hồng Điệp thấy tình thế không ổn, vội vàng phát ra giải cứu chi chiêu. Y Di Hồng Điệp cái này, một đạo kiếm khí mới vừa bay ra, cùng đối chiến Triệu ti lúc này trong nháy mắt tăng cường thế công, toàn lực một đao bổ về phía Y Di Hồng Điệp. Y Di Hồng Điệp vội vàng trở lại vội vàng chặn lại, khanh một tiếng đâm vang. Y Di Hồng Điệp thủ đoạn tê dận, lại là khó khăn lắm ngăn trở cường thế rơi xuống đại hàm đao nhưng mà triệu ti tiếp lấy dùng sức ép một chút, một tiếng kim thiết ma xoa tiếng rất nhỏ truyền ra. đại cảm đau lúc này tại y đi hồng điệp trên vai trái ấn ra một đạo vết máu. một tiếng lạy quát, y đi hồng điệp thể nội huyền lực kịch liệt vận chuyển, hùng hùng cự lực trong nháy mắt tung ra, khoảng cách sẽ triệu ti chấn khai. cùng một thời gian lâm tích nguyệt đã là lần thứ hai phát ra mấy đạo nhu hòa quang cầu hóa nhập y đi hồng điệp thể nội, làm dịu y đi hồng điệp thương thế. bị trấn khai triệu ti lại là cấp tốc lần thứ hai lớn người, một cái chém ngang bổ về phía y đi hồng điệp. y đi hồng điệp vội vàng vơi tránh đi một kích, sau đó liền nhất kiếm chém về phía triệu ti đầu. Triệu Ty lúc này nâng đao chặt lại, vững vàng ngăn trở Y Hồng Điệp chém tới kiếm bản rộng. Nhất kiếm bị ngăn lại, Y Hồng Điệp cấp tốc hồi kiếm lại là chém một cái. Mà ở Y Hồng Điệp hồi kiếm lúc, Triệu Ty cũng là cấp tốc bay đao về, đồng thời một đao bổ về phía Y Hồng Điệp chém tới kiếm bản rộng. Hai người lại là đối với chặt số hồi, cuối cùng hai người lần thứ hai tách ra, trong nháy mắt thôi động thể nội hỏa lực, khí thế cùng nhau không ngừng kéo lên. Thiên Sơn nhất kích. Triệu Ty trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo nguy nga cự hình đao khí, tiếp lấy khảm đao vung lên, cự hình đao khí giống như băng sơn liệt địa giống như đánh phía Y Hồng Điệp. Vạn cổ trảm. Y Hồng Điệp cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo dọa người cự hình kiếm khí, kiếm bản rộng vung lên, khí thế vô cùng cường hãn kiếm khí lúc này đánh phía Triệu Ti. Đao khí, kiếm khí trong nháy mắt đụng vào nhau, trong một tiếng nổ vang, Y Hồng Điệp cùng Triệu Ti hai người riêng phần mình kêu lên một tiếng đau đớn, khẽ miệng đồng thời tràn ra một tiếng máu tươi. Đồng thời mấy đạo nhu hòa quang cầu cũng là kịp thời đã tìm đến, hóa nhập Y Hồng Điệp thể nội. Nhưng mà giờ khắc này, tiểu kê dông binh đoàn chi người đã bị tướng bứt xâm chiếm hơn phân nửa, thương vong tốc độ càng lúc càng nhanh, lâm tích nguyệt bên này cũng lần thứ hai lâm vào nguy cơ. Y Hồng Diệp lại là hoanh ra một đạo kiếm khí giải cứu. Triệu Ti lại là bắt chuẩn cơ hội, một đạo đao khí trong nháy mắt đánh phía Y Lệ Đi Hồng Điệp. Tại Y Lệ Đi Hồng Điệp kiếm khí bức lui sắp công phá Lâm Tích, nguyệt bên kia Thương Thanh Lam đám người lúc Y Lệ Đi Hồng Điệp cũng bị Triệu Ti đánh ra đạo khí gây thương tích, không khỏi lần thứ hai kêu lên một tiếng đau đớn, bước chân lảo đảo rời khỏi hai bước, khoe miệng cũng là lần thứ hai tràn ra một tiếng máu tươi. Một kích kích thương Y Lệ Đi Hồng Điệp, Triệu Ti vội vàng lần thứ hai vung đao tấn công về phía Y Lệ Đi Hồng Diệp, còn đến không kịp chậm khẩu khí Y Lệ Đi Hồng Diệp chỉ được vội vàng lúng chiu, tình thế đã là tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại Minh Phong mấy người suốt ruột vạn phần thời khắc, đột nhiên dừng tay chỉ nghe một tiếng lạnh quát giữa trời nổ vang, la nương chạy đến, đỗ tư kha kinh hỉ nói. lúc này chỉ thấy ba đạo cự đại phong nhận cầu từ một bên đánh vào thiên phạm rong binh đoàn cùng dạ hồn rong binh đoàn trong mọi người, phong nhận cầu rơi xuống đất, liền trong nháy mắt vỡ ra. trên trăm đạo phong nhận hướng bốn phía cuồn quét mà ra, lập tức chính là một trận tiếng kêu thảm thiết. tại phong nhận cầu vỡ ra lúc, một đạo gió lốc trong nháy mắt phá nhập lâm tích nguyện cùng thương thanh lam đám người ở giữa, cường đại sức gió từ trong gió lốc tràn ra, kinh người khí thế đúng là sợ đến thương thanh lam đám người vội vàng lui về phía sau. gió lốc tán đi, lại là lộ ra một người đàn ông tuổi trung niên. Trung niên nam tử này khí vũ bất phàm, người mặc thanh sắc lông nung trường bào, lúc này đang đối mặt lấy thương thanh làm đám người đứng chắp tay, hơi khép hờ hai mắt, nhìn như vân đạm phong thình, nhưng mà phát ra khí thế, lại là để thương thanh làm chúng thân thể người trong nháy mắt kéo căng. Thống lĩnh, là thống lĩnh. Lúc này, những cái kia đang ở tiến công tiểu kê doanh binh đoàn binh sĩ đã là nho nhau, nhau dừng động tắt lại, trong đó không ít binh sĩ nhìn qua nam tử trung niên kinh ngạc nói. Cùng một thời gian, một đạo thân ảnh màu trắng trắng nhập chính trong lúc kịch chiến minh phong cùng đối nhất phó ba người ở giữa, chỉ thấy tái đi lụa tay cô gái cầm con bướm song đao, một đao rời ra đối nhất phó đâm về minh phong trường kiếm. Một đao khác trong nháy mắt tứ hướng đỗ nhất phó ngực. Nghe được tiếng kia lạnh quát lúc, Đỗ Nhất Phó đầu tiên là giật mình. Lại nhìn lụa trắng nữ tử không cho giải thích liền gọt đến con bướm lần ao, Đỗ Nhất Phó vội vàng rút kiếm lui lại. Nhưng mà lụa trắng nữ tử lại là đuổi sát mà lên, song đao liền gọt, Đỗ Nhất Phó trưởng kiếm trong tay lúc này liên tục đón đỡ. Cuối cùng Đỗ Nhất Phó hướng về sau một cái nhảy gọn, nhảy ra số cầm xa, mới khó khăn làm tránh thoát lụa trắng nữ tử truy kích. Gặp Đỗ Nhất Phó bị bức lui, Nga Dạ Hồn, Thư Nghị Hoàng cũng không dám cùng mình phong tiếp tục chiến đấu, liên tục thối lui đến Đỗ Nhất Phó bên cạnh. Đại Tẩu, ngươi trường nào thì trở về. Đỗ Nhất Phó kinh nghi bất định nói. Lúc này cái kia lụa trắng nữ tử đã hơi hơi nghiêng người, tay cầm con bướm sông đao, lạnh lùng nhìn lấy Đỗ Nhất Phó. "Thành chủ phu nhân." Thương Nghị Hoàng cũng là kinh ngạc nói. Cái này lụa trắng nữ tử chính là huyện Nguyệt Thành Thành chủ phu nhân Liễu Mị Tử, mà cái kia người mặc thanh sắc lông lông trường bảo nam tử trung niên chính là huyện Nguyệt Thành Thành vệ quân thống lĩnh Nam Âu Đằng Ngai. Xảy ra bất ngờ biến số, để tất cả mọi người tại chỗ đều ngưng động tác trong tay, giương phần mình lui về trận doanh mình tương hỗ giằng co. Thôi nhìn xem bản thân chỉ còn lại 1 phần 3 thành viên, Minh Phong trong lòng không khỏi bị phẫn nân sen. Nam thật chặt trường thương trong tay, Minh Phong nhìn về phía Đô Nhất Phó ba người ánh mắt đã là nồng đậm hận ý. Côn Vật Bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu Kim Nguyên độ 3. 3. Thật ba. Chương 39, trước thanh chủ. Đô Nhất Phó, người thật lớn mật. Lúc nào đến phiên ngươi tới điều động binh quyền, lại còn dám nhúng tay dong binh ở giữa ân oán. Liêu Mịch Tử lạnh lùng nhìn lấy Đô Nhất Phó đám người. Đại tổng, ta cũng chỉ là lo lắng đại ca An nguy, muốn mau sớm sẽ sự tình tra cái cha ra manh mối. Đô Nhất Phó trả lời, đồng thời trên mặt lộ ra một tia bi thương chi sắc. Làm sao ta cảm thấy ngươi ngược lại là giống tại lấy việc công làm việc tư, còn không cút trở về cho ta." Liễu Mịch Tử lệnh quát lên nếu đại tẩu trở về, như vậy những sự tình này liền giao cho ngươi tới xử lý đi. Đỗ Nhất Phó lúc này một bộ ngoan ngoãn dễ bảo, tiếp lấy liền hướng Thương Nghị Hoàng cùng Nga Dạ Hồn cùng Triệu ti ba người ra hiệu một chút. "Chúng ta đi." Đỗ Nhất Phó thấp giọng nói, sau đó liền dẫn người tới quay người rời đi. Nhìn qua đi xa Đỗ Nhất Phó đám người, Liễu Mịch Tử mắt hạnh có chút ngưng tụ, lộ ra dấu đầu lòi đời sao? Xem ra ngươi thăm dò chức thành chủ cũng không phải một hai ngày. Tuyệt đối đừng để cho ta tra ra Vũ Huy sự tình cùng ngươi có liên quan, nếu không, ta tất nhường ngươi chém thành muôn mảnh." Nương, một tiếng đầy áp bức, sợ hãi, mừng rỡ tiếng khóc truyền vào Liễu Mịch Tử trong hai, Liễu Mịch Tử sắc mặt không khỏi có chút dừng một chút, mới vừa xoay người một cái, liền gặp một đạo bóng người màu xanh lam hướng vào trong lực, Liễu Mịch Tử giang hai tay ra nhẹ nhàng ôm một cái, một tay khẽ vướt Đỗ Tư Kha có chút nước nở phía sau lưng. Tốt, nhiều người nhìn như vậy, cũng không thẹn thùng. Một lát sau, chờ Đỗ Tư Kha cảm xúc hơi ổn định về sau, Liễu Mịch Tử ôn nhu mở miệng nói: "Anh Đỗ Tư Khang nghe vậy, cảm thấy giống như thực có mấy đạo ánh mắt nhìn bản thân, không khỏi toàn thân có chút nóng lên, vội vàng thoát ly Liễu Mịch từ ống ấp, đứng ở một bên đỏ mặt túi đầu nhìn về phía mặt đất. "Thanh chủ phu nhân, thống lĩnh đại nhân, đa tạ các ngươi cứu." Minh Phong từ hỏa long điệu bên trên nhảy xuống, tiến lên gửi tới lời cảm ơn nói. "Không cần khách khí. Liên trước mắt tình thế đến xem, chỉ sợ ta không được tới cứu các ngươi đều không được. Ngươi thực muốn cảm tạ liền cảm tạ bộ thất, nếu như không phải bộ thất truyền tin để cho ta cùng Nam Âu thống lĩnh sớm chạy về, chỉ sợ các ngươi hôm nay thực sự là hại kiếp khó thoát." Liễu Mịch Tử nói, tiếp lấy liền nhìn về phía bộ thất. Minh Phong nghe vậy, cũng là hướng một bên bộ thất nhìn lại, bộ thất lúc này có chút một gật đầu. "Thành chủ phu nhân, không biết ngươi bây giờ là có phải có thành chủ đại nhân tin tức?" Minh Phong cẩn thận hỏi. Một bên Đỗ Tư Kha lúc này khẩn trương nhìn về phía Liễu Mịch Tử, Liễu Mịch Tử không khỏi hơi chần chờ một chút. Tình thế chỉ sợ không được quá lạc quan. Liễu Mịch Tử thở dài, có chút lắc đầu. "Ta tin tưởng lấy cha thực lực nhất định không có việc gì." Đỗ Tư Kha nắm chặt đôi bàn tay trắng như phân lớn tiếng nói. "Tư Kha." Liễu Mịch Tử một tay nhẹ nhàng xoa Đỗ Tư Kha trán. Ta hiện tại lo lắng nhất ngược lại là Tư Kha bên này. Hiện tại Huyền Nguyệt Thành Đại Bộ phận quyền thế đã trải qua nhìn về phía Đô Nhất Phó, ngay cả ta điều động cũng lớn cảm giác cản trở. Nếu là chậm trạp lại không chiếm được Vũ Huy tin tức, lấy Tư Kha hiện tại tuổi tác đến xem, chỉ sợ Đế quốc thực biết để Đô Nhất Phó tạm thời trưởng quản Huyền Nguyệt Thành, đến lúc đó hậu quả chỉ sợ Thiết Tưởng không chịu nổi. Một lát sau, Liễu Mịch Tử sắc mặt nghiêm túc nói: Nói cách khác, hiện tại Đô Nhất Phó nóng lòng đối với trả cho chúng ta tiểu kê giông binh đoàn, chính là sợ chúng ta trở thành Tư Kha tiểu nội trợ lực, ảnh hưởng hắn chiếm lấy chức thành chủ. Ta còn tưởng rằng thiên phạm dung binh đoàn cùng dạ hồn dung binh đoàn cho hắn chỗ tốt gì, chỗ để giúp bọn hắn đứng phó ta. Minh Phong mở miệng nói, không sai, chỉ muốn trừ hết Tư Kha bên người thế lực, cho dù tương lai Tư Kha vẫn như cũ có thể leo lên chức thành chủ, cũng là thùng rỗng tiêu to. Vừa vặn thiên phạm dung binh đoàn cùng dạ hồn dung binh đoàn cũng mong muốn nuốt các ngươi tiểu kê dung binh đoàn tại huyện Nguyệt Thành chiêm lĩnh địa bàn. Bởi vậy các vị là các lợi ích, để bọn hắn vừa vặn cấu kết với nhau làm việc xấu. Liễu Mịch Tử âm thanh lạnh lùng nói, có một chút ta nghĩ mãi mà không rõ, Đỗ Nhất Phó hiện tại liền dám làm việc lớn như vậy, chẳng lẽ hắn đã trải qua xác nhận thành chủ đại nhân? Minh Phong trầm giọng nói: "Hừ, vừa lấy được bộ thất truyền đến tin tức lúc, ta cũng đã bắt đầu hoài nghi là hắn làm. Hiện tại lại nhìn thấy hắn cùng Thiên Phạm trong binh đoàn, Dạ Hồn trong binh đoàn người cùng một chỗ, trên cơ bản cũng có thể nghĩ ra được đầu đuôi câu chuyện. Hiện tại liền chỉ thiếu một chút chứng cứ xác thực, không phải, hôm nay coi như liều mạng lưỡng bại câu thường, ta cũng phải để bọn hắn trôn thây ở đây." Liễu Mịch Tử lạnh giọng nói: "Nương, ngươi nói là thực sự là thúc thúc hắn?" Đỗ Tư Kha run giọng nói, nhưng mà Liễu Mịch Tử lại là khoát tay sẽ Đỗ Tư Kha lời nói căng ngang. Minh Phong ta nghĩ tạm thời sẽ Tư Kha giao cho các ngươi tiểu kê dông binh đoàn chiếu cố như vậy ta hồi phục thiết lập sự tình đến cũng sẽ không có quá nhiều lo lắng không biết các ngươi có phải hay không thuận tiện Liễu Mịch Tử hướng về phía Minh Phong nói Nương, không cần ta có thể chiếu cố mình cũng có thể giúp ngươi một chút Đỗ Tư Kha liền vội mở miệng nói Tư Kha nghe lời ta biết ngươi đã trải qua hiểu chuyện nhưng ta không muốn ngươi mạo hiểm huống mà còn có bộ thất cùng ở bên cạnh ta ngươi liền không cần lo lắng cho ta an toàn Liễu Mịch Tử nhẹ vỗ về Đỗ Tư Kha chán nói khẽ Thành chủ phu nhân nếu là ngươi có thể kiềm chế lại Đỗ Nhất Phó cùng Triệu Tì Tư Kha tiểu muội tại ta chỗ này đương nhiên sẽ không có chuyện gì." Minh Phong nói, "Yên tâm, chỉ cần có ta tại, Đỗ Nhất phó cùng Triệu Ty hai người đẳng không dậy nổi cái gì gọn sóng. Như vậy Tư Kha cứ giao cho các ngươi chiếu cố, ta bây giờ còn phải chạy về trong phủ xử lý chút sự tình." "Cáo tử." Liễu Mịch Tử nói, "Thành chủ phu nhân, đi thong thả." Minh Phong chắp tay nói, "Tư Kha, chiếu cố tốt bản thân, không cần tùy hướng làm việc." Liễu Mịch Tử hướng về phía Đỗ Tư Kha từ ái nói, "Nương, ta biết." Đỗ Tư Kha chán điểm nhẹ. Liễu Mịch Tử sau khi rời đi, Tiết Nguyệt tiểu muội lần này sợ rằng phải các ngươi làm chúng ta trưởng kỳ lính đánh thuê về phần phương diện tu lao ta sẽ nhường các ngươi hài lòng minh phong hướng về phía lâm tích nguyệt cười khổ nói không có vấn đề tốt nhất để cho chúng ta tại ngươi nơi này trực tiếp lừa đủ bộ cách lý cùng bộ cách thì bọn hắn nhập học phí kỳ hỉ lâm tích nguyệt cười đùa nói gặp lâm tích nguyệt sảng khoái đáp ứng đến long nạo thiên mấy người cũng không có gì dị nghị minh phong không khỏi đối với lâm tích nguyệt mấy người lộ ra một tia cảm kích ân tương lai các ngươi nếu là có gì cần ta hỗ trợ ta minh phong sẽ làm sông pha khói lửa minh phong chỉnh trọng nói minh phong đại ca ngươi nói quá lời Lâm Tích Nguyệt lắc đầu cười nói, "Trận chiến ngày hôm nay chỉ sợ các ngươi đều mệt mỏi, các ngươi đi nghỉ trước đi, ta còn muốn an táng hảo những cái kia đã trải qua hy sinh huynh đệ." Minh Phong lộ ra một kia cực kỳ bi ai. "Ừm." Lâm Tích Nguyệt gật đầu đáp. Tiểu Kê Dung binh đoàn trụ sở cách đó không xa, huyết hồng dưới trời chiều lôi ra hai đạo nghiêng nghiêng trường ảnh. Đoàn bên trong chỉ còn hơn 70 tên huynh đệ. Y Dị Hồng Điệp đứng ở Minh Phong bên cạnh than thở nói, "Yên tâm, thù này ta nhất định sẽ báo. Ta sẽ nhường Thiên Phạm Dung binh đoàn cùng dạng hồn Dung binh đoàn biết rồi trêu chọc đến Minh Phong, cần muốn bỏ ra cái giá gì." Minh Phong một tay nắm thật chặt quyền một bên khác, phó thành chủ đại nhân, vì là hà thành chủ phu nhân lại đột nhiên chạy đến, nga dạ hồn cao mày nói, ta xem, hẳn là trong phủ có người phát giác được ta cử động dị thường, chuyển tin cho liễu Mịch tử, không phải, nàng hồi đến trước đó, nhất định sẽ sớm chuyển tin cho ta. đỗ nhất phó âm thanh lạnh lùng nói, lần này vây quét tiểu kê dông binh đoàn thất bại, chỉ sợ về sau rất khó sẽ còn có dạng này cơ hội. thương nghị hoàng mở miệng nói, các ngươi hay là trước cẩn thận minh phong trả thù đi, nếu liễu mi tử tiện nhân kia đã chạy qua trở về, vậy ta cùng triệu ti sợ là rất khó lại viện binh giúp đỡ bọn ngươi. đỗ nhất phó thản nhiên nói. Đa Tạ Phó Thành Chủ Đại Nhân nhắc nhở, ta dự định tạm thời đem trụ sở đem đến Dạ Hồn Giông Binh Đoàn bên này, không biết Dạ Hồn Đoàn trưởng là có danh hay không. Thương Nghị Hoàng mở miệng nói, cái này cũng tốt, đến lúc đó mọi người cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau, chuyện thương lượng cũng sẽ tương đối dễ dàng. Nga Dạ Hồn hơi một suy nghĩ liền đáp ứng đến, cái kia Dạ Hồn Đoàn trưởng trở về chuẩn bị kỹ một chút, chúng ta rất nhanh liền sẽ chuyển tới. Thương Nghị Hoàng nói, hảo. nga Dạ Hồn vuốt cằm nói, hồi phủ Thành Chủ trên đường, Nam Âu thống lĩnh, Triệu Tỷ bên kia cứ giao cho người xem hảo. Liễu Mịch Tử mở miệng nói. Yên tâm đi, thành chủ phu nhân, ta sẽ không để cho hắn loạn động binh lực. Nam Âu đoán ngài đáp. Ân. Nam Âu thống lĩnh, nếu là vũ huy thực xảy ra chuyện, ta cũng không dám yêu cầu xa với ngươi có thể giúp Tư Kha một tay. Đến lúc đó chỉ cần ngươi không làm khó dễ Tư Kha, ta cũng sẽ cảm kích ngươi. Liễu Mịch Tử đột nhiên thấp giọng nói. Thành chủ phu nhân, thành chủ đại nhân luôn luôn thành tâm đợi ta, ta ha không giúp Tư Kha tiểu thư lý lẽ. Hú hồ, một ngày không gặp thành chủ đại nhân thi thể, ta sẽ không cùng nhau tín thành chủ đại nhân sẽ xảy ra chuyện. Nam Âu đoán ngài chân thành nói. Đa tạ. Liễu Mịch Tử cảm kích nói. Dạ hồn trong binh đoàn trụ sở. Đoàn trưởng, có hai tên người áo đen tìm ngươi. Hai người kia đã tại bên trong chờ, thực lực bọn hắn quá mạnh, chúng ta không được dám ngăn trở. Nga Dạ Hồn mang người mới vừa trở lại doanh địa, liền có nhất lưu thủ trong binh đi lên báo cáo. A, Tư đồ Mộc, ngươi và các huynh đệ trước hảo hảo chỉnh đốn dưới, thuận tiện chuẩn bị ký càng địa phương cho thiên phạm trong binh đoàn. Nga Dạ Hồn mở miệng nói. Minh Bạch. Tư đồ Mộc đáp. Dạ Hồn binh đoàn trong phòng nghị sự, chỉ thấy hai người áo đen ngồi ở một bên thưởng thức trà thơm, cái này hai người áo đen toàn thân bao phủ tại bên trong hắc bào, lại là không cách nào thấy rõ bộ dáng. Lúc này, chỉ thấy Nga Dạ Hồn long đong vất vả mệt mỏi đi tới. Dạ Hồn Đoàn trưởng, làm sao làm thành bộ dáng này? Trong đó một tên người áo đen nhìn xem bước đi thong thả tiến đến Nga Dạ Hồn mở miệng nói, thanh âm này đúng là Lâm mậu thanh âm. "Ai, chỉ có thể nói thất sách, ta hẳn là chờ tiền bối ngươi tới mới động thủ." Nga Dạ Hồn ngồi xuống, lắc đầu thở dài nói, "A, xem ra là ngươi lần trước nói, tiểu kê doanh binh đoàn sự tình đi. Việc này chậm một chút cũng không gấp." Người áo đen Lâm Mộ đạm thanh nói, "Là, tiền bối ngươi lần này tới, có phải hay không là Long huyết sự tình có màn mày?" Nga Dạ Hồn hạ thấp thanh âm nói, "Ừm." Cái này trong vòng 2 ngày Long huyết sẽ theo vận chuyển về Bắc Dương Đế quốc quân bị đội xe cùng một chỗ đi qua huyện Ngư Thành, lần này quân bị đội xe là từ Long gia hộ tống." Lâm Mậu thấp giọng nói. "Cái gì? Long gia? Cái này sẽ có hay không có độ khó?" Nga Dạ hồn hơi giật mình. "Yên tâm, Long huyết này mặc dù cũng là vật hi hãn, nhưng còn không đến mức để Long gia xuất động quá hơn cao thủ, tăng thêm dưới tình huống bình thường cũng không ai dám động Đế quốc đội xe, huống chi là Long gia hộ tống. Ta đánh giá coi như bọn họ tối đa cũng liền phái mấy tên phổ thông huyền quân cảnh giới cao thủ, huyền quân cao giai tối đa cũng liền một lượng tên đồng dạng huyền quân cao giai ta còn không để vào mắt, đến lúc đó chỉ cần dấu vết làm được sạch sẽ một chút, không có việc gì. Lâm Mậu chậm rãi nói, cái này cho ta suy nghĩ thật kỹ cẩn nhắc. Nga Dạ Hồn Trần chờ nói, chỉ cần được chuyện kiếm phổ này chính là ngươi. Lần trước cho ngươi xem kiếm chiêu chính là xuất từ bản này kiếm phổ. Lâm Mậu từ trong lược chậm rãi xuất ra một bản kiếm phổ. Phải biết lấy ngươi bây giờ tình huống, nếu là tìm không thấy thích hợp ngươi bảo phẩm kiếm kỹ, tiếp này là vô vọng đột phá đến huyền đế cảnh giới. Coi như ngươi bây giờ được một bản linh phẩm kiếm phụ. Nếu là cùng ngươi bây giờ kiếm khí không hợp, lấy ngươi niên kỳ lại tu luyện từ đầu chỉ sợ cũng không kịp đi. Đương nhiên, nếu như ngươi đối với mình thiên phú rất có tự tin lời nói, vậy liền khắc nói." Lâm Mậu tiếp tục nói. "Hảo, ta đáp ứng. Bất quá đến lúc đó thực lực đối phương quá mạnh lời nói, ta sẽ không mạo hiểm." Nga Dạ Hồn Ngưng trọng nói. "Tầng này ta minh bạch, nếu là phần thắng không lớn, ta cũng không sẽ mạo hiểm làm việc. Sau khi chuyện thành công, ta sẽ thuận tay giúp ngươi diệt trừ tiểu kê Dòng binh đoàn, miễn đi ngươi nỗi lo về sau." Lâm Mậu thản nhiên nói. "Việc này vì sao các ngươi không tìm tiên phạm Dòng binh đoàn?" Nga Dạ Hồn đột nhiên nghi ngờ nói: "Bởi vì trong tay ta tạm thời cũng không đủ lợi ích để bọn hắn mạo hiểm như vậy." Lâm Mậu lắc đầu nói: Nô. gần nhất Thiên Phạm Dung binh đoàn sẽ đem đến ta bên này ở tạm, ta hy vọng các ngươi tận lực đừng để bọn hắn phát hiện, ta đối bọn hắn lại không yên tâm." Nga Dạ Hồn thận trọng nói: "Ngươi là lo lắng đem tiểu kê Dung binh đoàn diện trừ về sau, bọn hắn sẽ đối phó các ngươi Dạ Hồn Dung binh đoàn đi?" "Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào." Lâm Mộ cười nói. Côn Vật Bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của chương sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. ba. Chương 40, hỏa long điểu tiểu kê giông binh đoàn trụ sở lâm tích nguyệt cùng đỗ tư kha mấy người tụ ở một phòng bên trong hiện tại nghĩ kỹ lại có thể đoán ra chúng ta hồi viện nguyệt thành lúc gặp được ngăn giết đúng là nhằm vào ta căn bản là cùng tích Nguyệt muội muội các ngươi không hề quan hệ cái kia hai tên huyền quân cường giả chính là nga dạ hồn cùng tư đổ mậu hai người nghĩ không ra bọn hắn thế mà cùng thiên phạm giông binh đoàn cùng một châu ngăn giết chúng ta nhất khó có thể tin lại là thúc thúc cùng bọn hắn là một đám khó trách khi đó ta hướng thúc thúc kể ra bọn hắn tội ác lúc thúc thúc sẽ dễ dàng như vậy vì bọn họ từ chối đỗ tư kha đối với lâm tích nguyệt mấy người chậm rãi nói xem ra thuốc thúc của ngươi đã trải qua dự miêu thật lâu hiện tại không thể đem ngươi ở đây luyện nguyệt thành ngoại kích giết liền sẽ bên cạnh ngươi thế lực dần dần gạt bỏ tư kha tỷ yên tâm đi có chúng ta cùng minh phong đại ca cùng hồng điệp đại tỷ giúp ngươi nhất định sẽ không để cho thuốc thúc của ngươi là được lâm tích nguyệt mở miệng nói ân tạ ơn ta đúng lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một tràng thốt lên tiếng cắt ngang đỗ tư kha chưa nói dứt lời chuyện gì xảy ra chúng ta đi ra xem một chút lâm tích nguyệt cau mày nói tiếp lấy liền cùng mọi người đi ra ngoài phòng mới ra đến ngoài phòng, liền gặp trong đại viện Long Nạo Thiên cùng một đám rong binh biểu lộ khác nhau ngước nhìn bầu trời. Lâm Tích Nguyệt mấy người cũng theo ngẩng đầu hướng lên bầu trời nhìn lại, nhưng mà cái này nhìn một cái không khỏi làm Lâm Tích Nguyệt trợn mắt hốt hồn. Bên cạnh Vu Cáp Phu mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Chỉ thấy trên bầu trời một đạo hồng ảnh chính tùy tiện bay lượn, chính là hỏa long điểu, nhưng mà giá lấy hỏa long điểu người lại không phải Minh Phong, mà là một đạo hơi nhìn quen mắt thân ảnh tiểu tiểu, nhìn thật kỹ, đúng là Long Nạo Tiểu. Biểu ca, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tích Nguyệt lẩm bẩm nói, ta cũng không biết. Long Nạo Thiên lắc đầu nói đây là tình huống gì? vì cái gì tiểu nha đầu kia có thể ngồi cưới tiểu kê đại đại? một tên giang binh kinh ngạc nói, ta bình thường liền tới gần tiểu kê đại đại đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, tiểu nha đầu này là làm sao làm được? một tên lính đánh thuê khác mở miệng nói, ta này, không phải chỉ có đoàn trưởng mới có thể ngồi giá tiểu kê đại đại sao? cái kia một đám giang binh ở nào không thôi nhìn lên bầu trời bên trong giá lấy hỏa long điểu long nạo kiểu. thực sự là không thể tưởng tượng nổi, cái này hỏa long điểu trừ minh phong đại ca cùng hồng điệp đại tỷ, những người khác tới gần, nó đều là xa cách, không cao hứng lúc sẽ còn cho ngươi cái mông đi lên một mũi lửa chớ nói chi là cưỡi tại trên lưng nó, ngay cả Hồng Điệp đại tỷ cũng phải tại Minh Phong đại ca cùng đi mới có thể lên nó cõng. Mạch mạch muội muội đến tột cùng là làm sao làm được? Lâm Tích Nguyệt một mặt ngạc nhiên nói, một bên bộ cách lý ngay vậy, đột nhiên không tự chủ được sở sở bản thân cái mông. Lúc này, tại Tiểu Kê Dung binh đoàn ngoài trụ sở, Minh Phong đang cùng Y Ly Hồng Điệp cùng một chỗ hướng trụ sở đi trở về. Dần dần, hai người cũng phát hiện trên bầu trời tùy tiện bay lượn hỏa long điều. Ân. Tiểu Kê làm sao ở trên trời bay loạn? Minh Phong nhìn ngờ nói. A. Tiểu Kê phía trên có người. Y Ly Hồng Điệp kinh ngạc nói. Cái gì? Minh Phong không khỏi kinh hãi, lúc này nheo lại mắt tinh tế xem xét, phát hiện đúng là có một đạo thân ảnh tiểu tiểu chính cưới tại hỏa long điệu bên trên, tựa hồ là Tích Nguyệt muội muội đoàn bên trong vị kia mạch mạch tiểu muội muội. Y Hồng điệp không xác định nói, đi, nhanh đi về nhìn xem. Minh Phong liền vội mở miệng nói, đồng thời bước chân cũng là tăng tốc mấy phần. Một lát sau, Minh Phong hai người đã là trở lại trụ sở. Đây là có chuyện gì? Minh Phong nhìn bầu trời một chút bên trong hỏa long điệu cùng Long Ngạo Kiều, tiếp lấy đối với Lâm Tích Nguyệt mấy người cao mày nói, thật có lỗi. Minh Phong đại ca, ta cũng không rõ ràng. Lâm Tích Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ hay nấy cái này ta tới nói đi, lúc đầu ta và mạch mạch vừa vặn đi qua nơi này, mạch mạch gặp vật cưới của ngươi nằm sấp ở một bên nghỉ ngơi, đột nhiên liền chạy tới, ta còn đến không kịp ngăn cản, nàng liền đã đem vật cưới của ngươi làm tỉnh lại, kết quả mạch mạch cùng vật cưới của ngươi chơi ồn ào, ta xem không có việc gì cũng không có quãng, không nghĩ tới các nàng chơi lấy chơi lấy, liền bay lên trời, gặp minh phong sắc mặt không tốt lắm, long nạo thiên lúc này giải thích nói, minh phong không khỏi nhướng mày, lần thứ hai nhìn nhìn lên bầu trời hỏa long điểu cùng long nạo điểu, liền đưa tay đến miệng bên trong thổi tiếng huy sáng, to rõ chạm canh gác cầm vang lên, hỏa long điểu hổi minh một tiếng liền dẫn Long Nạo Kiều một đường xoẹt rộp, tiếng rung động bay xuống. Hỏa Long Điệu vừa rơi xuống đất, Long Nạo Kiều gặp cả đám vây cùng với chính mình nhìn, một đôi sáng tỏ mắt to nháy hai lần, liền từ Hỏa Long Điệu bên trên nhẹ nhàng ngã xuống. Long Nạo Kiều vừa rơi xuống đất liền thuận tay sờ hướng Hỏa Long Điệu đầu, Hỏa Long Điệu lúc này dịu dàng ngoan ngoãn tại Long Nạo Kiều đầu ngón tay bên trên từ từ tiếp lấy khẽ kêu mấy tiếng. Long Nạo Kiều đầu ngón tay một hồi, lại là từ trong ngực móc ra một quả xoẹt rộp quả đưa đến Hỏa Long Điệu trong miệng, sau đó trở về Long Nạo Thiên bên cạnh phối hợp nhấm nuốt lên xoẹt rộp quả đến. xoẹt rộp xoẹt rộp Minh Phong ánh mắt phức tạp nhìn Long Nạo Kiều một chút. Sau đó trở về Hỏa Long Điểu bên người, hướng Hỏa Long Điểu đưa tay phải ra, Hỏa Long Điểu liền dùng đầu tại Minh Phong trên tay từ từ. Minh Phong bên cạnh khẽ vươn Hỏa Long Điểu đầu vừa trầm tư nói, tiểu nha đầu này đến tụt cùng là ai, tuổi còn nhỏ cũng đã triệt để lĩnh ngộ phát tắc, lại còn có thể dễ dàng như thế khống chế tiểu kê. Mạch mạch nuốt muaội, lần sau đừng như vậy chơi, rất không lễ phép, biết không. Lâm Tích Nguyệt tại Long Nạo Kiều bên cạnh nhắc nhở. Long Nạo Kiều ngẹo đầu nhìn Lâm Tích Nguyệt một chút, xoẹt rồ ẹ xoẹt rồ ẹ. A. Long Nạo Kiều trong cái miệng nhỏ nhắn phun ra một tiếng chuông bạc thanh âm. Nghe được Long Nạo Kiều trả lời, Lâm Tích Nguyệt không khỏi lộ ra mỉm cười. Đưa tay nhẹ nhàng tại Long Nạo Kiều trên mũi phá một chút. Không sao, ta Minh Phong cũng không là người nhõng nhẽo, chỉ cần ngươi đừng đem ta tọa kỵ bắt cóc là được. Minh Phong sắc mặt hơi dừng một chút, hướng về phía Long Nạo Kiều mở miệng nói, "Long Nạo Kiều nghe vậy, hồn nhiên khuôn mặt cười lộ ra một tia thuần chân ý cười. Minh Phong thấy thế, không khỏi hồi lấy một cái mỉm cười. Vào đêm, Uyển Nguyệt thành trong phủ thành chủ. Hử? Một đám lao hồ ly." Liêu Mịch Tử phát ra một tiếng tức giận hừ. "Phu nhân, làm sao?" Bộ Thất Nghi ngờ nói, "Đám này lão giả cơ bạn đều lựa chọn con sát." chỉ cần là ta cùng với Đỗ Nhất Phó có xung đột sự tình đều riêng loại từ chối nếu là Đế quốc thật làm cho Đỗ Nhất Phó tạm thời cầm quyền huyện Ngự Thành chỉ sợ bọn họ liền sẽ nhao nhao nhìn về phía Đỗ Nhất Phó Liễu Mịch Tử hừ lạnh nói lời như vậy thật đúng là phiền phức ngay bây giờ tình hình nhìn nhị lao ra cầm quyền khả năng vẫn là rất lớn a bộ thất ngưng trọng nói hừ coi như để Đỗ Nhất Phó tạm thời cầm quyền huyện Ngự Thành lại như thế nào chờ Minh Phong bọn hắn đem Thiên Phạm Dung binh đoàn cùng Dạ Hồn Dung binh đoàn diện về sau tăng thêm thành vệ quân bên trong còn có chúng ta người ngày sau Tư Kha muốn đoạt lại quyền lực cũng không phải là cái gì việc khó khi tất yếu đem triệu ti cũng diệt trừ, ta ngược lại muốn xem xem đỗ nhất phó làm sao sẽ bước lên ra cái gì bọn nước. liễu mịch tử âm thanh lạnh lùng nói, muốn trừ hết triệu ti ngược lại là có chút khó khăn, nếu là lộ ra chút manh mối gì, đế quốc truy cứu tới lời nói, sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. bộ thất cẩn thận nói, cái này về sau bàn lại, hiện tại chúng ta chỉ cần kiềm chế lại đỗ nhất phó cùng triệu ti cùng trong thành binh lực, để minh phong bọn hắn thuận lợi đem thiên phạm rong binh đoàn cùng dạ hồn rong binh đoàn diệt trừ liền có thể. liễu minh tử hai con ngươi khẽ híp một cái, phu nhân, ta hiện tại ngược lại là so sánh lo lắng ngươi an toàn, nếu là đem nhị lão gia bức bách ta sợ hắn sẽ gây bất lợi cho ngươi. Bộ thất mở miệng nói, a, ở nơi này luyện nguyệt thành bên trong, còn thật không sợ hắn dám làm gì ta. hắn không lá gan này. Huống chi, cái tiêu nhi tử bảo bối còn ở đây. Liễu mịch Tử lạnh giọng nói, mặc dù là như thế, nhưng phu nhân ngươi vẫn cẩn thận là hơn. Bộ thất thấp giọng nói, tiểu thất, cho tới nay ta và vũ huy đều đem ngươi cho chúng ta hải tử đối đãi, mà ngươi cũng xác thực không để cho chúng ta thất vọng. Nếu là tư kha không phản đối lời nói, ta ngược lại thật ra muốn đem tư kha tương lai phó thác cho ngươi. Không biết ý ngươi như thế nào. Liễu Minh Tử đột nhiên ôn thanh nói phu nhân, cái này, việc này về sau bàn lại đi. Bộ thất đầu có chút mu thấp. Ha ha, nghĩ không ra tiểu thất ngươi cũng sẽ đỏ mặt, được. Sau này hay nói đi, ngươi chừng nào thì có thể cho ta một tiếng nương, ta nghĩ ta sẽ cản cao hơn chút. Liễu Mịch Tử mỉm cười. Bộ thất nghe vậy, lại là trầm mặc không nói. Thiên Phạm Dung binh đoàn doanh địa tạm thời bên trong, cũng chính là vừa mới tại Dạ Hồn Dung binh đoàn trụ sở bên cạnh dựng lên đơn sơ trụ sở. Đoàn trưởng, nếu như tiểu kê Dung binh đoàn công tới, chỉ sợ hợp chúng ta Thiên Phạm Dung binh đoàn cùng Dạ Hồn Dung binh đoàn chi lực vẫn là không cách nào ngăn cản đi. Giang Đông Hạo mở miệng nói: "Đông Hạo, cái này ngươi có thể yên tâm. Hiện tại tiểu kê doanh binh đoàn đã trải qua tổn thất nặng nề, bọn hắn sẽ không liều lĩnh đến tiến công chúng ta, trừ phi Minh Phong muốn đem hắn còn lại huynh đệ cùng cái kia Hồng Nhan mệnh cũng tăng tống." Thương Nghị Hoàng khẽ miệng có chút dơ lên. "Vạn nhất hắn thực." Giang Đông Hạo nói tiếp: "Dù cho có vạn nhất, ta nghĩ Nga Dạ Hồn Đoàn trưởng cũng có cách đối phó." Thương Thanh Lam đột nhiên mở miệng nói: "Thanh Lam, chỉ giáo cho." Thương Nghị Hoàng hai mắt vừa mở. "Theo Nga Dạ Hồn tính tình, chúng ta đến lúc, hắn hẳn là liền sẽ cùng chúng ta thương nghị. Hiện tại hắn chẳng những không tìm chúng ta, liền ngay cả chúng ta phải người đi tìm hắn, hắn đều lấy có việc xử lý làm lý do từ chối rơi. Hơn nữa, các ngươi yêu cầu chuyển tới nơi này cùng bọn hắn cùng một chỗ ở tạm lúc, hắn hơi có vẻ chần chừ. Xem ra hắn là tàng bí mật gì à? Thương Thanh Lam giải thích nói. A. Thương Nghị Hoàng không khỏi rơi vào trầm tư. Đoàn trưởng, Nga dạ hồn Đoàn trưởng cầu kiến. Đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài truyền đến, mời hắn vào. Thương Nghị Hoàng trầm giọng nói. Phủ Thanh chủ một gian phòng bên trong. Cha, đại nương nàng làm sao đột nhiên liền trở lại? Ngay cả hướng phó tiểu kê dọn binh đoàn sự tình đều bị phá hư chúng ta bây giờ nên làm gì? Đỗ Huy Thế bối rồi nói, Ngớ ngẩn, vội cái gì? Nếu là lộ ra chân tướng gì, chúng ta đều muốn xong đời. Đỗ Nhất Phó không khỏi có chút giận dữ. Đỗ Huy Thế nghe vậy, lúc này bắt đầu điều cả tâm tình mình, một lát sau mới dần dần tỉnh táo lại. Hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ đợi, chờ Đế quốc tỏ thái độ, chờ Thiên Phạm Dung binh đoàn cùng Dạ Hồn Dung binh đoàn đối kháng Tiểu Kê Dung binh đoàn kết quả. Chỉ cần Đế quốc để cho ta tạm thời không chế luyện Ngụy Thành, Thiên Phạm Dung binh đoàn cùng Dạ Hồn Dung binh đoàn có thể ở Tiểu Kê Dung binh đoàn trả thù còn dư xuống tới, chúng ta liền có rất lớn cơ hội triệt để cầm xuống chức thành chủ. Cho dù thất bại, chỉ cần chúng ta không có gì lớn nhược điểm bị bắt lại, xấu nhất kết cục cũng liền chỉ là trở lại trước kia tình huống." Đỗ Nhất Phó trầm rãi nói. "A." Đỗ Nhất Phó trầm rãi thở phào. Lúc này, Đỗ Nhất Phó ánh mắt bên trong không khỏi lộ ra một chút bất đắc dĩ, trong nội tâm thở dài, may mắn hảo đại ca sự kiện kia không để cái này ngớ ngẩn biết rồi, không phải không chừng ngày nào bị cái này ngớ ngẩn cho để lộ ra ngoài. Ta làm sao sẽ sinh hạ như thế thằng ngu như tử? "Cha, kỳ thật ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi." Đỗ Huy Thế đột nhiên thấp giọng nói. "Vấn đề gì?" Đỗ Nhất Phó bật thốt lên. Đại bá sự kiện kia, có phải hay không là ngươi làm? Đỗ Huy Thế cẩn thận hướng bốn phía nhìn xem, lần thứ hai hàng hắng rộng. Nghe vậy, Đỗ Nhất Phó không khỏi quẹ miệng có chút co lại. Không bằng ngươi chừng nào thì tìm cái thời gian dưới đi hỏi một chút đại bá của ngươi đi. Đỗ Nhất Phó hơi trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói. Đỗ Huy Thế không khỏi cứng lại. Côn vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường, sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thập 3. Chương 41, Minh Phong bị thương. Sáng sớm, tiểu Kê trong binh đoàn trụ sở bên trong, chỉ thấy Minh Phong cưới tại Hỏa Long Điểu bên trên, Y Dị Hồng Điệp cùng Lâm Tích Nguyệt mấy người liền tại trước người hắn. "Phong, ngươi muôn bạn cẩn thận." Y Dị Hồng Điệp dặn dò. "Không cần lo lắng, huyện nguyệt thành bên trong có thể lưu ta chi nhân còn chưa xuất hiện. Ta nhất định sẽ làm cho bọn hắn nỗ lực phải có đại giới." Minh Phong vô nhẹ nhẹ đập Hỏa Long Điểu bên cánh, tự tin nói. "Nếu là tình huống không đúng, tuyệt đối đừng ham chiến, chắc hẳn bọn hắn cũng không sẽ không đề phòng." Y Dị Hồng Điệp vẫn là không quá yên tâm. "Ngươi giúp ta xem trọng trong binh đoàn, an tâm ở chỗ này chờ ta trở về chính là." "Tiểu Kê, chúng ta đi." Minh Phong nói xong, liền ngồi lấy Hỏa Long điệu bay lên không. Một lát sau, Minh Phong cùng Hỏa Long điệu dần dần biến mất ở chân trời, mà Y Y Hồng Điệp vẫn như cũ lặng lặng đứng tại chỗ ngẩng đầu nhìn ra xa, gió nhẹ lướt qua, nhẹ nhàng tung bay loạn mấy sợi tóc xanh. Hồng Điệp đại tỷ, người cứ yên tâm đi, lấy Minh Phong đại ca cùng tiểu kê thực lực, Uyển Nguyệt thành thật đúng là không ai có thể lưu lại bọn hắn. Lâm Tích Nguyệt mỉm cười nói, "Ân, ta biết, đi vào đi, đừng đứng ở nơi này." Y Hồng Điệp nhẹ nhàng trả lời. Dạ Hồn Dung binh đoàn trụ sở bên trong. Theo tham tự truyền về tin tức, từ người Long Giá hộ tống đội xe ngày mai liền sẽ đến Uyển Nguyệt thành. Nga Dạ Hồn hướng về phía Lâm Mậu cẩn thận nói: "Rất tốt, ngày mai chờ bọn hắn thoáng qua một cái huyện mửa thành, chúng ta liền lập tức động thủ." Lâm Mậu trầm giọng nói: "Ừm, như vậy ta trước hết để cho đoàn bên trong người cùng Thiên Phạm Dung binh đoàn người tạm thời tán đi tìm một chỗ giấu đi, để tránh Minh Phong bọn hắn thừa dịp chúng ta không ở lúc đến đây đánh lén." Nga Dạ Hồn nói: "Ngộ, cẩn thận." Lâm Mậu đột nhiên ngưng tiếng nói. Lâm Mậu vừa dứt lời, chính là rầm rầm rầm tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, nóc nhà lúc này bị tạc phá, một mảnh tiếng hét thảm từ bốn phía truyền ra. Nóc nhà mới vừa bị tạc mở, liền gặp một đạo đại hỏa cầu hướng về phía Nga Dạ Hồn bốn người gào thét mà đến. Nga Dạ Hồn lúc này trường kiếm xuất vỏ, nhất kiếm đâm về hỏa cầu, ngay sau đó ám kính một vận, trong nháy mắt đánh sơ xác đạo kia đánh tới hỏa cầu. Nhưng bốn phía lần nữa truyền đến tiếng hét thảm, để Nga Dạ Hồn trong lòng một trận sốt ruột, không chút do dự vội vàng nhảy lên nóc nhà, tư đồ mộng cũng theo sát phía sau. Nga Dạ Hồn mới vừa lên đến nóc nhà liền gặp mấy đạo đại hỏa cầu lần nữa từ trên không trung rơi hướng phía bên mình cùng thiên phạm dòng binh đoàn doanh địa tạm thời. Lập tức lại là một mảnh rú thảm. Lúc này, Dạ Hồn dòng binh đoàn trong chú địa đã là bốn phía lửa cháy, nhiều chỗ kiến trúc bị hoành hủy. Số thương vong 10 người, một chút Dòng binh đã bắt đầu dập lửa, có Thủy hệ Huyền thuật sư trực tiếp dùng tới phạm vi lớn Thủy hệ Huyền thuật. Mà Thiên phạm Dòng binh đoàn bên kia Lâm Thời dựng dựng lên lều vải càng là trực tiếp bị đại hỏa cầu đập hủy, thương vong Dòng binh cũng là so dạng hồn Dòng binh đoàn thêm ra không ít. Thương Nghị Hoàng cùng Giang Đông Hạo hai người đã bắt đầu hướng trên bầu trời Minh Phong khởi xướng mấy đạo công kích, nhưng mà lại là không có kết quả. Lần này Minh Phong không được như lần trước bị vây công lúc, cần bận tâm y Hồng Điệp cùng Lâm Tích Nguyệt các nàng an toàn, đến mức không thể lên tới không trung. Hiện tại Minh Phong cùng Hỏa Long điệu vị trí chỗ ở lại là bình thường huyền quân cảnh giới cường giả lực chỗ không kịp chỗ nhìn xuống mặt đất còn như là kiến hôi nhỏ bé thiên phạm rong binh đoàn cùng dạ hồn rong binh đoàn đám người minh phong cùng hỏa long điệu lần nữa vang ra số đạo hỏa diễm công kích Tản ra không muốn chết hết thảy cho ta tản ra đừng ở chung một chỗ nga dạ hồn thấy thế không khỏi đề khí hét lớn giống tiếng điếc thai nhức óc chúng rong binh nghe vậy nhao nhao tỉnh nộ lại lúc này hướng bốn phía tứ tán bỏ chạy gặp hai đại rong binh đoàn rong binh bắt đầu tứ tán bỏ chạy minh phong lúc này hướng về phía trốn được so sánh giày đặc rong binh lại là một phen vanh sát cuối cùng gặp những lính đánh thuê này đều vụt vặt lẻ tẻ tách ra chạy trốn phát ra công kích đã là không quá mức hiệu quả minh phong liền trở lại chỗ cũ Nhàn nhạt nhìn xuống nga dạ hồn, Tư đồ Mậu cùng Thương nghị Hoàng, Giang Đông Hạ bốn người nhìn chăm chú trên bầu trời Minh Phong, nga dạ hồn tại thầm nghị trong lòng, nghị không ra hắn còn cốt như thế một tay. Đối mặt dạng này dựa vào không trung lưu thế đuổi nghịch lên vô lại huyền quân cường giả, tại chúng ta Sích Vân Đế quốc trong dòng binh đoàn trừ đệ nhất dòng binh đoàn, chỉ sợ thật đúng là không ai có thể làm sao cho hắn, thực sự là thất sách. Minh Phong đoàn trưởng, hôm qua sự tình chúng ta cũng chỉ là thụ đồ nhất phó lừa bịp. Hiện tại thành chủ phu nhân trở về, chúng ta cũng biết trận tướng. Ở đây ta nói với ngươi một tiếng xin lỗi. Đối với cho các ngươi dòng binh đoàn nhận tổn thất, ngày sau chúng ta sẽ làm cho phép tương ứng đền bù tổn thất. Hy vọng ngươi có thể đại nhân có đại lượng không tính toán với chúng ta." Thương nghị Hoàng cao giọng nói. "Thương nghị Hoàng đoàn trưởng, ngươi nói xin lỗi ta nhận lấy." Minh Phong Đạm Thành nói. Thương nghị Hoàng mấy người nghe vậy không khỏi sửng sợ, cũng không nghĩ đến Minh Phong sẽ tốt như thế nói chuyện. Bất quá, đền bù tổn thất, không dùng để ngày, các ngươi hôm nay liền có thể cho. Về phần đền bù tổn thất phương thức, đó chính là các ngươi tự giết tại chỗ." Minh Phong đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói. "Minh Phong, nơi này cũng không phải là ngươi có thể dương oai địa phương." Ta khuyên ngươi hay là mau rời đi, giữa chúng ta ân đoán, ngày sau tính lại, như thế nào?" Nga Dạ hồn sầm mặt lại, chậm rãi nói. "Ha ha ha ha, thực là chuyện tiểu lâm. Ngươi cho rằng hôm nay các ngươi làm sao sẽ giống hôm qua như vậy làm gì được ta?" Minh Phong không khỏi một trận cười đến cuồng. "Minh Phong, đừng cho thể diện mà không cần." Nga Dạ hồn âm thanh lạnh lùng nói. "Hừ." múa mép khua môi không có ý nghĩa, so tài xem hư thực đi. Hư lạnh một tiếng, Minh Phong thân trong nháy mắt tản mát ra mãnh liệt huyền lực ba đạo. Vô tận viên thương. Một tiếng quát khẽ, Minh Phong ánh mắt một bầm, trường thương trong tay vung lên, mang theo một đạo liệt diễm, lại là bày ra một cái tụ lực tư thế. Thể nội khổng lồ huyền lực kịch liệt phun trào, hàng trăm hàng ngàn đạo thương diễm dần dần tại Minh Phong bốn phía ngưng tụ mà ra. Tiếp lấy Minh Phong trường thương trong tay hướng Giang Đông Hạo dùng sức một chỉ, cái kia vừa mới ngưng tụ ra hàng trăm hàng ngàn đạo thương diễm nho nhau, nhau hướng mặt đất Giang Đông Hạo đánh tới, mà ở thương diễm quần quần thế công che dầu dưới, hỏa long điểu trong mắt lóe lên một tia quỷ dị hường mang. Thương nghị hoàng gặp Minh Phong đột nhiên tấn công về phía Giang Đông Hạo, không khỏi thầm mắng một tiếng: Hôn đàn này, đáng chết, Thiên Sơn hộ thể nghĩ không ra minh phong thế mà lại trước hướng tự mình ra tay, giang đông hạo lúc này hét lớn một tiếng, thôi động thể nội huyết lực, khôi ngô thân thể hướng phía dưới một bản, màu vàng đậm bình trướng trong nháy mắt bảo hộ ở quên thân. cuộn quần, quần thương diễm lúc này đánh vào màu vàng đậm bình trướng bên trên, phanh phanh phanh, liên tiếp bảo hưởng, chỉ là trong nháy mắt, màu vàng đậm bình trướng liền rung động không thôi, tùy thời có phá toái chi tượng. lúc này thương nghị hoàng đã là liên tục vung ra kiếm khí trợ giúp giang đông hạo ngăn cản minh phong công kích. Nhưng mà Thương Nghị Hoàng một người vẫn là lực chỗ không kịp, ngay tại màu vàng đậm bình trướng phá toái trong nháy mắt, Tư Đồ Mộ cùng Nga Dạ Hồn hai người tụ lực ngưng tụ ra mấy chục đạo đạo đao khí, kiếm khí kịp thời đã tìm đến, vừa vặn ngăn trở thương diễm dư uy. Nhưng mà nhưng vào lúc này, chỉ nghe không trung hỏa long điệu phát ra một tiếng cao vút huy giải. Hỏa Long điệu toàn thân trong nháy mắt giấy lên dọa người để diễm, hai cánh chấn động, liền dẫn Minh Phong mượn không trung chi thế đắp xuống, bay thẳng Giang Đông Hạo. Mà Minh Phong trường thương trong tay đã là bao trùm lên lửa nóng hừng hực, một mực khóa chặt raang Đông Hạo. Thương Nghị Hoàng bốn người thấy thế, trong lòng không khỏi kinh hãi. Raang Đông Hạo lúc này cự phủ một mực che ở trước người, Mà Thương Nghị Hoàng cùng Tư Đồ mậu, Nga Dạ Hồn ba người là cấp tốc chạy về Giang Đông Hạo, ý đồ trợ giúp Giang Đông Hạo ngăn lại một kích này. Ngay một tiếng vang thật lớn, Hỏa Long Điểu mang theo một đạo thật dài hư ảnh, trong nháy mắt oanh mở Tư Đồ mậu cùng Nga Dạ Hồn cùng Thương Nghị Hoàng ba người vội vàng ngăn tại Giang Đông Hạo trước người binh khí. Ngay sau đó Minh Phong Trường thương trong tay mang theo to lớn cự lực đâm một cái vậy một cái. Tại Hỏa Long Điểu vạch ra một đạo hoàn mỹ hỏa diễm đường vòng cung lúc, mang ra một đạo đỏ tươi, lần nữa bay về phía không trung. Cùng một thời gian, một bóng người cùng một cây búa to ở trên không gia vạch ra hai đường vòng cung. Phất một tiếng, Chỉ thấy giang đông hạo toàn thân đốt tổn thương thân thể ngã xuống tại đất, đại lượng nóng hổi máu tươi từ ngực một cái xuyên thấu đến phía sau lưng lỗ thủng tràn ra, cách đó không xa cự phủ nghiêng nghiêng cắm vào mặt đất. Giang đông hạo A. Thương nghị hoàng không khỏi phát ra một tiếng gào lên đau xót. chợt gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời một lần nữa điều chỉnh đứng lên minh phong. Minh phong lại là lạnh lùng nhìn qua mặt đất mấy người, thoáng một điều tức, một đạo hàn mang tại trong mắt chợt lóe lên. Quắc. Trước tiên nội liên. Một tiếng quắc kh Một đạo hồng liên hư ảnh tại Minh Phong trên người trượt lóe lên, lập tức hơi nóng cuồn cuộn tràn ngập tại hư không. Một đạo khí thế dọa người hòa diễm cự thương tại Minh Phong trong tay dần dần ngưng tụ mà ra. Đồng thời Minh Phong tọa hạ hỏa long điểu chấn động hai cánh, ngưng tụ ra khổng lồ hỏa diễm năng lượng. Đột nhiên, phần tiên nhất kiếm, một tiếng quát khẽ từ trước kia nga giả hồn mấy người đợi trong phòng phát ra. Ngay sau đó chính là một cố dọa người khí thế thẳng bước Minh Phong. Một đạo dài đến hơn trăm mét xích hồng sắc cự hình kiếm khí chống rồng xuất hiện, mang theo kinh thiên chi uy trực tiếp đánh phía Minh Phong. Đột nhiên xuất hiện dọa người khí thế, không khỏi làm Minh Phong trong lòng kinh hãi, không ổn vốn định đánh phía tư đồ mạo hỏa diễm cự thương lúc này chuyển di mục tiêu trực tiếp đánh phía đánh tới xích hồng kiếm khí hỏa long điểu cũng là phiến ra hai đạo cự đại hỏa diễm trụ đánh phía cái kia dọa người kiếm khí vang một tiếng vang thật lớn minh phong không khỏi phát ra rên lên một tiếng trong miệng phun ra một hơi đỏ tươi đồng thời thân thể cũng là bị mãnh liệt khí kình đánh trúng có chút ngửa ra sau đúng là bị một kích trọng thương tiểu kê chúng ta đi minh phong quyết định thật nhanh giá lấy hỏa long điệu quay người bay vào trong mây cấp tốc biến mất ở không trung xem ra cái này minh phong thực lực sát thương không kém tuổi còn trẻ nhất định có thể đỡ ta một kích này lâm mậu đạm thanh nói. Hôm nay gặp mặt, thực lực của hắn lại là so trong truyền thuyết còn mạnh hơn a, chỉ sợ đồng dạng huyền quân cao giai cường giả gặp được hắn, ngay cả trốn đều trốn không được. Nếu không phải là có tiền bối người ở đây, Nga Dạ hồn mấy người hoặc là toàn bộ bị hao tổn chết tại đây, hoặc là cũng chỉ có thể phân tán bỏ chạy. Vốn lấy cái kia tọa kỹ tốc độ, cuối cùng vẫn là muốn bị vây sát một hai người. Mạc Văn trầm giọng nói. Một bên khác, Thương Nghị Hoàng một mặt kinh nghi nhìn về phía Lâm Mậu hai người vị trí phòng. Dạ hồn đoàn trưởng, cái này, tiếp lấy Thương Nghị Hoàng không hiểu nhìn về phía Nga Dạ hồn. Ha ha, chỉ là hai vị bằng hữu, bọn hắn gần nhất đi ngang qua huyện Ngư Thành thoản đường đến ta đây uống chút trà thôi. Bởi vì bọn hắn không quá ưa thích cùng người xa lạ liên hệ, cho nên liền không cùng các ngươi nhắc lên. Nga Dạ Hồn cười nói, Minh Phong đã trải qua bị thương nặng, không bằng thừa cơ hội này, trực tiếp đem bọn hắn diệt như thế nào. Thương Nghị Hoàng gặp Nga Dạ Hồn không muốn tiết lộ thêm, liền nói sang chuyện khác. Cái này, hiện tại chỉ sợ còn không được. Nga Dạ Hồn trần chờ nói, "A, tốt à, vậy ta trước tiên đem Giang Đông Hạo cùng chết đi huynh đệ An Táng Hạo." Thương Nghị Hoàng trả lời, tiếp lấy liền quay người rời đi. Thương Nghị Hoàng vừa đi vừa tại thầm nghĩ trong lòng, xem ra Thanh Lam nói không sai. Cái này nga dạ hồn ngược lại là tàng cái đại bí mật. Bất quá, hiện tại phiền toái nhất lại là Giang Đông Hạo bị giết. A, đáng chết Minh Phong. Nghĩ đến đằng sau, Thương Nghị Hoàng không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nhìn lấy Từ Từ đi xa Thương Nghị Hoàng, nga dạ hồn tại thầm nghị trong lòng, xem ra không tốt lắm a. Côn Vật Bi Thanh Phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của chương sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thật ba. Chương 42, rút lui. Tiểu kê Dung binh đoàn trú trên không trung một đạo to do huyết dài văng lên, tiếp lấy một đạo hồng ảnh từ trên không trung cấp tốc hướng mặt đất hạ xuống, cái kia hạ xuống chi thế đúng là ẩn ẩn có chút lảo đảo. Cuối cùng đạo kia hồng ảnh an toàn rơi xuống đất, lộ ra sắc mặt tái nhợt Minh Phong cùng hai mắt hề vải hỏa long điểu. Lúc này Minh Phong khoẹt miệng vẫn lưu lại chưa lau sạch sẽ vết máu. Phong, Minh Phong đại ca, Đoàn trưởng, gặp Minh Phong bị thương mà về, đám người không khỏi kinh hô lên. Lâm Tích Nguyệt cùng mấy tên giông binh liền vội vàng tiến lên hỗ trợ chữa thương. Nhanh, nhanh chóng rút lui nơi đây. Minh Phong hơi tỉnh lại, liền lo lắng nói, Phong. Đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, là ai đem ngươi trọng thương?" Y Tử Hồng Điệp Kinh nghi nói. "Dạ Hồn Dung binh đoàn bên trong có huyền đế? Huyền đế cường giả? Liền không tính được tới huyền đế cảnh giới, cũng là chỉ kém một chân bước vào cửa. Chúng ta rút lui trước, cái khác sau này hãy nói." Minh Phong lo lắng nói. "Huyền đế cảnh giới? Điều đó không có khả năng. Dạ Hồn Dung binh đoàn bên trong nếu là có huyền đế cường giả lời nói, Hôm qua liền có thể nhẹ nhõm đánh bại chúng ta, càng không cần thiết cùng tiên phạm Dung binh đoàn, độ nhất phó bọn hắn hợp tác." Y Hồng Điệp Kinh hai nói. Mặc dù ta không rõ lắm hôm qua gã cường giả kia vì sao không xuất hiện, nhưng ta có thể khẳng định người kia là chúng ta bây giờ không thể chơi vào. Không cần lưu lại. Chúng ta mau chóng rời đi." Minh Phong lần thứ hai lo lắng nói. "Hồng Điệp đại tỷ, chúng ta còn là dựa theo Minh Phong đại ca nói làm đi. Minh Phong đại ca hẳn là sẽ không tính sai, có lẽ gã cường giả kia có việc trong người, tạm thời còn không dứt ra được đối với trả cho chúng ta. Các thứ chuyện sau khi hoàn thành, chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp tìm tới cửa." Long Nạo Thiên đột nhiên mở miệng nói. "Cái này ta minh bạch, chỉ là thực sự khó có thể tin." Y Hồng Điệp gật đầu nói. Mấy người các ngươi để các huynh đệ tranh thủ thời gian chỉnh đốn xuống, chúng ta lập tức rời đi." Tiếp lấy ý thì Hồng Điệp hướng về phía một bên mấy tên giang binh mở miệng nói, "Là, Phó đoàn trưởng." Mấy tên giang binh một lĩnh mệnh liền vội vàng rời đi. "Tư Kha tiểu muội, ngươi tranh thủ thời gian cho thành chủ phu nhân viết một lá thư." Ý Tử Hồng Điệp hướng về phía một bên một mặt thần sắc lo lắng độ Tư Kha mở miệng nói, "Ân." "Đỗ Tư Kha vội vàng đáp một tiếng, "Chúng ta muốn hướng nơi đó rút lui." Y Tử Hồng Điệp hướng Minh Phong hỏi, "Nô, ngươi trước dẫn bọn hắn đến Thiên Nga Sâm Lâm tìm một chỗ dấu đi, ta tiến Huyền Nguyệt Thành trong bóng tối bảo hộ thành chủ phu nhân." Minh Phong hơi hơi trầm tư, liền làm ra quyết định. "Hảo, ngươi nhất thiết phải cẩn thận." Lý Hồng Điệp thận trọng nói. "Dạ hồn doanh binh đoàn trụ sở bên trong, các ngươi không có thừa cơ đi đối phó tiểu kê doanh binh đoàn, đến cũng coi như biết rồi sự tình nặng nhẹ." Lâm Mậu hài lòng nói. "Chỉ sợ ta đáp ứng cùng thương nghị hoàng tiền đến, Lâm lão ngươi cũng sẽ ngăn cản đi. Huống chi chúng ta đi cũng chưa chắc liền có thể đối phó đến tiểu kê doanh binh đoàn." Nga Dạ hồn lắc đầu nói. "Xác thực, hiện tại ta cũng không cho phép các ngươi làm như vậy, vô luận các ngươi thành công hay không cuối cùng rồi sẽ bị thương mà về, đối với chiếm lấy long huyết hành động tất nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng." nếu là tiểu kê dòng binh đoàn thực bị các ngươi diện, mà hộ tống đội ngũ ngày mai liền muốn đến huyện nguy thành, vạn nhất gây nên bọn hắn cảnh giới, chỉ sợ cũng muốn hỏng chúng ta đại sự. Lâm Mậu Đạm Thanh nói, nhưng hiện tại ngươi đã tại chúng ta dạ hồn dòng binh đoàn bên trong bại lộ. Nếu là tin tức truyền đi, sau khi chuyện thành công, chúng ta dạ hồn dòng binh đoàn chỉ sợ liền muốn trở thành long gia cái thứ nhất đối tượng hoài nghi. Nga dạ hồn cười khổ nói, a, ý ngươi là trách ta? Dưới hắc bảo truyền ra Lâm Mậu giống như mang theo bất mãn ngữ khí. Lâm lão, ngươi không nên hiểu lầm, ta làm sao dám trách ngươi? Vừa rồi nếu không phải ngươi xuất thủ. Chỉ sợ ta hiện tại cũng không cách nào đứng ở chỗ này cùng ngươi nói chuyện với nhau." Nga Dạ Hồn liền vội mở miệng nói, "Ân, biết rồi liền tốt." Đến lúc đó chiếm lấy long huyết sự tình dấu vết xử lý sạch sẽ một chút, không nên để lại hạ nhiệm gì khả nghi dấu vết, bọn hắn cũng chỉ có thể hoài nghi mà thôi, không làm gì được các ngươi." Lâm Mộ gật đầu nói, "Hy vọng như thế. Hiện tại đem Minh Phong Kinh sợ thối lui, có lẽ cũng là chuyện tốt, chí ít bọn hắn cũng không dám tùy tiện xâm phạm, cũng sẽ không sợ chúng ta sau khi rời đi, bọn hắn sẽ đến đánh lén." Nga Dạ Hồn thở dài nói, "Thiên Phạm Dung binh đoàn một lần nữa thu thập xong doanh địa tạm thời bên trong." Cả, ngươi nói là dạ hồn rong binh đoàn bên trong có thực lực gần nhau huyền đế cảnh giới cường giả. Thương Thanh Lam vẻ mặt nghiêm túc nói, là, hẳn là vẫn chưa tới huyền đế cảnh giới, nhưng đã trải qua rất tiếp cận. Thương Nghị Hoàng hơi khẽ to mày, nếu như bọn hắn thật có lớn như vậy năng lượng, vì sao còn phải cùng chúng ta hợp tác? Việc này có kỳ vọng? Thương Thanh Lam hai mắt khẽ hít một cái, xác thực, việc này ta cũng không hiểu. Hôm nay gã cường giả kia rõ ràng đã trải qua trọng thương minh phong, Nga dã hồn cũng không nguyện thừa cơ thu thập hết tiểu kê rong binh đoàn. Hiện tại chúng ta đoàn bên trong đã trải qua thiếu một tiên huyền quân cảnh giới chiến lực, tình huống rất không lạ quan đa. Thương nghị hoàng thở dài, mặc dù tạm thời còn không rõ giả hồn doanh binh đoàn, hoặc có lẽ là gã cường giả kế mắt, nhưng ít nhất có thể đoán được, chờ tiểu kê doanh binh đoàn bị diệt về sau, bọn hắn mục tiêu kế tiếp liền là chúng ta. Thương Thanh Lam âm thanh lạnh lùng nói, Nô, Thanh Lam ngươi có ý nghĩ gì? Thương Nghị Hoàng Ngưng trọng nói, có lẽ chúng ta nên cân nhắc đổi một cái đối tượng hợp tác. Thương Thanh Lam đạm thanh nói, trong phủ thành chủ, xem hết đỗ tư kha truyền đến mật tín, Liễu Mịch Tử không khỏi ngược lại rút khẩu hơi lạnh, phu nhân, làm sao? Bộ Thất Nhi ngờ nói gia hồn giang binh đoàn bên trong có hư hư thực thực huyền đế cảnh giới cường giả minh phong bị trọng thương liễu mịch tử vận kình cầm trong tay mật tín chấn vỡ trầm giọng nói bộ thất nghe vậy cũng là không khỏi ngược lại rút khẩu hơi lạnh phu nhân tiểu thư kia các nàng bộ thất ngưng trầm nói bọn hắn tạm thời không có chuyện làm minh phong là tự mình đến gia hồn giang binh đoàn trả thù bị gã cường giả kia kích thương hiện tại minh phong đã để bọn hắn rút lui đến an toàn mới giấu đi mà minh phong cũng tới huyện nguyệt thành cùng chúng ta trong bóng tối chiếu ứng lẫn nhau liễu minh tử thoáng trầm cầu khí tiểu thư các nàng không có việc gì liền tốt bộ thất thở phào nói Nếu bọn hắn có cường giả như vậy, vì sao không có trực tiếp diệt tiểu kê dòng binh đoàn?" Bộ Thất nói tiếp. "Cái này không rõ ràng." Liễu Mịch Tử lắc đầu. "Vậy chúng ta bây giờ nên ứng đối ra sao? Nếu là bọn họ mục tiêu trực tiếp đối đầu phu nhân ngươi, cái kia?" Bộ Thất ngưng trọng nói. "Bọn hắn hẳn là không lá gan này, trừ phi bọn hắn không muốn tại huyện Nguyệt Thành lăn lộn. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể gặp bước tính bước. Liễu Mịch Tử chân mày cau lại, tiếp lấy trầm rãi hai mắt nhắm lại. Thiên Nga Sâm Lâm một chỗ. "Biểu ca, tình huống bây giờ cũng không quá diệu a." Lâm Tích Nguyệt một mặt thần sắc lo lắng nói gia hồn rong binh đoàn cùng thiên phạm rong binh đoàn vì sao muốn đối phó minh phong đại ca bọn hắn long nạo thiên đột nhiên hỏi còn có thể vì sao không phải liền là vì là tranh đoạt minh phong đại ca bọn hắn chiêm lĩnh địa bàn lâm tích nguyệt bĩu môi nói nô lời như vậy cái kia con hảo long nạo thiên mặt không chút thay đổi nói một bên long nạo tiểu xoẹt rồ é xoẹt rồ é cái gì gọi là con tốt lâm tích nguyệt mắt hạnh chừng một cái long nạo thiên vẫn như cũ một mặt không quan trọng biểu ca gã cường giả kia thế nhưng là tiếp cận huyền đế cảnh giới thực lực ga hiện ở loại tình huống này chúng ta sợ là ứng phó không được muốn hay không tìm ra tộc hỗ trợ. Lâm Tích Nguyệt gặp Long Nạo Thiên không ra, liền lần nữa mở miệng nói. Nói đến phần sau, Thanh âm thấp đến, trên mặt cũng là không có ý tứ đỏ lên. Không cần thiết, nếu là vì là tranh đoạt lợi ích, gia hồn dòng binh đoàn đột nhiên nhiều như thế một vị cường giả, cũng chưa chắc chính là cái gì chuyện xấu. Thương Thanh Lam cùng Thương Nghị Hoàng hai người có thể không phải là đồng lõa. Long Nạo Thiên khệ miệng cong lên. "Ân, biểu ca, ý ngươi là?" Lâm Tích Nguyệt lộ ra một tia tỉnh ngộ. "Ha ha, xem ra ngươi còn không đần mà." Long Nạo Thiên cười nói. "Ngươi đây là ý gì?" "Ngửa ra." Lâm Tích Nguyệt nghe vậy, Lúc này lông mày dựng lên. Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay đã cấp tốc vươn hướng Long Nạo Thiên bên hông, tiếp lấy dùng sức vừa bấm. T. Buông tay. Màu buông tay. Long Nạo Thiên không khỏi rút ngụm khí lạnh. Xoẹt rồ è e, xoẹt rồ è. E. Đột nhiên thở dài một tiếng truyền đến. Thực sự là hâm mộ các ngươi, loại tình huống này còn có tâm tình đùa giỡn. Chỉ thấy Đỗ Tư Kha đâm đầu đi tới. Đỗ Tư Kha đột nhiên xuất hiện không khỏi làm Lâm Tích nguyện sững sờ. Chỉ là hơi ngây người một hồi, Lâm Tích nguyện vội vàng bung ra bóp ở Long Nạo Thiên bên hông đầu ngón tay, sau đó hướng bản thân chán sau vừa sợ. Ha ha. Đều do biểu ca cả ngày cả lơ phất lơ, luôn muốn ta cho hắn quan tâm. Lâm Tích Nguyệt xấu hổ cười nói. chính sở lấy bên hông bị siết đến nóng bỏng đau nhức long ngạo thiên nghe vậy, không khỏi khoẹt miệng giật một cái, vừa định nói chút gì, nhưng vừa nhìn thấy Lâm Tích Nguyệt quăng tới uy hiếp ánh mắt, lúc này hé miệng không nói. các người bên kia không có gì có thể nghi tình huống đi. Đỗ Tư Kha miễn cưỡng cười nói. không, tất cả đều rất bình thường. Lâm Tích Nguyệt trả lời. ai? không biết nương nàng ấy biên tình huống như thế nào. gia hồn rong binh đoàn nơi đó đột nhiên nhiều một tên thực lực mạnh như thế chiến lực, chúng ta có thể hứng phó được sao? Đỗ Tư Kha thở dài. Thư Kha Tỉ, ngươi cứ yên tâm đi. Dạ Hồn Dung Binh Đoàn đột nhiên nhiều như thế một tên cường đại chiến lực cũng không định là chuyện gì xấu. Thiên Phạm Dung Binh Đoàn bên kia có thể chưa chắc vui lòng nhìn thấy loại tình huống này. Hiện tại bọn hắn còn bị Minh Phong Đại Ca diệt trừ một tên huyền quân cảnh giới cường giả, tất nhiên sẽ không để cho Dạ Hồn Dung Binh Đoàn một nhà độc đại. Lâm Tích Nguyệt mỉm cười. Một bên Long Nạo Thiên nghe vậy, không khỏi hai mắt mở to nhìn về phía Lâm Tích Nguyệt, khẽ miệng hơi động một chút. Làm sao? Biểu ca ngươi có ý kiến gì không? Cũng là ngươi cho là ta nói không đúng. Lâm Tích Nguyệt lông mày vậy một cái. Không, biểu nội nói đúng. Long Nạo thiên khẽ miệng lần nữa co lại. Xoẹt rồ è xoẹt rồ è. Tích Nguyệt mùi muội, ngươi thật lợi hại. Vậy mà có thể nghĩ vậy tầm một. Nhìn ta còn cả ngày ở nơi này lo lắng vỡ vẩn. Đỗ Tư Kha mắt hạnh bên trong hiện lên một tia minh ngộ. Ha ha, không có gì lớn không được, chỉ cần ngươi tỉnh táo lại suy nghĩ, liền có thể nghĩ đến. Lâm Tích Nguyệt lúc này khiêm tốn nói. Long Nạo thiên khẽ miệng không khỏi lần nữa âm thầm co lại. Côn Vật Bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của chương, sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thập 3. Chương 43, Long gia người tới một cái thông hướng nguyễn nguyệt thành trên đại đạo chỉ thấy một xe đội chậm rãi đi về phía trước đội xe này từ mấy chục kỵ binh sĩ và mấy chiếc chuyên trở xe ngựa tạo thành bọn hắn chính là từ long Gia mang đến bắc dương đế quốc quân bị đội xe tòa Vũ thúc cũng nhanh đến luyện nguyệt thành trong đó một thanh niên cao lớn đối với một đại hán mày dậm mở miệng nói ân cái kia đại hán mày dậm hướng về phía trước nhìn sang bờ môi có chút động dưới tòa Vũ thúc đến luyện nguyệt thành chúng ta muốn hay không chỉnh đốn một ngày thanh niên cao lớn tiếp tục nói đúng vậy a tòa vu thúc liên tục đổi hai ngày đường ta xem binh sĩ cùng ngựa đều mệt mỏi Một tên khác thanh niên cao gầy vội vàng tiếp lời nói, Chỉnh Đốn một này, Mao, Tây Thanh, các người hai tên tiểu tử tối này, phải không muốn nhân cơ hội ra ngoài tiêu xài?" Một anh tuấn trung niên nhân tức giận nói, "Bằng thúc, không có chuyện." Hai thanh niên liền vội mở miệng nói. Tại Uyển Nguyệt thành ăn bữa cơm trưa, hơi chỉnh Đốn dưới liền tiếp theo đi đường. Gần đây Uyển Nguyệt thành không yên ổn, tĩnh, đừng đùa lưu, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn." Đại hán mày rậm sờ cả một cái râu ria, "Sợ cái gì, ai dám chọc chúng ta lòng ra?" Thanh niên cao lớn lúc này nói lẩm bẩm, "Chính là..." Thanh niên cao gầy phụ họa nói, Cái này nói chuyện với nhau bốn người chính là Long Gia lần này phái tới hộ tống đội xe nhân tuyển, trong đó Long Tỏa Vu cùng Long Bằng là đội xe này chủ trì huy phó, mà Long Ma Âu cùng Long Tây Thanh thì là được phái tới lịch luyện con em trẻ tuổi. Hừ, hai cái không biết trời cao đất rộng tiểu tử túi. luôn có đau khổ để cho các ngươi ăn. Long Bằng không khỏi hừ một cái. Không sợ nói cho các ngươi biết, lần này tộc trưởng để cho ta cùng Tỏa Vu đường ca mang các ngươi đi ra, chính là muốn để cho các ngươi chịu khổ một chút đầu. Hắc <cười> hắc. Long Bằng đột nhiên khẽ miệng lộ ra một tia cười gian nói bổ sung. Long Mao cùng Long Tây nghe vậy, không khỏi đánh cái dùm mình, lúc này im miệng không nói. Dạ hồn trong binh đoàn trụ sở bên trong. Lâm lão, tham tử truyền về tin tức, bọn hắn đã trải qua vào thành. Nga Dạ Hồn hướng về phía Lâm Mậu nói, "Bọn họ có phải hay không từ bốn người dẫn đầu, còn lại đều là binh lính bình thường?" Lâm Mậu Đạm thanh nói, "Là." Nga Dạ Hồn gật gật đầu. Lâm Mậu nghe vậy, quét trong phòng mặc văn, tư độ mậu. Nga Dạ Hồn mấy người một chút, sau đó liền bắt đầu chờ mặc, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. "Hảo, chúng ta mấy người hiện lúc trước đi mai phục." Một lát sau, Lâm Mộc đột nhiên mở miệng nói, "Đem khí tức gần tầng Hạo, đừng cho thiên phạm trong binh đoàn phát hiện dị trạng." Ta sợ bọn họ sẽ làm ra chút gì. Nga dạ hồn cẩn thận nói, trong phủ thành chủ, phu nhân, lao nô từ dưới người nơi đó nhận được tin tức, từ Long gia hộ tống đội xe đã trải qua vào thành, bọn hắn đang ở một quán rượu đi ăn cơm. Phó thành chủ đại nhân một khắc đồng hồ trước đã trải qua tiến đến chiêu đại đám bọn hắn. Lang mâu hướng về phía Liêu Mịch Tử không người nói, khá lắm đối nhất phó, người Long gia vào thành, vậy mà không người đến cho ta thông báo. Liêu Mịch Tử nghe vậy, không khỏi vỗ bàn một cái, giận dữ nói, phu nhân, vậy chúng ta, Lang Mô hơi hơi trằn trở, nô, ngươi thay ta mang phần hậu lễ đưa đi liền nói ta vì là xử lý phu quân sự tình, tâm lực lao lực quá độ, thêm nữa công vụ phong phú, một chút quan viên gặp phu quân không ở, mọi việc bên trên cũng nhiều phiên qua loa tát trách, Từ kha lại vi phu người sự tình bốn phía bốn ba, để cho ta lo lắng, đến mức ta hiện tại khuôn mặt tiểu tụy, không thiện tại người lòng ra trước mặt thất lễ, đành phải từ tiểu thúc đồ nhất phó làm thay. Liễu Mịch Tử trầm ngâm một hồi, mở miệng nói: Phu nhân, lão nô minh bạch, người lão nô kêu cáo lui trước bắt tay vào làm xử lý việc này. Lam Ngô khẽ cong người, liền lui ra ngoài. Ân. Liễu Mịch Tử gật đầu đáp: Phu nhân, ta thu đến một phong mật tín bảo là muốn tự tay giao cho phu nhân. Một bên bộ thất gặp Lam Mâu tối lui, đột nhiên mở miệng nói: "A, lấy ra." Liễu Mịch Tử cao mày nói. Bộ thất lúc này từ trong tay áo lấy ra một phong thư giao cho Liễu Mịch Tử trong tay. Tiếp nhận phong thư, Liễu Mịch Tử nhẹ nhàng mở ra, lấy ra tin tùy ý thoạt nhìn, nhưng mà chỉ là nhìn một chút, Liễu Mịch Tử lúc này sắc mặt nghiêm túc, lần thứ hai nhìn kỹ một chút, sau đó đầu ngón tay một vật kỉnh, lại là đem tin hủy đi. "Phu nhân, trong thư viết là cái gì?" Bộ thất thấy thế không khỏi mở miệng nói: "Người đi ra ngoài trước, ta phải thật tốt suy nghĩ dưới." Liễu Mịch Tử lông mày khẽ nhíu một chút, là bộ thất đáp. uyên nguyệt thành một trong tiểu lâu. Tới tới tới, tòa vu minh, bang Huynh, còn có cái này hai vị tiểu huynh đệ, không cần khách khí, cứ việc uống. Mặc dù cái này tháng bảy thơm so ra kém xích vân thành thượng đẳng rượu ngon, nhưng cũng là có một phen đặc biệt tư vị. Đỗ Nhất Phó một mặt ý cười cho Long Toả vu cùng Long bằng mấy người châm cho một chén rượu. Nô, đúng là rượu ngon. Long Toả vu một chén thấy đấy mở miệng nói, ai? Nếu không phải đại ca xảy ra chuyện, hiện trong thành sự vụ để cho ta bận điệu sức đầu mẹ chán, còn dự định hảo hảo khoản đãi mấy vị. Đỗ Nhất Phó cho Long Toả vu lại châm cho một chén rượu. Thở dài nói, "Long tỏa Vu giơ ly rượu lên cùng Đỗ Nhất phó nhẹ nhàng đụng một cái rượu. Ân, Huyền Nguyệt Thành thành chủ sự tình ta cũng nghe nói. Ta biết phó thành chủ đại nhân ngươi bây giờ công vụ bận bộn, cho nên cũng không dám quấy rầy quá lâu. Chúng hợp một hồi chúng ta còn phải tiếp tục đi đường, nếu chúng ta lần sau lúc trở về mà phó thành chủ đại nhân lại rảnh rỗi nhàn, đến lúc đó sẽ cùng phó thành chủ đại nhân tụ lại, như thế nào?" Long tỏa Vu nói xong, liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. "Cũng tốt, chỉ sợ khi đó Huyền Nguyệt Thành sự vụ vẫn là như vậy phức tạp, ai." Đỗ Nhất phó lần thứ 2 thở dài nói, "A." Long tỏa Vu nghi ngờ nói, Đỗ Nhất Phó đột nhiên lộ ra một bộ vẻ do dự, muốn nói lại thôi, giống như nội tâm đang làm cái gì rải rủa, thực không dám dâu dím. Đại ca sẽ ra chuyện về sau, hiện trong thành mọi việc đều do đại tẩu xử lý, đại tẩu một phụ đạo nhân ra lại không hiểu được chính sự, nhưng lại độc quyền không thả, lại tư kha chất nữ tuổi nhỏ, còn là tâm tính trẻ con, đại ca ra chuyện như thế, vẫn như cũ khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Ai? Vì là không cho huyện Nguyệt Thành xảy ra chuyện lớn gì, ta chỉ có thể ở một bên tận lực bổ cứu. Cuối cùng Đỗ Nhất Phó một bộ không thể làm gì nói, việc này Long Toả Vu những mày, thôi, thôi chúng ta uống rượu, đừng nói mấy cái này về vật. Đỗ Nhất Phó khoát tay ngắt lời nói. Nói xong, Đỗ Nhất Phó lại là cho mấy người rót đầy rượu, tùy ý nói chuyện với nhau. Ngay tại mấy người nói chuyện với nhau chính lúc, chỉ thấy một người đột nhiên đến, lại là Lam Mâu. Đỗ Nhất Phó gặp Lam Mâu đến không khỏi ngẩn người một chút. Gặp qua Phó Thành Chủ Đại Nhân cùng mấy vị đại nhân, tiểu nhân là bị Thành Chủ Phu Nhân nhờ vả, đến cho mấy vị đại nhân tặng lễ. Lam Mâu cùng mấy người thi lễ. Lúc đầu Phu Nhân muốn tự mình đến đây, nhưng gần nhất Phu Nhân vì là Thành Chủ Đại Nhân sự tình, tâm lực lao lực quá độ, thêm nữa công vụ phong phú một chút quan viên gặp thành chủ đại nhân không ở, bởi vậy tại mọi việc bên trên cũng nhiều phiên qua loa trách trách. Từ Kha tiểu thư lại vì là thành chủ đại nhân sự tình bốn phía bốn ba, để phu nhân lo lắng. Phu nhân trở ngại gần đây khuôn mặt tiểu thụy không tiện tại mấy vị trước mặt đại nhân thất lễ, đành phải từ phó thành chủ đại nhân làm thay chiêu đại mấy vị đại nhân. Nhưng mặc dù như thế, phu người nội tâm vẫn cảm giác đến băn khoăn, liền để tiểu khách dâng lên thi lễ lấy đó tâm ý, mong mấy vị đại nhân có thể rộng lòng tha thứ. Lam Mâu nói tiếp, nói xong, Lam Mâu liền từ trong tay háo suất ra một phần quà, long tỏa vu mấy người nghe xong, không khỏi một trận sắc mặt cổ quái. Mà Đỗ nhất phó thì là một mặt thông dong, nhưng nhìn kỹ lại có thể nhìn ra vẻ lúng túng. Thầy Thanh nhận lấy thành chủ phu nhân hậu lễ. Long Tỏa Vu đối với Long Tây Thanh nói: "Ngươi có thể đi trở về, thuận tiện thay ta hướng thành chủ phu nhân gửi lời thăm hỏi." Tiếp theo, Long Tỏa Vu đối với Lam Mâu nói: "Là, cái kia tiểu cáo lui trước, mấy vị đại nhân từ từ dùng, đem hộp quà giao cho Long Tây Thành trong tay về sau." Lam Mâu vội vàng khẽ khom người thi lễ nói: "Ha ha, nghĩ không ra đại tẩu còn có phần tâm ý này." Gặp Lam Mâu lui xuống đi, Đố Nhất Phó vội vàng một mặt ý cười cầm bầu rượu lên liền muốn cho Long Tỏa Vu rót rượu nhưng mà Long Tỏa Vu lại là đưa tay nhẹ nhàng vừa tiếp xúc với qua Đỗ Nhất Phó trong tay bầu rượu Đỗ Nhất Phó động tác lúc này cứng đờ Phó Thành Chủ Đại Nhân không cần khách khí như thế ta tự mình tới liền có thể Long Tỏa Vu cho mình rót đầy một chén Đạm Thanh nói Đỗ Nhất Phó nghe vậy sắc mặt hơi có vẻ khó xử trong lúc nhất thời mấy người không nói thêm gì nữa chỉ nghe đi ăn cơm thanh âm Phó Thành Chủ Đại Nhân chúng ta muốn đổi đường cáo tử gặp Long bằng mấy người đã ăn đến không sai biệt lắm Long Tỏa Vu liền đứng người lên hướng Đỗ Nhất Phó chắp tay nói mấy vị cáo tử Đỗ Nhất Phó liền vội vàng đứng lên đáp lễ nói đáng chết Gặp Long Tỏa Vu mấy người rời đi, Đỗ Nhất Phó sắc mặt lập tức một trận tái nhợt, tối chửi một câu, sau đó liền bước nhanh mà rời đi. Huyền Nguyệt Thành bên ngoài, Long Tỏa Vu mấy người đã làm mang theo đội ngũ tiếp tục lên đường, lúc này đội xe đã trải qua dọc theo con đường tiến vào một mảnh trong bụi cây. Cái này Đỗ Nhất Phó thật đúng là quá nhỏ người. Long Ma Âu mặt coi thường nói, Long Tây Thanh trên mặt cũng là lộ ra vẻ khinh thường. Đừng nói lung tung, việc này nội tình chúng ta cũng không rõ ràng, tạm thời đừng làm loạn kết luận. Long Tỏa Vu thản nhiên nói. Nội tình gì rõ ràng hay không? Cái này Đỗ Nhất Phó rõ ràng chính là một cái tiểu nhân. Long ma Mao lúc này một mặt bất mãn. "Hảo, đừng lại thảo luận việc này." Long Tỏa Vu nhíu mày. Long ma Mao gặp Long Tỏa Vu giống như nổi giận hơn, lúc này ngoan ngoãn im miệng. Đột nhiên, một trận sát cơ mãnh liệt hướng Long Tỏa Vu đám người bao phủ mà đến. "Cẩn thận." Long Tỏa Vu lúc này lợi kiếm xuất vỏ, hô lớn. Long Tỏa Vu vừa dứt lời, liền gặp con đường một bên cây rừng bên trong trong nháy mắt xuất hiện một đạo cự hình kiếm khí, giữa trời chém tới. Khắc có vài đạo kiếm khí, đao khí cùng liệt diễm đánhút về phía một bọn binh lính. Gặp cự hình kiếm khí thế tới hung mãnh, Long Tỏa Vu trong lòng kinh hãi, vội vàng hoành kiếm vội vàng chặn lại. Kiếm khí chém xuống, chỉ nghe Long tỏa Vu rên lên một tiếng, khoẹt miệng tràn ra một tia máu tươi, đúng là bị đánh rơi ngựa. Những binh lính kia lại là chỉ tới kịp phát ra mấy tiếng kêu thảm thiết, liền bị toàn bộ đánh giết. Long tỏa Vu trên mặt đất lăn mình một cái đứng lên, mới vừa vừa đứng vững, liền từ trong ngực móc ra một cái tín hiệu ống. Ngay tại lúc Long tỏa Vu mới vừa móc ra tín hiệu ống trong ngay mắt, lại là một đạo lăng lệ kiếm khí đánh tới, tín hiệu ống còn không tới kịp sử dụng liền bị đạo kiếm khí kia phá hủy. Nghĩ viện binh, tới kịp sao? Một đạo thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến chỉ thấy bốn đạo nhân ảnh từ bốn chú lâm làng lá bên trong thoát ra ngăn đi long tỏa vu mấy người tất cả đều lui lại là hai tên người hão đen cùng hai tên người hão đen bị mặt bốn người này chính là lâm mậu cùng nga dạ hồn mấy người đạo kia thanh âm lạnh như băng chính là lâm mậu phát ra lâm mậu chậm rãi cản đến long tỏa vu trước người một đạo khí cơ một mực khóa chặt long tỏa vu tại lâm mậu khí cơ khóa chặt dưới long tỏa vu trên chán không khỏi chạy ra một tia mồ hôi lạnh long tỏa vu trong lòng cảm giác nặng nề không tốt người này thực lực vậy mà cùng tộc trưởng không muốn lên dưới mấy người còn lại thực lực cũng là không kém Lúc này, Long Bằng mấy người đã rút binh khí ra từ trên người nhảy đến tới mặt đất trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Lâm Mậu bốn người, Long Ma Âu không khỏi có chút giận dữ. "Các ngươi thật lớn mật, biết nói chúng ta là ai sao?" Long Ma Âu trầm giọng nói. "A? Người nào?" Lâm Mậu nghe vậy, đạm thính hỏi. "Chúng ta là người Long gia." Thức thời lời nói tranh thủ thời gian cút cho ta. Nghe ra người áo đen Lâm Mậu trong giọng nói khinh thường, Long Ma Âu lúc này giận dữ. "Người Long gia?" Lâm Mộ nghe vậy, giống như ngẩn người một chút. Long Ma Âu thấy thế, trên mặt lúc này lộ ra một tia tốt sắc. Nhưng vào lúc này, rít, một tiếng tiêu sát lạnh lùng đột nhiên từ Lâm Mậu trong miệng phát ra. Côn vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc chuyện. 3. Cầu Kim Nguyên độ 3. Thảm 3. Chương 44, toàn diện. Một tiếng rơi xuống, Lâm Mậu trường kiếm trong tay lần múa, thân hình suy động, như hư gào hình bóng một trái một phải hướng Long Tỏa Vu đâm liên tục ra hai kiếm. Long Tỏa Vu bước chân tối lui, trường kiếm trong tay xoay tròn, chính là tả hữu các kích nhất kiếm, ngăn lại Lâm Mậu đâm tới hai kiếm, ngay sau đó cấp tốc xoay tròn hần, nhất kiếm tức hướng Lâm Mậu bên hồng. Lâm Mậu trường kiếm một hồi, tùy ý quét qua Đúng là hời hợt đánh ra Long Tỏa Vu gọt đến từ kiếm. Nhất kiếm đánh ra Long Tỏa Vu gọt dài kiếm về sau, Lâm Mậu chính là trường kiếm một kéo, trở tay nhất kiếm, kiếm quang như gai nhọn thẳng đến Long Tỏa Vu trong cổ. Hàn mang nhất kiếm đâm tới, Long Tỏa Vu trong lòng không khỏi né một cái, vội vàng rút kiếm đó nữa, lên một lượt nửa người cấp tốc ngựa về sau một cái. Kim Thiết Ma xoa âm thanh bên trong, một chôi lạnh quang chi kiếm tại Long Tỏa Vu chốc mũi bay sượt mà qua, Long Tỏa Vu lại là khó khăn lâm chống đỡ qua một kiếm này. Ngay sau đó Long Tỏa Vu trường kiếm trong tay khẽ động, cấp tốc đỡ lên Lâm Mậu đâm tới trường kiếm. Đồng thời bên hông vật kình, nửa người trên cấp tốc hướng về phía trước đánh hồi, trở tay nhất kiếm tức hướng Lâm Mậu. Lâm Mậu lại giống như sớm đoán được Long Tỏa Vu sẽ có chiêu này, thân thể đúng là lượn vòng mấy bước, nhẹ nhõm tránh thoát Long Tỏa Vu gọt dài kiếm, khoảng cách vốn lượn đến Long Tỏa Vu sau lưng, tiếp lấy chính là trở tay nhất kiếm chói mắt mà ra. Nhưng mà, Long Tỏa Vu tại Lâm Mậu cũng đến sau lưng trước, liền đã hướng về phía trước nhảy lên, không trung vừa quay người, trở tay nhất kiếm, vững vàng ngăn trở Lâm Mậu đánh tới chi kiếm. Nhất kiếm bị cản, Lâm Mậu trong tay ám kiếm một vặn, lúc này chấn khai Long Tỏa Vu trường kiếm, đâm về phía trước một cái, lần thứ hai cùng thân mà lên. Má Nga Dạ hồn bên này chỉ thấy nga dạ hồn kiếm kỹ không kịp long bằng lúc này chính mệt mỏi ứng đối long bằng liên tục đánh ra trường kiếm long bằng trường kiếm đâm một cái một gọn vậy một cái luân phiên đánh ra làm cho nga dạ hồn liên tiếp lui về phía sau nhưng mà trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào đem nga dạ hồn triệt để cầm xuống bởi vì tâm lo long tỏa vu bên kia long bằng lúc này bị vào kiếm kỹ tinh diệu một cái bên cạnh bước chính là nhất kiếm hướng về phía nga dạ hồn xảo trá đâm ra đối mặt cái này mưu lợi nhất kiếm nga dạ hồn vội vàng bên cạnh kiếm chặn lại một tiếng kêu khẽ vang lên lại là nga dạ hồn vừa vặn ngăn trở một nhất này ngay tại nga dạ hồn mới vừa ngăn lại long bằng đâm ra trưởng kiếm lúc, long bằng lại là đột nhiên hướng nga dạ hồn một cái xoáy vọn, lang không chính là mê nguyện nhất kiếm tức hướng nga dạ hồn đầu, kiếm phong lạnh người, nga dạ hồn trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng thân thể một cái thấp bên cạnh, khó khăn lắm tránh thoát chí mạng nhất kiếm. long bằng một cước chạm đất trở tay lại là nhất kiếm đâm về nga dạ hồn, nga dạ hồn vội vàng trở lại chặn lại vỡ lui, nhưng mà long bằng bước chân liên tục biến ảo lại từ một cái khác xảo trá góc độ tấn công về phía nga dạ hồn. trong lúc nhất thời nga dạ hồn cũng là bị bước chật vật không chịu nổi lúc này, nga dạ hồn đã là toàn thân mồ hôi đầm địa, trong lòng không khỏi thầm nói, đây cũng là lòng giả kiếm kỹ. quả nhiên cường hãn, mạc văn bên này, chỉ thấy mạc văn vung vẩy lên huyền trượng, cấp tốc phát ra một đạo lại một đạo liệt diễm không ngừng đánh phía long ma Âu. long ma Âu nương tựa theo tinh diệu kiếm pháp, trường kiếm liên tục gọt ra, từng đạo từng đạo đánh tới liệt diễm toàn bộ bị cất diệt. lần thứ hai ngăn lại mấy đạo liệt diễm anh kích về sau, long ma Âu đột nhiên bước về phía trước một bước, một bên thân né qua một đạo liệt diễm, nhất kiếm nữa đâm rách tiếp theo mà đến khác một đạo liệt diễm. trong lúc nhất thời, long ma ô đúng là một bên ngăn lại mạc văn công kích, một bên cấp tốc tới gần mạc văn. Chỉ là trong chốc lát, Long Ma Âu đã đi tới Mạc Văn trước người, lúc này liền là lăng lệ nhất kiếm đâm về Mạc Văn. Tại Long Ma Âu nhất kiếm đâm ra trong nháy mắt, một đạo hồng sắc nửa thấu minh huyền lực che đậy trong nháy mắt xuất hiện ở Mạc Văn quân thân. Long Ma Âu đánh ra trường kiếm lúc này đánh vào đạo kia huyền lực quăng lên. Đạo kia huyền lực che đậy chỉ là hơi ngăn trở Long Ma Âu thế công, trong nháy mắt liền bị cái phá. Tuy là nhất kiếm đánh tan đạo kia huyền lực che đậy, nhưng nhận cái này một ngăn, Long Ma Âu một kiếm này đã là so ra kém mới vừa đâm ra lúc lăng lệ. Đồng thời cũng làm cho Mạc Văn tranh thủ được đầy đủ phản ứng thời gian. Chỉ thấy Mạc Văn nhẹ nhàng một bên thân, huyền trợ vung lên chính là lấy trượng bên cạnh cản, đồng thời một đạo liệt diễm trong nháy mắt vênh ra, lại là trực tiếp đánh phía tiếp tục đâm dài kiếm. Liệt diễm đánh vào trên trường kiếm, trong nháy mắt liền đem đâm tới trường kiếm đánh ra. Tại trường kiếm bị đánh ra trong nháy mắt, Long Ma Âu lại là thuận thế trở tay nhất kiếm tức hướng Mạc Văn. Lúc này, Mạc Văn trước người đạo kia mới vừa bị kích phá huyền lực che đậy lại là lần thứ 2 xuất hiện, Long Ma Âu trường kiếm trong tay lần nữa đánh vào huyền lực quát lên, vẫn như cũ đem huyền lực che đậy đánh tan, nhưng mà thế công cũng là không khỏi lại bị ngăn. Bị suy yếu nhất kiếm lần nữa bị Mạc Văn một đạo liệt diễm vênh mở. Long Ma Âu chỉ được lần thứ 2 đổi thế tấn công về phía Mạc Văn, Mạc Văn lại là bắt trước làm theo tiếp tục ngăn cản Long Ma Âu tiến công. Nhưng mà Long Ma Âu kiếm thế càng ngày càng lăng lệ, ra chiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc, Mạc Văn liền giật gấu và vai, đúng là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Mạc Văn thấy tình thế không ổn, lập tức thôi động thể nội huyền lực, mãnh liệt huyền lực ba động mãnh liệt cuộn trào ra. Chỉ thấy Mạc Văn một cái nghiêng người một trượng ngăn trở Long Ma Âu lần thứ 2 công tới nhất kiếm, lại là không có phát ra liệt diễm đem Long Ma Âu trưởng kiếm vênh mở, thể nội nước quần quần huyền lực đúng là để Mạc Văn vững vàng ngăn trở Long Ma Âu một kiếm này. Lùi cho ta. Một tiếng quát khẽ Mạc Văn trong tay huyền trượng cấp tốc diễn ra vô số hỏa diễm, vô số hỏa diễm cấp tốc tụ thành một đoàn trong nháy mắt xoay ra. Long Ma Âu tại những ngọn lửa kia xuất hiện ở huyền trượng trong nháy mắt liền phát giác được không ổn, đã là vội vàng lui về phía sau. Lúc này thấy một đám lửa lớn đối diện đánh tới, Long Ma Âu lúc này huyền lực vận đến cực hạn, trường kiếm trong tay hướng về phía trước chặn lại, tại hỏa diễm chạm đến trường kiếm trong nháy mắt, lúc này trường kiếm liên tục có lượng, đồng thời bước chân liền lùi lại, lại làm một bên lui một bên bên cạnh triệt tiêu lấy đoàn kia hỏa diễm năng lượng. Thẳng đến rời khỏi 7, 8 bước, đoàn kia hỏa diễm mới bị triệt để triệt tiêu, lúc này Long Ma Ô trên người đã trải qua nhiều chỗ bị đốt bị thương. Gặp Long Ma Âu tại chính mình dưới một cái này, mặc dù nhìn như chật vật, nhưng cũng chỉ là bị thương da thịt một chút, Mạc Văn không khỏi ánh mắt lưu tụ, không hổ là Long gia chi nhân, huyền lực mặc dù không bằng ta, nhưng thực lực này sát thực, xem ra cần phải xuất toàn lực. Khí nguyên liệt diễm. Một tiếng quát khẽ, Mạc Văn thể nội huyền lực lần thứ hai bộc phát, trong nháy mắt chuyển hóa thành hỏa thuộc tính năng lượng. Thể nội hùng hậu huyền lực rót vào huyền trượng, một đạo hoàng trường liệt diễm lúc này từ Mạc Văn huyền trượng phía trước vành nhưng mà ra. Hoàng trường liệt diễm xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía nhiệt độ đúng là tăng cao mấy phần. Long Mao thấy thế, không khỏi nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, khí nguyên lực diễm Làm sao quen thuộc như vậy? Lúc này, đạo kia Hoàng Trường Liệt Diễm đã từ chính diện cấp tốc đánh phía Long Ma Âu. Long Ma Âu gặp Liệt Diễm đánh tới, lúc này nhất kiếm chém tới. Trường kiếm vừa chạm tới Liệt Diễm, lại như chạm vào trong nước, đúng là trực tiếp chìm háo vào. Long Ma Âu lập tức trong lòng giật mình, không ổn. Nhưng mà, tại trường kiếm chém vào Liệt Diễm bên trong lúc, Liệt Diễm thế công cũng là hơi trì trệ, tiếp lấy liền tiếp theo đánh phía Long Ma Âu. Long Ma Âu lúc này thừa dịp Liệt Diễm hơi trì trệ trong ngáy mắt, vội vàng né người như chớp. Ở nơi này lách mình một cái trước mắt, Long Ma Âu chỉ cảm thấy một đạo đốt người nhiệt khí chợt lóe lên, lại cầm kiếm chi thủ cũng vì né tránh không kịp trong nháy mắt bị đốt bị thương. Lại là Hoàng Trường Liệt Diễm cùng Long Ma Âu bay sượt mà qua. Gặp Long Ma Âu tránh thoát liệt diễm vênh kích, Mạc Văn trong tay huyền trưởng hơi động một chút, đạo kia Hoàng Trường Liệt Diễm giống như nhận dẫn dắt, đúng là quẻo cua một cái, từ khắc một bên cấp tốc đánh phía Long Ma Âu. Long Ma Âu gặp liệt diễm lần thứ hai đánh tới, không khỏi thầm mắng một tiếng, đáng chết. Ngay sau đó Long Ma o lại lóe lên, lần thứ 2 tránh ra liệt diễm vênh kích. Nhưng mà Long Ma o mới vừa tránh ra liệt diễm vênh kích, Mạc Văn trong tay huyền trượng lại là khế động lần thứ hai công lấy lấy liệt diễm tấn công về phía Long Ma Âu. trong lúc nhất thời Long Ma Âu chỉ được mệnh lấy ứng phó đạo kia hoàng trường liệt diễm công kích. một bên khác Tư Đồ Mậu một chui trường đao chôn nên ngay cả chặt mang gọt làm cho Long Tây Thanh liên tiếp lui về phía sau. lần thứ hai đem Long Tây Thanh bức lui một khoảng cách về sau, Tư Đồ Mậu đã là đao thế đi lão, liên miên thế công lập tức lộ ra ngắn ngủi khe hở. tại Tư Đồ Mậu đao thế nối tiếp không được trong máy mắt chỉ thấy Long Tây Thanh ánh mắt đứng tụ, hàn quang chói mắt nhất kiếm nhanh đâm mà ra. một kiếm này đánh ra, Long Tây Thanh trong lòng không khỏi có chút vui vẻ. một kiếm này tại cái góc độ này đánh ra. Người bình thường đều sẽ theo thói quen tránh né, chỉ cần hắn trốn một chút tránh, ta đến tiếp sau chiêu thức liền có thể đem hắn ngăn chặn. Nhưng mà Tư Đồ Mậu lại là vung đao tùy ý chặn lại, đúng là nhẹ nhõm ngăn lại Long Tây Thanh một nhát này. Tiếp lấy Tư Đồ Mậu thân thể cấp tốc xoay tròn, chính là một đao chém ngang mà ra. Tấm lưỡi đao quang lúc này làm cho Long Tây Thanh lần thứ hai lui về phía sau. Một đao bức lui Long Tây Thanh, Tư Đồ Mậu trường đao cấp tốc vừa thu lại một nhân nắm, liên miên đao thế lần thứ hai tấn công mà lên. Quá nôn. Nhìn lấy lần thứ hai bị bản thân làm cho chỉ có thể vừa lui bên cạnh huy kiếm ngăn cản Long Tây Thanh, Tư Đồ Mậu không khỏi bật thốt lên. Long Đề thanh lúc này, nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi, vì sao hắn giống như rất quen thuộc chúng ta Long gia kiếm kỹ đồng dạng? Có thể như thế nhẹ nhõm áp chế ta chiêu thức, chẳng lẽ người này cùng chúng ta người Long gia có tiếp xúc à Lúc này, tư đồ mộ trong lòng cũng là một trận cổ quái, kỳ quái, làm sao cảm giác cái này Long gia kiếm kỹ rất quen thuộc? Ta hẳn là là lần đầu tiên cùng người Long gia giao thủ mới đúng à Lâm Mộ cùng Long Tỏa Vũ bên này, hai người chiến đấu vẫn đang kéo dài. Hai người trường kiếm đụng vào nhau, kim thiết kích minh thanh âm liên tục vang lên, trong lúc nhất thời, chợt nhìn dường như cân sức ngang tài. Dừng ở đây, lần thứ hai giao thủ mấy chiêu về sau, lâm mậu đột nhiên đạm thanh nói, một tiếng rơi xuống, chỉ thấy lâm mậu kiếm thế đúng là lần thứ hai lăng lệ mấy phần, bước chân một bước, nghiêng người nhất kiếm lúc này đem long tỏa vu kích lùi một bước, nhất kiếm đem long tỏa vu đánh lui, lâm mậu bước chân liên tục biến hóa, tấm lửa thân ảnh như huyễn ảnh xuyên toa, tại long tỏa vu quanh thân từ khác nhau góc độ công ra nhất kiếm lại một kiếm, long tỏa vu một thanh trường kiếm liên tục ngăn cản, đồng dạng bước chân liền đuổi, nhưng mà lại là mệt mỏi chống đỡ, trên người đã là bị đánh ra số đạo vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, long tỏa vu lần thứ hai ngăn lại mấy chiêu, đã thấy lâm mậu đột nhiên nhảy ra hơn mười mét. Một đốt huyết hồn, một tiếng quát nhẹ, Lâm Mậu thể nội huyền lực túc dục, trường kiếm trong tay lập tức lừng lánh ánh sáng đỏ, đại lượng hồng viêm từ trên trường kiếm trong nháy mắt diễn ra. Tiếp lấy Lâm Mậu vung lên trường kiếm, đạo kia quần quần hồng viêm lúc này lấy bao phủ chi thế đánh phía Long Tỏa Vu. Đánh tới quần quần hồng viêm không khỏi làm Long Tỏa Vu sát mặt nghiêm túc, chỉ thấy Long Tỏa Vu trường kiếm khẽ nhếch, thể nội huyền lực liên tục thôi động. Long phệ phản nhận, một tiếng quát khẽ, Long Tỏa Vu trường kiếm trong tay kích động ra từng đạo từng đạo luợn vòng kiếm khí, nhất kiếm chém về phía nhào tới trước mặt hồng viêm chỉ thấy trường kiếm bên trên cái kia từng đạo từng đạo lượn vòng kiếm khí cấp tốc rào diệt thôn vệ quần quần Hồng viêm, nhưng mà, nhưng vào lúc này, một bóng người từ Hồng viêm bên trong tránh hiện ra. Long Tỏa Vu chỉ nghe bên tai một đạo tiếng kiếm reo truyền đến, ngay sau đó đạo nhân ảnh kia liền cùng mình sượt qua người. Ách! Long Tỏa Vu chợt cảm thấy trong cổ mát lạnh, một đạo đỏ tươi vây hướng không trùng, Hồng viêm tán đi, Long Tỏa Vu trường kiếm trong tay rơi xuống đất, người ngã xuống đất. Tỏa Vu đường ca, phát giác được Long Tỏa Vu bên kia tình huống long bằng, không khỏi phát ra một tiếng gào lên đau xót. Người thất thần, gặp Long bằng thế công một trận, Nga Dạ hồn trầm giọng nói: ngay sau đó nga dạ hồn trường kiếm trong tay trong nháy mắt gương tụ ra vài đạo kiếm khí từ khác nhau góc độ hướng long bằng bắn ra vài đạo kiếm khí mang ra gai nhọn làm cho long bằng lúc này kịp phản ứng long bằng vội vàng huy kiếm vội vàng ngăn cản cuối cùng vẫn là không kịp đem đánh tới vài đạo kiếm khí chặn toàn bộ bị trong đó một đạo kiếm khí tổn thương ngược phải một bên khác long ma âu cùng long tây thanh cũng là tại long tỏa vu bị đánh giết lúc ngắn ngủi mất đi lòng người trong nháy mắt bị kích thương nhiều chỗ một kích thành công nga dạ hồn không cho long bằng mảy may hồi sức thời gian đã là khoái kiếm liên tục công ra nhưng mà long bằng kiếm kỹ tinh diệu lại là khoảng cách liền từ chật vật trong trạng thái khôi phục lại vững vàng ngăn cản được nga dạ hồn liên tục đánh tới khoái kiếm trong mơ hồ lại có phản chế chi thế ma ô tây thanh trốn Màu trốn a long bằng một bên ngăn cản nga dạ hồn thế công một bên hay lớn một bên lâm mộ gặp nga dạ hồn vẫn là không địch lại long bằng không khỏi hơi khẽ to mày trường kiếm tiện tay vung lên chính là một đạo kiếm khí hướng long bằng trong cổ vào tới lúc này chính là long bằng mới vừa ngăn nga dạ hồn nhất kiếm thời điểm không kịp phản ứng long bằng chỉ cảm thấy trong cổ có chút mát lạnh ngay sau đó liền triệt để mất đi trí giác thân thể chậm rãi hướng mặt đất ngã xuống Long bằng ngã xuống đất trong nháy mắt đó, Long Ma Âu cùng Long Tây Thanh trong lòng hai người lại là hoảng hốt. Hai người cái này hoảng hốt thần, liền gặp Tư đồ mậu một đao rời ra Long Ma Âu ngăn cản trực kiếm. Ngay sau đó để ép một gọn, liền tại Long Ma Âu trên cổ mang ra một đạo đỏ tươi. Long Ma Âu lúc này ngửa mặt ngã xuống đất, mà Long Tây Thanh thì là phía sau lưng trực tiếp bị đạo kia hoàng trường liệt diễm anh chúng. Long Tây Thanh chỉ cảm thấy trong cổ ngon ngọn, tiếp lấy phun ra một ngụm máu tươi. đã là trong lòng biết không ổn, Long Tây Thanh liền vội vàng xoay người hướng trong rừng rậm bỏ chạy. Trốn không được, hỏa linh dẫn quát khẽ một tiếng, Mặc Văn trong tay huyền trưởng đột nhiên diễn quang đại tác. Vô số liệt diễm trong nháy mắt hình thành mấy đạo kéo dài hỏa xà, mấy đạo hỏa xà một hình thành, lợi dụng đường vòng cung góc độ hướng Long Tây Thanh đổi theo. Cảm nhận được phía sau dần dần tiếp cận nóng rực khí tức, Long Tây Thanh vội vàng lách mình hướng khác một bên bỏ chạy, ý đồ tránh thoát mạc Văn đánh tới công kích. Nhưng mà mấy đạo hỏa xà đúng là tại Long Tây Thanh quay người trong nháy mắt, cũng đi theo điều chỉnh phương hướng, tiếp tục hướng Long Tây Thanh đổi theo. Cái tiêu mấy đạo hỏa xà nhất định giống như là có sinh mệnh, đảm nhiệm Long Tây Thanh như thế nào tăng thêm tốc độ, chuyển biến phương hướng, vẫn là thoát khỏi không được bọn chúng truy kích. Cuối cùng mấy đạo hỏa xà toàn bộ đánh vào Long Tây Thanh mới vừa rồi bị liệt diễm vây tổn thương quang bên trên cuối cùng Long Tây Thanh chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, tiếp lấy liền bị lửa nóng hừng hực thôn phệ. Gặp Long Tây Thanh bị đánh giết, Lâm Mậu hướng bốn phía nhìn xem, chợt phát ra vài đạo kiếm khí đem ngựa thất toàn bộ đánh giết. "Lục xoát. Lâm Mậu đạm thanh nói. Nga dạ hồn mấy người lúc này ở trên xe ngựa tìm đòi, tìm kiếm thật lâu, mấy người giống như vẫn không tìm được nghĩ muốn cái gì, cuối cùng trên xe ngựa hàng hóa đều bị mấy người ngã lật tại đất, đổ ra đại lượng bên trên binh khí tốt cùng một chút vật phẩm quý giá. "Không có." Mạc Vân nói. "Không có." Tư Đồ Mậu nói. "Bên này cũng không có." Nga dạ hồn nói. "Ồ." Lâm Mậu không khỏi nhíu mày đột nhiên lâm mậu nhìn về phía ngã trên mặt đất long tỏa vu lúc này xài bước đi tới thấp thân từ long tỏa vu trên tay hái dưới một chiếc nhẫn tinh tế cảm thụ một lát sau lâm mậu hai mắt vừa mở chợt đem giới chỉ thu vào trong lòng tiểu mạc, đem thi thể đều đốt những hàng hóa này cũng không cần lưu đốt không xong liền để cho những cái kia đi ngang qua may mắn đi đem giới chỉ sau khi thu cất lâm mậu hướng về phía mạc văn đạm thành nói sau nửa canh giờ huyện Nguyệt thành một chỗ phó thành chủ đại nhân linh tuần tra tại thành lộ bên kia phát hiện một mảng lớn đốt cháy khét Hơn nữa dưới đất còn có rất nhiều không bị hoàn toàn đốt sạch xương người, xương cốt cùng xương ngựa xương cốt. Từ dưới đất trên dấu vết nhìn, giống như còn có một số hàng hóa chưa tiêu hủy, bị người lấy đi. Một sĩ quan hướng về phía Đỗ Nhất Phó ngưng trọng nói: "Nô, Thành Lộ. Đi, tranh thủ thời gian mang ta đi nhìn xem." Đỗ Nhất Phó giống như nghĩ đến cái gì, không khỏi hai mắt mở to. Côn vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của chương sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thập 3. Chương 45, ý hồng điệp đối chiến long nạo kiểu. Làm Đỗ Nhất Phó theo tên quan quân kia đổi tới Thành Lộ lúc chỉ thấy một chỗ bờ bộn, chính là Long Giả hộ Tống đội bị diệt chi địa. Đô Nhất Phó không khỏi khẽ cho mày, no Thiêu đến thực sạch sẽ, sẽ. Bất quá từ nơi này chút Thiêu hủy khôi rất nhìn hẳn là binh lính Đế quốc. Về mặt thời gian tính, xem ra là Long Tỏa Vu bọn hắn. Nhưng cũng chỉ có thể xác nhận người bị hại là ai, về phần là ai làm lại là không thể nào phán đoán. Hiện tại tuyển nguyện thành bên trong có ai lớn như vậy năng lượng để bọn hắn toàn quân bị diệt? Liên xem như tiểu kê dòng binh đoàn cũng chỉ có thể đem bọn hắn đánh bại, muốn đem bọn hắn một tên cũng không để lại chém giết vẫn là tương đối khó khăn. Đây là có chuyện gì? Đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, lại là Liễu Mịch Tử mang theo bộ thất chạy đến. "Đại Tẩu, xem ra ta một có động tĩnh gì đều trốn không thoát ngươi mí mắt đấy đi." Đỗ Nhất Phó cười nói, "Ha ha, ta cũng chỉ là lo lắng tiểu thúc ngươi làm ra cái gì gì bộ không sai sự tình." Liễu Mịch Tử nhạt cười một tiếng, "Ta ngược lại không có gì sự tình cần Đại Tẩu ngươi tới lo lắng, bất quá dưới mắt thật đúng là có một việc muốn để ngươi đau đầu." Đỗ Nhất Phó nói, "A." Liễu Mịch Tử nhìn xem trên mặt đất dấu vết, không khỏi lông mày khẽ nhíu một chút. Long gia chuyến kia người khả năng xảy ra chuyện, tại chúng ta Huyền Nguyệt thành xảy ra chuyện. Ha ha, Đỗ Nhất Phó giống như cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Liễu Mịch Tử sắc mặt không khỏi trầm xuống, không ổn. Người long ra thế mà ở chỗ này xảy ra chuyện. Đến tột cùng là có ai lá gan này, có cái này năng lực. Nghĩ đến đây, Liễu Mịch Tử trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang, đối với xem ra Đỗ Nhất Phó giống như còn không biết Dạ Hồn Dung binh đoàn bên trong đột nhiên xuất hiện một tên cường giả. Có lẽ, Dạ Hồn Dung binh đoàn trụ sở bên trong, Nga Dạ Hồn Đoàn trưởng, dựa theo trước đó ước định, kiếm phổ này về ngươi. Lâm Mậu nhẹ khẽ nhấp một cái trà, xuất ra quyển kia kiếm phổ nói, "Đạt đạt." Nga Dạ Hồn trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, nhưng cấp tốc liền điều chỉnh xong, tiếp lấy hai tay hơi hơi run rẩy tiếp nhận kiếm phổ. Nô, bước kế tiếp liền giúp ngươi diệt trừ tiểu kê doanh binh đoàn đi." Lâm Mậu hơi hơi trầm ngâm. "Chỉ là hiện tại còn không biết bọn hắn vị trí." Nga Dạ Hồn sờ cằm một cái râu dê. "Việc này mau chóng giải quyết đi, ta cũng không thể ở chỗ này kéo quá lâu." Lâm Mậu ngón trỏ tại trên bàn trà gõ gõ. "Ừ, ta sẽ mau chóng." Nga Dạ Hồn thận trọng nói. "Bẩm báo đoàn trưởng, Thiên Phạm doanh binh đoàn đoàn trưởng thương nghị Hoàng cầu kiến, hắn nói có chuyện quan trọng cùng ngươi thương nghị." Đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Thương nghị hoàng, nga dạ hồn nghe vậy, khẽ cho mày, để hắn chờ chốc lát, hơi hơi trầm tư, nga dạ hồn trầm giọng nói, lâm lão, ta đi ra ngoài trước một hồi, có lẽ đã có manh mối. nga dạ hồn thoáng nhìn lâm mậu một chút, ân, lâm mậu lần nữa nhấp ấp trà, trong đại sảnh, nga dạ hồn đoàn trưởng, xem ra ngươi gần nhất thực sự là sự vật bận rộn à, gặp ngươi một mặt thật đúng là khó. thương nghị hoàng hướng về phía mới ra đến nga dạ hồn mỉm cười nói, thương nghị hoàng đoàn trưởng nói dỡn, gần nhất chào hai vị bạn đến đây, ôn chuyện một chút khó tránh khỏi có chỗ chỉ hoãn. nga dạ hồn ngồi cười nói. Không biết Thương Nghị Hoàng đoàn trưởng lần này đến đây phải chăng vì là Tiểu Kê Dung binh đoàn sự tỉnh? Nga Dạ Hồn nói tiếp. "Đây là tự nhiên." Thương Nghị Hoàng nói. "Ta hai vị kia hảo hữu đã trải qua đáp ứng giúp chúng ta bận nụ, chỉ là hiện tại còn không biết Tiểu Kê Dung binh đoàn hành tung, không biết Thương Nghị Hoàng đoàn trưởng ngươi." Nga Dạ Hồn chậm rãi nói. "Ồ, Ngươi hai vị kia hảo hữu đáp ứng hỗ trợ, như thế rất tốt. Về phần Tiểu Kê Dung binh đoàn hành tung, ta đã nắm giữ." Thương Nghị Hoàng sắc mặt vui vẻ. "Bọn hắn ở nơi đó." Nga Dạ Hồn trong mắt lập tức hiện lên một đạo tinh quang. "Bọn hắn tại." Thương Nghị Hoàng ngưng tiếng nói nhỏ. Thương nghị hoàng sau khi rời đi, nga dạ hồn đoàn trưởng, xem ra thu đến tin tốt tốt. Nhìn nga dạ hồn sắc mặt một chút, lâm mậu mở miệng nói, lâm lão, chúng ta ngày mai liền có thể động thủ diệt trừ tiểu kê dông binh đoàn. Nga dạ hồn bưng lên một ly trà, khẽ nhấp một cái, ân, sớm một chút xong xuôi việc này, ta cũng tốt sớm ngày rời đi. Lâm mậu nhẹ đáp một tiếng, đem tiểu kê dông binh đoàn diệt trừ về sau, chúng ta dạ hồn dông binh đoàn cùng thiên phạm dông binh đoàn ở giữa, chỉ cần có cơ hội diệt trừ đối phương, chỉ sợ cũng sẽ không buông qua. Hơn nữa hiện tại thiên phạm dông binh đoàn đã trải qua biết rồi các ngươi tồn tại, cho nên vô luận như thế nào tại đem tiểu kê giông binh đoàn diệt trừ về sau chúng ta đều muốn thuận tay đem thiên phạm giông binh đoàn diệt trừ nga dạ hồn hơi suy nghĩ một hồi mở miệng nói nói đến phần sau trong mắt lóe lên một đạo hàn mang nô no, ta biết ngươi lo lắng liền hơi đa động ra tay chân mà thôi cũng không được là chuyện phiền với gì lâm mậu thản nhiên nói thiên nga sâm lâm tiểu kê giông binh đoàn nơi ở tạm thời bên trong chỉ thấy một đám giông binh quay chung quanh tại một cái đất trống đối phía tại giữa đất trống ở giữa có hai người đứng đối mặt nhau một người người mặt hỏa hồng rạng dị tiếp thân giáp linh lung tinh tế thân thể để lộ ra một cỗ nhẹ nhàng khoan khoái khí khái hào hùng một người khác người mặc màu trắng màu lam nhà tào ngắn một mặt xinh xắn đáng yêu chính là y hồng điệp cùng long nạo kiều hai người cuồng lưu ngươi cái này một trăm kim tệ là thua định xung quanh một tên phát ra dòng binh đối với bên cạnh rất trắng dòng binh nói đánh rắm. ta cũng không tin phó đoàn trưởng sẽ thua bởi như thế cái tiểu nha đầu cái kia bị gọi là cuồng lưu rất trắng dòng binh lớn tiếng nói chính là lại dám xem thường phó đoàn trưởng thực lực đồng loạt hai tóc ngắn dòng binh tiếp lời nói ừ các ngươi biết rồi cái gì ta thế nhưng là tận mắt qua cái này tiểu muội muội chiến đấu phát ra doanh binh khinh thường khẽ nói Ân, Cái này tiểu muội muội sát thực rất mạnh, quả thực là mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Phó Đoàn trưởng nếu là thật sự đem thực lực áp chế đến Huyền Quân Cảnh giới phía dưới, chỉ sợ còn thật không phải là cái này tiểu muội muội đối thủ. Một kiện khang rong binh nói, vậy ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, ta còn cũng không tin. Cứ như vậy cái tiểu nha đầu có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Nhìn lấy giữa đất chống ở giữa Long Nạo Kiều, Cung Như Cường này nói, nhưng trong giọng nói cũng đã ẩn ẩn để lộ ra một tia trột dạ. Một bên khác, biểu ca, ngươi nói Hồng Diệp Đại Tỷ có thể ở mạnh mạnh muội muội thủ hạ chống nổi mấy chiêu? Lâm Tích Nguyệt Hương phần nói, cái này khó mà nói vậy phải xem mạch mạch nàng là như thế nào đấu pháp long não tiên không khỏi hơi do dự dưới coi như áp chế thực lực Hồng điệp đại tỷ nói thế nào cũng là huyền quân trung giai cảnh giới cường giả các ngươi liền khẳng định như vậy Hồng điệp đại tỷ thất bại một bên đỗ tư kha cao mày nói các nàng hiện tại thế nhưng là tương đương với áp chế thực lực huyền quân cảnh giới cường giả cùng áp chế thực lực huyền tôn cảnh giới cường giả đối chiến lâm tích nguyệt nhìn đỗ tư kha một chút nói khẽ ngươi nói là mạch mạch tiểu muội muội nàng đỗ tư kha nghe vậy không khỏi hai mắt mở to giữa đất chống ở giữa xẹt rổ ét xẹt rổ ét lúc này y hồng điệp chính vẻ mặt thành thật nhìn lấy đối diện long não Kiều. mặc dù long não Kiều một đôi tinh thuần mắt hạnh thỉnh thoảng hồn nhiên nháy một chút trong miệng cũng là một nhai một nhai một bộ không biết mùi vị bộ dáng cũng giống như không biết lúc này người ở chỗ nào nhưng y hồng điệp nhưng cũng không dám khinh thường chút nào ta đồng thủ y hồng điệp hai con ngươi ngưng tụ trầm giọng nói một tiếng rơi xuống y hồng điệp dùng sức nắm chặt kiếm bảng rộng tú tối một bước lập tức bước chân đạp do tận tốc phóng tới long não tiểu phó đoàn trưởng ủng hộ phó đoàn trưởng ủng hộ tiểu muội muội cũng đừng tua a ta tháng này thu nhập đều áp ở trên thân thể ngươi Uy, tiểu muội muội chờ ăn, đến lúc nào rồi, vẫn còn có tâm tình ăn cái gì, ta lão Tô đều vì ngươi bóp đem mùa hồi." Bốn phía dòng binh lập tức sôi trào lên. Đối mặt mang theo kinh người khí thế vọt tới Y Y Hồng Điệp, Long Nạo Kiều lại là bất vi sở động, vẫn như cũ. Xoẹt rồ è e, xoẹt rồ è. E. Cứ việc nhìn không ra Long Nạo Kiều có chút chiến ý, nhưng Y thì Hồng Điệp nhưng cũng không dám có một tia lòng khinh thị, đang cùng Long Nạo Kiều cận thân trong nhe mắt, Y thì Hồng Điệp bước chân dừng lại, eo thon uốn léo, chính là một cái như sét đánh lượn vòng trạm. Nhưng vào lúc này, Long Nạo Kiều rốt cục có hành động. Chỉ thấy Long Nạo Kiều sảo bước nhẹ nhàng vừa lui. Cơ hồ lấy thiếp thân chi thế tránh thoát chém ngang mà đến kiếm bản rộng. Ngay sau đó giữ tại tiêm trường kiếm trong tay hơi trao đảo một cái, sảo bước một hồi, hướng về phía trước đập mạnh, chính là tuyết bay chi kiếm đâm thẳng y lìa hồng điệp. Y lìa hồng điệp kiếm bản rộng một hồi, một đập, lúc này đánh về phía Long Nạo Kiều đâm tới trường kiếm. Ngay tại y lìa hồng điệp kiếm bản rộng sắp đánh trúng Long Nạo Kiều trường kiếm lúc, Long Nạo Kiều đột nhiên thủ đoạn xoay tròn, trường kiếm khế quấn, lại là gián kiếm bản rộng hướng xuống thẳng tước đi. Tại Long Nạo Kiều trường kiếm gọt đến trong ngay mắt, y hồng điệp lông mày nhăn lại, trong tay kiếm bản rộng chính là hướng xuống để ép. Nào có thể đoán được Long Nạo Kiều đột nhiên chấn động, thân động Kiếm thế đúng là lần theo kiếm bản rộng ép xuống chi thế mà động, tiếp tục dọc theo kiếm bản rộng chi thân tức hướng y y hồng điệp tay cầm kiếm. Long Nạo Kiều cái này nhất tinh diệu tục chiêu, lúc này để y y hồng điệp trong lòng giật mình, y y hồng điệp vội vàng thôi động thể nội nguyên lực, tiếp lấy một tiếng quát nhẹ, chính là một đạo kiếm khí dung ra. Nhưng mà, y y hồng điệp kiếm khí dung ra trong mấy mắt, Long Nạo Kiều lại là lấy trường kiếm xạ mượn kiếm khí chi lực, đồng thời bước chân điểm nhẹ, thân thể thuận thế một cái lượ vòng, xoé ra một trận vết phòng, trường kiếm mang theo một đạo hồ quang, một đạo tuyết uyên chi ảnh nhẹ cướp y hồng điệp trong cổ. Ngay sau đó chính là ba một tiếng Lại là Long Nạo Kiều trường kiếm thuận thế vào vỏ. Kiếm khí vừa mới dung ra, Y Y Hồng Điệp liền trợn mắt nhìn lấy Long Nạo Kiều tại chính mình trong cổ mang ra một chút hơi lạnh. Mặc dù thấy rõ Long Nạo Kiều động tác, nhưng áp chế lại cảnh giới lại là không cho phép mình làm ra biến chiêu. Xoẹt zoe xoẹt zoe. Lúc này Long Nạo Kiều đã là một mặt như thường đứng tại chỗ ngay nuốt lấy, cặp kia nhìn về phía Y Y Hồng Điệp tinh thuần chi mắt đáng yêu nhảy dưới. Hai đạo tóc xanh nhẹ nhàng rơi xuống đất, Y Y Hồng Điệp lại là duy trì cầm kiếm động tác cương tại nguyên chỗ. Thôi gió nhẹ nhàng thổi qua, xoẹt zoe tiếng vẫn như cũ, Y Y Hồng Điệp lại là không phát ra gì, xảy ra bất ngờ kết quả để trong nội tâm nàng một trận ngạc nhiên, kinh ngạc cũng không thể tin. Chiến đấu trong nháy mắt kết thúc để bốn phía rong binh trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Biểu ca, cái này như vậy thì kết thúc quá quá nhanh đi. Lâm Tích nguyện một mặt kinh ngạc, Đỗ Tư Kha cũng là một mặt giật mình, không khỏi dùng sức chớp chớp hai con người. Hồng Diệp Đại tỷ nếu là hơi cẩn thận một chút, hẳn là không nhanh như vậy bị thua. Long Nạo Tiên khẽ nhíu một cái lông mày, đột nhiên một tiếng sắc bén tiếng kêu to từ không trung truyền đến, bừng tỉnh trong kinh ngạc đám người. Đoàn trưởng trở về, mấy tên rong binh hưng phấn hô. Y Hồng Điệp cũng là lấy lại tinh thần, cấp tốc cất kỹ kiếm bản rộng, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Phong, trở về. Y Hồng Điệp thấp giọng nói. Một trận cường phong áp dưới, cao đến đám người quần áo bay phất phới, bay thấp bóng đen dần dần ngăn trở bắn xuống đến tia sáng, cuối cùng chỉ thấy Minh Phong giá lấy hỏa long điệu vững vàng rơi xuống trên đất trống. Ta trở về. Minh Phong từ hỏa long điệu bên trên nhẹ nhàng nhẹ xuống, tất cao giọng nói. Chúng giang binh chính là một trận gieo họ, các ngươi lại tại tương hỗ lộ bản. Minh Phong nhìn xung quanh một chút, mở miệng cười nói. Ân lần này là ta đem thực lực áp chế đến huyền quân cảnh giới phía dưới cùng mạnh mạnh tiểu muội muội lội bàn muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới đột phá cảnh giới khích cơ y thị hồng điệp cười nói a kết quả như thế nào minh phong lông mày nuzz lên không khỏi nhìn về phía long nạo tiểu bị bại quá nhanh quá đột nột ta phải thật tốt suy nghĩ rồi mới được y thị hồng điệp lộ ra một nụ cười khổ lắc đầu liền xem như ta cùng với tiểu kê đem thực lực áp chế đến huyền quân cảnh giới phía dưới đối mặt mạnh mạnh tiểu muội muội cũng là không nắm chắc chút nào thủ thắng minh phong lộ ra một tiêu nhưng đúng ngươi làm sao đột nhiên trở về y thị hồng điệp nói chúng ta có chuyện quan trọng thương nghị, các ngươi tiếp tục. Minh Phong đối với bốn phía rong binh thành viên mở miệng nói, nói xong liền hướng Y Hồng Điệp, Đỗ Tư Kha, Lâm Tích Nguyệt mấy người nháy mắt trong trứng đồng, Phong hiện tại tình huống như thế nào? Y Hồng Điệp cẩn thận nói, ta từ thành chủ phu nhân nơi đó nhận được tin tức, một chi tử long gia hộ thống đội xe tại thành lộ nơi đó bị diệt. Cái kia trong đội xe có bốn tên người long gia, thực lực bọn hắn theo thứ tự là một tên huyền quân cao giai, một tên huyền quân trung giai, hai tên huyền quân sơ giai, cộng thêm mười mấy tên binh lính tinh nhuệ. Minh Phong thấp giọng nói. Lâm Tích Nguyệt nghe vậy, không khỏi kinh ngạc nhìn Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiểu một chút, nhưng lại phát hiện hai người cùng người không việc gì một dạng, lúc này để Lâm Tích Nguyệt một trận buồn bực. Thứ Long gia hộ tống đội xe, ai sao mà to gan như vậy dám đối với người Long gia xuất thủ? Chúng ta huyện Nguyệt thành giống như cũng không thế lực nào có lớn như vậy năng lượng đi. Chẳng lẽ lại là gần nhất thực lực đột nhiên bạo tăng dạ hồn dòng binh đoàn? Nhưng là bọn hắn hẳn là không lá gan này, càng không có lý do muốn đối người Long gia ra tay đi. Ý Hồng Điệp hơi giận mình. Ân, bây giờ còn chưa tra ra hung thủ, nhưng chỉ chúng ta biết hiện tại tuyển Nguyệt thành chân chính có thực lực có thể cầm xuống chi đội ngũ này cũng liền chỉ có thể là dạ hồn doanh binh đoàn cứ việc không chứng cứ gì cũng bất kể có phải hay không là bọn hắn làm chỉ cần có thể để người Long Gia hoài nghi đến bọn hắn trên đầu cũng là một chuyện tốt Minh Phong khẽ gật đầu xác thực người Long Gia cũng không phải tốt như vậy sống chung ý Dị Hồng điệp không khỏi lộ ra mỉm cười còn có một chuyện Minh Phong hơi trầm ngâm một hồi liền tiếp theo nói nhỏ Gia Lễ vải biểu ca gia tộc của ngươi người bên trong sẽ ra chuyện nhìn ngươi thế nào không có chút nào quan tâm bộ dạng à Lâm Tích Nguyệt không khỏi giữ chặt Long Ngạo Thiên thấp giọng nói. Dù sao sẽ không phải là ta cha và mẹ ta, trong gia tộc nhiều người như vậy, ta cũng không biết mấy cái, quản hắn như vậy nhiều làm cái gì?" Long Nạo Thiên ngưỡng mày. Xoẹt rồ ẻ e, xoẹt rồ ẻ. E. Lâm Tích Nguyệt nghe vậy, không khỏi sương sở. Côn Vật Bi Thanh Phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của chương sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thằng 3. Chương 46, Hoàng dã chi chiến. Trên hoàng dã, gần 200 người trùng trùng điệp điệp đi về phía trước, chính là Thiên Phạm Dung binh đoàn cùng Dạ Hồn Dung binh đoàn cả đám. Thương nghị hoàng đoàn trưởng, lần này nhất định có thể nhất cử diệt trừ tiểu kê Dung binh đoàn. Nga Dạ Hồn mở miệng nói, "Xác thực, chỉ sợ không cần chúng ta Thiên Phạm Dung binh đoàn xuất thủ, các ngươi đều có thể nhẹ nhõm giải quyết." Thương Nghị Hoàng nhìn xem toàn thân áo bào đen bao phủ Lâm Ngộ cùng Mạc Văn một chút. Minh Phong nếu là chạy trốn lời nói, vẫn là rất phiền phức. Nhiều các ngươi Thiên Phạm Dung binh đoàn, liền sẽ không để hắn tùy tiện đào thoát." Nga Dạ Hồn cười nói, "Ngô." No. Thương Nghị Hoàng tùy ý đáp một tiếng. Lần thứ hai được một trận, ngay tại Thương Nghị Hoàng cùng Nga Dạ Hồn cả đám cảm thấy nhàm chán thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt năng lượng ba động. Ngay sau đó khắp thiên giễm xuống ống mưa từ trên trời giáng xuống, thẳng oanh lâm ngộ đối mặt thằng oanh mà phát cáo diễm tư vũ lâm mậu lại là một mặt đạm nhiên chỉ thấy lâm mậu có chút ngẩng đầu lên lúc này thấy rõ đột kích người chính là minh phong không biết tự lượng sức mình tại súng phun lửa mưa tới người một khắc này lâm mậu phát ra một tiếng kinh thường. ngay sau đó lâm mậu ánh mắt ngưng tụ tấm lụa hàn quang thoáng hiện lại là trường kiếm quyết nhiên ra khỏi vỏ trong nháy mắt chính là từng đạo hồng viêm kiếm khí liên tục vung ra từng đạo từng đạo hồng viêm kiếm khí cùng khắp thiên diễm chi thương khí cấp tốc chạm nhau chỉ thấy cái kia hồng viêm kiếm khí vẹn vẹn lấy một đạo liền có thể triệt tiêu một mảnh diễm chi thương khí ổn chiếm thượng phong hồng viêm kiếm khí dần dần ép về phía trên bầu trời minh phong, mà ở phía xa, một đạo bóng người màu đỏ bước nhanh chạy tới. Người chưa tới, một đạo bá đạo vô cùng kiếm khí đã đi đầu vèn ra. Kiếm khí kia giống như như mũi tên rời cung trực tiếp đánh phía nga dạ hồn. Kiếm khí những nơi đi qua chính là cắt bay đá chạy. mắt thấy bá đạo kiếm khí thẳng vèn mà đến, nga dạ hồn lúc này phát ra một tiếng quắc khẽ, trường kiếm trong tay cấp tốc hành cán trước người, đồng thời tại trên trường kiếm nâng ra một lớp bụi vong kiếm khí, vèn một thanh âm vang lên. Bá đạo kiếm khí trong nháy mắt đánh vào nga dạ hồn cán trước người trên trường kiếm, mãnh liệt lực trùng kích để nga dạ hồn không khỏi lảo đảo sau lùi một bước. Tại nga dạ hồn ngăn lại đạo kia bá đạo kiếm khí về sau, bóng người màu đỏ đã trải qua tới gần, lại là y y hồng điệp. Vậy mà tự mình đưa tới cửa, cũng tiết kiệm chúng ta nhiều đi một chuyến. Gặp y y hồng điệp cấp tốc cẩn thận, nga dạ hồn đã không kịp ngẫm nghĩ nữa, lúc này liền lạnh rên một tiếng. Lúc này chạy đến nga dạ hồn trước người y y hồng điệp đã là mượn bắn vọt chi thế nhất kiếm cường thế đâm ra, kiếm qua chỗ, đúng là để không khí phát ra một trận rất nhỏ tiếng nổ đùng đoàng. Đối mặt một kích trí mạng này, nga dạ hồn trong lòng không khỏi giật mình, lúc này nghiêng người né tránh. Vừa mới như người. Y Ly Hồng Điệp đâm ra kiếm bản rộng liền tại Nga Dạ Hồn trên mặt bay sượt mà qua. Nga Dạ Hồn chợt cảm thấy một đạo kình phong từ kiếm bản rộng bên trên mang ra, phá đến trên mặt mình có chút đau nhức. Một kích bị tránh, Y Ly Hồng Điệp thân eo cấp tốc uốn léo, một cái lượn vòng chém ngang tiếp theo mà ra. Nga Dạ Hồn thấy thế, vội vàng hướng về sau vừa lui, khó khăn lắm nẽ qua chém ngang mà đến kiếm bản rộng. Tiếp lấy Nga Dạ Hồn trường kiếm vung lên, vài đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp bắn về phía Y Hồng Điệp. Gặp kiếm khí đánh tới, Y Hồng Điệp kiếm bản rộng một hồi, quét ngang Đồng thời eo thon nhẹ xoay, lại là kiếm bản rộng đưa ngang trước người bên trên xuống tới hồi nhẹ cản, lúc này nhẹ nhõm ngăn lại đánh tới vài đạo kiếm khí. Mới vừa ngăn lại vài đạo kiếm khí, liền gặp Nga Dạ Hồn đã trải qua nhất kiếm đâm tới. Y Ly Hồng Điệp né người như chớp, đồng thời đưa ngang trước người kiếm bản rộng hướng phía trước một ô. Một tiếng chói hai kim thiết ma xoa thanh âm lập tức vang lên, lại là Nga Dạ Hồn đâm ra trường kiếm tại Y Ly Hồng Điệp kiếm bản rộng bên trên ma sát mà qua. Tại Nga Dạ Hồn kiếm thế sắp hết thời khắc, Y Ly Hồng Điệp đầu ngón tay một vận kình, rất bạo chi lực trong nháy mắt chấn khai Nga Dạ Hồn trường kiếm. Tiếp lấy chính là trở tay một cái liệt không chém thẳng chém về phía Nga Dạ Hồn. Nga Dạ Hồn thấy thế, vội vàng xoay tròn thân, cấp tốc tránh đi Y Y Hồng Điệp chạm kích. Tại tránh thoát chạm kích trong nháy mắt, Nga Dạ Hồn đã là thuận thế trở tay vài kiếm đâm ra, liên tục đâm về Y Y Hồng Điệp. Y Y Hồng Điệp cũng nghiêm túc, kiếm bản rộng vừa thu lại quét ngang, lúc này đón lấy Nga Dạ Hồn đâm tới vài kiếm, hai người trong nháy mắt kích đánh nhau. Mà từ một chỗ khác đánh tới Bộ Thất, đã là cùng Mạc Văn đưa trước tay. Lúc này, chỉ thấy Bộ Thất nhất kiếm đâm rách Mạc Văn huyền lực che lậy, nhưng ở phá vỡ huyền lực che đậy trong nháy mắt, kiếm thế đã đi hơn phân nửa. Đối với đã bất thành uy hiếp nhất kiếm, Mạc Văn lại là không tiếp tục để ý, huyền trượng lên nhẹ, trực tiếp một đạo liệt diễm đánh phía Bộ Thất. Gặp liệt diễm đối diện đánh tới, bộ thất bước chân kinh động, lúc này một cái xoay người tránh thoát đánh tới liệt diễm, thuận tay nhất kiếm cướp quang tức hướng Mạc Văn, nhưng mà một kiếm này cũng là chỉ có thể khó khăn lắm phá vỡ Mạc Văn huyền lực che đậy. Mạc Văn lần thứ hai một đạo liệt diễm đánh phía bộ thất, bộ thất lại là lượn lên, đồng thời lần thứ hai nhất kiếm hồi công mà ra. Trong lúc nhất thời hai người liền như vậy lặp lại rằng co lấy. Lúc này, bộ thất thầm nghĩ trong lòng, cứ như vậy trước ngăn chặn hắn đi. Mạc Văn cũng là tại thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này huyền lực cũng không yếu, đáng tiếc đối với ta không tạo được cái uy hiếp gì, trước cùng hắn chơi một hồi. Trở tiền bối đem cái kia Minh Phong thu thập, lại đến chậm rãi tiêu khiển ra hòa này. Tại khác một bên, Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều riêng phần mình kéo cái kiếm hoa, đồng thời cầm kiếm đâm về Tư Đồ mậu. Đối mặt đâm tới song kiếm, Tư Đồ mậu trường đao đầu tiên là một cái chém xéo, nhẹ nhõm đem Long Nạo Thiên đâm tới nhất kiếm bộ ra, ngay sau đó trường đao một hồi chặn lại, vững vàng ngăn trở Long Nạo Kiều đâm tới trường kiếm, trường đao lại là để ép, lập tức đem Long Nạo Kiều kiếm lộ ép khăng khăng. Đang lúc Tư Đồ Mộ chuẩn bị một cái khoé đao tức hướng Long Nạo Kiểu thời khắc, bị đánh ra trường kiếm Long Nạo Thiên đã trải qua một cái xoay người, nhất kiếm tật tức hướng Tư Đồ Mộ cổ họng thấy trường kiếm vọt đến, tư đồ mậu vội vàng trường đao vừa thu lại, hoành thân chặn lại, vừa vặn ngăn trở long ngạo thiên gọt giải kiếm, mà ở tư đồ mậu thu đao trong nháy mắt, long ngạo tiểu kiếm thế đã theo tư đồ mậu đao thế mà động. tại tư đồ mậu vừa vặn ngăn trở long ngạo thiên gọt ra trường kiếm lúc, long ngạo tiểu đã là đung đưa tuyết nhất kiếm dọc theo hai người nhất đao nhất kiếm nơi giao nhau, hướng về tư đồ mậu cổ họng tung bay đâm đi, đâm thẳng cổ họng hàn mang, không khỏi làm tư đồ mậu trong nháy mắt thôi động thể nội về lực, trường đao trong tay vừa phát đỉnh, lúc này chấn khai long ngạo thiên cùng long ngạo tiểu hai người trường kiếm, nhưng mà mới vừa đem long ngạo thiên cùng long ngạo tiểu hai người trường kiếm chấn khai. Tư đồ mậu còn đến không kịp phản kích, Long nạo Thiên đã là mượn Tư đồ mậu rung ra đoá kình, xoay tròn thân, đồng thời thân thể trầm xuống, trở tay nhất kiếm trực tiếp đâm về Tư đồ mậu bên hông. Mà Long nạo kiều lại là xào chân đạp xuống đất một cái nhảy lên, thân thể trên không trung xoay tròn, tuyết bay gốc chết, nhất kiếm đâm về Tư đồ mậu nữ trái. Tư đồ mậu lập tức trong lòng giật mình, vội vàng trường đao vung lên, cấp tốc đánh ra Long nạo Thiên đâm tới nhất kiếm. Đối mặt Long nạo kiều sắp đâm trúng bộ ngực mình trường kiếm, Tư đồ mậu lại không tránh né, chỉ là bước chân liền lùi lại, đồng thời nhanh chóng quay đao về đánh về phía Long nạo kiều đâm tới trường kiếm. Két một tiếng thú minh, một đạo huyết châu tràn ra. Lại là Long Nạo Kiều Trường Kiếm bị chém vào. Trường Kiếm bị chém vào lúc đã đâm vào Tư Đồ Mậu trước ngực nơi ngực nửa móng tay sâu. Đạo kia tràn ra huyết châu, chính là Long Nạo Kiều bị chém vào Trường Kiếm tại Tư Đồ Mậu ngực đến vai trái chỗ vậy ra. Tư Đồ Mậu một đao chém vào Long Nạo Kiều đâm tới Trường Kiếm, cũng không lo được trước ngực vết thương, chính là một cái quét ngang, một đao quét về phía Long Nạo Kiều. Nhưng mà tại Trường Kiếm bị chém vào lúc, Long Nạo Kiều đã chân đẹp giấm, hướng về sau nhảy lên, vừa vận tại Tư Đồ Mậu trường đao quét ngang mà ra trong nấy mắt tránh đi Tư Đồ Mậu đoạt mệnh một kích. Cùng lúc đó Long Nạo Thiên đã trải qua bước nhanh hướng Tư Đồ Mậu khác một bên rời đi. Tư Lỗ Mẫu một đao đánh lui Long Nạo Kiểu về sau, gặp Long Nạo Thiên bên cạnh chuyển vị động, lúc này theo Long Nạo Thiên di động lộ tuyến điều cả vị trí của mình. Đồng thời trong lòng âm thầm cảnh dẫn nói, thử. hai cái này tiểu hỗn đản đã hoàn toàn nắm giữ ta xáo lộ, nếu là bị bọn hắn tiền hậu giáp kích coi như xong đời. Dù sao chỉ cần lại kéo một trận, chờ cái kia Lâm lão giải quyết Minh phòng thì có các ngươi tốt nhìn." Ở phía sau Thiên Phạm Dung binh đoàn cùng Dạ Hồn Dung binh đoàn một đám dung binh bên kia. Lúc này, Lâm Tích Nguyệt mấy người chính dẫn theo tiểu kê dung binh đoàn đoàn viên tấn công về phía dạ hồn rong binh đoàn cái này một bên rong binh mà thiên phạm rong binh đoàn dòng binh vừa vặn bị dạ hồn rong binh đoàn rong binh ngăn tại mặt khác một bên chỉ thấy lâm tích nguyệt dị thường bưu hạn hướng ở phía trước vừa ra tay chính là hơn 10 đạo quang cầu đánh phía dạ hồn rong binh đoàn một tên cấp 5 cao dài rong binh trong nháy mắt liền đem người lính đánh thuê kia đánh cho trọng thương bộ cách lý lại là nắm lấy hai lưỡi búa giống to liên tục tấn công về phía dạ hồn rong binh đoàn một tên huyền tướng cao dài rong vu cấp phu chính vui luo một bộ phiêu giật kiếm pháp cùng dạ hồn rong đoàn một tên huyền vương sơ dài rong binh chiến bộ cách thì lăn lộn ở phía sau thỉnh thoảng chính là một đạo tên bắn lén bắn ra nhất tiện ra tất có một tên dạ hồn giông binh đoàn giông binh ngã xuống đỗ tư kha thì tại mấy người đằng sau cho phụ trợ ủng hộ mặc dù đi qua lần trước chiến đấu tiểu kê giông binh đoàn lúc này thành viên đã không nhiều nhưng còn lại mỗi một tên giông binh thực lực đều cường hãn dị thường mà thiên phạm giông binh đoàn bên kia giông binh trong lúc nhất thời còn không có vòng qua đến song phương tạm thời liền cường đánh nhau lâm ngậu cùng minh phong bên này chỉ thấy lâm ngậu vung ra hồng viêm kiếm khí đã trải qua lấy không thể ngăn cản chi thế hướng trên bầu trời minh phong đệ lại mà lên Một giọt mồ hôi từ trên trán chậm rãi vẽ rơi, Minh Phong cố hết sức ứng phó Lâm Mậu đánh tới hồng viêm kiếm khí, tùy thời đều có bị thua nguy hiểm. Ở nơi này nguy cơ vạn phần thời khác, một bên Thương Nghị Hoàng cũng có động tác. Vô Tẫn Chi Mang. Một tiếng quát khẽ, Thương Nghị Hoàng thể nội huyền lực thúc dụng, trong nháy mắt ở xung quanh người ngưng tụ thành vô số kiếm mang, chói mắt lam mang lập tức bao phủ một phía. Lại là cực chiêu sắp xuất hiện. Côn Vật Bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của chương, sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. 3. Chương 47, Hoàng gia tình thế hỗn loạn. Thương Nghị Hoàng bước ra một bước, Quân thân kiếm mang trong nháy mắt toán loạn, nhưng mà cái này một cực chiêu lại không phải tấn công về phía Minh Phong, mà là trực tiếp đánh phía Lâm Mậu. Một cú khí tức nguy hiểm từ phía sau đánh tới, Lâm Mậu trong nháy mắt liền phát giác được không thích hợp, cũng không lo được sắp đánh bại Minh Phong, Lâm Mậu quyết định thật nhanh vừa quay người, trường kiếm hoành thân chặn lại, đồng thời tại trên trường kiếm vội vàng ngưng ra một đạo diễm chi kiếm khí. Người! Đối mặt ngưng ra dọa người kiếm mang thẳng oanh mà đến thương nghị hoàng, Lâm Mậu chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh sợ. Ngay một tiếng vang thật lớn, một hơi đỏ tươi từ Lâm Mậu trong miệng phun ra. Lâm Mậu trên người áo bảo đen cũng trong nháy mắt bị dọa người kiếm mang đánh tan nhiều chỗ ngay sau đó lâm mậu cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài thương nghị hoàng gầm lên giận dữ lại là phát giác được lâm mậu bên kia dị trạng nga dạ hồn nhịn không được trong lòng kinh sợ nga dạ hồn cái này vừa phân tâm trước ngực lúc này bị y hồng điệp nhất kiếm chém bị thương từ trước ngực truyền đến đau đớn để nga dạ hồn chỉ phải tiếp tục cẩn thận ứng đối y hồng điệp lại cũng không dành bận tâm cái khác tại lâm mậu bị thương nghị hoàng một chiêu đánh bay lúc trên bầu trời minh phong đã là trưởng thương nghiêng người cầm nang mang ra một đạo liệt diễm ra lấy hỏa long điểu đắp xuống vọt thẳng hướng bị anh bay lâm mậu cùng một thời gian mới vừa phóng thích xong cực chiêu thương nghị hoàng hơi một điều tức chính là trường kiếm vung lên, nghiêm giữ tại nhành tay bước phóng tới vừa xuống đất lâm mậu. A, một tiếng đau nhức ngâm, một thân rách dưới áo bào đen lâm mậu chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mới vừa vừa đứng vững, minh phong trường thương liền đã công. trời cao một thương, liệt diễm cuốn quanh, mang theo không trùng chi thế, thanh thế như phá vỡ núi lật địa. thương uy ẩn ẩn không thể ngăn cản. khiếp người thương uy, không khỏi làm lâm mậu trong lòng một bầm, vội vàng giơ kiếm hoành cản. một tiếng bạo hưởng, Eo đau một tiếng, mặt đất thối liệt, lại là thân chịu trọng thương lâm mậu khó khăn lắm ngăn trở minh phong trời cao bán gọn cường hãn lực trùng kích không khỏi làm lâm mậu lập chi xuất hiện từng đạo từng đạo vết rách nhưng vào lúc này thương nghị hoàng đã là nhất kiếm đâm tới một tiếng quát lớn lâm mậu thể nội huyền lực trong nháy mắt tôi động cường hãn kình lực tuôn ra trường kiếm chấn động lập tức đem minh phong chấn lui tiếp lấy trường kiếm vây đỡ một tiếng sắt thép va chạm âm thanh bên trong đã là đem thương nghị hoàng đâm tới trường kiếm đánh ra mới vừa đánh ra thương nghị hoàng đâm tới trường kiếm lâm mậu liền gặp nơi khỏe mắt một diễm thương một lựa trảo đồng thời đánh tới cũng là bị đẩy lui minh phong giá lấy hỏa long điệu lần thứ hai công tới tại minh phong cùng hỏa long điệu công kích tới người thời khắc lâm mậu lệnh lựa nhất kiếm vạch ra hướng về phía Minh Phong đâm tới Trường Thương vậy lên xoay tròn, lúc này hóa tăng giảm lưỡi lê đến uy thế, ngay sau đó một đạo kiếm khí bắn nhanh mà ra, lập tức đánh ra hỏa long điệu đánh tới lửa chảo. lúc này một bên Thương Nghị Hoàng đã là Trường Kiếm một hồi kiếm quang hơi biến hóa, nhất kiếm đâm về Lâm Mậu. trong lúc nhất thời, Thương Nghị Hoàng cùng Minh Phong hai người hướng về phía Lâm Mậu, chính là một người Trường Thương đâm liên tục, một người Trường Kiếm liên kích. hỏa long điệu cũng là thỉnh thoảng ra chiêu nhập trợ, làm cho Lâm Mậu chỉ được toàn lực phòng thủ. nhưng mà Lâm Mậu mặc dù đã bản thân bị trọng thương, nhưng lại vẫn có thể triệt để đón lấy hai người một người tấn công mạnh. Y Hồng Điệp bên này. Chỉ thấy Y Y Hồng Điệp kiếm bản rộng mang theo một đạo mãnh liệt khí kình, một cái chém ngang, chém về phía Nga Dạ Hồn. Lúc này Nga Dạ Hồn trong lòng biết Lâm Mộ bên kia tình huống có ổn, là lấy không muốn cùng Y Y Hồng Điệp chậm rãi làm ha mòn, gặp Y Y Hồng Điệp kiếm bản rộng chém tới, lúc này hai chân dùng sức hướng về phía trước này lên, chính là lộn mèo một cái tránh thoát Y Y Hồng Điệp chém tới kiếm bản rộng. Tại lật đến Y Y Hồng Điệp đỉnh đầu lúc, trường kiếm trong tay hắc mang lấp loé, đã là nhất kiếm đâm về Y Hồng Điệp phần gáy. Cảm thụ được kích tại chính mình phần gáy han khí, Y Hồng Điệp thân thể một thấp, một bên. Nga Dạ Hồn đâm ra trường kiếm lúc này tại Y Hồng Điệp trên cổ gần mà qua. Y Ly Hồng Điệp chỉ cảm thấy hậu kinh chỗ một hơi khí lạnh sẽ qua, tiếp lấy chính là một trận đau nhói từ trên vai phải truyền đến. Lại là không thể triệt để tránh ra Nga Dạ Hồn đâm tới trường kiếm, vai phải bị nhất kiếm đâm bị thương. Nhưng mà, Y Ly Hồng Điệp lại là không để ý thương thế, ngay sau đó chính là một cái trở lại chém ngang, chém về phía sắp sau lưng tự mình rơi xuống đất Nga Dạ Hồn. Nga Dạ Hồn một cước chạm đất, liền gặp Y Ly Hồng Điệp nhất kiếm chém tới. Đối mặt Y Ly Hồng Điệp cái này một cái trở lại chém ngang, trong lúc vội vã, Nga Dạ Hồn chỉ được trường kiếm hoành ngăn trước người. Khanh một thanh kiếm vang lên. Nga Dạ Hồn chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ Y Hồng Điệp kiếm bản rộng bên trên truyền đến, công cảm giác thủ đoạn có chút tê dần, thân thể cũng không từ sau lùi một bước. Y Hồng Điệp một kích thành công, thân thể chính là một cái nhảy nghiêng, trên không trung một cái bên cạnh xoáy, kiếm bản rộng trực tiếp hướng Nga Dạ Hồn đầu chém xuống. Mới vừa đứng vững thân hình, Nga Dạ Hồn liền gặp Y Hồng Điệp đã là lăng không nhất kiếm chém tới, chỉ được vội vàng giơ kiếm hoàn cản. Khanh một tiếng lần thứ hai vang lên, Y Hồng Diệp kiếm bản rộng lần thứ hai đánh vào Ngã Dạ Hồn trên trường kiếm, kiếm bản rộng bên trên truyền ra cự lực, để Ngã Dạ Hồn thủ đoạn lần thứ hai tê dần nga dạ hồn vội vàng thuận thế hướng lui về phía sau ra mấy bước nhất kiếm chạm lui nga dạ hồn y đi hồng điệp tú chân chạm đất thể nội huyền lực thúc dụng. hồi toàn liên kích một tiếng khét eo y đi hồng điệp lại là không cho nga dạ hồn phản ứng chút nào thời gian một đạo khí kình từ trên người hướng bốn phía kích động ra trong nháy mắt kích thích mặt đất bụi đất thủ đoạn thân eo chân đồng thời vật đỉnh y đi hồng điệp cầm kiếm tiêm tay nắm chặt lại trong nháy mắt chính là một đạo lại một đạo tốc độ kinh người lượn vòng chạm kích ra một cái lượn vòng chính là một đạo kiếm phong xoáy ra lượn vòng kiếm bản rộng cấp tốc tấn công về phía nga dạ hồn thiên hồn bạo loạn một tiếng quát khẽ lại là nga dạ hồn trong lòng biết đến không kịp trốn tránh trong nháy mắt thôi động thể nội vi lực một đạo mênh liệt khí kình từ trên người nga dạ hồn tản ra ngay sau đó nga dạ hồn trường kiếm trong tay dần dần bị một tầng quỷ dị hắc mang bao phủ lúc này y hồng điệp cực chiêu đã công tại một đạo lại một đạo lượn vòng chạm tới người một khách này nga dạ hồn vội vàng chuẩn bị kỹ càng cường chiêu trong nháy mắt đánh ra hắc mang trường kiếm đúng là mang ra từng tiếng lệ hồn rú thảm cuồng loạn đánh ra keng keng keng chỉ một thoáng chính là một trận kim tiết kết minh thanh bạo hưởng liệt song binh giao kích bên trong y hồng điệp trên người đúng là dần dần bị vạch ra từng đạo từng đạo vết thương máu tươi dần dần nhiễm mờ mất bó sát người hồng điệp mà nga dạ hồn huy kiếm động tác cũng là dần dần suy chậm làm y hồng điệp phát ra cuối cùng một cái cường lực lượng vòng chấm lúc cường chiêu chi thế đã hết nga dạ hồn lập tức bị chạm lùi lại mấy bước lão đảo rời khỏi mấy bước nga dạ hồn trên người tuy là vô hại nhưng tay cầm kiếm lại là không ngừng run rẩy trường kiếm đúng là tùy thời có tuật tay chi thế không đợi nga dạ hồn khôi phục y hồng điệp phát ra quát khẽ một tiếng lại là không để ý thương thế lần thứ hai vung lên kiếm bản rộng tấn công về phía nga dạ hồn đối mặt lần thứ 2 công tới ý nghĩa hùng điệp, tay cầm kiếm cơ hồ không cách nào lại chiến nga dạ hồn chỉ đến liên tục né tránh. bộ thất bên này đang cùng bộ thất chiến đấu, mạc văn gặp lâm mộ bị trọng thương, rốt cuộc chìm không xuống tâm cùng bộ thất chiến đấu. lúc này thuốc dục thể nội huy lực, đại lượng hỏa diễm trong nháy mắt từ huyền trượng bên trên diễn ra, hỏa diễm cấp tốc ngưng tụ thành một đoàn trực tiếp liền đem bộ thất đánh lui. khí nguyên liệt diễm, một tiếng quắc khẽ, mạc văn thể nội huy lực trong nháy mắt khói động, máy liệt huy lực ba động bộc phát ra, bốn phía nhiệt độ đống tăng cao, một đạo hoàng trường liệt diễm từ mạc văn huyền trưởng phía trước quanh ra, mang theo hung như uy thế trực tiếp đánh phía bộ thất khí nguyên liệt Diễm nghĩ không ra ngươi lại là đệ tử của hắn. Gặp Mạc Văn phát ra chiêu này, Bộ Thất không khỏi kinh ngạc nói. Nhưng mà, lúc này đạo kia liệt diễm đã là đối diện đầy tới. Bộ Thất vội vàng thân eo hướng về sau khẽ cong, đạo kia liệt diễm lúc này tại Bộ Thất thân trên gần mà qua. Cơ hồ là gián bộ Thất mặt quanh một cái mà qua liệt diễm, tại Bộ Thất trên mặt lưu lại một trận đốt người nhiệt khí. Mạc Văn gặp Bộ Thất tránh thoát liệt diễm bên kích, lúc này Huyền Trượng có chút khẽ huy động, điều khiển cái kia vọt tới Bộ Thất sau lưng mấy bước tạ hữu liệt diễm hướng phía dưới nhất truyền công, lần thứ 2 gia tốc tấn công về phía Bộ Thất phần eo. Cảm thụ được từ phía sau lưng đánh tới liệt diễm, bộ thất chân phải dùng sức đạp một cái, liền phía bên trái bên cạnh nhảy lên một cái, xảo diệu tránh thoát lần thứ hai đánh tới liệt diễm. Thân thể trên không trung xoay tròn số vòng mấy lúc sau, bộ thất hai chân vững vàng chạm đất. Lúc này, Mạc Văn đã là khống chế liệt diễm lần nữa từ một phương khác hướng đánh phía bộ thất. Trong lúc nhất thời, bộ thất tại Mạc Văn thao túng liệt diễm công kích đến tạ Thiểm Hữu thị. Đạo kia hoàng trường liệt diễm lúc trái lúc phải, lúc lúc trước sau tại bộ thất xung quanh linh hoạt du đậu. Nếu là bộ thất hơi không cẩn thận, tức là bị trọng thương trận. Lần thứ 2 tránh thoát liệt diễm mấy lần oanh kích về sau, bộ thất tại thầm nghĩ trong lòng, Đạo sư đã từng nói, đòn công kích bình thường đối với cái này khí nguyên liệt diễm cơ bản vô hiệu, chỉ có thể dùng lực lượng cường đại từ khí nguyên liệt diễm nội bộ đưa nó phá hủy, mà khí nguyên liệt diễm người thao túng chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy để ta đắc sính đi. Bất quá, cái này khí nguyên liệt diễm nhận lúc công kích, hành động sẽ trước trì trệ, xem ra có thể lợi dụng điểm này. Nghĩ đến đây, bộ thất cấp tốc tại trên trường kiếm ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, đạo kiếm khí kia lại là ở trên kiếm ngưng mà khương phát. Làm đạo kia hoàng trường liệt diễm từ phía cạnh đánh tới lúc, bộ thất chính là nhất kiếm đột ra bộ thất một kiếm này gọt ra, mạc văn lúc này ánh mắt ngưng tụ, xem ra hắn đối với khí nguyên liệt diễm cũng là có tương đối hiểu. bất quá, mong muốn phá giải ta khí nguyên liệt diễm, không đơn giản như vậy. ngay tại bộ thất trường kiếm sắp gọt bên trong liệt diễm lúc, mạc văn trong tay huyền trượng vung lên, hoàng trường liệt diễm lập tức cấp tốc nhất truyền quang, tránh đi bộ thất gọt ra trường kiếm, lại là từ khác một bên đánh phía bộ thất. nhất kiếm bất không, gặp liệt diễm lần thứ hai đánh tới, bộ thất chính là nghiêng người trốn một chút. một cỗ nóng dực trong hơi thở, liệt diễm lần thứ hai gần mà qua. mới vừa bị bộ thất tránh ra liệt diễm, đã là tại mạc văn dưới sự không chế lần nữa đánh phía bộ thất lúc này bộ thất tại trên trường kiếm lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo kiếm khí nhất kiếm đâm về đánh tới liệt diễm mà liệt diễm tại mạc văn dưới sự không chế lại là lần nữa tránh đi bộ thất công kích vô hiệu quát khẽ một tiếng tại liệt diễm tránh ra bộ thất công kích trong ngay mắt chỉ thấy ngưng tụ tại bộ thất trên trường kiếm kiếm khí trong ngay mắt hóa thành mấy đạo bắn ra vài đạo kiếm khí đúng là tạo thành một đạo kiếm khí lưới ngăn đi liệt diễm tất cả lộ tuyến hoàng trường liệt diễm bị trong đó một đạo kiếm khí đánh trúng hành động lập tức trì trệ mạc văn trong lòng không khỏi giật mình nhanh như vậy liền nghĩ đến phương pháp phá giải Tại Hoàng Trường Liệt Diễm hành động bị ngăn trở trong nháy mắt, bộ thất lần nữa phát ra quát khẽ một tiếng, trường kiếm trong tay đã là lần thứ hai ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, nhất kiếm đâm về đạo kia Hoàng Trường Liệt Diễm. Lúc này, Mạc Văn đã là không kịp khống chế Liệt Diễm tránh ra bộ thất công kích, bị bộ thất nhất kiếm đâm vào Liệt Diễm. Ngay sau đó, bộ thất ám kính tụ dụ, ngưng tụ tại trên trường kiếm kiếm khí hướng bốn phía nội bắn ra mà ra, trong nháy mắt hình thành một đạo loạn lưu từ Liệt Diễm nội bộ trực tiếp đem Liệt Diễm chôn vùi, nhất kiếm đem Hoàng Trường Liệt Diễm chôn vùi, bộ thất ánh mắt ngưng tụ, không thể lại để cho hắn tiếp tục phát ra khí nguyên Liệt Diễm, không phải lời nói, ta huyền lực nhất định sẽ trước hao hết. Ỷ Phong trưởng Diệp, một tiếng quát khẽ, bộ thất thể nội huyền lực vận đến cực hạn, bước chân đạp gió, trường kiếm như gió xoáy lá, trong nháy mắt tránh về Mạc Văn, gặp bộ thất như một đạo lá chi vòng xoáy phong tận tốc tránh đến, Mạc Văn trong lòng một bầm. Hoa linh dẫn hộ thể, một tiếng quát khẽ, Mạc Văn cấp tốc thôi động thể nội huyền lực, trong tay huyền trượng lập tức diễm quang đại tác, đại lượng liệt diễm trong nháy mắt diễn ra, dần dần hình thành mấy đạo kéo dài hỏa xà, mấy đạo hỏa xà một hình thành, liền tại Mạc Văn quanh thân tận tốc có lượng, cuối cùng đúng là hình thành một đạo viêm xá chi tượng. Nhưng mà tạo thành viêm xá chi tường mấy đạo hỏa xà ở giữa lại là có một đạo không cách nào hoàn toàn mật hợp nhỏ bé khe hở, đạo kia nhỏ bé khe hở theo hỏa xà cuốn lượn không ngừng biến đổi vị trí. Trong nháy mắt cận thân bộ thất, đã là như một đạo như gió lốc tại mạc văn quanh thân không ngừng lượn, đồng thời phong trường kiếm liên tục đánh ra. Mạc văn hộ thân huyền lực gắn vào bộ thất cường thế liên kết dưới, không có chút nào khôi phục cơ hội. Chỉ thấy bộ thất trường kiếm liên tục đánh vào viêm xá chi trên tường, kích thích một đạo lại một đạo ngọn lửa. Nhưng mà, chỉ là trong chốc lát, bảo hộ ở mạc văn quanh thân viêm xá chi tường lại là đột nhiên hướng bốn phía khuyết tán ra đồng thời tạo thành viêm xà chi tường mấy đạo hỏa xà đúng là liên tục phát ra mãnh liệt bạo tạc, doa người bạo hưởng bên trong, bộ thất vội vàng thu chiêu lui về phía sau. một lát sau, đạo kia viêm xà chi tường đã là theo mấy đạo hỏa xà liên tục tự bạo mà không còn tồn tại, lộ ra một mặt ngưng trọng Mạc văn. lúc này chỉ thấy Mạc văn trên người thêm ra số đạo vết thương, lại là vừa rồi bộ thất xuyên tấu qua viêm xà chi tường nhỏ bé khe hở tại Mạc văn trên người lưu lại. hỏa linh dẫn thôn phệ. quát lạnh một tiếng, mặc văn tối thúc thể nội huyền lực, huyền trưởng liên tục huy động, lúc này phát ra một đạo lại một đạo uy thế kinh người hỏa xà đánh phía bộ thất, tốc độ kinh người hỏa xà. Để bộ thất chỉ tới kịp tránh thoát thứ một đạo hỏa xạ huynh kích, liền không thể không nương tụ ra từng đạo từng đạo kiếm khí cùng Mạc Văn đối đốioanh. Trong lúc nhất thời, bộ thất lại là nghị không ra cách đối phó, chỉ có thể cùng Mạc Văn đối với hao tổn huyễn lực. Côn Vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường, sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thập 3. Chương 48, Lâm Mậu đào thoát. Trường kiếm xoay kéo, đông tuyết huyền biến, chỉ thấy long nạo kiều nhất kiếm đâm xuyên mà ra. Tinh huyền nhất kiếm, mặc dù huyễn lực không đủ, nhưng thêm nữa long nạo tiên tử bên cạnh xen kẽ hiệp trợ, song kiếm như du long, liên tục khả múa lại là làm cho Tư đồ Mậu vừa lui lui nữa. Tư đồ Mậu bước chân vừa lui, trường đao hơi nghiêng, mới vừa ngăn Long ngạo Thiên nhất kiếm, Long ngạo Kiều đã là Trường kiếm mang theo một đạo Hàn phong nhất kiếm vọt đến. Hàn tuyết nhất kiếm tá gió nhẹ ra, không khỏi làm Tư đồ Mậu lần thứ hai nghiêng người né tránh. Nhưng mà Tư đồ Mậu mới vừa tránh đi Long ngạo Kiều gọt ra Trường kiếm, Long ngạo Thiên cùng Long ngạo Kiều đã là Trường kiếm quay lại, giao thoa đâm ra. Tư đồ Mậu vội vàng Trường đao dựng thẳng cản, lập tức đem Long ngạo Thiên cùng Long ngạo Kiều hai người hợp đâm mà giải kiếm vững vàng ngăn trở. Nhưng vào lúc này chỉ thấy Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Tiêu hai người đồng thời sào bước tới trước đặt mạnh Trường Kiếm trong tay đưa tới bung lòng tay, tuột tay song kiếm lập tức vòng quanh Tư đồ Mậu Trường Đao trong tay tật tốc xoay tròn. Tại song kiếm chuôi kiếm xoáy đến đối phương chi hướng lúc, hai người tay kia đã là trong nháy mắt tiếp nhận đối phương Trường Kiếm. Song kiếm thay chủ, Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Tiêu hai người bước chân không ngừng, song kiếm lần thứ hai mang ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp vạch về phía Tư đồ Mậu. Chí mạng song kiếm cắt tới, Tư Độ Mậu lập tức trong lòng kinh hãi, bước chân nhanh chóng tối lui, đồng thời thân eo một bên khẽ cong, tê kéo một tiếng. Tư Đồ Mậu trước ngực quần áo lập tức bị long nạo kiểu vạch phá, ngay sau đó trước ngực dần dần xuất hiện một đạo vết máu. Mà Long Nạo Thiên cũng đem Tư Đồ Mậu phía sau lưng quần áo vạch phá. Không đợi Tư Đồ Mậu thở nổi, Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều đã là cấp tốc trở lại, song kiếm lần thứ hai hợp kích mà lên. Đối mặt lần thứ hai liên thủ công tới Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều hai người, Tư Đồ Mậu sắc mặt đã là ngưng trọng dị thường, đáng chết. Dạng này hao tổn nữa sớm muộn phải xong đời. Hơi cần một quãng thời gian chuẩn bị chiêu thức lại không dám dùng. Không phải, nếu là bọn họ đồng thời phát động chiêu kia tốc độ nhanh đến dọa người chiêu thức, chỉ sợ còn không có ngưng tụ ra đầy đủ phát động chiêu thức huyền lực liền muốn bị đánh giết, mà đoàn trưởng bọn hắn bên kia tình huống cũng không tốt lắm a, hiện tại muốn chạy trốn sao? Dù sao hai tiểu gia hỏa này khẳng định đuổi không kịp ta, mà Minh Phong cũng tạm thời không thoát thân nổi. Ngay tại tư đồ mộng cái này một trong khi đang suy nghĩ, Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều hai người công tới trưởng kiếm đã trải qua tới người. Tư đồ mộng chỉ phải tiếp tục ứng chiêu, trong lòng đã là tùy thời chuẩn bị thoát đi, mà Lâm Tích Nguyệt mấy người bên này chiến đấu lại là thuận lợi đến kỳ lạ. Tại thương nghị hoàng tập kích Lâm Mậu trong náy mắt, Thương Thanh Lam cũng đã hạ lệnh để Thiên Phạm Dung binh đoàn toàn thể thành viên trực tiếp tại dạ hồn dong binh đoàn phía sau dùng ám đao. Trong nháy mắt liền diệt dạ hồn dong binh đoàn đại bộ phận thành viên. Lúc này dạ hồn dong binh đoàn thành viên đã trải qua lắc đắc không có mấy, chỉ còn hơn 10 người thực lực tương đối cường hãn nỗ lực chống cự lại. Minh Phong cùng Thương Nghị Hoàng bên này, làm một đòn đánh giết Lâm Mậu, Minh Phong cùng Thương Nghị Hoàng hai người một thương nhất kiếm, liên tục đánh ra, không chút nào cho Lâm Mậu hồi sức thời gian. Tại Minh Phong cùng Thương Nghị Hoàng không có chút nào khoảng cách liên tục hợp kích dưới, Lâm Mậu thương thế trên người dần dần tăng thêm, dần dần lộ ra sơ hở. Lúc này, Minh Phong liệt diễm đâm ra một thương, Lâm Mậu đầu lệch ra, khó khăn lắm né qua nhưng mà ở Lâm Mậu tránh thoát liệt diễm trường thương trong náy mắt, thương nghị hoàng đã là trói mắt nhất kiếm đâm về Lâm Mậu ngực. Đồng thời Minh Phong tọa hạ hỏa long điểu cũng là một móng vuốt chụp vào Lâm Mậu bên hông. Đối mặt thương nghị hoàng cùng hỏa long điểu giáp công, Lâm Mậu cấp tốc vùng ra hai kiếm, trước sau đem đánh tới nhất kiếm một chảo kích mở. Tại Lâm Mậu đánh ra thương nghị hoàng cùng hỏa long điểu giáp công lúc, Minh Phong đã là thủ đoạn một vật kình, bị Lâm Mậu tránh thoát trường thương thuận thế một gọn, lại là đối lấy Lâm Mậu đầu một thương vọt ngang mà ra. Minh Phong trường thương trong tay động tác trong náy mắt, Lâm Mậu đã là đầu lĩnh ra, ngửa về sau một cái, cuốn né qua gọt đến mũi thương. Vọt ngang chi thương bị tránh. Minh Phong lúc này trường thương cấp tốc một hồi, lại là đâm một cái, mũi thương Hàn Tinh lấp lóe, đâm thẳng lâm mộ đầu. Lúc này mới vừa bị hóa đi công kích Thương Nghị Hoàng cùng Hỏa Long Diệu cũng là đồng thời lần nữa ra chiêu tấn công về phía lâm ngộ. Đối mặt Tam Phương phủ kín đường gắt công, lâm ngộ vội vàng đầu lệch ra, thân eo vốn éo, trường kiếm trong tay nghiêng kích mà ra, Khanh một tiếng vang dọn. Một tia huyết châu bị trường thương mang ra, vài miếng áo bào đen khối vụn vứt phới hư không. Lại là lâm ngộ nhất kiếm đánh ra Thương Nghị Hoàng đâm về phía mình tâm cây trường kiếm, không cách nào triệt để tránh né Minh Phong đâm tới trường đường, đầu áo bào đen một góc lập tức bị vạch phá. Lộ ra bị đâm tổn thương bộ phận gương mặt, mà phần eo cũng là bị hỏa long điểu một chảo đánh trúng, kéo ra mấy khối áo bảo đen vài rách. Không kịp bận tâm trên người mới tăng thêm vết thương, Lâm Mậu bước chân nhanh chóng tối lui, thầm nghĩ trong lòng, tại tiếp tục như vậy liền muốn táng thân nơi đây, xem ra không thể chỉ hoãn tiếp nữa. Lâm Mậu nhanh chóng tối lui, Minh Phong cùng Thương Nghị Hoàng lại làm mau chóng đuổi mà lên. Đối mặt chết cắn không thả Minh Phong cùng Thương Nghị Hoàng, Lâm Mậu đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, phát ra một tiếng quát khẽ, thể nội huyền lực trong nháy mắt khuấy động, trên thân kiếm cấp tốc ngưng tụ ra một đạo cường hãn kiếm khí. Cái này một tiếng quát khẽ để Minh Phong đông cảm rất không ổn nhưng mà trường thương trong tay đã là diễm đâm mà ra chỉ thấy lâm mậu cấp tốc đưa tay trái ra chặn lại vĩ vào. đúng là không để ý đâm tới trường thương bên trên lửa nóng hừng hực, gắt gao bắt lấy thân thương không thả đồng thời thân thể hơi bên cạnh suy một thanh âm văng lên lại là để thương nghị hoàng chỉ hướng mình đan điện nhất kiếm đâm vào bên eo bên trên lâm mậu trong tay ngưng tụ cường hãn kiếm khí trường kiếm vung mạnh mà ra tùy tiện đánh ra hỏa long điệu đánh tới cháo kích ngay sau đó trên thân kiếm cường hãn kiếm khí nổ bắn ra mà ra trực tiếp bắn hướng hỏa long điệu một bên hỏa dược cường hãn kiếm khí kích xả mà đến hỏa long điệu lại vì quang bên trên minh phong trường thương bị chế Trong lúc nhất thời không cách nào triệt để trốn tránh, chỉ được vội vàng thôi động thể nội nguyên lực đón đỡ. Xuy một thanh ám văng lên, kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu Hỏa Long Điểu một cánh, mang ra một đạo đỏ tươi. Một cánh bị đánh xuyên, không khỏi làm Hỏa Long Điểu phát ra rên gì một tiếng. Một chiêu đã thủ, Lâm Mậu nắm trường thương tay trái vận bình đầy, tùy tiện đem Minh Phong cùng Hỏa Long Điểu đẩy ra. Lúc này Lâm Mậu tay trái đã bị trường thương bên trên liệt diễm nghiêm trọng bỏng. Từng đợt bỏng cảm giác truyền đến, Lâm Mậu lại là không rảnh bận tâm, cấp tốc trở tay nhất kiếm tức hướng Thương Nghị Hoàng. Gặp lệ phong nhất kiếm ập đến, Thương Nghị Hoàng sắc mặt biến hóa, cấp tốc vội rút thân tránh lui. Rút lui Quát khẽ một tiếng truyền ra, Lâm Mậu vội vàng hướng bốn phía quét mắt một vòng, trong lúc lơ đãng, giống như nhìn thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Nhưng mà, lúc này tình huống lại là không cho phép Lâm Mậu nghĩ lại, cũng không tha cho hắn nhìn kỹ. Chỉ thấy Lâm Mậu hóa vì là một đạo hồng ảnh cấp tốc trốn đi thật xa. Nga Dạ Hồn mấy người nghe vậy, lúc này nhao nhao thoát ly đối thủ, theo đuôi Lâm Mậu cấp tốc trốn đi thật xa. Thương Nghị hoàng, hôm nay chi lễ, ta Nga Dạ Hồn ngày sau chắc chắn hậu báo. Một đạo hận nói trên không trung tiếng vọng, lại là Nga Dạ Hồn lúc gần đi lưu lại. Lúc này, những còn lại đó Dạ Hồn doanh binh đoàn thành viên đã bị một vừa giảo sát. Đáng giận thế mà để hắn trốn gặp lâm mộ bọn hắn đào thoát thương nghị hoàng không khỏi mắng thầm thực sự là cướp tay đối tay nguyên lai like ngay từ đầu chịu đựng trọng thương không trốn chính là muốn trận đánh tổn thương tiểu kê hảo để cho chúng ta không cách nào đối bọn hắn tiến hành truy sát minh phong từ trên người hỏa long điệu nhảy xuống vừa tra xét lấy hỏa long điệu thương thế vừa mở miệng nói minh phong đoàn trưởng người bây giờ có tính toán gì chờ bọn hắn lần sau tìm tới lúc sợ là chúng ta cũng khó khăn trốn một kiếp thương nghị hoàng sắc mặt nghiêm túc nói yên tâm đi ta xem gã cường giả kia thương thế trong thời gian ngắn sợ là không khôi phục lại được chờ hắn khôi phục lại lúc chỉ sợ đã trải qua úc còn không mang nổi mình úc minh phong cười nhạt nói a vì sao vậy thương nghị hoàng mướn mày đến lúc đó liền biết minh phong nói như vậy dạ hồn giông binh đoàn sự tình giải quyết về sau hy vọng minh phong đoàn trưởng có thể tuân thủ giữa chúng ta hiệp nghị thương nghị hoàng hai mắt khẽ híp một cái đây là tự nhiên hy vọng ngươi tiếp thu dạ hồn giông binh đoàn địa bàn về sau có thể an phận một chút minh phong tùy ý nhìn thương nghị hoàng một chút mở miệng nói yên tâm đi đến lúc đó ta còn muốn lo lắng ngươi có hay không đối với chúng ta đậu thủ nơi nào còn có thời gian suy nghĩ đừng thương nghị hoàng lắc đầu nói Đồng thời bí mật quan sát lấy Minh Phong thần sắc, mà ở Minh Phong trên mặt lại là nhìn không ra manh mối gì. Một bên khác, kết thúc chiến đấu Lâm Tích Nguyệt cùng Thương Thanh Lam mấy người đã riêng phần mình chỉnh đốn đứng lên. Tích Nguyệt muội muội, nghĩ không ra chúng ta còn có hợp tác một ngày. Thương Thanh Lam hướng về phía Lâm Tích Nguyệt mỉm cười nói. Lâm Tích Nguyệt nghe vậy, lại là khệ miệng cong lên, khinh thường hừ một tiếng, liền quay người rời đi, bắt đầu cho những cái kia thụ thương tiểu kê giông binh đoàn thành viên trị liệu. Thương Thanh Lam thấy thế cũng không đệ bụng, ngược lại nhìn về phía Đỗ Tư Kha. Đỗ Tư Kha tiểu thư, lần trước sự tình chúng ta cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, Thương Thanh Lam ở chỗ này xin lỗi ngươi. Thương Thanh Lam một mặt xin lỗi nói, Đỗ Tư Kha nghe vậy cũng là hừ một tiếng, đi theo Lâm Tích Nguyệt rời đi, vu cấp phu mấy người cũng theo sau. Thanh Lam huynh đệ, ngươi đây là tự chuốt nục nhã à? Gặp hai nữ rời đi, một bên Lưu Chất lắc đầu nói, tự chuốt nục nhã liền tự chuốt nục nhã đi, tổng sẽ đưa đến chút hiệu quả. Thương Thanh Lam lắc đầu, sau đó không lâu, đem thương binh đều chữa trị xong Lâm Tích Nguyệt mấy người liền tới đến Long Nạo Thiên bên người. Lúc này Long Nạo Thiên chính có quắp trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi, Long Nạo Tiêu lặng lặng ngồi ở một bên, xoẹt rổ e, xoẹt rổ e. Biểu ca, chứ không? Lâm Tích Nguyệt nhẹ nhàng đá Long Nạo Thiên một cước, tao mày nói nhanh mệt mỏi không muốn động Long Nạo Thiên thuận miệng đáp nhanh đứng lên đi chúng ta chuẩn bị rời đi ngươi còn muốn ở chỗ này qua đêm hay sao Lâm Tích Nguyệt tức giận nói ta không động đậy biểu mũi ngươi con ta trở về đi Long Nạo Thiên bật thốt lên động không phải đâu bộ cách lý đem biểu ca khiêng trở về Lâm Tích Nguyệt khoe miệng giật một cái bộ cách lý nghe vậy lúc này vén tay áo lên liền muốn tiến lên kháng Long Nạo Thiên không cần làm phiền cách lý huynh đệ ta đã không có việc gì Long Nạo Thiên vội vàng ngồi xuống một lát sau cả đám liền thu thập sẵn sàng hai vị đoàn trưởng bộ thất cáo từ trước. Ta còn muốn trở về hướng phu nhân phục mệnh." Bộ Thất đi vào Minh Phong cùng Thương Nghị Hoàng trước người chắp tay nói. Minh Phong cùng Thương Nghị Hoàng hai người khẽ gật đầu đáp một tiếng. "Tiểu Thương, vạn sự cẩn thận." Bộ Thất tiếp lấy hướng Đỗ Tư khả thi lễ. "Ân, ngươi cũng phải đến cẩn thận, bảo vệ tốt đương. Đỗ Tư Kha nhẹ đáp một tiếng. "Như vậy, Minh Phong đoàn trưởng, chúng ta cũng cáo từ, chúng ta sẽ mau chóng đem trụ sở đem đến các ngươi phụ cận." Bộ Thất rời đi về sau, Thương Nghị Hoàng mở miệng nói, "Đi thong thả." Minh Phong gật đầu nói. Thương Nghị Hoàng mang theo Thiên Phạm Rong binh đoàn một đám Rong binh rời đi về sau, Phong, chúng ta bây giờ hồi trụ sở sao?" Ý Hồng Điệp mở miệng nói. "Ân, hiện tại cũng không cần thiết tần nút." Minh Phong đáp. Nhất Sơn Lâm Trú, Lâm Mậu chính xếp bằng ở một giữa đất chống ở giữa vết thương, Nga Dạ Hồn cùng Tư Đỗ Mậu cùng Mạc Văn cũng tại bốn phía điều tức. Thật lâu, Lâm Mậu phun ra một ngụm trọng khí, chậm rãi đứng lên. Nga Dạ Hồn ba người thấy thế cũng nhao nhao đứng lên. "Lâm lão ngươi thương như thế nào?" Nga Dạ Hồn lo lắng nói. "Con phải nghỉ dưỡng sức một lúc lâu, hừ, nghĩ không ra lại bị tiểu tử kia âm một thành." Lâm Mậu mở miệng nói. "Ta cũng không nghĩ tới thương nghị hoàng lại nhanh như vậy động thủ." lại còn cùng Minh Phong bọn hắn liên thủ. Ta Dạ Hồn Dung binh đoàn thành viên đã bị bọn hắn diệt sạch, đáng hận." Nga Dạ Hồn cắn răng giọng căm hận nói, "Chờ ta đem tổn thương dưỡng tốt, chắc chắn tìm bọn hắn từng cái tính sổ sách. Lâm Mậu trầm giọng nói. "Lâm lão, ngươi bây giờ có tính toán gì không?" Nga Dạ Hồn nói. "No. Trong thời gian ngắn ta là không thể tùy ý động thủ. Như vậy đi, Nga Dạ Hồn đoàn trưởng, ta rời đi trước một hồi, đem một ít chuyện xử lý tốt, đến lúc đó trở về sẽ cùng ngươi cùng một chỗ báo thù như thế nào?" Lâm Mậu trầm ngâm nói. "Cái này cũng tốt, ta tạm thời trước hết che giấu." bí mật quan sát bọn hắn động tĩnh, thuận tiện đem tiên phạm dòng binh đoàn làm phản sự tình thông chi đối nhất phó. Nga dạ hừ nói: "Vậy ta cáo từ trước, ta đây vị tiểu Mạc huynh đệ sẽ còn tại huyện Nguyệt Thành lưu lại. Đến lúc đó, chờ ta trở lại, liền sẽ cùng các ngươi liên lạc." Lâm Mậu nhìn một bên Mạc Văn một chút, mở miệng nói: "Nói xong, liền hóa thành một đạo hồng ảnh hướng nơi xa chạy vọt rời đi. Huyện Nguyệt Thành, trong phủ thành chủ. A, lại bị hắn trốn. Tại bực này dưới tình thế xấu đều có thể chạy thoát, xem ra thực lực của hắn thật đúng là mạnh đến mức giở người. May mắn tiên phạm dòng binh đoàn Lâm thời phản bội, đầu nhập dựa vào chúng ta. Không phải lời nói, thư kha các nàng liền nguy hiểm. Nghe xong bộ thất báo cáo, Liễu Mịch Tử không khỏi kinh ngạc nói, hồi tưởng lại hôm đó bộ thất giao cho mình mật tín, trong lòng cũng là âm thầm may mắn. "Phu nhân, hiện tại chúng ta nên làm thế nào cho phải? Chờ vị cường giả kia thương thế khôi phục, ngày sau bọn hắn tất nhiên sẽ hồi đến báo thủ, liền coi như bọn họ sẽ không đối với chúng ta phụ thành chủ xuất thủ, nhưng tiểu kê Dòng binh đoàn cùng thiên phạm Dòng binh đoàn chỉ sợ là thai kiếp khó thoát." Bộ thất mở miệng nói, "Không cần phải lo lắng, chúng ta còn có hậu thủ. Chờ thương thế hắn hoàn toàn khôi phục, người long già cũng cần phải đến." Liễu Mịch Tử lạnh rên một tiếng. Sích Vân Thành, Long gia, thật lớn mật. Vậy mà dám đụng đến chúng ta người Long gia." Một tiếng nổi giận từ Long Thắng thư phòng truyền ra. Côn vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu Kim Nguyên độ 3. Thật ba. Chương 49, cáo biệt. Tiểu kê Dòng binh đoàn trụ sở. Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều cùng Lâm Tích Nguyệt ba người ngồi ở dưới một cây đại thụ. "Biểu muội, ngươi đánh tính lúc nào trở về?" Long Nạo Thiên nhìn lấy Lâm Tích Nguyệt mỹ lệ bên mặt, mở miệng nói, "Ngô, gần nhất trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình." Lúc đầu để ta có chút dự định tại mấy ngày nay bên trong trở về. Bất quá, chuyện bây giờ không sai biệt lắm xem như nhạt đi, ta nhưng lại không muốn nhanh như vậy trở về, bởi vì trong nhà thật sự là quá nhàm chán. Lâm Tích Nguyệt ôm hai đầu gối, hai con ngươi nhẹ nhàng nhếch dưới, phát ra một trận lị non. Nhàm chán, sắp thực thật nhàm chán. Ngươi cũng biết ta gia tộc người bên trong liền tới, cũng không biết bọn hắn sẽ đến bao nhiêu người, sẽ có hay không có nhận ra ta. Vạn nhất là có nhận ra ta, xảo hào lại gặp bỡ, ta sợ là phải bị bắt trở về. Long Nạo Thiên sờ cả một cái. Ân sát thực lấy ngươi và mạch mạch muội muội thiên phú các ngươi long dài chắc chắn sẽ không để cho các ngươi cứ như vậy tại bên ngoài lăng lư biểu ca kia ngươi bây giờ có tính toán gì lâm tích nguyện đáp ta dự định tạm thời rời đi luyện nguyệt thành một đoạn thời gian long ngạo thiên thở phào nói rời đi chuẩn bị đi nơi đó ngươi lúc này rời đi ta sợ hồng điệp đại tỷ bọn hắn sẽ có chuyện gì cần muốn các ngươi hỗ trợ không bằng ta cho các ngươi tìm khối khăn che mặt bịt kín đi lâm tích nguyện trong lòng sinh ra một tia không bỏ ách khăn che mặt minh phong đại ca đã trải qua nói gã cường giả kia đã bị bọn hắn trọng thương trong thời gian ngắn là thật là chờ hắn thương thế tốt lên, ta gia tộc người bên trong chỉ sợ đều đã đi tới huyện người thành. Long Nạo Thiên lắc đầu nói, nhưng các ngươi người Long gia chưa hẳn liền sẽ ra tay với bọn họ đi. dù sao hiện tại còn không biết là ai đánh chết người nhóm Long gia hộ tống đội, không có khả năng chúng ta nói là dạ hồn giông binh đoàn làm. gia tộc của ngươi người bên trong liền tin đi. Lâm Tích Nguyệt Cao mày nói, ngươi sai. việc này trên cơ bản có thể khẳng định chính là dạ hồn giông binh đoàn làm. phải nói là dạ hồn giông binh đoàn bên trong đột nhiên xuất hiện gã cường giả kia làm. Long Nạo Thiên nói, ngươi vì sao khẳng định như vậy? Lâm Tích Nguyệt nghi ngờ nói, đầu tiên. Người cường giả này lúc xuất hiện ở giữa quá mức trung hợp, từ điểm này, có thể đem hắn liệt vào nhân vật khả nghi. Tiếp theo, tại lần thứ nhất từ thiên phạm dòng binh đoàn cùng dạ hồn dòng binh đoàn cùng đội nhất phó dẫn đầu thành vệ quân vây công chúng ta lúc, hắn chưa từng xuất hiện. Như vậy nguyên nhân khả năng có 3 cái. Một, khi đó hắn còn chưa xuất hiện ở dạ hồn dòng binh đoàn. Hai, là hắn không muốn bại lộ hành tung. Ba, là hắn không muốn tham dự giữa chúng ta sự tình. Tại Minh Phong Đại Ca đơn thân độc mã thượng môn tìm Thiên Phạm Dung binh đoàn cùng Dạ Hồn Dung binh đoàn báo thủ lúc người cường giả này hoàn toàn bất đắc dĩ tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, chúng ta cũng là ở chỗ này biết rồi Dạ Hồn Dung binh đoàn bên trong có như thế một tên cường giả. Khi đó Minh Phong Đại Ca bị thương mà đi, bọn hắn lại không thừa cơ đối với trả cho chúng ta. Như vậy nơi này thì có nghi vấn, coi như gã cường giả kia vô ý nhúng tay giữa chúng ta sự tình, chí ít Thiên Phạm Dung binh đoàn cùng Dạ Hồn Dung binh đoàn cũng sẽ có điều động tác, nhưng mà lại cái gì đều không phát sinh. Bởi vậy, ở chỗ này ta suy đoán, hẳn là Dạ Hồn Dòng binh đoàn cùng gã cường giả kia chính đang đangưu đồ một kiện khác quan trọng hơn sự tình, sự kiện kia chính là phục kích chúng ta long ra hộ tống đội. Mà Thiên Phạm Dòng binh đoàn hẳn là có thừa cơ đối với trả cho chúng ta dự định, lại bởi vì khuyết thiếu Dạ Hồn Dòng binh đoàn liên thủ, cùng khi đó bị Minh Phong Đại ca đánh giết một tên huyền quân sơ giai cảnh giới cường đại chiến lực, bởi vậy đành phải thôi. Đến nơi đây có lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì, như vậy tăng thêm về sau sự tình thì có một rất rõ ràng hình dáng. Chúng ta long ra hộ tống đội bị diệt về sau, tại Thiên Phạm Dòng binh đoàn bày ra dưới Gã cường giả kia lại trợ giúp giả hồn rong binh đoàn tới đối phó chúng ta. Nói cách khác hắn cũng không phải là vô ý nhúng tay giữa chúng ta sự tình, mà là trước đó hắn còn không cách nào rút tay ra ngoài đối với trả cho chúng ta. Như vậy gần nhất ở nơi này huyện Nguyệt Thành còn có chuyện gì có thể để người cường giả này không cách nào rút tay ra ngoài đối với trả cho chúng ta? Hơn nữa có như thế một tên cường đại trợ lực, giả hồn rong binh đoàn hẳn là đã sớm thay thế tiểu kê rong binh đoàn tại huyện Nguyệt Thành địa vị. Nói cách khác người cường giả này hẳn là tại gần nhất trong khoảng thời gian này xuất hiện ở giả hồn rong binh đoàn bên trong. Về phần người cường giả này vì sao lại rút giả hồn rong binh đoàn? Có lẽ là bởi vì giữa bọn hắn đặt thành thỏa thuận gì. Trong hiệp nghị cho phép chính là Dạ Hồn Dung binh đoàn trợ giúp gã cường giả kia phục kích chúng ta long ra hộ tống đội, mà gã cường giả kia liền trợ giúp Dạ Hồn Dung binh đoàn đối với trả cho chúng ta. Chỉ cần tìm thiên Phạm Dung binh đoàn hỏi thăm bọn hắn đem trụ sở đem đến Dạ Hồn Dung binh đoàn phụ cận đoạn thời gian kia sự tình, có lẽ liền không sai biệt lắm tra ra manh mối." Long Nạo Thiên trầm rãi nói. "Nghe ngươi như thế phân tích xác thực hợp tình hợp lý, trên cơ bản có thể nhận định là Dạ Hồn Dung binh đoàn làm, nhưng lại là vẫn thiếu khuyết chứng cứ xác thực." "Ngô, no. có lẽ tìm Tiên Phạm Dung binh đoàn người hỏi thăm sẽ có đầu mối." nghe xong Long Nạo Thiên phân tích Lâm Tích Nguyệt chân mày cau lại nói Nô no. chứng cứ xác thực Long Nạo Thiên nghe vậy cũng là chần chừ đối với ta kém chút quên các ngươi Long gia là ai nhất định chính là một đám lưu manh cái kia cần gì chứng cứ xác thực chỉ cần có thể để bọn hắn xác định chuyện này còn không phải trực tiếp thao ra hỏa thì làm bên trên Lâm Tích Nguyệt hai con ngươi đột nhiên sáng lên ngươi nói cái gì chúng ta Long gia là một đám lưu manh Long Nạo Thiên hai mắt mở to Ha ha ha nói sai là một đám hảo kiệt tính cách hảo sang thẳng thắn đúng ta muốn đem cái này sự tình nói cho Minh Phong Đại Ca cùng Tư Kha thì trước mời Lâm Tích Nguyệt vội vàng cười khăng nói nói xong liền đứng dậy chuẩn bị chạy người đúng vào lúc này Vu Cáp Phu đi tới a a Phu có chuyện gì không Lâm Tích Nguyệt mở miệng nói ưn Minh Phong Đại Ca để cho ta tới mời các ngươi đi qua hắn nói có việc muốn cùng chúng ta thương lượng Vu Cáp Phu trả lời nô tốt chúng ta bây giờ liền đi qua Lâm Tích Nguyệt hơi nghi ngờ nói Tiểu Kê Doanh binh đoàn trong nghị sự đại sảnh làm Long Nạo Thiên mấy người tới Đại Thính nghị sự lúc chỉ thấy y lìa hùng điệp Minh Phong Đỗ Tư Kha cùng bộ cách lý, bộ cách thị đều ở. "Hồng Điệp đại tỷ, Minh Phong đại ca, có chuyện quan trọng gì sao?" Lâm Tích Nguyệt nghi ngờ nói. "Là như thế này, ta dự định để cho các ngươi hộ Tống Tư Kha tiểu muội hồi phủ thành chủ." Minh Phong cười nói. "Vì cái gì?" Đỗ Tư Kha hai con ngươi vừa mở, khó hiểu nói. "Bởi vì gần nhất chuyện phát sinh, ta sợ Tư Kha tiểu muội ngươi ở tại chúng ta nơi này gặp được cái gì bất chắc, chắc hẳn thành chủ phu nhân cũng sẽ băn khoăn như thế." Minh Phong nói. "Ta thật đúng là một vương nữ." Đỗ Tư Kha trên mặt lộ ra một chút hảng đạm. "Tư Kha tiểu muội, đừng nói như vậy." Ngươi bây giờ tầm quan trọng thế nhưng là không thể tầm thường so sánh, có chút sơ suất liền sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ huyện Nguyệt Thành đại cục. Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng tốt tự thân an toàn, so với cái gì đều trọng yếu. Y Hồng điệp một tay nhẹ nhàng khoác lên Đỗ Tư Kha trên bờ vai. "Ta, Thu ta, ta minh bạch." Đỗ Tư Kha đôi bàn tay trắng như phấn có chút nắm chặt. Tiết Nguyệt tiểu muội đem Tư Kha tiểu muội đưa sau khi trở về, chúng ta thuê quan hệ xem như dừng ở đây, sự tình cũng không sai biệt lắm kết thúc, các ngươi tiếp tục lưu lại nơi này cũng không giúp đỡ được cái gì, đây là các ngươi trả thủ lao." Minh Phong hướng về phía Lâm Tích Nguyệt mỉm cười nói, nói xong Liền xuất ra mấy trương tiền giấy đưa cho Lâm Tích Nguyệt, lệnh, liền kết thúc a, đúng, ta còn có một việc muốn cùng các ngươi nói. Lâm Tích Nguyệt kinh ngạc tiếp nhận tiền giấy, tiếp theo, Lâm Tích Nguyệt đem trước đó Long Nạo Thiên phân tích hướng đám người một vừa nói ra, chỉ cần đem cái này cùng người Long gia nói rõ ràng, ngươi nghĩ a, lấy Long gia đám kia lưu, Hào Kiệt tĩnh tỉnh, nhất định sẽ trực tiếp thao ra hỏa tìm nga dạ hồn bọn hắn tính sổ sách. Cuối cùng Lâm Tích Nguyệt nói ra, vẫn là tiết Nguyệt tiểu muội lợi hại, như vậy dạ hồn giang binh đoàn việc này cũng coi là giải quyết triệt để. Ngươi và Tư Kha tiểu muội về thành trước chủ phụ đem cái này nói cho thành chủ phu nhân một hồi ta lại tìm thương nghị hoàng đoàn trưởng hỏi một chút, đến lúc đó ta sẽ khắc viết một lá thư cho thành chủ phu nhân. Minh phong nghe xong, không khỏi tàn thán nói: bộ cách lý, bộ cách thị các ngươi nhập học phí xem như là đủ. Lâm tích nguyệt đếm xem trong tay tiền giấy, không khỏi tại trắng non trên bàn tay vỗ. thực, bộ cách lý mừng lớn nói: nếu không có tích nguyện ngươi và phong giật huynh nội tại, chỉ sợ cũng dựa vào chúng ta còn muốn góp rất lâu đây. hơn nữa gần nhất chúng ta đều không phát huy ra cái tác dụng gì, tiền này chúng ta nhận lấy thì ngại a? bộ cách thị lại là thở dài nói: bộ cách lý nghe vậy, trên mặt cũng không khỏi lộ ra một chút xấu hổ. Ngươi nói gì vậy? Không được coi chúng ta là đồng bạn. Lâm Tích Nguyệt không vui nói. Ngươi biết ta không phải ý tứ này. Ai? Bộ Cách Thì liền vội mở miệng nói. Tốt, bớt nói nhiều lời. Nếu như các ngươi cảm thấy nhận lấy thì ngại, vậy sau này gấp bội phụng trả cho chúng ta đi. Lâm Tích Nguyệt không nhịn được nói. Cái này, Bộ Cách Thì chần chờ. Tốt, cứ như vậy định. Lâm Tích Nguyệt khoát tay nói. Minh Phong đại ca, như vậy chúng ta cáo từ trước. Bảo trọng. Tiếp lấy Lâm Tích Nguyệt hướng Minh Phong chắp tay nói. Tốt, để ta với các ngươi hồng diệp đại thì lại đưa các ngươi đoạn đường đi. Minh Phong cười nói. Môn khẩu nhìn lấy Lâm Tích Nguyệt bọn hắn đi xa bóng lưng, Minh Phong có chút thở dài. Làm sao? Là sợ liên lụy bọn hắn sao? Địch nhân quá mạnh, ngươi cũng không nắm chắc. Nếu không chúng ta cũng trước tránh đầu gió. Ý Lê Hồng Điệp ôn nhu ôm Minh Phong cánh tay nói, tính, hẳn là không có vấn đề gì. Lấy người kia thương thế đến xem, trong lúc nhất thời hẳn là rất khó lại tìm tới môn. Ta chỉ là sợ và nhất, ta còn muốn trong bóng tối bảo vệ bọn hắn an toàn, thuận tiện nhìn xem phải chăng có thu hoạch gì. Minh Phong lắc đầu, nói xong lời cuối cùng, liền có chút tránh thoát ý Lê Hồng Diệp. Trên đường, làm sao ta luôn cảm giác có điểm lạ lạ? Minh Phong đại ca đột nhiên cứ như vậy kết thúc giữa chúng ta thuê quan hệ. Lâm Tích Nguyệt cau mày nói: "Tốt, biểu mua đợi, đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta bây giờ xác thực cũng không giúp đỡ được cái gì." Long Nạo Thiên lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ. Xoẹt rồ è xoẹt rồ è. Côn vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. 3. Thật ba. Chương 50, Đỗ huy thế. A. Đột nhiên cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Lâm Tích Nguyệt thở sâu: "Tích Nguyệt, việc này cũng kém không nhiều coi trọng, như vậy chúng ta tiếp theo nên làm gì?" Vu Cấp Phu mỉm cười nói: Nô. No. tiếp xuống a." Lâm Tích Nguyệt nghe vậy, không khỏi trầm ngâm. "Nếu không cần tiếp tục tại huyện Nguyệt Thành lưu lại, không bằng đợi chút nữa chúng ta đem Tư Kha tỷ tỷ đưa về phủ thành chủ về sau, liền đến Dung binh công hội tiếp cái thời gian so sánh dư giả nhiệm vụ, một đường dung ngoạn, vương lòng một chút, thế nào?" Lâm Tích Nguyệt nhìn xem Long Nạo Thiên một chút, mở miệng nói, "Ân, cái này chú ý không tệ, dù sao hiện tại kim tệ cũng coi là lừa đủ, cũng không cần như thế rồi." Vu Cấp Phu gật đầu nói, bộ cách lý cùng bộ cách thị hai trên mặt người cũng là lộ ra nhẹ nhỏ ý cười. Long Nạo Thiên lại là đối Lâm Tích Nguyệt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười một bên Đỗ Tư Kha nhìn lấy Lâm Tích Nguyệt mấy người một mặt nhẹ nhõm vui sướng, lại nghĩ tới việc của mình, không khỏi lộ ra vẻ cô đơn cùng bi thương. Lâm Tích Nguyệt phát giác được Đỗ Tư Kha dị trạng, không khỏi chậm rãi đi vào Đỗ Tư Kha bên cạnh, nhẹ nhàng nắm chặt nàng một cái đầu ngón tay. Tư Kha tỷ, thật có lỗi, ta sợ gì quyết định nhanh như vậy rời đi, là có nguyên nhân. Lâm Tích Nguyệt xin lỗi nói, không có việc gì, các ngươi trong khoảng thời gian này đã trải qua giúp chúng ta không ít, ta hiện tại chỉ là so sánh lo lắng phụ thân sự tình, không phải lời nói, ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi du ngoạn. Đỗ Tư Kha có chút lắc đầu, xác thực a. Chúng ta Dòng binh đoàn bây giờ còn có hai cái vị trí trống không đâu. Tiên tâm đi, Tư Kha tiểu thư, ta cùng nhau tín thành chủ đại nhân không có việc gì." Vu Cấp Phu trấn an cười nói. "Ân, tạ ơn. Ta cũng có dự cảm, phụ thân ta không có việc gì." Đỗ Tư Kha gật đầu nói. "Ha ha, nếu không chúng ta Thương Nam Dòng binh đoàn cho ngươi lưu cái vị trí, hoan nên ngươi tùy thời gia nhập." Nói thế nào ta cũng là Thương Nam Dòng binh đoàn đoàn trưởng, cái quyền lợi này vẫn có." Vu Cấp Phu cười sang sảng nói. "Cảm ơn các ngươi hảo ý, hiện ở loại tình huống này, ta cũng không muốn chỉ hoàn các ngươi." Đỗ Tư Kha nói. "Không có việc gì." Đi qua lần trước sự tình, hiện tại ta cũng không có ý định tùy tiện với người, vị trí này liền cho ngươi để dành. Huống hồ chúng ta đoàn bên trong còn có mạch mạch muội muội tại, ở nơi này Viễn Nguyệt Thành trong dòng binh đoàn, cũng coi là không thể khinh thường một thế lực, mạch mạch muội muội, ngươi nói có đúng hay không?" Lâm Tích Nguyệt mỉm cười nói, nói xong lời cuối cùng liền nhìn về phía Long Nạo Kiều. Chỉ thấy Long Nạo Kiều mở to một đôi mắt sáng một mặt hồn nhiên nhìn lấy Lâm Tích Nguyệt, trong miệng không ngừng nhai nước lấy, xoẹt rồ ẻ e, xoẹt rồ ẻ. E. Lâm Tích Nguyệt thấy thế, không khỏi rũa ra đầu ngón tay tại Long Nạo Kiều tiểu xảo trên mũi nhẹ nhàng tạo xuống. Cái mũi nhỏ bị phá, Long Nạo Kiều chỉ là đáng yêu nhăn nhăn tú mũi xoẹt rồi em xoẹt rồi em, thật đúng là hâm mộ mạch mạch tiểu muội muội vô ưu vô lự. Nhìn lấy long não tiểu bộ dáng, Đỗ Tư Kha thở dài nói, nói xong, liền bắt đầu nhẹ nhàng hừ lên một bài mang theo yêu thương từ khúc. Phủ Thanh chủ muốn cầu, Tư Kha tỷ tỷ, chúng ta như vậy tạm biệt. Lâm Tích Nguyệt mỉm cười nói, các ngươi liền không tiến vào ngồi một chút sao? Ta cũng tốt kêu gọi các ngươi, chắc hẳn mẹ ta cũng muốn hào hào cảm tạ dưới các ngươi. Đỗ Tư Kha khẩn tình nói, không được, Thanh chủ phu nhân hiện tại khẳng định công vụ bể bụng. Hơn nữa, Tư Kha tỷ tỷ ngươi mới vừa hồi phủ. Chỉ sợ cũng phải có không ít chuyện phải xử lý, chúng ta sẽ không làm nhiều cái dậy, mời." Lâm Tích Nguyệt khẽ lắc đầu nói. "Nha, đây không phải đường muội sao? Lúc nào trở về, làm sao cũng không cho đường ca báo cái tin. Mấy vị này là ai? Hai vị này mỹ nhân là đường muội bằng hữu của ngươi sao? Giới thiệu cho đường ca quen biết một chút thế nào?" Đột nhiên một đạo nói năng nhỏ xíu thanh âm truyền đến, lại là Đỗ Huy Thế mang theo mấy tên hộ vệ từ phủ thành chủ đại môn đi tới, lúc này Đỗ Huy Thế hai mắt đang ở Lâm Tích Nguyệt cùng Long Nạo Kiều trên thân hai người không kiêng nể gì cả đánh giá. Bởi vì lần trước nhằm vào tiểu kê trong binh đoàn chiến đấu, Đỗ Huy Thế cũng không phải là phụ trách trưởng phó Lâm Tích Nguyệt bên này, thêm nữa khoảng cách xa xôi, cho nên cũng không biết Lâm Tích Nguyệt mấy người. Ta lúc nào trở về không có quan hệ gì với ngươi. Bọn họ là ta mời đến trong binh hộ vệ, Thương Nam trong binh đoàn. Ta sợ biểu ca ngươi không thể chơi vào. Đỗ Tư khang nghe vậy, lông mày nhíu một cái, cũng không quay đầu lại đạm thanh nói: "Thương Nam trong binh đoàn? Ừ, chỉ là một cái tiểu trong binh đoàn mà thôi." Ta Đỗ Huy Thế còn không đem bọn hắn để vào mắt. Đỗ Huy Thế sững sờ, lúc này khinh thường nói: "Đã như vậy, vậy liền lần sau lại chiêu đãi các ngươi." Ta đi vào trước, nhớ kỹ, nếu là gặp được cái gì ngoài ý muốn, đả thương đánh không chết liền có thể. Đỗ Tư Kha cũng không để ý hắn, mà là cùng Lâm Tích Nguyệt thấp giọng nói, nói đến phần sau, Đỗ Tư Kha cơ hội là môi tiếng nói. Ân, nghe phía sau cái kia không rõ nội tình lời nói, Lâm Tích Nguyệt không khỏi sương sở. Lúc này, Đỗ Tư Kha đã trải qua quay người rời đi, đi qua Đỗ Huy Thế bên người lúc, lại là nhìn cũng không nhìn Đỗ Huy Thế một chút. Gặp Đỗ Tư Kha đã trải qua tiến phủ thành chủ, Lâm Tích Nguyệt liền cùng đám người quay người rời đi. Lúc này Đỗ Huy Thế đang nhìn Lâm Tích Nguyệt mấy người, nhưng mà Lâm Tích Nguyệt mấy người cũng là liền con mắt đều không nhìn Đỗ Huy Thế một chút, chỉ có bộ cách lý tại lúc xoay người hướng về phía Đỗ Huy Thế khinh thường phi một tiếng. Người! Đỗ Huy Thế lập tức nội gióa. Gặp Lâm Tích Nguyệt mấy người đi xa, Đỗ Huy Thế sắc mặt tâm trầm Đỗ Tư Kha tiểu tiện nhân kia xem thường ta coi như, các ngươi cái này bọn tạp chủng cũng dám xem thường ta. Nô! No. Xem các ngươi cùng Đỗ Tư Kha tiểu tiện nhân này quan hệ không tệ, cha cũng đã nói phải từ từ gạt bỏ tiểu tiện nhân kia bên người thế lực. Như vậy, hôm nay liền xem như các ngươi không may. Đúng. Nghe cha nói, thực lực bọn hắn không tệ, vì lý do an toàn, vẫn là để người đi gọi Triệu thống linh đến giúp đỡ. Quách Nang Lập tới. Đỗ Huy Thế mở miệng nói, "Thiếu gia, có gì phân phó?" Đỗ Huy Thế bên người một gã hộ vệ vội vàng cẩn thân, ứng tiếng nói. Đỗ Huy Thế lúc này đối với Quách ngang Lập đưa lộ hai nói nhỏ, "Thiếu gia, ta minh bạch." Sau khi, Quách ngang Lập cung kính nói, nói xong liền quay người rời đi. "Vô lại, đi trong phủ tìm mấy chục tên hảo thủ đến, chúng ta muốn bắt người bị tình nghi." Nhìn lấy Quách Nang Lập rời đi, Đỗ Huy Thế trầm giọng nói, "Là đỗ uy thế bên người một tên hộ vệ khác đáp một tiếng tiếp lấy liền bay người vào phủ tuyển Nguyệt thành một cái trên đường cái biểu ca làm sao người không quần áo người cái này thân rách dưới giống như mặc thật lâu đi người vừa thích mặc quần áo rách nhưng cũng không thể bị khuất mạch mạch muội muội à để người ta đáng yêu như thế một vị tiểu muội muội cùng ngươi cùng một chỗ xuyên phá nát ngươi cũng không cảm thấy ngại lâm tích Nguyệt nắm vuốt long não thiên góc áo nói ách long não thiên không khỏi lộ ra vẻ lúng túng liền chút tiền ấy đều không bỏ được hoa cái này không thể ra như vậy đi Biểu ca ngươi phần kia tiền thuê cứ giao cho ta bảo quản, ta tới dạy ngươi làm sao tiêu tiền, một hồi mang ngươi cùng mạch mạch muội muội đi mua mấy món ra dáng quần áo, thế nào? Lâm Tích Nguyệt lắc đầu nói, "Biểu muội, ngươi làm như vậy có vẻ như không tốt lắm đâu." Long Nạo thiên khẽ miệng có chút rút rút. mấy người còn lại cũng là đầu đầy mồ hôi. "Có cái gì không tốt, chẳng lẽ ngươi còn sợ ta nuốt riêng người tiền thuê?" Lâm Tích Nguyệt lập tức mắt hận trừng một cái, "Ngươi nói làm gì liền làm gì đi." Long Nạo Tiên khẽ miệng có chút run rẩy nói, nhưng vào lúc này, Long Nạo Kiều đột nhiên dừng lại, hướng đi một bên quán nhỏ. Tiếp lấy rùa già tay nhỏ liền hướng bảy cái trước túi lớn bên trong với tới, lại là từ cái kia túi lớn bên trong xuất ra một khỏa xoẹt rồ ẻo quả phóng tới trong miệng bắt đầu nhai nước, xoẹt rồ ẻo xoẹt rồ ẻo. Long Nạo Thiên mấy người thấy thế, không khỏi thần sắc khác nhau theo sau. Tiểu muội muội, nơi này không cho ăn thử. Ông chủ sạp nhỏ liền vội mở miệng nói. Những cái này ta đều muốn. Long Nạo Kiều nghe vậy, lại là hồn nhiên nói. Ách, muốn hết. Ông chủ sạp nhỏ sững sờ. Ân. Long Nạo Kiều gật gật đầu. Ông chủ sạp nhỏ thấy thế, không gọi trên dưới dò xét long ngạo tiểu một chút, lại nhìn xem xuống lại long ngạo tiên mấy người, thầm nghĩ trong lòng tiểu nha đầu này thoạt nhìn một mặt ngây thơ, hẳn rất dễ dụ lừa gạt, nhưng là bên người nàng những cái này đồng bạn giống như không phải dễ chơi. Ở. sáu mai kim tệ cho ngươi đi. ông chủ sạp nhỏ suy nghĩ một lúc sau, mở miệng nói. long ngạo Kiều nhăn nhăn thanh tú cái mũi nhỏ, sau đó lại là trực tiếp dùng không gian giới chỉ đem túi lớn bên trong xoẹt rổ én quả toàn bộ đặt vào. không, không gian giới chỉ. ông chủ sạp nhỏ không khỏi hít một hơi lạnh. Lúc này mới phát hiện Long Nạo tiểu trên tay cái viên kia một mạc giới chỉ lại là không gian giới chỉ bộ cách lý cùng bộ cách thì hai người cũng là không khỏi trừng lớn hai mắt. Vu Cấp Phu lại là hơi hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, khó trách cái này mạch mạch tiểu muội muội ăn vặt, thoạt nhìn cơ hồ là ăn không hết bộ dáng, nguyên lai có không gian giới chỉ, chẳng lẽ nàng trong không gian giới chỉ tất cả đều là những cái này ăn vặt. Ông chủ sạp nhỏ cũng là tại thầm nghĩ trong lòng, ta cô nãy lại, tiểu nha đầu này lại đem như thế một đống đồ ăn vặt cứ như vậy nhét vào trong không gian giới chỉ đi. Xem ra nàng không gian giới chỉ tựa hồ là chuyên môn dùng để trang đồ ăn vặt cái này đều là người nào a biểu mũi đưa tiền long nạo thiên lúc này mở miệng nói ai nha ngươi ngược lại thật sự là sẽ làm a lâm tích nguyệt nghe vậy chớn mắt nói không phải ngươi nói muốn giúp ta đảm bảo tiền thuê à không tìm ngươi đưa tiền tìm ai long nạo thiên bĩu môi nói lâm tích nguyệt hừ một tiếng liền từ trong ngực móc ra sáu mai kim tệ giao cho ông chủ sạp nhỏ trên tay cái kia ông chủ sạp nhỏ vội vàng cung kính nói tạ ơn tốt chúng ta đi lâm tích nguyệt mở miệng nói ngay tại long nạo thiên mấy người đi ra mấy bước lúc, một trận tạm nham dậm chân tiếng cùng tiếng mắng chửi truyền đến Chỉ thấy Đỗ Huy Thế mang theo mười mấy tên vệ binh cấp tốc đi vào Long Ngạo Thiên mấy người trước người, đem Long Ngạo Thiên mấy người bao vây lại. Vệ binh làm việc, người không có phận sự mau chóng rời đi. Mấy tên vệ binh hô lớn, xung quanh người đi đường lúc này cấp tốc chạy đi, những cái kia ông chủ sạp nhỏ cũng là lấy cực nhanh tốc độ thu quán chạy người. Không biết chư vị vệ binh đại nhân ngăn trở đường đi của chúng ta, có chuyện gì? Lâm Tích Nguyệt Lung mày hơi nhíu nói: "Ta là huyện Nguyệt thành vệ binh đội đội thứ ba đại đội trưởng Đỗ Huy Thế, phụ thân ta là huyện Nguyệt thành phố thành chủ." Hiện tại ta hoài nghi các ngươi cùng đại bá ta thành chủ mất tích cùng trước đó Long Gia hộ tống đội bị diệt án kiện có quan hệ, hy vọng các ngươi có thể ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra." Đội huy Thế trầm giọng nói. "Thật có lỗi, huyện Nguyệt thành vệ binh đội đội thứ 3 đại đội trưởng, chúng ta đối với như lời ngươi nói sự tình hoàn toàn không biết gì cả." Lâm Tích Nguyệt mỉu môi nói. "Có phải hay không là hoàn toàn không biết gì cả, theo chúng ta đi một chuyến lại nói, hy vọng các ngươi không cần rượu mời không uống, uống rượu phạt." Đội Uy Thế lạnh rên một tiếng. "Chỉ bằng các ngươi sao?" Lâm Tích Nguyệt Khinh thường nói, nhưng trong lòng thì thầm nói, những vệ binh này thấp nhất đều là huyền tướng sơ giai thực lực. Huyền Vương cao giai lại có bảy tên nhiều, xem ra đều là huyện huyện thành vệ binh trong đội tinh huyện. Nếu không có biểu ca bọn hắn tại, thật đúng là một đại phiền toái. Xem ra các ngươi là muốn khăng khăng kháng pháp, Đội huy thế sầm mặt lại. Có phải hay không là kháng pháp, không phải ngươi nói tính." Lâm Tích Nguyệt cười lạnh nói, "Rất tốt, các huynh đệ lên cho ta, nếu có người phản kháng, giết chết bất luật tội." Đội huy thế âm thanh lạnh lùng nói. Côn vật bi thanh phong 4 cầu đánh giá 910 đồng của chương sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. ba. Chương 51, vệ binh tận thế. Đỗ Vi Thế ra lệnh một tiếng, mười mấy tên vệ binh nhao nhao tay cầm binh khí hướng Lâm Tích Nguyệt đám người công tới. Lúc này, Lâm Tích Nguyệt đột nhiên nghĩ tới Đỗ Tư Kha trước đó nói chuyện nhớ kỹ, nếu là gặp được cái gì ngoài ý muốn, đã thương đánh không chết liền có thể. Nhìn lấy sắp công tới mười mấy tên vệ binh, Lâm Tích Nguyệt trong lòng hiện lên một tia minh ngộ, xem ra Tư Kha tỉ nói chính là việc này. Động thủ, không cần khách khí với bọn họ, chỉ cần đánh không chết là được. Mạnh mảnh muội muội, mau chóng để bọn hắn mất đi chiến đấu lực, chúng ta mấy cái sợ là nhịn không được. Lâm Tích Nguyệt lúc này đối với Long Ngạo Thiên mấy người hô nói xong, lâm tích nguyệt liền đối với tại mười mấy tên vệ binh sau lưng cách đó không xa đứng đấy đối huy thế lộ ra một tia không có hảo ý thiếu dung. lúc này chúng vệ binh đã trải qua công trước người. lâm tích nguyệt đầu tiên là tại long nạo thiên trên người mấy người thực hiện quang miện thủ hộ cùng vầng sáng chế tải cái này hai đạo phụ trợ huyền thuật. sau đó liền mấy đạo quang cầu liền phát ra, làm cho phía trước hai tên huyền vương cao giai vệ binh chỉ được huy kiếm phòng thủ. long nạo thiên cùng vu cấp phu mấy người thấy đối phương nhân số đông đảo, lúc này tập hợp một chỗ tử thủ đứng lên. tại long nạo tiểu bên này đối mặt với tề công mà lên mấy tên huyền tướng cảnh giới vệ binh chỉ thấy long lão kiều bên hôm trường kiếm nhẹ nhàng vừa ra khỏi vỏ, mang ra một trận êm thai tiếng kiếm reo, ngay sau đó thân thể khẽ động, tựa như một trận như gió mát biến mất ở mấy tên huyền tướng cảnh giới vệ binh trước mắt, chỉ để lại một trận như có như không đông tuyết chậm rãi bay xuống. Mấy tên huyền tướng cảnh giới vệ binh còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác một đạo khiếp người hàn khí đánh tới, trước mắt mấy mảnh bông tuyết bay qua, bên tai một trận xoẹt rồ ẹt vang dần dần tiếp cận, sau đó từ từ đi xa, ngay sau đó chỗ cổ tay đau đớn một hồi truyền đến. Đinh đinh đang đang mấy tiếng vang, lại là số bản tay cầm vũ khí cùng nhau rơi xuống đất mấy tên huyền tướng cảnh giới vệ binh đúng là trong nháy mắt bị long Nạo tiểu phế bỏ cầm binh khí chi thủ số tiếng kêu thảm thiết lập tức vang vọng không trung chỉ thấy mấy tên huyền tướng cảnh giới vệ binh nhau nhau nắm chặt đứt cổ tay tê tâm liệt phế hét thảm lên a tay ta a tay ta lúc này long Nạo tiểu đã trải qua nện bước nhẹ nhàng tuyết bước cấp tốc tới gần cách gần nhất một tên huyền vương cao giai vệ binh tên đia đang muốn công kích lâm tích nguyện huyền vương cao giai vệ binh chỉ cảm thấy một đạo kiếp người hàn quang đánh tới quay người lại liền gặp một đạo bóng trắng tuyết bay xuất hiện ở huyền vương cao giai vệ binh vội vàng vung đao bên cạnh cản trường đao trong tay mới vừa cản ra liền cảm thấy đau bên trên truyền đến một trận run rẩy cảm giác, lại là long nạo tiểu trường kiếm tại huyền vương cao giai vệ binh trưởng trên đao bay sượt mà qua. Mày may mắn không kịp ứng biến, tên kia huyền vương cao giai vệ binh chỉ cảm thấy một trận bay tán loạn trong đông tuyết, bên hai truyền đến một trận xoẹt rộp êm âm thanh, tiếp lấy xoẹt rộp êm e tiếng đột ngột biến mất. một đạo ngây thơ hồn nhiên khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt, khẽ nứt cái miệng nhỏ nhắn nhẹ khẽ cắn chặt một khỏa mới vừa đưa đến bên miệng trái cây, xoẹt rộp êm e tiếng lần thứ hai vang lên. một đạo nhàn nhạt tuyết thơm đánh tới, lộn xộn tuyết qua đi, huyền vương cao giai vệ binh chỉ cảm thấy năm ngón tay bên trên truyền đến đau đớn một hồi. đinh đương một tiếng. Tên tiêu Huyền Vương cao giai vệ binh trưởng đao cùng năm ngón tay cùng nhau rơi xuống đất. Tiếp theo ở phía trước bị phế mấy tên huyền tướng cảnh giới vệ binh về sau lại là một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Nhất kiếm phế một tên huyền vương cao giai vệ binh, long nạo kiểu bay tán loạn tuyết ảnh lại là không ngừng chút nào trẻ, trong nháy mắt liền tiếp cận một tên khác vệ binh. Một tiếng hét thảm liên tiếp khác một tiếng hét thảm liên tiếp truyền ra. Chỉ là tại Lâm Tích Nguyệt mấy người ngăn cản được vệ binh công kích trong khoảnh khắc, mười mấy tên vệ binh đã toàn bộ bị long nạo kiểu phế bỏ chiến lực. Những vệ binh này hoặc là bị đoạn năm ngón tay, hoặc là bị bản tay đứt, hay là bị đoạn cả cánh tay, nhưng lại không có một là long nạo kiểu địch. Một mảnh tuyết vũ bên trong, mang theo một trận xoẹt rồ ẻt vang ở lâm tích nguyệt mấy người quanh thân cấp tốc cuốn một vòng long nạo tiểu hồi về chỗ cũ, tiện tay kéo mấy cái tiêu sái kiếm hoa, đem trên thân kiếm vết máu bỏ rơi. Tiếp lấy trường kiếm tại tiêu thảm liên miên âm thanh bên trong nhẹ nhàng vào vỏ. Lúc này, long nạo tiểu trên gương mặt xinh đẹp vẫn là cái kia đã hình thành thì không thay đổi ngây thơ hồn nhiên, xoẹt rồ ẻt xoẹt rồ ẻt. Mạch. Mạch mạch muội muội. Mặc dù nói bảo ngươi mau chóng để bọn hắn mất đi chiến đấu lực, nhưng cũng không cần ác như vậy đi. Trận đấu trong nháy mắt kết thúc, lâm tích nguyệt nhìn lấy bốn phía vệ binh thẳng trạng, khóe miệng không khỏi run rẩy không ngừng lúc này nhìn lấy vẫn như cũ một mặt ngây thơ hồn nhiên long nạo kiểu cùng bốn phía trong khoảnh khắc biến thành tàn phế mười mấy tên vệ binh vu cấp phu mấy người cũng là không khỏi run lẩy bập long nạo kiểu nghe vậy lại là đáng yêu cái đầu nhỏ hơi méo một mặt không hiểu hướng về phía lâm tích nguyệt chớp chớp ngây thơ hai con ngươi xoẹt rổ é xoẹt rổ é tính không có gì lâm tích nguyệt hốc mắt không khỏi nhảy nhót ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng trong lòng là thầm nói ngươi trực tiếp như vậy để người ta phế bỏ cùng trực tiếp muốn mạn bọn họ có khác nhau quá nhiều sao hiện tại những người này cơ bản đều thành thế nhân để bọn hắn còn lại cái tay kia lại tu luyện từ đầu cũng không biết phải tới lúc nào mới có thể khôi phục đến bây giờ trình độ. Không có lên trước tự mình động thủ đỗ Huy Thế nhìn trước mắt tình huống, không khỏi đáy lòng hàn khí ứa ra, cơ thể hơi run rẩy. Lúc này ở trong mắt Đỗ Huy Thế, một mặt ngây thơ hồn nhiên nhấm nuốt an vật long nạo tiểu, nhất định chính là ác ma. Không còn dám làm nhiều lưu lại, Đỗ Huy Thế quay người có cẳng liền muốn chạy. Muốn chạy? Có dễ dàng sao như vậy? Gặp Đỗ Huy Thế chuẩn bị chạy người, Lâm Tích Nguyệt lúc này rêu rêu nói. Vừa dứt lời, Lâm Tích Nguyệt chính là hơn 10 đạo quang cầu liền phát ra, trong nháy mắt đánh phía Đỗ Huy Thế. Đỗ Huy Thế mày may đến không kịp trốn tránh, liền bị hơn 10 đạo quang cầu toàn bộ huynh chúng Liên tiếp nhẹ bạo tiếng cùng một tiếng hét thảm tiếng vang lên, Đỗ Huy Thế phun ra bùng máu tươi lớn, trọng thương ngã xuống đất. Một chiêu đem Đỗ Huy Thế đánh bại, Lâm Tích Nguyệt mấy người chậm rãi đi lên. Nghe được phía sau tiếng bước chân, ngã trên mặt đất Đỗ Huy Thế vội vàng chật vật xoay người lại, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, sau đó hai tay hướng về sau chống đất, hai chân không ngừng đẩy cùng với chính mình lui về phía sau. Các ngươi nếu là dám đụng đến ta, các ngươi sẽ chết định. Cha ta sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nhìn thấy đã đi tới trước người mình Lâm Tích Nguyệt mấy người, Đỗ Huy Thế một bên lui một bên hoảng sợ nói. Những cái kia bị phế một cái tay vệ binh nhao nhao chịu đựng kịch liệt đau nhức hô to dừng tay, đồng thời dùng một cái tay khác nhặt lên rơi trên mặt đất binh khí, liền muốn đi qua cứu Đỗ Huy Thế. vậy mà lúc này cũng là bị Vu Cáp Phu mấy người nhẹ nhõm đánh lui. Lâm Tích Nguyệt hướng về phía Đỗ Huy Thế lộ ra một cái nụ cười ấm áp, tiếp lấy chính là một đạo nhu hòa quang cầu bắn vào Đỗ Huy Thế thể nội. Quang cầu nhập thể, Đỗ Huy Thế bỗng cảm giác thương thế trong cơ thể dần dần hòa hóa lại. Đỗ Huy Thế lúc này coi là Lâm Tích Nguyệt là bị bản thân đe dọa ở, cho nên mới cho mình trị liệu thương thế. Đỗ Huy Thế trong lòng không khỏi một trận bất ý, liền chuẩn bị mở khẩu nói tiếp chút gì ngoan thoại, nhưng mà còn chưa chờ Đỗ Huy Thế bên miệng lời nói nói ra miệng. Lâm Tích Nguyệt trong nháy mắt lại là mấy đạo lăng lệ quang cầu đánh vào Đỗ Huy Thế trên người. Đỗ Huy Thế lúc này lần thứ hai phát ra một tiếng giống như muốn xuyên qua chân trời tiêu thảm. Đỗ Huy Thế một tiếng hét thảm hoàn tất. Lâm Tích Nguyệt lại là một đạo chữa trị quang cầu rơi vào Đỗ Huy Thế trên người, đem Đỗ Huy Thế thương thế trên người hòa hóa lại, tiếp lấy lại là mấy đạo quang cầu đánh phía Đỗ Huy Thế, để Đỗ Huy Thế lại là phát ra một đạo tiếng tiêu thảm thiết. Trong lúc nhất thời Lâm Tích Nguyệt đã là như thế lặp lại giày vò lấy Đỗ Huy Thế. Ngươi ngươi không tự trọng, ngươi ngươi trêu chọc ta, dám chọc ta, liền muốn gánh vác nổi hậu quả. Lâm Tích Nguyệt một bên giày vò lấy Đỗ Huy Thế. Đồng thời trong miệng không ngừng nói, vô các phu mấy người thấy thế không khỏi đánh cái rung mình. Xoẹt rồe xoẹt rồe. Xung quanh vệ binh gặp Lâm Tích Nguyệt không có giết Đỗ Huy Thế ý tứ, liền trong lòng hơi định. Nhưng nhìn lấy Đỗ Huy Thế bị như thế tra tấn, nhưng trong lòng thì một trận lo lắng sợ hãi, muốn lên trước nghĩ cách cứu viện lại lại hữu tâm vô lực. Ngay tại Lâm Tích Nguyệt tra tấn Đỗ Huy Thế vừa mới lên ngay miệng, một tiếng quát lớn vang không nổ vang. Dừng tay. Hung hồn thanh âm đúng là chấn động tâm hồn. Long ngạo tiên mấy người run lên trong lòng, nhao nhao lui về phía sau. Lúc này chỉ thấy nơi xa một bóng người cấp tốc vọt mà đến. Nhân thủ này nắm lấy một trôi đại khảm đao, chính là thành vệ quân phó thống lĩnh Triệu Ti. Triệu Ti cấp tốc đi vào đỗ Huy Thế trước người. Nhìn lấy đỗ Huy Thế thảm trạng, Triệu Ti không khỏi khẽ chau mày. Tiếp lấy liền đỡ dậy trên mặt đất đỗ Huy Thế, thuận tiện một đạo huyền lực đưa qua, đem đỗ Huy Thế thương thế hòa hoãn lại. Đỡ dậy đỗ Huy Thế về sau, Triệu Ti hướng bốn phía mười mấy tên vệ binh nhìn xem. Cái này xem xét phía dưới, không khỏi làm Triệu Ti trầm rãi hút ngụm khí lạnh, vậy mà toàn bộ đều bị phế đi cầm binh khí chi thủ. Các ngươi thật lớn mật. Thật ác độc thủ đoạn. Triệu Ti hướng về phía Long Nạo Thiên mấy người lạnh giọng nói. Ngay sau đó một cỗ dọa người khí thế từ trên người Triệu Ti trong nháy mắt bộc phát ra. Lúc này nơi xa một loạt tiếng bước chân dần dần truyền đến, lại là mười mấy tên thành vệ quân binh sĩ chạy tới đây. Đối mặt Triệu Ti trên người cái kia dọa người khí thế, Lâm Tích Nguyệt lại là không sợ chút nào. Chỉ cho phép các ngươi ủy thế những người, còn không cho chúng ta phản kháng. Nhìn sang dần dần tiếp cận thành vệ quân, Lâm Tích Nguyệt cất giọng nói: Chúng ta là theo nếp làm việc, các ngươi lại là bạo lực kháng pháp. Nghĩ không ra các ngươi tuổi còn trẻ, thủ đoạn lại là như thế tàn nhẫn, đúng là đem mười mấy tên vệ binh toàn bộ gây nên tàn hôm nay ta liền muốn đem bọn ngươi trói lại, triệu thi gửi lệnh nói, dứt lời, triệu thi vung đại khảm đao liền muốn động thủ, tình huống không ổn, chúng ta đi mau, lâm tích nguyệt gặp triệu thi chuẩn bị động thủ, mà nơi xa mười mấy tên thành vệ quân cũng nhanh muốn chạy đến, vội vàng hướng long ngạo thiên mấy người mở miệng nói, long ngạo thiên mấy người nghe vậy, lúc này lui về phía sau, quay người liền trốn, muốn chạy, không kịp, giống to một tiếng, triệu thi đã là hướng long ngạo thiên mấy người gấp chạy đi, trong tay đại khǎm đao bên trên dần dần ngưng tụ ra một đạo dọa người đạo khí, huyền quân trung gia cảnh giới triệu thi rất nhanh liền gặp phải long ngạo thiên mấy người, đại khǎm đao giơ lên liền muốn hướng Lâm Tích Nguyệt chém tới. Từ đại khảm đao bên trên truyền đến dọa người dao khí, không khỏi làm Lâm Tích Nguyệt cảm giác đáo tử thần sắp tới người. Côn Vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của chương, sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thật 3. Chương 52, Triệu Ti lui. Thời khắc nguy cơ, chỉ thấy một bóng người nhanh chóng bắn mà đến. Cùng một thời gian, Long ngạo Tiểu cùng Long ngạo Thiên bên hông trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, song kiếm hàn mang trực chỉ Triệu Ti muốn hại. Ba cái phương hướng khác nhau thế công, mang ra ba loại không đồng ý cảnh. Một người, giống như một trận lễ phòng, tịch quyền Tàn Vân chi thế Phá không quan núi, bằng mọi cách. Một cái khác người, như là vạn năm hàn khí, trong nháy mắt đông kết vạn vật, không mang theo mảy may tình cảm, cũng không có chút nào tạp niệm, giống như cái kia thuần túy tự nhiên thực hẳn, đem gặp chi vật trong nháy mắt băng phong. Cuối cùng một người, chỉ là thuần túy xuất kiếm, nhưng mà trong kiếm ý ẩn ẩn mang theo một kia không thể phát giác không rõ ngụ ý, kiếm chiêu mặc dù tinh diệu, nhưng huyền lực quá mức nhỏ yếu, đến mức khiến người ta cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Mặc dù triệu ti có thể cảm giác được ba cái phương hướng khác nhau thế công, vô luận phương nào, chính mình cũng có thể một mình nhẹ nhõm đáp ứng đến, nhưng tam vương thế công chồng chất lên nhau lại là để triệu ti có một loại nguy cơ chí mạng cảm giác không dám có chút ý khinh thường triệu ti bước chân dừng lại thân thể một bên rơi lên đại khảm đao trong nháy mắt biến thế chuyển thành hình thân trở lại keng ba tiếng thúy minh đồng thời vang lên chỉ thấy ba thanh lạnh quang chi kiếm đồng thời bị triệu ti ngưng tụ ra đao khí đại khảm đao vững vàng ngăn trở trong đó hai kiếm là long não thiên cùng long não Kiều hai người mà một kiếm khác thì là kịp thời chạy đến nghĩ cách cứu viện bộ thất một tiếng quát khẽ đem long não thiên ba người công kích trận toàn bộ triệu ti ám kính một vận tại long não thiên ba người còn đến không kịp biến chiêu thời điểm Đại Khảm đao bên trên lăng lệ đao khí đã là trực tiếp hướng ba người binh ra. Tại Triệu ti đại khảm đao bên trên lăng lệ đao khí sinh ra ba động trong đáy mắt, Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều cũng đã phát rất ra, làm Triệu ti đem đao khí hoành ra một khắc này, Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều đã là bước chân liền lùi lại, đồng thời trường kiếm trong tay liên tục chết đi, lấy tinh diệu kiếm khí bên cạnh giảm bất lực bên cạnh lui về sau đi. Mà bộ thất lại là tại Triệu ti đem đao khí hoành ra một khắc này mới phát rất ra, lúc này trường kiếm quăng ngang, trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy đến. Cường Hãn đao khí lập tức đem bộ thất hoành lùi lại mấy bước, rên lên một tiếng lại là Long Nạo Thiên vì huyền lực quá thấp, dù cho tan mất đánh tới Đao Khí bên trên đại bộ phận lực lượng, vẫn là bị Đao Khí gây thương tích, khoe miệng không khỏi tràn ra một tia máu tươi. Lúc này, cái kia mười mấy tên thành vệ quân đã chảy qua gặp phải, đem mọi người bao vây lại. Triệu thống lĩnh, Thương Nam dòng binh đoàn là phu nhân quý khách, hy vọng Triệu thống lĩnh có thể cho chút thể diện. Bộ thất bước chân mới vừa đứng vững, liền trầm giọng nói: Triệu thống lĩnh, bọn hắn làm chúng ta bị tổn thất nhiều người như vậy, không thể thả bọn hắn. Đỗ Vi Thế vội vàng hô, đồng thời trong lòng thầm hận, đợi chút nữa rơi xuống trên tay của ta, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Mấy người kia đem mấy chục vệ binh gây nên tàn, còn tưởng là đường phố làm nhục vệ binh đội đại đội trưởng. Cho dù là phu nhân quý khách, ta cũng không khả năng đem bọn hắn tùy tiện thả đi." Triệu Ty âm thanh lạnh lùng nói. Mặc dù Thương Nam Dòng binh đoàn thủ đoạn sát thực quá điểm, nhưng việc này cũng chẳng trách Thương Nam Dòng binh đoàn, muốn trách cũng chỉ có thể quái vệ binh đại đội trưởng Đỗ Huy Thế làm việc tư trái pháp luật. Nhìn một chút những cái kia bị phế vệ binh, bộ thất không khỏi hơi nhíu nh mày, mở miệng nói: "Có phải hay không là làm việc tư trái pháp luật không phải ngươi nói tính, hôm nay việc này, Thương Nam Dòng binh đoàn là một người cũng còn muốn rời đi." "Các huynh đệ độc thủ, người phản kháng chết." Triệu Ty hừ lạnh nói dứt lời, đại khảm đao vung lên, mang ra một đạo cường hãn đao phong, liền phải tiếp tục động thủ. bộ thất cùng long nạo thiên mấy người thấy thế, lúc này có chút tụ lại, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch. ngay tại mấy chục thành vệ quân cùng triệu ti sắp động thủ thời khắc, một trận cuồn phong khẽ quét mà qua, cuốn lên trên mặt đất các đui, cao đến đại bộ phận thành vệ quân lấy tay trái mắt, chỉ thấy một đạo bóng xanh ngự theo gió mà đến, cả tại sắp động thủ triệu ti trước mặt. thống lĩnh, không ít thành vệ quân nhao nhao hô, người tới chính là nam âu đoán ngay. nam âu đoán ngay. triệu ti sầm mặt lại, triệu huynh, hôm nay việc này liền dừng ở đây đi. nam âu đoán ngay hơi cười cận. Hòa Thanh nói: "Nếu là ta không đáp ứng đâu." Triệu Ti âm thanh lạnh lùng nói: "Chẳng lẽ ngươi tự nghĩ có thể ứng phó cho ta cùng bộ thất liên thủ sao?" Nam Âu Đoán ngay mỉm cười: "Ngươi hảo. Hôm nay tính thương Nam Dòng binh đoàn gặp may mắn, chúng ta đi." Triệu Ti tức giận nói. Triệu Ti lúc này mang theo đố hy thế cả đám phẫn nộ rời đi. Tích Nguyệt lần nữa đa tạ bộ thất đại ca cùng Nam Âu thống lĩnh đại nhân về thủ. Gặp Triệu Ti đám người rời đi, Lâm Tích Nguyệt vội vàng hướng bộ thất cùng Nam Âu Đoán Ngai nói cảm ơn. "Khách khí." Nam Âu Đoán Ngai cười nói: "Tiên Nguyệt cô nương, đây là chúng ta hẳn là." "Đúng." Đây là phụ nhân cho các ngươi tạ lễ. Bộ Thất chắp tay nói, dứt lời, liền từ trong ngực xuất ra mấy trường xếp xong tiền giấy. Cái này không cần, chúng ta đã trải qua thu Minh Phong Đại ca tiền thuê, Hộ Tống Tư Kha tỷ trở về cũng là chúng ta nhiệm vụ một trong. Lâm Tích Nguyệt sững sở, liền vội vàng khoát tay nói, mời Tiết Nguyệt cô nương cần phải nhận lấy, đây là phụ nhân mặt khác cho các ngươi tạ lễ. Bộ Thất đột nhiên dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn qua Lâm Tích Nguyệt. Vậy được rồi. Nhìn lấy Bộ Thất nghiêm túc biểu lộ, Lâm Tích Nguyệt hơi nhíu nhíu mày, nói xong, liền nhận lấy Bộ Thất trong tay một sấp tiền phiếu. Tiết Nguyệt cô nương phải nhớ rõ đếm tiền phiếu, Bộ Thất cáo từ trước gặp lâm tích nguyệt đem tiền phiếu cất kỹ bộ thất mỉm cười nói nói xong cũng không chờ chờ về đáp liền quay người nhảy vào đi nô no. lâm tích nguyệt không khỏi lộ ra vẻ nghi hoặc mấy vị tiểu bằng hữu nam âu đoán ngài cũng cáo tử. gặp bộ thất rời đi nam âu đoán ngài hướng về phía lâm tích nguyệt mấy người mỉm cười nói lâm tích nguyệt mấy người nhao nhao hồi một cái lễ nam âu đoán ngài rời đi về sau tốt không có việc gì biểu ca chúng ta đi cho ngươi cùng mạch mạnh muội muội mua mấy món gia dáng quần áo đi lâm tích nguyệt mở miệng nói đường cái bên kia triệu ti sắc mặt âm trầm cùng dẫn một đám thủ hạ đỗ huy thế đi lại huy đời công tử Làm sao như thế Lô Mãng? Phụ thân ngươi không đã nói với ngươi thương nam dòng binh đoàn lợi hại sao?" Triệu Ti đột nhiên mở miệng nói, "Nói, cha nói qua, nhưng là ta xem bọn hắn đều Đều tuổi còn trẻ, nghĩ không ra bọn hắn sẽ lợi hại như vậy, phải nói là vị kia tiểu nha đầu sẽ lợi hại như vậy." Nhìn nàng một mặt ngây thơ hồn nhiên bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra là một gã huyền vương trung giai cao thủ. Hơn nữa nàng thực lực cũng so với bình thường huyền vương trung giai cao thủ, không được, hẳn là cao hơn huyền vương giai cường giả mạnh quá nhiều. Đơn giản giống như là một tên huyền quân cường giả. Độ Uy Thế nghe vậy, không khỏi ngậm ngùi nói, Về sau ngươi làm việc đều muốn trước hết mời bảy gia phó thành chủ đại nhân, biết không? Tiểu nha đầu kia nhất định chính là một cái yêu nghiệt. Tuổi con nhỏ thực lực liền mạnh đến mức không tưởng nổi không nói, hơn nữa cùng tên kia huyền tướng sơ giai tiểu gia hỏa liên thủ, ngay cả huyền quân sơ giai tư đổ mẫu cũng không là đối thủ. Từ những vệ binh này trên thương thế nhìn, ta cũng nhìn ra đều là xuất từ tiểu nha đầu này chi thủ. Không nghĩ tới nhìn nàng một mặt ngây thơ hồn nhiên, xuất thủ đã vậy còn quá hung ác, trực tiếp đã đem người gây nên tàn. Triệu Thi khoẹt miệng có chút co lại, mở miệng nói: đúng vậy a. Nàng xuất thủ lúc biểu lộ cũng là như thế hồn nhiên ngây thơ, trong miệng còn nhai nuốt lấy đồ ăn vặt, đơn giản tựa như không được coi chúng ta là vật sống đối đại giống như Đội Huy Thế không khỏi đánh cái giùm mình. May mắn lần này ngươi coi như thanh tỉnh, hiểu được gọi người cho ta biết, không phải có ngươi hảo hảo mà chịu được. Đồng thời cũng coi là các ngươi may mắn, bọn hắn tạm thời còn không dám đối với các ngươi hạ tử thủ, không phải hôm nay các ngươi liền đợi đến ta đến đem cho các ngươi nhặt xác. Triệu Ti hử lạnh nói. Đội Huy Thế nghe vậy, nhưng cũng không dám lên tiếng nữa. Những vệ binh này xem như đã trải qua phế, mong muốn khôi phục thực lực chỉ sợ rất khó, trên căn bản là sẽ không lại đạt được trọng dụng. Người sau khi trở về nhớ kỹ cho bọn hắn đầy đủ tiền trợ cấp. Gặp Đỗ Huy Thế giữ im lặng, Triệu Thi nhìn xem những cái kia bị phế vệ binh, liền tiếp tục nói: Mười mấy tên vệ binh ngay vậy. Lúc này đối với Triệu Thi lộ ra lòng cảm kích. Ta biết. Đỗ Huy Thế trả lời, tốt như là đã không có việc gì, ta liền rời đi trước. Lần sau làm việc cẩn thận một chút, không phải nhiều lần đều đi như vậy vận. Triệu Thi thở dài, nhưng trong lòng thì thầm nói, xem ra lần này sợ là đặt trật chú. Là. Đỗ Huy Thế vội vàng đáp, phủ thành chủ Đỗ Nhất Phó trong thư phòng chỉ thấy Đỗ Nhất Phó phẫn nộ cầm trong tay mật tín chấn thành gùi phấn trong lòng thầm mắng nói đáng chết thiên phạm dung binh đoàn vậy mà nhìn về phía Liễu Mịch Tử bên kia đi hơi lắng lại hạ tâm tình Đỗ Nhất Phó lẳng lặng suy tư không đúng trong thư nga dạ hồn cũng không có nói tới thương nghị hoàng nhìn về phía Liễu Mịch Tử bên kia mới nhân huống hồ thương nghị hoàng cùng bọn hắn thiên phạm dung binh đoàn bên trong phó đoàn trưởng Giang Đông Hạo cùng nga dạ hồn ba người thế nhưng là tại ta an bài xuống liên thủ đánh giết đại ca theo lý mà nói hẳn là sẽ không đầu hàng hướng Liễu Mịch Tử mới đối xem ra nga dạ hồn hẳn là giấu diếm thứ gì hơn nữa Thiên Phạm Dung binh đoàn đã trải qua đầu nhập vào Liễu Mịch tử một đoạn thời gian, Liễu Mịch tử cũng không có gì nhằm vào ta động tác, như vậy thương nghị hoàng hẳn không có đem ta bày ra Mưu sát đại ca sự tình nói cho Liễu Mịch tử, hoặc có lẽ là hắn cũng không dám nói cho Liễu Mịch tử. Ngay tại Đỗ Nhất Phó trong lúc suy tư, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. "Chuyện gì?" Đỗ Nhất Phó trầm giọng nói. Nhị lao ra, vừa rồi thiếu gia mang mấy chục vệ binh ra ngoài chọc na thương Nam Dung binh đoàn. Mấy chục vệ binh bị gây nên tàn, sợ là đã trải qua không thể lại dùng. Thiếu gia cũng bị đả thương, may mắn Triệu Thống Linh kịp thời đội tới đem bọn hắn cứu trở về lúc đầu triệu thống lĩnh muốn cầm xuống thương nam giông binh đoàn nhưng bộ thất cùng nam âu đoán ngai thống lĩnh đuổi tới ngăn cản triệu thống lĩnh một cái thanh âm trầm thấp truyền vào đồ hôn trướng. đem cái kia đồ hôn trướng cho ta gọi tiền đến đồ nhất phó không khỏi vô bàn một cái giận dữ nói một chỗ khác cửa còn chợ tiểu huynh đệ đa tạ ngươi ân cứu mạng nếu không lo lắng huyện Nguyệt thành bên trong xảy ra vấn đề gì ta cũng sẽ không vội vã chạy trở về nếu tiểu huynh đệ ngươi bây giờ còn có chuyện quan trọng mang theo không liền cùng ta tiến về luyện nguyệt thành vậy ta đùa vũ huy đành phải ngày sau lại cảm tạ ngươi ân cứu mạng nếu là ngày nào ngươi tới đến luyện nguyệt thành Làm ơn tất đến ta trong phủ đến ngồi một chút, để cho ta tận tận tình địa chủ hữu nghị. Tiên kia bị Tạ Kỳ cứu nam tử trung niên hướng về phía Tạ Kỳ mở miệng nói: "Đỗ đại ca, đây là nhất định, chỉ sợ qua một thời gian ngắn, ta liền sẽ tiến về huyện Ngư Thành. Đến lúc đó nhất định sẽ đến phủ ăn nhờ ở đậu." Tạ Kỳ chắp tay nói: "Hảo, hảo. Vậy ta đi trước." Đỗ Vũ Huy lúc này cười lớn vô vỗ Tạ Kỳ bà vai. "Đỗ đại ca, lên đường bình an." Tạ Kỳ cười nói. Côn Vật Bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của chương sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu Kim Nguyên độ 3 3. Chương 53, Cựu Chân Các. Tuyền Nguyệt Thành một xa hoa lầu các trước. Lúc này, Long Nạo Thiên mấy người liền đi tới nơi này lầu các môn khẩu. Chỉ thấy, thỉnh thoảng có một hai người từ môn khẩu ra vào, từ phục sức nhìn lên phần lớn là chút nhà giàu sang, còn có một số lại là đeo cấp 5 giông binh huy chương trở lên giông binh. Cựu Chân Các, rất quen thuộc danh tự. Nhìn xem lầu các trên cửa chính bảng hiệu, Long Nạo Thiên mở miệng nói, ngớ ngẩn. Cựu Chân Các là chúng ta xích Vân Đế quốc to lớn nhất thương hội, tại mỗi cái bên trong tòa thành lớn đều có chi nhánh ngân hàng. Được liên tại Sích Vân Thành. Lâm Tích Nguyệt trợn trừng mắt. A! Thì ra là thế, chúng ta ở chỗ này mua quần áo." Long Nạo Thiên giật mình nói. "Là?" Lâm Tích Nguyệt tức giận nói. Làm Long Nạo Thiên mấy người tiến vào lầu các lúc, phát hiện bên trong các loại vật phẩm rực rỡ muôn màu, có dược thảo, đan dược, binh khí, phục sức, bảo ngọc, thư họa cùng một chút kỳ chân dị bảo. Một chút long binh cùng cấp cao trang phục khách nhân riêng phần mình chọn bản thân cần thương phẩm, mấy tên thanh tú đoan trang nữ tử ở một bên cho bọn hắn giới thiệu. "Mấy vị khách nhân nghĩ muốn dùng cái gì?" Lúc này, một tiên thanh tú đoan trang nữ tử hướng Long Nạo Thiên mấy người chào đón, mỉm cười nói. "Muốn hai quyển đồ phòng ngự, nam nữ các một kiện." Lâm Tích Nguyệt hồi cười nói: Xin mời đi theo ta. Cái kia thanh tú nữ tử nói: Thanh tú nữ tử dẫn theo mấy người tới đến bảy gia phục sức địa phương. Nơi này có phong lang áo bào xanh, hỏa lang áo bào đỏ, phong thọ áo ngắn, hỏa hồ váy đỏ. Thanh tú nữ tử mỉm cười giới thiệu nói: Cái này hẳn rất quý đi. Chiến đấu mấy trận liền không sai biệt lắm, cùng trên người của ta cái này giống nhau. Trong chiến đấu lơ đạm tràn ra khí kình xẹt qua liền sẽ tổn hại. Tuy ý cầm lấy một kiện phong lang trường bảo. Long Nạo Thiên mở miệng nói: Cái kia thanh tú nữ tử nghe vậy, không khỏi trên dưới dọ xét Long Nạo Thiên một chút, thẩm nghĩ trong lòng chiến đấu lơ đạm tràn ra khí kình thiếu niên này quần áo mặc dù rách rưới, còn cái lấy một cái cấp 2 rong binh huy chương, bất quá từ vải vóc nhìn lên cũng không phải là người tầm thường có thể mặc nổi. nhưng thấy thế nào cũng không giống là một gã huyền quân cường giả đi. vị công tử này nói giỡn, cái này phong lang trường bảo, hỏa vân hồ váy dài đều là huyền luyện sư chế tác huyền lực trang bị, có nhất định bản thân chữa trị năng lực cùng bản thân sạch sẽ năng lực, phòng hộ năng lực cũng là không kém, có thể giúp ngươi triệt tiêu bộ phận năng lượng công kích. dù cho bị huyền vương cao thủ trực tiếp vang ra khí kình công kích vang chúng, cũng sẽ không dễ dàng hư hao. Coi như ngươi ở đây khoảng cách gần quan sát huyền quân cường giả ở giữa chiến đấu, lơ đãng tràn ra khí kình cũng sẽ không cao hơn huyền vương tay trực tiếp văng ra khí kình mạnh đi. Suy nghĩ một hồi, Thanh Tú nữ tử mỉm cười nói: "Nguyên lai like đây chính là huyền luyện sư luyện chế huyền lực trang bị a. Không biết bị huyền quân cường giả trực tiếp văng ra khí kình anh chúng sẽ như thế nào?" Long Ngạo Thiên sở cằm một cái nói: "Công tử thật biết nói đùa, loại này đẳng cấp huyền lực trang bị sao có thể cầm lấy đi kháng huyền quân cường giả công kích?" Thanh Tú nữ tử gượng cười hai tiếng: "Chúng ta lên lầu 2 đi, nơi này không có chúng ta cần huyền lực trang bị." Lâm Tích mượn mỉm cười: "Lên lầu 2." Vị cô nương này hẳn phải biết chúng ta nơi này quy củ đi." Thanh tú nữ tử không khỏi lần nữa dò xét Long Nạo Thiên mấy người một chút. "Biết rồi." Lâm Tích Nguyệt mỉm cười, tiếp theo từ trong ngực xuất ra một tấm bảng hiệu cho Thanh tú nữ tử nhìn một chút. "Nguyên lai like là khách quý, như vậy mấy vị mời lên đi." Thanh tú nữ tử hơi nhìn một chút Lâm Tích Nguyệt bài trong tay tử, mỉm cười nói. Lâm Tích Nguyệt khẽ gật đầu, liền dẫn Long Nạo Thiên mấy người hướng đầu bậc thang đi đến, đầu bậc thang có hai tên hộ vệ thủ vệ. "Nơi này lên lầu 2 có cái gì quy củ?" Long Nạo Thiên vừa đi vừa hỏi. "Nơi này lên lầu 2 có 3 cái yêu cầu, ngươi chỉ cần thỏa mãn bên trong một cái là có thể lên đi." Một, ngươi phải có Huyền Vương cao giai trở lên thực lực hay ngươi là cấp 5 trở lên dòng binh 3, ngươi có cựu chân cấp phát khách quý bài." Lâm Tích Nguyệt trả lời, "Cái này mở cửa làm ăn, vì sao muốn làm những quy củ này?" Long Nạo Thiên khó hiểu nói, "Nơi này đã từng cũng là không thiết lập quy củ. Nhưng bởi vì khi đó lầu 2 đều là chút vật phẩm quý giá, thường xuyên sẽ có chút nhảm chán người đi lên tầng thức, có chút vật phẩm không cẩn thận bị làm hỏng, để bọn hắn lưu lại làm công trả cả đời cũng không hết. Còn có một số côn đồ lưu manh ở phía trên lầu đả, không cẩn thận liền đem phía trên vật phẩm hư hao. Cho nên, hiện tại mới có những quy củ này." Lâm Tích Nguyệt nói: "A, thì ra là thế. Vì cái gì biểu mọi ngươi sẽ có khách quý bảy?" Long Nạo Thiên nghi ngờ nói: "Ngươi nên hỏi một chút ngươi tại sao mình lại không có." Lâm Tích Nguyệt nghe vậy, lông mày vẩy một cái. "Ách." Long Nạo Thiên sững sờ. Long Nạo Thiên mấy người vừa đi đến đầu bậc thang, hai tên hộ vệ liền nhìn chăm chú mấy người. Gặp Lâm Tích Nguyệt xuất ra khách quý bảy, hai tên hộ vệ mới có chút gật gật đầu, thả mấy người đi lên. "Mấy vị quý khách, cần gì?" Long Nạo Thiên mấy người mới vừa lên đến lầu 2, liền có một tên khác thanh tú nữ tử chào đón mỉm cười nói: "Mua mấy món đồ phòng ngủ." Lâm Tích Nguyệt mỉm cười nói, tốt, xin mời đi theo ta. Thanh tú nữ tử khẽ cười nói, Long Nạo Thiên mấy người theo thanh tú nữ tử thẳng đường đi tới, phát hiện trên lầu hai vật phẩm, rõ ràng so lầu một ít không ít. Nhưng nhìn một cái, đều có thể nhìn ra muốn so lầu một cao hơn mấy cái cấp bậc. Nơi này trước mắt cũng chỉ thừa cái này ba kiện, một kiện lôi bào áo bào tím, một kiện đỏ vải độc diễm xà váy dài, bích vải thủy linh rắn váy dài. Trước đó còn có mấy món truy phong hổ áo bào xanh cùng truy phong hổ thanh sam váy dài cùng hỏa vân hổ váy đỏ. Bất quá đã trải qua bán xong, muốn đợi tháng sau mới có hàng. Thanh tú nữ tử mang theo long ngạo thiên mấy người tới một thương quỹ trước mỉm cười nói, xem ra biểu ca ngươi chỉ có thể tuyển cái này lôi báo áo bào tím, mệt mệt muội muội ngươi muốn thứ nào? Lâm Tích Nguyệt Thu thủy giống như đôi mắt sáng ngáy mắt, cười nói, ta muốn cái này bích vậy thủy linh rán váy dài. Long ngạo kiều nhấm nuốt mấy lần trong miệng xoẹt rồ éo quả, sau đó một hơi nuốt xuống, tròn căng hai con người chớp chớp. Lôi báo áo bào tím một ngàn kim tệ, bích vậy thủy linh rán váy dài năm kim tệ. Nếu như không vấn đề khác, mấy vị quý khách có thể đến quầy hàng tính tiền. Thanh tú nữ tử mỉm cười nói, cái gì? Một kim tệ, năm kim tệ cái này lôi báo ra giống như cũng liền chừng trăm kim tệ đi. còn có bích vậy thủy linh rắn váy dài vì sao mắt như vậy? chẳng lẽ thủy linh rắn là huyền quân huyền thú? long nạo thiên lúc này hai mắt mở to. lâm tích nguyệt lúc này vỗ chán một cái, thầm nghĩ trong lòng, cái này ngớ ngẩn, thực sự là mất mặt. vị công tử này, chẳng lẽ ngươi không biết luyện chế một kiện hoàn mỹ huyền lực trang bị không phải 100% thành công sao? đương nhiên những cái kia thất bại tàn thứ phẩm cùng huyền luyện sư học đồ luyện chế thấp kém phẩm sát thực rất rẻ. nếu như ngươi cần loại lợi này, rất xin lỗi, chúng ta nơi này cũng không có bảng ra. thủy linh rắn mặc dù không phải huyền quân huyền thú chỉ là cùng độc diễm xà một cái cấp bậc, nhưng bắt độ khó so sánh lớn, cho nên thủy linh ra gián giá cả cùng nhau đối với những khắc ngang cấp huyền thú cao hơn không ít. Hơn nữa bởi vì hình thể nhỏ, cho nên tương đối luyện chế một kiện bích vậy thủy linh rắn váy dài cần phải tiêu hao thủy linh ra gián số lượng muốn so luyện chế một kiện lôi báo áo bảo tím cần thiết lôi báo ra số lượng nhiều ra không ít, giá cả tự nhiên cao. Huống hồ nước này linh xà ra lực phòng ngự thế, nhưng là so lôi báo già cao hơn một chút. Giống truy phong hồ áo bảo xanh những cái này giá cả liền thấp điểm, mấy trăm kim tệ một kiện, nhưng là bây giờ đã trại qua không hàng. Thanh tú nữ tử một mặt kinh ngạc nhìn lấy Long Na Thiên, mở miệng chậm rãi nói: thì ra là thế, thật có lỗi, cái kia không có vấn đề gì. Long Nạo Thiên lúng túng nói. Ha ha, công tử, khách khí. Thanh tú nữ tử cười cười, ta tiền thuê đủ mua sao? Long Nạo Thiên nhìn về phía Lâm Tích Nguyệt, cao mày nói, đủ. Minh Phong đại ca thế nhưng là cho chúng ta không ít tiền thuê. Thăng thêm vừa rồi thành chủ phu nhân cho phần kia, còn có nhiều đây. Lâm Tích Nguyệt mặt mày khẽ quang, nghe được thành chủ phu nhân mấy chữ lúc, cái kia thanh tú nữ tử không khỏi hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vậy được rồi. Long Nạo Thiên mở miệng nói, đúng, nơi này binh khí cùng tiệm thợ rèn binh khí khác nhau ở chỗ nào? Viên lực binh khí. Long Nạo Thiên đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa mấy thanh trường kiếm. Là, bất quá nơi này bán đại đa số là huyền thuật sư vũ khí. Bởi vì huyền luyện sư đa số là tại vũ khí bên trên kèm theo thuộc tính, tỷ như, phong, nước, hỏa, ánh sáng, tối những cái này. Như vậy người sử dụng liền có thể rất nhẹ nhàng thi triển hắn thuộc tính năng lực. Tốt đi một chút huyền lực vũ khí không chỉ có thể nhường người lại càng dễ thi triển thuộc tính năng lực, hơn nữa còn đối với ngươi thuộc tính uy lực có bổ trợ hiệu quả. Lâm Tích Nguyệt giải thích nói, nơi nơi này tốt nhất băng thuộc tính huyền lực trường kiếm cần bao nhiêu kim tệ? Long Nạo Thiên nghe vậy, liền hướng thanh tú nữ tử mở miệng nói: "Công tử nói tới băng thuộc tính chỉ là thủy thuộc tính đạt tới cảnh giới nhất định sinh ra hiện tượng, cũng chính là thủy thuộc tính huyền lực trường kiếm liền có thể. Nếu như ngươi nói là loại kia đạt tới băng đẳng cấp thủy thuộc tính huyền lực trường kiếm lời nói, nơi này cũng không có, cho dù có cũng là đặt ở lầu ba coi như chân điểm chi bảo. Bình thường là không bán, loại này đẳng cấp trang bị là huyền quân cường giả muốn đoạt lấy. Nơi này tốt nhất thủy thuộc tính huyền lực trường kiếm là Dung Nuốt Thủy Mãng Huyền Hạch luyện chế Nuốt Thủy Mãng trường kiếm, 1 vạn 3000 kim tệ một chuôi. Thanh trường kiếm kia bản thân giá trị chính là 3000 kim tệ cực phẩm đẳng cấp binh khí." Công tử Huyền lực vũ khí chỉ có nắm giữ tương ứng thuộc tính năng lực, hoặc là ngươi võ khí là cái này thuộc tính mới có thể phát huy ra hiệu quả, không phải ngươi cầm cũng cùng vũ khí bình thường không, có gì khác biệt là không phát huy ra hiệu quả." Thanh tú nữ tử mở miệng nói, cuối cùng cũng không quên nhớ nhắc nhở một chút Long Ngọc Tiên. "Đúng a, biểu ca, nhà ngươi kiếm ký tựa hồ là không có thuộc tính đi. Chẳng lẽ ngươi lĩnh ngộ thủy thuộc tính năng lực?" Lĩnh ngộ thuộc tính năng lực lời nói, huyền quân trước đó chỉ có thể thông qua võ khí cùng huyền lực binh khí phát huy ra hiệu quả. Nếu như không có lĩnh ngộ thuộc tính năng lực lời nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào võ khí để phát huy ra hiệu quả. Một bên Lâm Tích Nguyệt cũng mở miệng nói, "Không phải mua cho ta dùng, là mua cho Mạch Mạch dùng." Long Nạo Thiên cười nói, "Nguyên lai like là cho Mạch Mạch muội muội a." Trên người nàng quả thật có như vậy một loại băng đẳng cấp thủy thuộc tính năng lực cảm giác, khó trách vừa rồi Mạch Mạch muội muội sẽ chọn bích vậy thủy linh rắn bay dài. Lâm Tích Nguyệt kinh ngạc nhìn về phía Long Nạo Kiểu, tiếp tục mở miệng nói, "Ân, biểu muội, không biết ta tiền thuê có đủ hay không mua thanh này Nuốt Thủy Mãng Trường Kiếm." Long Nạo Thiên nói, "Khẳng định không đủ, coi như tăng thêm Mạch Mạch phần kia tiền thuê cũng là không đủ. Bất quá nếu là mua cho Mạch Mạch muội muội, ta phần kia ngược lại là có thể cho ngươi thêm chút." Lâm Tích Nguyệt chân mày cao lại nói, cái này biểu muội ngượng như thế thỉnh tình, ta có phải hay không là hẳn là lấy thân báo đáp? Long Nạo Thiên nghe vậy, không khỏi nhìn chăm chú Lâm Tích Nguyệt chần chừ nói, phi đến lúc đó ngươi còn gấp đôi kim tệ cho ta là được. Lâm Tích Nguyệt lúc này lông mày dựng lên. Một lát sau, Long Nạo Thiên mấy người liền từ cựu chân các bên trong đi ra đến, tốt, chúng ta về trước quán chợ nghỉ ngơi, ngày mai đến Dung binh Công Hội đi đón nhiệm vụ mới. Lâm Tích Nguyệt mở miệng nói, Côn Bất Bi Thanh Phong bốn cầu đánh giá chín đồng cuối trương, sẽ hiện ra khoảng mười phút khi đọc truyện ba cầu kim nguyên độ ba. Ba trong 54, nhiệm vụ mới ám ảnh lôi báo. Ngày kế tiếp, Long Nạo Thiên mấy người tới trong binh công hội. Chúng ta đi nhìn xem có nhiệm vụ gì." Lâm Tích Nguyệt mỉm cười nói, tiếp lấy liền trực tiếp dẫn theo mấy người tới đến nhận chức vụ cột công cáo trước. Nô! Làm sao đều là chút có hạn kỳ nhiệm vụ, hơn nữa kỳ hạn còn như thế ngắn. Có, bắt giết tháp lâm xâm lâm ám ảnh lôi báo." Lâm Tích Nguyệt tại nhiệm vụ cột công cáo tiền nhiệm vụ lần lượt lướt qua, cuối cùng tuyển định một vị trí hơi cao nhiệm vụ mở miệng nói. "Tích Nguyệt, ngươi không tính sai. Vu cấp phu lúc này kinh hãi. Biểu muội, ngươi chằn sống." Cùng lúc đó, Long Nạo Thiên cũng là nhíu mày Bộ cách lý cùng bộ cách thị hai huynh đệ không khỏi trừng lớn hai mắt. Xoẹt rồ è e, xoẹt rồ è. E. Hừ, liền quyết định là nhiệm vụ này, các ngươi bớt nói nhiều lời. Nhưng mà, Lâm Tích Nguyệt lại là không đợi Vu Cấp Phu cùng Long Nạo Thiên hai người nói hết lời, liền khoát tay ngắt lời nói. Lúc này, Lâm Tích Nguyệt lời nói đã là gây nên rối loạn tương mừng, bên cạnh một chút Dòng binh cũng là kinh ngạc nhìn về phía Long Nạo Thiên mấy người. Đột nhiên, một tiên cấp 5 Dòng binh đi tới. "Vu Cấp Phu đoàn trưởng, Lâm Tích Nguyệt phó đoàn trưởng, các ngươi thương nam Dòng Bình đoàn thực lực sát thực cường hãn." Nhưng Tại hạ vẫn là hảo tâm nhắc nhở các ngươi một chút, cái này ám ảnh lôi báo thế, nhưng là huyền quân đẳng cấp thực lực. Phải biết huyền quân đẳng cấp cùng huyền vương đẳng cấp thế, nhưng là khác nhau một trời một vực. Một trăm tên huyền vương đẳng cấp hảo thủ cũng không nhất định có thể chiến thắng một tên huyền quân đẳng cấp cường giả, huống hồ huyền quân đẳng cấp cường giả nếu là muốn chạy trốn, chỉ bằng huyền vương đẳng cấp thực lực cản đều ngăn không được. Cái kia cấp 5 long binh mở miệng nói, đa tạ vị đại ca kia nhắc nhở, tầng này ta tự nhiên rõ ràng. Nếu ta dám nhận nhiệm vụ này, cái kia tất nhiên là có biện pháp. Lâm Tích Nguyệt đối với cái kia cấp 5 long binh mỉm cười đáp lại. Đã như vậy, vậy ta cũng không nói nhiều. Cái kia cấp 5 Dòng binh trầm mặc một chút, mở miệng nói: Cáo tử tên kia cấp 5 Dòng binh về sau, Lâm Tích Nguyệt mấy người liền trực tiếp hướng đi giao nhận nhiệm vụ quẩy hàng bên kia." Lâm Tích Nguyệt phó đoàn trưởng, các ngươi thương nam Dòng binh đoàn tình huống ta cũng là có chỗ hiểu. Mặc dù các ngươi hiện tại nhiều hai tên thành viên, nhưng thấy thế nào đều không có huyền quân thực lực đi. Nhận Nhiệm vụ này có thể quá mạo hiểm hay không? Làm Lâm Tích Nguyệt đi quẩy hàng nơi đó xác nhận nhiệm vụ lúc, cái kia nhân viên phục vụ nữ cũng là kinh ngạc nói: "Ngươi giúp ta xác nhận là được, chuyện khác ta tự sẽ xử lý, huống hồ nhiệm vụ này cũng không có gì hạn chế, thất bại cũng không chụp Dòng binh điểm tích lũy." Lâm Tích Nguyệt mỉm cười nói: Cùng là, thực sự không được lời nói, các ngươi có thể không nên miễn cưỡng." Cái kia nhân viên phục vụ nữ cười nói: "Thần, đa tạ." Lâm Tích Nguyệt nói: "Lúc này, tại Rong binh công hội một góc, một tên người áo đen tại Lâm Tích Nguyệt lời nói gây nên bạo động lúc liền một mực trong bóng tối nhìn chăm chú lên Long Ngạo Thiên mấy người, người này chính là Mạc Văn. Tại áo bào đen che lấp lại, Mạc Văn nhạy cảm hai mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Long Ngạo Thiên cùng Long Ngạo Tiểu hai người, thầm nghĩ trong lòng, hai tiểu gia hỏa này rất quen thuộc a. "Nô, cái này ăn hàng." Đối với là bọn hắn, Long Ngạo Thiên cùng hắn ăn hàng muộn muộn. Nhận ra Long Nạo Thiên cùng Long Nạo Kiều hai người lúc, Mạc Văn trong mắt lập tức hiện lên một đạo sát cơ. Nhưng mà, tại Mạc Văn sát cơ thoáng hiện trong nháy mắt đó, Long Nạo Thiên chính là nhướng mày nhìn về phía Mạc Văn. Gặp Long Nạo Thiên nhìn sang, Mạc Văn trong lòng không khỏi giật mình, vội vàng thu liễm sát khí. Thầm nghĩ trong lòng, gia hỏa này sức quan sát vẫn như cũ như thế nhạy cảm. Sát cơ trong nháy mắt biến mất, nhìn qua người khoác áo bào đen Mạc Văn, Long Nạo Thiên không khỏi lại thầm nghĩ trong lòng, nô, no. Hắc bảo nhân này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là cùng với dạ hồn dòng binh đoàn cái kia hai tên người lão đen một trong? Nhưng, trận chiến kia Ta và Ngạo Tiều là ở sau lưng của hắn cùng cái kia huyền quân sơ giai thực lực ra gia hòa giáo thủ, hắn hẳn là không chú ý tới chúng ta mới đối. Mà tên kia huyền quân cao giai người áo đen đang bị Minh Phong đại ca cùng Thương Nghị hoàng làm cho trở tay không kịp, hẳn là không lòng dạ thanh thản đến lưu ý chúng ta. Chẳng lẽ biểu ca, ngươi còn đứng đó làm gì? Chúng ta đi. Ngay tại Long Nạo Thiên Lâm vào trầm tư lúc, chỉ cảm thấy thân thể bị nhẹ nhàng đụng dưới, liền nghe Lâm Tích Nguyệt cái kia thanh thúy âm thanh. A, hảo. Long Nạo Thiên vội vàng trả lời. Trên đường. Tích Nguyệt, chúng ta có thể quá mạo hiểm hay không chú ta? Phải biết hiện tại Tháp Lâm Sâm Lâm thế nhưng là còn có một con Tử Điện Báo cũng không biết có không hề rời đi. Nếu như cái kia Tử Điện Báo còn không có rời đi lời nói, Tháp Lâm Sâm Lâm khu vực trung tâm cũng thì lớn như vậy, Huyền Quân đẳng cấp chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ đem cái kia Tử Điện Báo dẫn tới. Huống hồ cái kia ám ảnh lôi báo thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, chúng ta cũng không rõ ràng. Hơn nữa loại kia đẳng cấp chiến đấu, bộ cách thì có lẽ vẫn được, nhưng ta cùng với bộ cách lý là không xen tay vào được. Ngươi xác định chúng ta có thể ứng phó được đến? Vu Cáp Phu mở miệng nói. Biểu muội, cái này Huyền thú cùng nhân loại thế nhưng là khác nhau rất lớn. Bọn chúng tại phòng ngự bên trên thế nhưng là so với nhân loại mạnh quá nhiều. Ứng phó lần trước cái kia Huyền Vương cao giai lôi báo liền để cho ta cảm thấy lực bất tòng tâm. Nếu là cái này Huyền Quân đẳng cấp ám ảnh lôi báo, Mạch Mạch muội muội có lẽ còn tốt, nhưng ta lời nói, sợ là không cách nào phá vỡ nó phòng ngự. Liền phòng ngự đều phá không nói gì, ta liền không cách nào cùng Mạch Mạch tiến hành hợp kích. Đến lúc đó, liền tương đương với Mạch Mạch một thân một mình chiến cái kia ám ảnh lôi báo, lấy Mạch Mạch thực lực bây giờ không cách nào chống lại. Có lẽ Mạch Mạch tại ngươi phụ trợ phối hợp xuống, làm sao sẽ miễn cưỡng một trận chiến, nhưng hiệu quả chỉ sợ không quá lý tưởng. Hơn nữa cái tư ám ảnh lôi bao nếu là chuyện gì đối tượng công kích lời nói coi như phiền phức Long Nạo Thiên cũng là cao mày nói Hảo Hảo lo lắng cái gì ta từ có sắp xếp nếu như thực sự không được lời nói chúng ta trực tiếp từ bỏ nhiệm vụ là được dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì ta đã nói qua lần này là lấy Du Ngọan Vương lỏng làm chủ các ngươi liền an tâm cơi như lữ hành đi Lâm Tích Nguyệt mỉm cười khoát tay nói Thuận ta Vu Cáp Phu cùng Long Nạo Thiên nghe vậy nhao nhao cao mày nói Ân bây giờ còn sớm chúng ta trước tiên ở huyện Nguyệt Thành bốn phía dạo chơi thuận tiện chuẩn bị chút nhu cầu cấp bách phẩm Lâm Tích Nguyệt nhìn sắc trời một chút, mở miệng nói: "Đi, tỉ tỉ mang ngươi ăn ngon uống sướng." Nói xong, Lâm Tích Nguyệt liền dắt Long Nạo Kiểu tay nhỏ, mang theo Long Nạo Kiểu, thử phát nhẹ nhõm điện bước vui sướng bộ pháp đi thẳng về phía trước. Trong lúc nhất thời, Long Nạo Thiên mấy người liền tại phố lớn ngõ nhỏ qua lại khắp nơi, cơ hồ đem Huyện Nguyệt thành mỗi cái địa phương ăn nhẹ đều nếm một lần. "Tốt, trên lệnh thời gian không nhiều, chúng ta lên đường đi." Sau một hồi lâu, Lâm Tích Nguyệt mới nhìn sắc trời nói. Một lát sau, Lâm Tích Nguyệt mang theo Long Nạo Thiên mấy người ra đến Huyện Nguyệt thành bên ngoài. Long Nạo Thiên mấy người vừa đi ra Huyện Nguyệt thành không xa, liền thấy phía trước có hai tên đầu đội hất sa mũ rộng bènh tre khuất mặt mũi người đột nhiên từ một bên phía sau cây đi tới từ hai người quần áo cùng trên thể nhìn lại là một nam một nữ cái này hai tên đầu đội hất sa mũ rộng bènh người từ phía sau cây đi ra về sau liền hướng long nạo thiên mấy người đi tới người nào vu cấp phu không khỏi trầm giọng nói hai tên hất sa mũ rộng bènh người nghe vậy cũng không đáp lời chỉ thấy cái kia hất sa mũ rộng bènh nữ tử làm tên kỳ quái thủ thế bọn hắn là người một nhà chúng ta thương nam dông binh đoàn thành viên mới nhìn thấy cái kia hất sa mũ rộng bènh nữ tử dùng tay ra hiệu lâm tích nguyệt lúc này cười nói Long Nạo Thiên nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia nhưng giống như đoán được cái gì. "Ngươi một nhà, chúng ta thành viên mới." Vu Cấp Phu lại là nhìn lấy Lâm Tích Nguyệt kinh ngạc nói, "Nơi này không tiện giới thiệu, chúng ta rời đi trước lại nói." Lâm Tích Nguyệt gật gật đầu, mỉm cười nói, "Hai tên Hắc Sa mũ rộng vành người liền cùng Long Nạo Thiên mấy người cùng lên đường. Trên đường đi, hai tên Hắc Sa mũ rộng vành người không nói một lời, Vu Cấp Phu mấy người mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có nhiều lời. Làm Long Nạo Thiên mấy người đi ra một đoạn cách huyền mượt thành tương đối cự ly xa, Lâm Tích Nguyệt liền dừng bước lại, chuẩn bị mở miệng nói chút gì. Cùng lâu như vậy, hẳn là ra đi." Lúc này, Long Nạo Thiên đột nhiên trầm giọng nói, Lâm Tích Nguyệt mấy người nghe vậy, thân thể không khỏi một trận kéo căng. Nhao nhao quay người hướng sau lưng nhìn lại. Mới vừa xoay người, Lâm Tích Nguyệt mấy người chỉ thấy ở phía trước cách đó không xa không trung đột nhiên một trận mơ hồ, tiếp lấy liền xuất hiện một tên người áo đen. Gặp người áo đen xuất hiện, Lâm Tích Nguyệt mấy trong lòng người không khỏi giật mình, nhao nhao nghĩ đến tên kia thực lực cường hãn huyền quân cao giai người áo đen. Long Nạo Thiên công tử, ngươi sức quan sát này thật là làm cho ta khâm phục không thôi. Lần trước nhờ ngươi trốn qua một kiếp, không biết lần này ngươi có hay không còn có thể như thế may mắn. Lúc này người áo đen phát ra một tiếng tán thưởng, Lời vừa nói ra, Lâm Tích Nguyệt mấy người không khỏi hơi sững sờ. Lúc này, Lâm Tích Nguyệt tại thầm nghĩ trong lòng, hắc bào nhân này thế mà nhận ra biểu ca. Hắn đến tụt cùng là ai? Mà Vu Cấp Phu mấy người cùng cái kia hai tên Hắc Sa mũ rộng vành người lại là tại thầm nghĩ trong lòng, Long Nạo Thiên. Xem ra cái này tần phong giật hẳn là con em Long gia, cũng chỉ có ngươi một người. A, đúng, kém chút quên, ngươi vị kia đồng bạn bị thương nặng đang ở dưỡng thương bên trong, chỉ bằng ngươi một người cũng muốn đối phó chúng ta. Lúc này, Long Nạo Thiên nho nhã tuấn trên mặt lộ ra một tia khinh thường, hướng về phía Mạc Vân cười nhặt nói, đối phó các ngươi Một mình ta chân đã, nếu như ta không đoán sai lời nói, các ngươi chỉ sợ là gạt nhà ra đi. Tả Kỳ không ở nơi này, các ngươi lấy cái gì đến đối kháng ta?" Mạc Văn hừ lạnh nói. Long Nạo Thiên nghe vậy, không khỏi lộ ra một tia không hiểu ý cười. Gặp Long Nạo Thiên trên mặt cái tia không hiểu ý cười, Mạc Văn lúc này kịp phản ứng, đáng chết, bị đồ mịch. Không đúng, hắn là làm sao biết chuyện này? Chẳng lẽ hắn là cùng người Long gia cùng đi điều tra chuyện này? Nghĩ tới đây, Mạc Văn không khỏi nhìn về phía cái kia hai tên Hắc Sa mũ rộng về người, dưới hắc bảo lánh mâu lộ ra vẻ ngưng trọng, chẳng lẽ hai người này cũng là Long gia chuyên nhân? Nếu như bọn họ là huyền quân đẳng cấp thực lực, hiện tại tiến lên động thủ lời nói, khó tránh khỏi sẽ bị quân lấy thoát không được thân. Nô! No. Thử trước một chút thực lực bọn hắn. Lâm Tích Nguyệt mấy người cũng là nhao nhao kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn về phía Mạc Văn. Mạc Văn tiện tay chính là một đạo hỏa cầu đánh phía Hắc xa mũ rộng vành nam tử. Côn vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng cuối chương, sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thập 3. Chương 55, Long gia Tam trưởng lão gặp Mạc Văn hỏa cầu đánh tới, Hắc Sa Mộ rộng vành nam tử trên người viện lực hơi ba động cướp phong kiếm quang thiền lên trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ đánh tới hỏa cầu bị nhẹ nhõm gõ tán hắc sa mũ rộng vành nam tử cũng là huyền quân đẳng cấp quả nhiên là huyền quân cảnh giới long ngạo thiên chúng ta sau này còn gặp lại Mạc văn thấy thế lúc này hừ lạnh nói nói xong liền hóa vì là một đạo hồng ảnh trốn đi thật xa Mạc văn sau khi rời đi long ngạo thiên mấy người không khỏi bắt đầu trở mặt biểu ca ngươi biết bọn họ là ai cuối cùng lâm tích nguyện đầu tiên mở miệng nói ta chỉ biết là vừa rồi người kia hắn gọi mặc văn cùng ta hộ vệ tả kỳ có ấn đoán mắt khắc tiên kia huyền quân cao giai cường giả ta cũng không rõ ràng Long Nạo Thiên lắc đầu, ngươi làm sao sẽ hoài nghi hắn chính là cùng dạ hồn giông binh đoàn cùng một chỗ người áo đen, sẽ không liền bởi vì bọn hắn đều là mặc hắc bào đi. Lâm Tích Nguyệt kỳ quái nói, biểu mũi, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau sao? Long Nạo Thiên không khỏi cười cười, ngươi đây là ý gì? Lâm Tích Nguyệt lúc này lông mày dựng lên, căng chặt hai hàm răng trắng ngà nói, đồng thời hai ngón tay liền bóp hướng Long Nạo Thiên bên hông, nói đùa, nói đùa, ta hoài nghi bọn họ là cùng một nhóm người, là bởi vì hắn nhóm đã từng tập kích qua ta. Long Nạo Thiên gặp Lâm Tích Nguyệt hai ngón tay bóp đến mũi vàng trốn đến một bên, khoát tay nói. Lâm Tích Nguyệt gặp Long Ngạo Thiên trốn xa, liền lệnh rên một tiếng. Cái này Mạc Văn cũng là Họa hệ Huyền thuật sư, hắn cùng với nọ vậy Họa hệ Huyền thuật sư người áo đen thực lực lại vừa vặn không sai bị lắm. Mạc Văn vị kia đồng bạn cũng là tiếp cận Huyền đế cảnh giới Huyền quân cao giai kiếm giả, nếu Mạc Văn xuất hiện ở huyện Nguyệt Thành, ta đoán cái kia vị đồng bạn hẳn là cũng tại huyện Nguyệt Thành. Như vậy tương tự như vậy tổ hợp cùng một thời gian xuất hiện ở huyện Nguyệt Thành, cũng thật sự là quá khéo, cho nên ta liền hoài nghi bọn họ là cùng một nhóm người. Vừa rồi thăm dò cũng xác thực như ta sở liệu. Long Nạo Thiên tiếp tục nói: "Hừ, nguyên lai like là đoán mò." Lâm Tích Nguyệt lúc này khinh thường nói: đúng, bọn hắn vì cái gì muốn đối phó ngươi? Một tên sắp đột phá đến huyền đế cảnh giới cường giả sẽ không vô duyên vô cớ đối phó ngươi đi. Chẳng lẽ bọn họ cùng các ngươi long gia có thủ? Lâm Tích Nguyệt nói tiếp, cái này ta cũng không rõ ràng. Long Nạo Thiên cao mày nói, ngươi lần trước là thế nào ở tại bọn hắn tập kích chỗ tới? Lâm Tích Nguyệt hiếu kỳ nói, ta không trốn, lần trước là cha ta kịp thời đổi tới, Mạc Văn thấy tình thế không ổn trước hết trốn. Tiên Viên Huyền Quân Cao Giai cường giả cùng cha qua mấy chiêu, cuối cùng cũng chạy trốn. Không phải. Nói đến phần sau Long Nạo Thiên liền không nói tiếp. A, xem ra ngươi vận khí cũng từ không tuổi. Lâm Tích Nguyệt Khe nói, Nguyên Lai Phong Giật huynh đệ là con em Long gia, khó trách kiếm kỹ như thế tinh diệu tuyệt luân. Lúc này, Vu Cáp Phu mở miệng nói. Ngay tại Long Ngạo Thiên muốn lúc mở miệng, bên cạnh Hắc Sa mũ rộng vành nữ tử đột nhiên lấy xuống Hắc Sa mũ rộng vành lộ ra một khuôn mặt tươi cười, đúng là Đỗ Tư Kha. Khó trách các ngươi muốn ở thời điểm này rời đi, Nguyên Lai là sợ bị người nhà bắt về. Lấy xuống Hắc Sa mũ rộng vành Đỗ Tư Kha mở miệng nói. Gặp Đỗ Tư Kha lấy xuống Hắc Sa mũ rộng vành, Hắc Sa mũ rộng vành nam tử cũng lấy xuống Hắc Sa mũ rộng vành, lại là bộ thất. Nguyên Lai là các ngươi, bộ cách lý lúc này lớn tiếng nói, thì ra là thế có trách Tích Nguyệt dám tiếp cái này săn giết tám ảnh lôi báo nhiệm vụ. Vu Cắp Phu cười nói, vì sao các ngươi sẽ chạy tới cùng chúng ta cùng một chỗ? Tích Nguyệt làm sao biết các ngươi sẽ đến? Một bên Bộ Cách Thỉ khó hiểu nói, là ta nương để ta và các ngươi cùng đi ra ngoài giải sầu một chút, nàng nói dạ hồn dòng binh đoàn sự tình cũng kém không nhiều kết thúc, cha ta cùng đỗ nhất phó sự tình, nàng sẽ giải quyết. Tích Nguyệt muội muội biết nói chúng ta sẽ đến, là bởi vì mẹ ta nàng để bộ thất mang mật tín cho Tích Nguyệt muội muội. Đỗ Từ Kha trả lời, mật tín? Lúc nào cho Tích Nguyệt? Bộ Cách Thỉ nghi ngờ nói, lúc này Lâm Tích Nguyệt cười xuất ra một sấp tiền phiếu lúc lắc, Minh Bạch nhìn lấy Lâm Tích Nguyệt trên tay cái kia trồng tiền giấy, bộ cách thì lúc này giật mình nói, như là đã bại lộ thân phận, vậy ta cũng lại lần nữa tự giới thiệu một lần, tại Hạ Long Ngạo Thiên, đây là ta muội muội Long Ngạo Tiểu. Long Ngạo Thiên đột nhiên bất đắc dĩ nói, biểu ca, hiện tại ngươi hành tung đã bị người tháo đen kia biết rồi, dạng này sẽ có hay không có phiền phức. Lâm Tích Nguyệt cau mày nói, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không có vấn đề gì, nhưng thời gian lâu dài lời nói liền có nói, nếu như bọn hắn bị tộc ta bên trong người tới đánh giết có tốt, nếu là không có lời nói, như vậy ta khả năng thì có phiền phức. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, cho nên vì là lấy phòng nửa vắng nhất, ta quyết định. Long Nạo Thiên tiếp tục nói, ngươi quyết định nhiệm vụ lần này kết thúc về sau, liền cùng Nạo Tiêu Mội Mội cùng một chỗ hồi long ra. Cũng tốt, phản chính thời gian cũng không còn nhiều lắm, bộ cách lý cùng bộ cách thì nhập học phí cũng lừa đủ, đến lúc đó ta và các ngươi cùng một chỗ trở về đi. Nhưng mà Long Nạo Thiên lời còn chưa dứt, Lâm Tích Nguyệt liền mỉm cười tiếp lời nói, không đúng. Long Nạo Thiên lắc đầu, mỉm cười nói, không đúng. Cái kia ý ngươi là? Lâm Tích Nguyệt sững sờ, ngươi không phải đã nói, nhiệm vụ lần này từ bỏ cũng sẽ không có ảnh hưởng gì sao? Long Nạo Thiên cười thần bí, "Nguyên Lai like ngươi là đánh cái chủ ý này?" Lâm Tích Nguyệt hai con người sáng lên, chạy về huyện Nguyệt thành trên đường, Mạc Văn ở trong lòng suy nghĩ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Long Nạo Thiên vậy mà biết rồi chuyện này, nếu như hắn là như vậy đến điều tra việc này, vậy vì sao sẽ chạy tới làm lính đánh thuê? Hơn nữa Long gia cũng không chỉ như vậy chọn người đi. Đúng, nhớ đến bọn hắn Dòng binh đoàn gọi Thương Nam Dòng binh đoàn, trở về tìm Nga dạ hồn bọn hắn hỏi một chút. Nô. No. hay là trước không được đi tìm bọn họ, nhìn xem trong thành tình huống trước, vạn nhất người Long gia tại huyện Nguyệt thành bên trong coi như phiền phức, trước sở hội quán trở đi trong phủ thành chủ chính đang làm việc công liễu mịch tử thả ra trong tay làm việc dỗi người một cái ân mệt mỏi quá vũ huy ngươi đến tối cùng ở nơi đó dên dị một tiếng liễu mịch tử trái tay nâng chán khuỵu tay chống đỡ trên bàn hai mắt hơi khép hở giống như đang trầm tư giống như đang nhớ lại đột nhiên không trung truyền đến một trận kinh người uy áp cái kia uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt xáo trộn trong phòng tĩnh mịch bầu không khí liễu mịch tử trong lòng du lên mắt hạnh vừa mở huyền đế cùng một thời gian phụ thành chủ một chỗ khác đỗ nhất phó cũng là trong lòng du lên trong lòng hoảng hốt huyền đế Cái này duyên nguyện thành thế nào sẽ có cái này đám nhân vật xuất hiện, hơn nữa còn là hướng về phía chúng ta phụ thành chủ đến. Các loại, chẳng lẽ là người long ra đến? Muốn đừng đi ra ngoài. Tính, vẫn là để Liễu Mịch Tử một mình đi tiêu thụ đi. Chợt Liễu Mịch Tử đỉnh lấy trong lòng bên trên cái kia uy áp mang đến run rẩy cảm giác, giang nan đi ra khỏi cửa phòng. Một ra khỏi cửa phòng, Liễu Mịch Tử liền gặp một thanh quắc lão giả huyền không đứng ở phụ thành chủ trên không. Dọa người uy áp không ngừng từ trên người lão giả tản ra. Lúc này, cả vị thành chủ phụ hộ vệ cùng hạ nhân ở nơi này uy áp dưới, nhất định là không cách nào di động mảy may. may. Toàn thân toát ra mồ hôi lạnh. Liễu Mịch Tử xuất hiện trong nháy mắt đó, lao giả một đôi lạnh bẩm chi nhãn đã là nhìn chăm chú tới. Cái kia đóng băng ánh mắt không khỏi làm Liễu Mịch Tử hai chân mềm nhũn, lại là kém chút quỳ xuống tại đất. Không biết vị tiền bối này là người phương nào? Đến ta phủ thành chủ có chuyện gì? Trên trán lưu lại một tia mồ hôi lạnh, Liễu Mịch Tử cố nén cái kia dọa người áp lực, trầm giọng nói. Lúc này, Liễu Mịch Tử trong lòng đã trải qua ẩn ẩn có chút bất mãn. Long gia Tam trưởng lão. Lão giả lãnh đạm nói. Mặc dù lão giả chỉ nói ra một cái thân phận, nhưng Liễu Mịch Tử trong lòng đã là như tất cả. Nguyên lai là Long gia tiền bối. Ta là huyện nguyện thành thành chủ phu nhân Liễu Mịch Tử. Ta biết Tiền Bối ngươi đến nơi mắt, không biết Tiền Bối có thể hay không xuống tới nói chuyện, ta nhất định sẽ cho Tiền Bối một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Liễu Mịch Tử lúc này mở miệng nói. Long gia Tam trưởng lão nhìn chăm chú Liễu Mịch Tử thật lâu, mới thu liễm khí thế, rơi xuống từ trên không đến. Nói, Long gia Tam trưởng lão vừa rơi xuống đất liền trầm giọng nói. Từ Long gia ba trưởng lão trên người phát ra uy áp vừa biến mất, trong phủ thành chủ người nhao nhao tỉnh lại. Một đám hộ vệ liền muốn đi qua bảo hộ Liễu Mịch Tử, lại bị Liễu Mịch Tử khoát tay tán đi. Một chỗ khác, uy áp vừa biến mất, đủ nhất phó liền cảm giác gánh nặng trong lòng liền được giải khai nô no. rời đi sao hẳn là không nhanh như vậy đi cùng đi liễu mịch tử cái kia thăm dò chiều hướng một chút liễu mịch tử gặp hạ nhân cùng hộ vệ triệt để lui xuống đi về sau liền mở miệng hướng long gia tam trưởng lão trần thuật đứng lên nói cách khác đến cuối cùng ngươi chính là không biết rõ ràng là ai làm cũng không biết nói bọn hắn bây giờ đang ở nơi nào nghe liễu mịch tử đem sự tình em thay nói long gia tam trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói tiên bối người áo đen kia thực lực thực sự quá cường hãn tại chúng ta cùng tiên phạm doanh binh đoàn tính toàn dưới cũng chỉ là để hắn bị thương nặng vẫn như cũ bị hắn bỏ chạy Đổi lại bình thường làm sao có thể làm sao hắn? Đừng nói điều tra ra hắn nội tình, gặp gỡ hắn, không bị đánh chết tại chô đã coi như là mạng lớn. Liễu Mịch Tử vội vàng trả lời. Hiện tại liền dạ hồn dung binh đoàn đoàn trưởng Nga Dạ Hồn cũng chẳng biết đi đâu, như vậy nói cách khác trước mắt con đường duy nhất chỉ còn lại đối nhất phó. Long gia tam trưởng lão nghe vậy, không khỏi rơi vào trầm tư, thật lâu mới mở miệng nói: "Người nào? Đi ra cho ta." Long gia tam trưởng lão đột nhiên phát ra quát lạnh một tiếng, chợt một tay thành kiếm chỉ, kiếm chỉ vung lên, trong nháy mắt liền hình thành một đạo lăng lệ kiếm khí, cường hàn kiếm khí vút không mà ra. Kiếm khí chi lăng lệ đúng là trực tiếp xuyên qua liễu mịch tử viện từ xung quanh thật dày tường vây không ngừng chút nào trệ. kiếm khí nhanh chóng để tường vây một bên khác chi nhân mảy may phản ứng không kịp kiếm khí chi tinh chuẩn lại là vừa vặn vạch phá tường vây một bên khác chi nhân má trái mang ra một đạo huyết châu kích thích một trận gió nhẹ gió nhẹ cuốn lên một sợi cắt tóc bị long gia tam trưởng lão phát ra kiếm khí vạch phá mặt chi nhân lại là vừa vặn chạy tới chuẩn bị dò xét ý đồ nhất phó đô nhất phó vừa mới đến bên ngoài viện vây lúc phát hiện trong viện có người đối thoại vừa muốn nghiêng thang nghe lén liền bị long gia tam trưởng lão phát hiện cảm thụ được mang trên mặt có chút ý lạnh đau nhói cảm giác. Đỗ nhất phó trong lòng kinh hãi không thôi, cái này huyền đế cường giả lại còn không rời đi. Hảo thực lực cường hãn, một kiếm này khí chỉ là cảnh cáo ta, không phải vừa rồi đã trải qua mất mạng. Hiện tại nếu là hơi có sai lệ, tùy thời liền có mất mạng nguy hiểm. Xem ra chỉ có thể ngoan ngoãn ra ngoài. Côn vật bi thanh phong 4 cầu đánh giá 910 đồng của chương, sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thập 3. Chương 56, thần thức lục soát. Tiền bối, văn bối chính là huyện nguyệt thành Phó thành chủ đô nhất phó. Không biết tiền bối. Đô nhất phó cẩn thận đi vào long gia tam trưởng lão trước người, cung kính nói: Đỗ Nhất Phó. Hử? Nghe được Đỗ Nhất Phó ba chữ, Long gia Tam trưởng lão không đợi Đỗ Nhất Phó nói hết lời, chính là lệnh rên một tiếng, một đạo uy áp mạnh mẽ trong nháy mắt bách hướng Đỗ Nhất Phó. Xảy ra bất ngờ dọa người uy áp để Đỗ Nhất Phó trong lòng lớn rung động, tiếp lấy chính là rên lên một tiếng, hai chân mềm nhũn đúng, đúng là quỳ xuống tại đất. Tiền bối, không biết văn bối có chỗ nào đắc tội. Đỗ Nhất Phó toàn thân toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng kinh hoàng không thôi, trong miệng run rọng nói. Người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lợi đem Nga Dạ Hồn cùng cái kia hai tên người áo đen hành tung nói ra, tha cho ngươi khỏi chết. Long gia Tam trưởng lão hai mắt hơi nhắm, đạm thính nói: mặc dù Long Gia Tam trưởng lão ngữ khí bình thản, nhưng ẩn chứa trong đó sát cơ lại là để Đỗ Nhất Phó tóc gáy dựng đứng, đồng thời cũng là để Đỗ Nhất Phó trong lòng máy động, nga dạ hồn. Hai tên người áo đen đến tận cùng là chuyện gì xảy ra, nga dạ hồn làm sao sẽ treo chọc đến cái này đám nhân vật? Nhìn Liễu Mịch Tử ở một bên cung kính đứng đấy, lão giả này hẳn là Long Gia chi nhân đi. Đỗ Nhất Phó đầu tiên là nhìn Liễu Mịch Tử một chút, muốn từ Liễu Mịch Tử trên mặt nhìn ra manh mối gì, nhưng lại phát hiện Liễu Mịch Tử một mặt bình tĩnh đứng tại nơi đó, giống như trước mắt bất cứ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra một dạng, không khỏi làm Đỗ Nhất Phó thầm mắng một tiếng. Tiền bối, thực không dám giấu dếm, từ lần trước vây quét tiểu kê dông binh đoàn sau khi thất bại, chúng ta liền không có gặp mặt qua, về sau thư liên lạc qua mấy lần. Về sau nữa dạ hồn dông binh đoàn đột nhiên bị diệt, chỉ còn lại đoàn trưởng Nga Dạ Hồn cùng phó đoàn trưởng Tư Đồ Mộ hai người, mà thiên phạm dông binh đoàn cũng chuyển hướng cùng tiểu kê dông binh đoàn hợp tác. Cho nên ta hiện tại cũng không biết bọn hắn chỗ. Về phần tiền bối ngươi nói người áo đen, ta càng là hoàn toàn không biết gì cả. Không biết tiền bối tìm bọn hắn có chuyện gì. Cuối cùng Đỗ Nhất phó chỉ được kiên trì mở miệng nói: "A, ý ngươi là muốn nói Ngươi đối với chúng ta Long gia hộ tống đội bị bọn hắn phục kích sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Long gia tam trưởng lão hai mắt chậm rãi mở ra đến. Cái gì? Đỗ Nhất Phó nghe vậy trong lòng như gặp phải kinh đào hải lãng. Nhìn lấy Đỗ Nhất Phó cái kia một mặt kinh ngạc không giống làm bộ. Long gia tam trưởng lão khẽ cho mày. Phế vật. Chỉ nghe Long gia tam trưởng lão trong miệng phun ra hai chữ. Tiếp bàn tay một cái, một đạo khí kình phát ra. Tại Đỗ Nhất Phó vội vàng không kịp chuẩn bị thời khắc. Chỉ nghe ba Một thanh âm vang lên. Đỗ Nhất Phó lúc này bị đập ngã tại đất. Từ dưới đất bò dậy Đỗ Nhất Phó chỉ cảm thấy má phải một trận nóng bỏng xương đau nhức khẽ miệng một tia máu tươi tràn ra. Lúc này Đỗ Nhất Phó giống như nghĩ rõ ràng cái gì, thầm mắng trong lòng nói, đáng chết Nga Dạ Hồn. Tiền Bối, Vạn Bối nhất thời không quan sát, bị gian nhân chỗ che đậy, Long Gia hộ tống đội bị phục kích sự tình, Vạn Bối xác thực hoàn toàn không biết gì cả. Vạn Bối cũng không nghĩ tới cái này, Nga Dạ Hồn sẽ như thế xảo trá lớn mật. Xin tiền bối thứ tội. Không giữ thể diện bên trên nóng bỏng xương cảm giác đau, Đỗ Nhất Phó liền vội mở miệng nói, xem ra ngươi trừ tranh quyền đoạt lợi bên ngoài, thật đúng là không còn gì khác à? Lưu ngươi làm gì rủ? Long Gia Tam trưởng lão ngữ khí lạnh lẽo. Tiền bối Ta có lẽ biết một chút quan tại bọn hắn manh mối." Đỗ Nhất Phó nghe vậy, trong lòng căng thẳng, nói: "Long gia tam trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Trước đây không lâu, Nga Dạ Hồn còn truyền một phong mật tín cho ta, mặc dù không biết bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào, vốn lấy văn bố suy đoán, bọn hắn hẳn là ngay tại Huyền Nguyệt thành bên trong một nơi nào đó giấu đi." Đỗ Nhất Phó liền vội mở miệng nói. Long gia tam trưởng lão nghe vậy, hai mắt nhắm lại rơi vào trầm tư, "Nô, cái kia Liễu Nha Đầu vừa rồi đã nói qua, tiên điên sắp đột phá đến huyền đế cảnh giới người áo đen bị thương nặng, chẳng lẽ Nga Dạ Hồn mấy người bọn họ hiện tại liền trong thành cùng hắn dưỡng thương?" Liễu Nha Đầu Cái này huyện Nguyệt Thành bên trong có bao nhiêu tên huyền quân cảnh giới? Nghĩ tới đây Long Gia Tam Trưởng lão mở hai mắt ra, mở miệng nói: "Tiên bối, theo ta được biết, cũng không nhiều. Trừ chúng ta phủ thành chủ có mấy tên bên ngoài, chúng ta phủ thành chủ phụ cận viện Nguyệt học viện chủ phó hiệu trưởng hai người cũng là huyền quân cảnh giới. Còn có huyện Nguyệt Thành bên trong hai cái trong đại gia tộc đều có một tên huyền quân cảnh giới cùng thành vệ quân chủ phó thống lĩnh hai người là huyền quân cảnh giới. Bởi vì có tiểu kê Dung binh đoàn, thiên phạm Dung binh đoàn, dạ hồn Dung binh đoàn cái này ba đại Dung binh đoàn ở nơi này huyện Nguyệt Thành chiếm cứ." bởi vậy nơi này cái khác doanh binh đoàn trên cơ bản đều là chút không có huyền quân cảnh giới chiến lược phổ thông doanh binh đoàn nhưng là không được bài trừ sẽ có cái khác huyền quân cảnh giới cường giả đi ngang qua huyện người thành liễu Mịch tử hơi trầm tư một hồi mở miệng nói ư rất tốt liễu nha đầu đem cái kia hai đại gia tộc cùng thành vệ quân chủ phó thống lĩnh phương vị cụ thể nói cho ta biết nô nói vừa nói long gia tam trưởng Lão ánh mắt đột nhiên có chút cứng tụ tiền bối làm sao gặp long gia tam trưởng lão thần sắp khách thường liễu minh tử không khỏi mở miệng nói có người đến long gia tam trưởng lão đạm thanh nói Long gia Tam trưởng lão vừa dứt lời, cửa viện liền xuất hiện một cái cao lớn thân ảnh. Đây là có chuyện gì? Thân ảnh cao lớn kia gặp trong sân trang cảnh, không khỏi một tiếng quát khẽ, đồng thời tay cầm bên hông chuôi kiếm, nhìn chăm chú Long gia Tam trưởng lão. "Phu quân." Liễu Mịch Tử thấy rõ người tới, đầu tiên là ngẩn ngơ, ngay sau đó hai con ngươi hơi đỏ lên, lại là phát ra một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở tiếng vui mừng. "Đại ca." Mà Đỗ Nhất Phó lại là kinh hãi nói. Thân ảnh cao lớn kia chính là Đỗ Vũ Huy. Nhìn lấy Liễu Mịch Tử cái kia tưởng niệm bên trong mang theo kinh hỉ ánh mắt, nhìn lấy Đỗ Nhất Phó cái kia thần sắc bị bại, má phải sưng lên thật cao quẻ miệng còn có một kia vết máu bộ dáng trật vật. Nhìn lấy cái kia có chút đóng lại hai mắt, tùy ý đứng tại nơi đó, lại tản mắt ra để cho người ta cảm thấy như núi cao nguy nga đè người giống như khí thế lão giả. Đỗ Vũ Huy không khỏi lộ ra một kia trần trở. "Kiếm tử, đây là có chuyện gì?" Đỗ Vũ Huy ngưng nghi nói. "Phu quân, nói rất dài dòng, ngươi trở về liền tốt. Một hồi ta sẽ chậm chậm cùng ngươi nói, vị tiền bối này là Long gia Tam trưởng lão." Liễu Mịch Tử hơi nhìn Long gia Tam trưởng lão một chút, sau đó mở miệng nói. "Nguyên lai là Long gia tiền bối, vạn bối huyền nguyệt thành thành chủ Đỗ Vũ Huy xin ra mắt tiền bối." Đỗ Vũ Huy không khỏi giật mình. Lúc này Hướng Long gia Tam trưởng lão chắp tay nói, Long gia Tam trưởng lão lại vẫn là hơi khép hở hai mắt, cũng không đáp lời. Cái kia hai đại gia tộc phân biệt tại huyện Nguyệt thành phía đông cùng mặt đông bắc, cách chúng ta phủ thành chủ cũng không xa, mà thành vệ quân chủ phó thống lĩnh hiện tại đều là tại cửa thành bắc khẩu nơi đó. Tiên bối, ngươi sẽ không phải hoài nghi bọn hắn đi. Liêu Mịch Tử thấy thế liền vội mở miệng nói, "Không được, ta chỉ là không muốn đi thêm một chuyến." Long gia Tam trưởng lão thản nhiên nói, nói xong một cỗ kỳ lạ khí tức từ Long gia ba trưởng lão trên người phát ra. Trong nháy mắt liền bao trùm vị tử, tiếp theo là cả vị thành chủ phủ. Cuối cùng, hướng phụ thành chủ bên ngoài chậm rãi lan tràn ra. Cảm thụ được cố chậm rãi lan tràn ra khí tức, Liễu Mịch Tử cùng Đỗ Vũ Huy cùng Đỗ Nhất Phó trong lòng ba người nhao nhao giật mình, thần thức lục soát. Long Gia Tam trưởng lão dùng thần thức lục soát một hồi, liền mở hai mắt ra hướng bắc bên cạnh bay lên không. Phu quân, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Trên đường ta thuận tiện nói cho ngươi nói gần nhất phát sinh sự tình. Liễu Mịch Tử gặp Long Gia Tam trưởng lão bay lên không, liền đối với Đỗ Vũ Huy mở miệng nói. Đỗ Vũ Huy khẽ gật đầu liền cùng Liễu Mịch Tử hướng Long Gia Tam trưởng lão phương hướng rời đi, nhảy vào đi. Gặp Liễu Mịch Tử cùng Đỗ Vũ Huy rời đi. Đỗ Nhất Phó hơi chần chờ một chút cũng theo đuôi đi, thầm nghĩ trong lòng, Hoàng Bét, làm sao đại ca còn sống? Hắn không phải đã bị nhất kiếm xuyên tim sao? Chẳng lẽ hắn đem cái kia chiêu thức luyện thành? Muôn ngàn lần không thể để đại ca cùng Nga Dạ hồn bọn hắn chạm mặt. Hy vọng cái này lòng ra đến lao già tìm tới Nga Dạ hồn bọn hắn về sau, trực tiếp đem bọn hắn lên sát. Phu quân, ngươi trở về làm sao không thông truyền một tiếng a? Hại ta đều không chuẩn bị tâm lý. Trên đường, Liễu Mịch Tử đối với Đỗ Đố Vũ Huy mở miệng nói, "Kiếm tử, thật có lỗi. Ta vừa về tới trang phủ, liền phát hiện bầu không khí không đúng." cho nên để hộ vệ cùng bọn hạ nhân không cần tuyên trương. Ngươi nói cho ta một chút gần nhất phát sinh sự tình đi. Ta trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình một hồi lại cùng ngươi nói. Đỗ Vũ Huy trả lời. Tốt. Việc này. Liễu Mịch Tử liền bắt đầu mảnh nói đến. Nghe Liễu Mịch Tử êm hai nói, Đỗ Vũ Huy sắc mặt không khỏi dần dần đông trầm. Liễu Mịch Tử nói vừa nói, đột nhiên phát hiện phía trước Long Gia Tam trưởng lao đang ở một trên nóc nhà. Lần nữa sử dụng thần thức lục soát. Lục soát một hồi, Long Gia Tam trưởng lao chuyển hướng một phương hướng khác tiếp tục bay lên không. Liễu Mịch Tử cùng Đỗ Vũ Huy gặp Long Gia Tam trưởng lao rời đi, liền tiếp theo đuổi theo, tiếp tục tự thuật. Dần dần Liễu Mịch Tử cùng Đỗ Vũ Huy hai người phát hiện Long Gia Tam trưởng Lão Thần thức Lục xoát phạm vi bán kính đại khái, thì tương đương với Huyền Nguyệt Thành bán kính 1 phần ba. Cho nên Long Gia Tam trưởng Lão trước tiên ở Huyền Nguyệt Thành giải đất trung tâm cũng chính là trong phủ Thành chủ dùng Thần thức Lục xoát một bên, sau đó liền tại Huyền Nguyệt Thành bên bờ vòng quanh Lục xoát. Một hoa lệ nơi ở trong một gian phòng, một Lão giả đột cảm giác một cỗ khí tức kích lên trong cơ thể mình huyền lực ba động, Lão giả trong lòng lúc này hoảng hốt, Thần thức Lục xoát. Huyền Nguyệt Thành nơi này vậy mà xuất hiện Huyền Đế cảnh giới cường giả, đến tận cùng xảy ra chuyện gì? Đối mặt với Long Gia Tam trưởng Lão Thần thức Lục xoát, Lão giả không dám chút nào động đậy đang dùng thần thức lục soát sách Long gia Tam trưởng lao tại thầm nghĩ trong lòng, cây bên này cũng chỉ có như thế một tên huyền quân cảnh giới, vị này huyền quân cảnh giới hẳn là Huyền Nguyệt thành hai đại gia tộc chi nhân, không phải ta muốn tìm người, đổi chỗ khác tiếp tục tìm. Một trong khách sạn, dưới hắc bảo mặc văn đang trầm tư bên trong, cái này Huyền Nguyệt thành bên trong giống như không có cái gì dị dạng, chẳng lẽ người Long gia cũng không có tới, cái kia Long ngạo thiên thực sự là gạt nhà đi ra. Vậy hắn lại là làm sao biết Long gia hộ tống đội bị chúng ta phục kích sự tình? Ngẫu nhiên, lại hoặc là bọn hắn chỉ là lúc trước đến điều tra. Đột nhiên, mặc văn cảm thấy một đạo thần thức quét tới trong lòng lúc này kinh hãi, thần thức lục soát. Huyền đế, không tốt. Người long gia thực đến. Côn vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. 3. Thật ba. Chương 57, diệt khẩu. Mạc Văn Chỉ là hơi chần chờ, chợt đem trên người áo bào đen cấp tốc giật xuống đến nấp kỹ, lộ ra một thân tản mát gia thủy thuộc tính huyền lực 3 động trường bảo màu lam. Ngay tại Mạc Văn cái này một động tác vừa hoàn thành, cửa sổ cùng cửa sổ xung quanh tường trong nháy mắt bị vài đạo kiếm khí cắt ra hình lưới khe hở, ngay sau đó một lão giả tóc trắng tường đổ mà vào. Chính là Long gia Tam trưởng lão. Lúc này Long gia ba trưởng lão trên người tản mát ra dọa người khí thế, bẩm nhưng ánh mắt nhìn chăm chú người mặc trường bào màu lam Mạc Văn. Tại Long gia tam trưởng lão nhìn chăm chú dưới, Mạc Văn toàn thân run nhẹ nhẹ, không khỏi mồ hôi lạnh chảy ròng. Cảm thụ được Mạc Văn trên người cái kia trường bào màu lam phát ra năng lượng ba động, Long gia tam trưởng lão không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, Thủy Hệ Huyền thuật sư. Liêu Nha Đầu nói mấy người cũng không có Thủy Hệ Huyền thuật sư, chẳng lẽ là đi ngang qua Huyền Quân Huyền Tu sĩ? Cái này, vị tiền bối này, không biết tiền bối xâm nhập phòng ta, có có gì chỉ giáo? Gặp Long gia tam trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, Mạc Văn lúc này run giọng nói: Lúc này, Liễu Mịch Tử cùng Đỗ Vũ Huy hai người đã đổi tới, hai người đứng ở Long Gia Tam trưởng lão đằng sau cao mày nhìn về phía người mặc trường bào màu lam Mạc Văn. Cuối cùng Đỗ Nhất Phó cũng cùng lên đến, ở phía sau nhìn qua cái kia người mặc trường bào màu lam Mạc Văn, Đỗ Nhất Phó không khỏi thầm nghĩ trong lòng, may mắn không phải nga dạ hồn bọn hắn. "Tiểu tử, ngươi là ai, vì sao sẽ xuất hiện ở nơi đây?" Long Gia Tam trưởng lão hướng về phía Mạc Văn trầm giọng nói. Trước, trước tiền bối, tiểu, tiểu tử tên là Nhiều. Đa cấp lợi, chỉ là là có chuyện. Sự tình trên đường đi qua nơi đây." Mạc Văn vội vàng run giọng đáp lại. Long gia tam trưởng lão nghe vậy, nhìn xem Mạc Văn Thần sắc, lại là nhìn không ra có cái gì dị trạng, hơi chần chờ một hồi, liền lách mình rời đi. Gặp Long gia tam trưởng lão rời đi, Liễu Mịch Tử cùng Đỗ Vũ Huy hai người cũng đi theo rời đi. Đại ca, đại tẩu. Tại Liễu Mịch Tử cùng Đỗ Vũ Huy hai người đi qua Đỗ Nhất Phó bên người lúc, Đỗ Nhất Phó không khỏi mở miệng nói. Nhưng mà, Liễu Mịch Tử cùng Đỗ Vũ Huy hai người nghe vậy lại là liền mắt cũng không nhìn thẳng Đỗ Nhất Phó một chút, chỉ nghe Đỗ Vũ Huy phát ra hừ lạnh một tiếng. Đỗ Vũ Huy hừ lạnh một tiếng, để Đỗ Nhất Phó không khỏi trong lòng nhảy một cái, biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Tại liêu Mịch Tử cùng Đỗ Vũ Huy hai người rời đi sau khi, biểu lộ khôi phục lại độ nhất phó liền theo phía sau bọn họ tiếp tục cùng đi. Gặp Long Gia Tam Trưởng lão mấy người đều rời đi về sau, mặc Văn rũi tay gạt đi trên trán mồ hôi lạnh, nguy hiểm thật. May mắn đem cái này Long Gia băng lửa gạt, đến mau chóng rời đi mới được. Lúc này, Long Gia Tam Trưởng lão đã ở một chỗ khác lần nữa thi triển thần thức lục soát. Tại Long Gia Tam Trưởng lão thần thức phạm vi bao trùm bên trong một trong khách sạn, cảm thụ được tìm tới đạo kia thần thức, Nga Già Hồn, Tư Đồ Mộ lập tức trong lòng lớn rung động, huyền đế, Tư Đồ Mộ, không ổn, mau trốn. Tất ra chạy trốn đạo kia thần thức không khỏi làm nga dạ hồn trong lòng sinh ra một kia dự cảm bất tưởng, nga dạ hồn lúc này trầm giọng nói, vừa dứt lời, nga dạ hồn liền dẫn đầu phá cửa sổ mà ra, cấp tốc hướng ngoài thành bỏ chạy. gặp nga dạ hồn phá cửa sổ mà ra, tư đồ mậu theo sát phía sau cũng là từ cửa sổ bay ra, ngay sau đó liền hướng một phương hướng khác hướng thành chạy ra ngoài. nơi xa long gia tam trưởng lão trong nháy mắt liền phát giác được nga dạ hồn, tư đồ mậu hai người dị trạng, liêu nha đầu, các ngươi đi phía tây truy tên kia huyền quân sơ giai. long gia tam trưởng lão hai mắt vừa mở, một đạo hàn quang bắn ra, tiếp lấy liền hướng cùng lên đến liêu mỹ tử, đổ vũ huy hai người trầm giọng nói. Nói xong, cũng không đợi Liễu Mị Tử, Đỗ Vũ Huy hai người đáp lại, Long gia Tam trưởng lão lách mình hướng về phía trước bay nhanh đi. Gặp Long gia Tam trưởng lão rời đi, Liễu Mị Tử, Đỗ Vũ Huy hai người mặc dù không biết phương vị cụ thể, vẫn là hướng tây bên cạnh cấp tốc vượt đi. Tại mặt đất nhảy vọt chạy nga dạ hồn chỉ là chạy ra một khoảng cách, liền cảm giác sau lưng một đạo mãnh liệt khí kình đánh tới. Còn đến không kịp quay đầu, nga dạ hồn liền cảm giác một cỗ huyền lực cực tốc tới gần, ngay sau đó cấp tốc xâm nhập trong cơ thể mình. Nga dạ hồn lúc này kinh hãi, không ổn. Cỗ huyền lực vừa mới xâm nhập nga dạ hồn thể nội, liền cấp tốc hướng nga dạ hồn toàn thân khuyết tán ra trong khoảnh khắc liền phong bế nga dạ hồn kinh mạch toàn thân, nga dạ hồn chạy động tác trong nháy mắt liền dừng lại, hướng mặt đất ngã ngã đi. lúc này nga dạ hồn trong lòng đã là hoảng hốt không thôi, xong. ngay tại nga dạ hồn sắp ngã hoặc tại trên mặt đất lúc, nga dạ hồn chỉ cảm thấy thân thể bị một cái tay nắm chặt, tiếp lấy liền bị mang theo cực nhanh di động, bên tai truyền đến tiếng gió vung vút, lại là long gia tam trưởng láo trong nháy mắt chế trụ nga dạ hồn, sau đó liền mang theo nga dạ hồn hướng tư đồ mậu chạy trốn phương hướng đuổi theo. liêu mi tử, đỗ vũ vi hai người hướng tây bên cạnh đuổi theo một hồi, mới loáng thoáng nhìn thấy phía trước tư đồ mậu cấp tốc chạy trốn thất ảnh lại là truy một đoạn thời gian, liễu Mịch tử cùng đỗ vũ huy cũng chỉ là dần dần tiếp cận tư đồ mậu, nhưng cách chặn đứng hắn còn kém rất dài một khoảng cách. lúc này, tư đồ mậu đã trải qua tiếp cận tường thành. ngay lúc này, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện ở tư đồ mậu phía trước, lại là long gia tam trưởng lão mang theo nga dạ hồn ngăn trở tư đồ mậu đường đi. người cuối cùng đã đến. chỉ nghe long gia tam trưởng lão thản nhiên nói, long gia tam trưởng lão một câu nói kia trong nháy mắt để tư đồ mậu thân thể cứng đờ. tư đồ mậu lúc này dừng bước lại, nhìn lấy long gia tam trưởng lão mang theo nga dạ hồn. Tư đồ mậu trong lòng biết là không thể nào đào thoát, lúc này rút ra trường đao lạnh lẽo nhìn lấy Long gia tam trưởng lão. Không biết tiền bối là người phương nào, vì sao muốn khó xử chúng ta những bọn tiểu bối này? Tư đồ mậu trầm giọng nói. Long gia tam trưởng lão nghe vậy, lại là đem nga dạ hồn hướng Tư đồ mậu trước người ném một cái, thuận tay một đạo khí kình bắn về phía nga dạ hồn thân thể. Long gia tam trưởng lão, Long gia tam trưởng lão đạm thanh nói. Nga dạ hồn tại Long gia tam trưởng lão cái kia một đạo khí kình nhập thể thời điểm, liền cảm thấy trên người số đạo tâm chế bị giải khai, khôi phục năng lực hoạt động, nhưng mà huyền lực vẫn là bị gắt gao phong bế. Long gia tam trưởng lão lợi vừa ra khỏi miệng, mới vừa khôi phục năng lực hoạt động nga dạ hồn cùng tư đồ mậu chính là trong lòng trầm xuống. Quả nhiên là người Long gia, không nghĩ tới đến một lần chính là huyền đế đẳng cấp cường giả. Xem ra hôm nay nhất định mệnh tang nơi này. Lúc này Liễu Minh Tử, Đỗ Vũ Huy cùng Đỗ Nhất Phó đã trải qua đuổi đi lên, chết để tránh đi tư đồ mậu đường lui. Làm sao? Không lời nào để nói. Gặp nga dạ hồn cùng tư đồ mậu hai người trầm mặt không nói. Long gia tam trưởng lão thẳng nhiên nói. Còn có cái gì dễ nói? Cung lắm cũng chính là vừa chết. Tư đồ mậu nghe vậy, lại là quyết tâm trong lòng, hào sảng nói nói xong, Tư Đồ Mậu thể nội huyền lực trong nháy mắt nhanh quay ngược trở lại, trường đao quét ngang liền muốn tấn công về phía Long Gia Tam trưởng lão. Long Gia Tam trưởng lão thấy thế, lại là lấy chỉ làm kiếm, tiện tay huy động mấy lần, trong nháy mắt hình thành ba đạo lăng lệ kiếm khí bắn về phía sắp công tới Tư Đồ Mậu. gặp Long Gia Tam trưởng lão ra chiêu tốc độ nhanh như vậy, Tư Đồ Mậu không khỏi hơi kinh hãi. đối mặt đã trải qua đánh tới ba đạo lăng lệ kiếm khí, Tư Đồ Mậu vội vàng vung đao đón đỡ. cản dưới thứ một đạo kiếm khí lúc, Tư Đồ Mậu chỉ cảm thấy thủ đoạn có chút tê dần, hổ khẩu có chút đau sót. tiếp lấy ngăn lại đạo thứ hai kiếm khí, Tư Đồ Mậu lại là hổ khẩu đau đớn một hồi. Cuối cùng cản dưới thứ ba đạo kiếm khí, Tư đồ Mậu trường đao trong tay đã là rời khỏi tay. Âm vang một tiếng, Tư đồ Mậu trường đao trong tay đã rơi xuống mặt đất. Long gia tam trưởng lão tùy ý ra chiêu liền đánh bại dễ dàng Tư đồ Mậu, để mọi người tại chỗ đều rung động không thôi. Lúc này, mấy người mới xem như chân chính kiến thức đến huyền đế cường giả thực lực. Giết đi, Rung động qua đi. Tư đồ Mậu hai mắt hơi nhắm, hào khí nói, đem cái kia hai tên người áo đen hành tung cùng thân phận nói ra, tự sẽ cho các ngươi một thống khoái. Long gia tam trưởng lão lệnh dên một tiếng, dù sao cũng là vừa chết, tại sao phải nói cho ngươi biết? Nga Dạ Hồn tiếp lời nói: "Như vậy đi, ta cũng không muốn lãng phí thời gian trên người các ngươi dùng hình bức cung, ngươi đem bọn hắn hành tung cùng thân phận nói ra, ta liền cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội." Long Gia Tam trưởng lão nghe vậy, liền tại Nga Dạ Hồn cùng tư đồ mẫu trên thân hai người tùy ý quét mắt một vòng, tiếp lấy đạm thanh nói: "A, ta trước tiên đem lại nói rõ, bọn hắn thân phận cụ thể cùng hành tung ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta có thể cho ngươi cung cấp ta biết rõ một chút manh mối. Còn có ta muốn biết việc này mệnh cơ hội có bao lớn." Nga Dạ Hồn hai mắt sáng lên, Chỉ cần ngươi đem ngươi biết tất cả nói ra, ta liền đem thực lực áp chế đến Huyền Quân Trung giai đánh với các ngươi một trận, nếu như các ngươi có thể ở dưới tay ta đi ra ba chiêu, ta liền tha các ngươi một mạng." Long Gia Tam trưởng lão trầm mặt một hồi, mở miệng nói: "Hảo, cái này hai tên người áo đen lai lịch ta cũng không biết, nhưng trên tay của ta có một bản cùng bọn hắn giao dịch đến kiếm phổ, ta không biết cái này có thể hay không cho ngươi cung cấp manh mối." Nói xong Nga Dạ Hồn liền xuất ra một bản kiếm phổ ném Long Gia Tam trưởng lão. Long Gia Tam trưởng lão tiếp nhận Nga Dạ Hồn ném đến kiếm phổ, tiện tay lật ra nhìn xem, không khỏi khẽ chau mày liền thu lại. Về phần bọn hắn hành tung, Tên Kiêu Huyền Quân cao giai cường giả bởi vì bị thương nặng, cho nên mang theo Long Huyết trở về. Nhưng mà hồi đi nơi nào, hắn cũng không có nói. Gặp Long Gia Tam Trưởng lão thu hồi kiếm phổ, Nga Dạ Hồn liền nói tiếp: "Chấm đã, người nói Long Huyết, bọn hắn mục tiêu là Long Huyết." Long Gia Tam Trưởng lão đột nhiên ngắt lời nói: "Là?" Nga Dạ Hồn nhướng mày, "Bọn hắn muốn cái này làm gì?" Long Gia Tam Trưởng lão nói: "Không biết." Nga Dạ Hồn lắc đầu, người nói tiếp. Long Gia Tam Trưởng lão nhướng mày, mặc dù tên kia Huyền Quân cao giai người áo đen không nói về đâu bên trong, nhưng là, hắn nói qua chờ hắn chữa khỏi vết thương liền sẽ trở về giúp ta ứng phó tiểu kê dòng binh đoàn cùng thiên phạm dòng binh đoàn. Mà một tên khác huyền quân sơ giai người áo đen hiện tại đang ở huyện Mật thành phía đông nhà kia rơi ngu quán trọ. Nga Dạ Hồn tiếp tục nói, "No, phía đông." "Đáng chết." "Tiểu tử gian hoạt." Long gia tam trưởng lão hai mắt ngưng tụ. Nói xong, Long gia tam trưởng lão trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Nghĩ đến vừa rồi cái tiêm người mặc nước năng lượng ba động màu lam huyền lực bảo thanh niên, Liễu Mịch Tử cùng Đỗ Vũ Huy hai người cũng là lúc này sửng sợ, không nghĩ tới lại bị hắn huyền lực bảo lửa gạt qua. Nga Dạ Hồn đoàn trưởng, nghĩ không ra. Gặp Long gia tam trưởng lão rời đi, Đỗ Vũ Huy đột nhiên mở miệng nói, nhưng mà, Đỗ Vũ Huy còn chưa có nói xong, liền nghe một tiếng quát lớn tiếng, "Đáng chết Nga Già Hồn, dám trêu chọc ta." Ngay sau đó quát lớn tiếng về sau, chính là một bóng người mang theo khoáy động huyền lực ba động, lấy cực nhanh tốc độ mang ra một đạo hàn quang bắn về phía Nga Già Hồn, chính là Đỗ Nhất Phó đột nhiên bạo khởi. Suy một tiếng vang nhỏ, huyền lực bị phong bế Nga Già Hồn căn bản không kịp phản ứng, liền bị Đỗ Nhất Phó nhất kiếm xuyên qua giết hầu. Lúc này, Nga Già Hồn chính một mặt kinh sợ nhìn lấy một kiếm đâm xuyên bản thân cổ họng Đỗ Nhất Phó. Nhưng mà Nhìn lấy Nga Dạ Hồn cái kia kinh sợ ánh mắt, Đỗ Nhất phó trong mắt lóe lên một tia mãn lệ, một cước liền đem Nga Dạ Hồn đá văng. Kiếm thế nhất chuyển liền muốn tấn công về phía mất đi vũ khí Tư Đồ Mậu. Liêu Mịch Tử, Đỗ Vũ Huy cùng Tư Đồ Mậu lúc này mới phản ứng được. Ngươi, cảm thụ được Đỗ Nhất phó trên người sát khí, Tư Đồ Mậu không khỏi kinh hãi nói. Côn vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường, sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thằng 3. Chương 58, Long Gia Tam trưởng lão tức giận. Ngươi dám? Gặp Đỗ Nhất Phối nhất kiếm đâm về Tư Đồ Mậu, Đỗ Vũ Huy lúc này gầm lên một tiếng. Trường kiếm xuất vỏ, mang theo một trận ngâm khẽ, một bước bước liền nên đón, ken một thân vang. Đỗ Vũ Huy nhất kiếm đánh vào Đỗ Nhất Phó đâm ra trên trường kiếm, lập tức đem Đỗ Nhất Phó đâm về tư đồ mậu trường kiếm chém vào. Nhất kiếm chém vào Đỗ Nhất Phó trường kiếm, Đỗ Vũ Huy tiếp lấy kiếm thế nhất chuyển, trường kiếm trực tiếp tức hướng Đỗ Nhất Phó ngực. Đỗ Nhất Phó gặp Đỗ Vũ Huy gọt đến từ kiếm kiếm thế hung mãnh, lúc này vội vàng lui về phía sau. Đỗ Nhất Phó, ngươi muốn làm cái gì? Giết người diệt khẩu. Nhất kiếm bước lui Đỗ Nhất Phó, Đỗ Vũ Huy trầm giọng nói, giết người diệt khẩu. Có ý tứ gì? Đại ca cái này hai tặc tử cấu kết tập nhân phục kích Long gia hộ thống đội, suýt nữa để cho ta bị Long gia tam trưởng lão đánh giết, không được giết bọn hắn, khó tiết mối hận trong lòng ta. Đỗ Nhất Phó nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, có đúng không? Đỗ Vũ Huy lúc này hừ lạnh nói, lúc này Đỗ Vũ Huy đã là tại thầm nghị trong lòng, mặc dù trên cơ bản có thể xác định lần kia tập sát chúng ta là nga dạ hồn, thương nghị hoàn bọn hắn, vừa rồi cũng chỉ là nghĩ thăm dò nga dạ hồn xác nhận, thuận tiện nhìn xem có thể hay không đạt được nhiều tin tức hơn. Nghĩ không ra Đỗ Nhất Phó vậy mà lại vội vã đầu thủ xem ra ta đây hảo đệ đệ thật đúng là cho ta một cái kinh hỉ lớn a tư đồ mậu có thể hay không đem nga dạ hồn cùng thương nghị hoàng bọn hắn ám sát ta sự tình cặn kẽ nói cho ta biết đỗ vũ huy đột nhiên mở miệng nói đỗ nhất phó nghe vậy thân thể không khỏi căng thẳng ánh mắt cũng là không thể phỏng đoán cái này tư đồ mậu nhướng mày làm sao sợ sau khi nói ra ta sẽ giết ngươi gặp tư đồ mậu trằn trở đỗ vũ huy đạm thành nói không phải chỉ là sự tình này ta cũng không biết thành chủ đại nhân ngươi xảy ra chuyện đoạn thời gian kia ta cũng không tại tuyển nguyện thành nơi này khi đó ta đang ở thiên nga sâm lâm chấp hành nhiệm vụ Tà sau khi trở về, Đoàn trưởng hắn cũng không tiết lộ phương diện này sự tình để ta biết. Mặc dù ta ẩn ẩn cũng đoán được là bọn hắn làm, nhưng cũng không dám quá khẳng định. Đối mặt Đỗ Vũ Huy nghi vấn, Tư Đồ Mậu chậm rãi giải, giải thích nói. Nghe xong Tư Đồ Mậu lời nói, một bên Đô Nhất Phó lại là âm thầm buông lòng một hơi. Đỗ Vũ Huy nhún mày, nô. No. Cái này Tư Đồ Mậu nói cũng không giả, không phải khi đó tập kích chúng ta hẳn là cũng không phải là ba người mà là bốn người. Tiên tiêu Huyền Quân sơ giây người bịt mặt vũ khí là Cự Phủ, hẳn là đã bị Minh Phong Tiêu Tử kia đánh giết Giang Đông Hạo. Nhưng vào lúc này. Một trận nhẹ nhàng lên, một bóng người đột ngột xuất hiện ở Đỗ Vũ Huy mấy người trước mặt, lại là Long Gia Tam trưởng lão đã trở về. Đây là có chuyện gì? Vừa về đến liền trông thấy nằm trên mặt đất Nga dạ hồn thi thể, cùng Đỗ Vũ Huy mấy người rằng coi tình cảnh, Long Gia ba trưởng lão sắc mặt khó coi trầm giọng nói. Tiền bối, cái này hai tặc tử trong bóng tối cấu kết tập nhân phục kích các ngươi Long Gia hộ thống đội, còn suýt nữa để ván bối bị hoan uổng, ván bối dưới cơn nóng giận liền đem hắn giải quyết. Huống hồ bọn hắn đã đem sự tình nói rõ ràng, chắc hẳn lấy tiền bối thực lực ngươi, bọn hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên ván bối liền cả gan làm thầy. Đỗ Nhất Phó gặp Long Gia ba trưởng lão sắc mặt âm trầm, liền vội mở miệng lấy lòng nói: "Hừ." Thư lạnh một tiếng, Long Gia Tam trưởng lão mang theo một tia tức giận, chính là kiếm chỉ vung lên, một đạo lăng lệ kiếm khí từ đầu ngón tay nhanh chóng bắn mà ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai bắn về phía Đỗ Nhất Phó. Tại Long Gia ba trưởng lão sắc mặt âm trầm lúc, Đỗ Nhất Phó trong lòng đã có chỗ cảnh giới. Lúc này, gặp Long Gia Tam trưởng lão kiếm khí nhanh chóng bắn mà đến, dù cho trong lòng đã kịp chuẩn bị, nhưng đạo kiếm khí kia thế tới vẫn là để Đỗ Nhất Phó trong lòng hoảng hốt. Đỗ Nhất Phó cuống quýt rút kiếm hãn cản, nhưng mà trường kiếm trong tay tốc độ lại là không kịp nội đạo kiếm khí kia chỉ thấy long gia tam trưởng lao tức giận bên trong vùng da kiếm khí khó khăn lắm sát qua đỗ nhất phó hoành cản trước người trường kiếm trực tiếp hướng đỗ nhất phó vai phải vào tới lập tức chính là suy kéo một thanh âm văng lên a một tiếng hét thảm đỗ nhất phó toàn bộ cánh tay phải đúng là bị long gia tam trưởng lão đạo kiếm khí kia trực tiếp cắt đứt xuống đến ken một tiếng đỗ nhất phó cánh tay phải cùng tay phải cầm trường kiếm cùng nhau rơi xuống đất máu tươi từ đỗ nhất phó miệng vết thương cấp tốc bắn ra đỗ nhất phó vội vàng đưa qua trái tay bị kín vai phải kinh mạch ngừng phun ra ngoài máu tươi máu tươi mặc dù ngừng Nhưng này mất đi toàn bộ cánh tay phải kịch liệt đau nhức cảm giác vẫn là để độ nhất phó đầu đầy mồ hôi. Một kiếm này, chính là ngươi để cho ta thất tín với người thầy thế giá." Long gia tam trưởng lão thản nhiên nói. "Là, tiền bối dạy rất đúng, là văn bối ngu muội." Đỗ Nhất Phó bưng bít lấy vai phải vội vàng thấp giọng nói. "Nhưng mà, Đỗ Nhất Phó nhưng trong lòng thì giọng căm hận nói, lão thất phu, nếu như có cơ hội, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, còn có các ngươi Long gia. Nếu như muốn báo thù, lão phu tùy thời xin đợi." Long gia tam trưởng lão liếc xéo Đỗ Nhất Phó một chút. Vãn bối không dám Nếu như không có chuyện gì lời nói, Vạn Bối xin được cáo lui trước, trở về chữa thương. Đỗ Nhất Phó vội vàng cung kính nói. Long Gia Tam trưởng lão cũng không đáp lại, chỉ là hai mắt hơi nhắm, hiển nhưng đã không muốn cùng Đỗ Nhất Phó nhiều lời. Đỗ Nhất Phó thấy thế lúc này hiểu ý, liền vội vàng xoay người rời đi. Nhìn lấy một bộ thấp kém bộ dáng Đỗ Nhất Phó, Liễu Mịch Tử ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, cũng không muốn nhiều liệt hắn một cái. Tiền Bối, vừa rồi quán trợ người kia, Liễu Mịch Tử hướng về phía Long Gia Tam trưởng lão nghi vấn hỏi. Hử, đã chạy qua trốn. Long Gia Tam trưởng lão lạnh rên một tiếng. Tiền Bối, hiện tại đoàn trưởng đã bị Đỗ Nhất Phó giết. Vậy ta." Một bên Tư Đồ Mậu đột nhiên mở miệng nói. Nô. Long Gia Tam trưởng lão nghe vậy, không khỏi trầm ngâm. "Như vậy đi, ta đem thực lực cấp chế đến Huyền Quân Sơ giai, ngươi chỉ cần tiếp được ta một chiêu, việc này như vậy kết." Trầm ngâm một hồi, Long Gia Tam trưởng lão mở miệng nói. "Hảo." Tư Đồ Mậu sảng khoái nói, chợt tay phải huyền lực một vận, liền đem trên mặt đất trường đao hút đưa tới tay. "Liêu Mị Tử, Đỗ Vũ Huy hai người thấy thế, vội vàng tránh ra một mảnh đất trống, ở một bên quan sát. Chuẩn bị kỹ càng sao?" Long Gia Tam trưởng lão đạm thản nói. "Hảo." Tư Đồ Mậu lưng tiếng nói. Lúc này, Tư Đồ Mậu đã trải qua hết sức chăm chú nhìn chăm chú Long Gia Tam Trưởng lão, trên người huyền lực vận đến cực hạn. Gặp Tư Đồ Mậu đã trải qua chuẩn bị thỏa đáng, Long Gia Tam Trưởng lão ánh mắt ngưng tụ. Quát! Long Thiểm! quát khẽ một tiếng, Long Gia Tam Trưởng lão kiếm chỉ quét ngang, bước về phía trước một bước, một cước rơi xuống đất, mang theo một đạo luồng khí xuống mấy đạo nước quần quần khí lưu từ trên người tràn ra. Tại nước quần quần khí lưu bên trong, Long Gia Tam Trưởng lão thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng vạch về phía Tư Đồ Mộ. Gặp Long Gia Tam Trưởng lão một chiêu này phát ra, Tư Đồ Mộ trong mắt lóe lên một đạo kinh ngạc, lại là một chiêu này. Nguyên lai thương Nam Dung binh đoàn bên trong hai vị Tiêu tiểu gia hỏa là người Long gia. Khó trách lần trước phục kích Long gia Hộ Tống đội cùng cái kia con em Long gia lúc giao thủ sẽ có loại quen thuộc cảm giác. Tư đồ mậu trong lòng cái này nhất niệm đầu trận lóe lên, Long gia Tam trưởng lão đã tới trước người. Tư đồ mậu trường đao trong tay lúc này liên tục huy động ứng chiêu. Keng, keng, keng. Hồng quang dây lát ảnh ở giữa ba tiếng thúy minh tiếng liên tục vang lên. Trong máy mắt, Long gia Tam trưởng lão liền cùng Tư đồ mậu thắt thân mà qua. Lúc này, Long gia Tam trưởng lão lặng lặng đứng ở Tư đồ mậu sau lưng cách đó không xa. Tư đồ một bên cổ dần dần xuất hiện một đạo nhàn nhạt, nhạt vết máu, một bên quan chiến liêu mị tử, độ vũ huy hai người chỉ cảm thấy hoa mắt, đúng là còn không thấy rõ ràng vừa rồi xảy ra chuyện gì, chiến đấu cũng đã kết thúc, không sai. Vậy mà có thể bằng trực giác ngăn lại ta một chiêu này, từ ngươi ánh mắt cùng động tác đến xem, tựa hồ đối với ta một chiêu này đã là có chỗ hiểu. Long gia tam trưởng lão thản như nói, là. Nhưng có thể đỡ tiền bối một chiêu này đúng là hiệu may mắn, nếu không phải văn bối đối với tiền bối một chiêu này có chỗ hiểu, tiền bối lại không dùng dùng vũ khí từ chính diện phát ra một chiêu này. Tăng thêm tại hạ là hết sức chăm chú phòng thủ, cùng bằng trực giác tìm vận may, cái này nhiều phương diện nhân tố đụng nhau. Chỉ sợ vãn đối lúc này thật đúng là không được có thể đứng ở chỗ này." Tư đồ mậu trả lời. Long gia Tam trưởng lão nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống, xem ra hắn là tại phục kích Long Tọa Vu bọn hắn lúc hiểu được một chiêu này. Nghĩ không ra Long Tọa Vu ngay trong bọn họ vậy mà đã có người lĩnh ngộ một chiêu này. Đáng chết. Lần này chúng ta Long gia tổn thất lớn. Đang tập kích chúng ta Long gia hộ tống đội lúc, ngươi lại là như thế nào ngăn trở một chiêu này? Ta tin tưởng trong chiến đấu liền xem như thực lực bọn hắn bên trong yếu nhất vị kia lĩnh ngộ một chiêu này. Lấy thực lực ngươi, ngươi cũng không khả năng đo lấy." Long gia Tam trưởng lão khó hiểu nói, "Tập kích các ngươi Long gia hộ tống đội lúc, tiền bối, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm, ta không phải đang tập kích các ngươi Long gia hộ tống đội lúc gặp được một chiêu này, khi đó cùng ta đối chiến vị kia tiểu gia hỏa, mặc dù cũng là huyền quân sơ giai thực lực, nhưng là kiếm kỹ lại là bình thường giống như, hẳn là không biết cái này một chiêu. Có lẽ cũng không thể nói hắn kiếm kỹ bình thường thôi hẳn là bởi vì ta được chứng kiến Long gia kiếm kỹ, tại tinh diệu trong trình độ vượt xa vị kia tiểu gia hỏa sử xuất Long gia kiêu kỹ, hơn nữa còn là từ một vị tuổi tác càng nhỏ hơn huyền lực chỉ có huyền tướng sơ giai cảnh giới tiểu." Tư đồ mậu chậm rãi nói, ngay tại lúc Tư đồ mậu còn chưa có nói xong lúc, chậm đã, Long gia tam trưởng lão đột nhiên trầm giọng nói, lại là Long gia tam trưởng lão nghe được Tư đồ mậu đằng sau lời nói trong lòng không khỏi nhảy một cái. Lúc này cắt ngang đến, tiền bối, có vấn đề gì không? Tư đồ mậu không khỏi nghi vấn hỏi, liễu nha đầu, nơi này sự tình đã kết thúc, lão phu rời đi trước, tiểu tử ngươi đi theo ta. Long gia tam trưởng lão cũng không trả lời Tư đồ mậu nghi vấn, mà là hướng về phía liễu mịch tử nói, một câu cuối cùng lại là đối lấy Tư đồ mậu nói, không đợi liễu mịch tử trả lời, Long gia tam trưởng lão liền quay người rời đi. Tiền bối đi thong thả. Liễu Mịch Tử lời mới vừa ra khỏi miệng, Long Gia Tam trưởng lão cùng Tư Đồ Mộ cũng đã rời đi. Côn Vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thập 3. Chương 59, tìm người. Phu quân, chúng ta bây giờ có phải hay không là hẳn là trở về xử lý đồ nhất phó sự tình. Gặp Long Gia Tam trưởng lão cùng Tư Đồ Mộ đã trải qua rời đi, Liễu Mịch Tử thấp giọng nói. Việc này liền dừng ở đây đi. Đồ Vũ Huy lắc lắc đầu nói. Đây là vì cái gì? Liễu Mịch Tử kinh ngạc nói. Nếu như ta đoán không lầm lời nói Đệ đệ hắn hiện tại hẳn là đang bận bịu đem ta trở về tin tức cáo chi thương nghị hoàng đi." Đồ Vũ Huy bình thản nói. "Không tốt, lại đem việc này cấp quên, ta lập tức trở về viết một lá thư cho Minh Phong." Liễu Mịch tử kinh hai nói. "Không cần. Nếu ta đã còn sống trở về, sau ngày hôm nay đệ đệ hắn là rốt cuộc không có cơ hội sinh sự. Tăng thêm lần này hắn bị đoạn sử kiếm chi cánh tay, cũng coi là tự thực khắc quả, chỉ sợ rốt cuộc để không nổi tâm tình đến thực hiện hắn dạ tâm." Đồ Vũ Huy thở dài nói, tiếp lấy liền nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại. "Ai, ta nên nói như thế nào ngươi tốt. Đến nước này, ngươi còn coi hắn là huynh đệ?" Tính chỉ cần đem huy thế chất tử khống chế lại cũng không phải do hắn không an phận gặp Đỗ Vũ Huy hai mắt nhắm lại không còn mở miệng Liễu Mịch Tử bất đắc dĩ thở dài chúng ta bây giờ muốn hay không đem Tư Kha các nàng gọi trở về Liễu Mịch Tử mở miệng nói ta trở về sự tình tạm thời đừng nói cho nàng để cho nàng ra ngoài tôi luyện xuống đi Đỗ Vũ Huy lắc đầu cười nói Viên Nguyệt Thành bên ngoài một rừng cây chỗ Long Gia Tam trưởng lao đã mang theo Tư Đồ Mậu đến vào trong rừng cây. lúc này Long Gia Tam trưởng lao chính đưa lưng về phía Tư Đồ Mậu đứng chặt tay vừa rồi ngươi nói thế nào tên tiểu gia hỏa người khác bây giờ ở nơi nào Long gia Tam trưởng lão đã bình ổn nhạt ngữ khí mở miệng nói, "Cái này?" Văn Bối không rõ ràng, Văn Bối chỉ biết là hắn bây giờ đang ở Thương Nam Dòng binh đoàn. Nếu như Tiền Bối muốn tìm hắn lời nói, có thể đến Huyền Nguyệt thành Dòng binh công hội tìm hiểu bọn hắn tin tức, hoặc là đến Tiểu Kê Dòng binh đoàn hỏi thăm một chút, Thương Nam Dòng binh đoàn bên trong mấy vị kia tiểu gia hỏa cùng Tiểu Kê Dòng binh đoàn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng có coi như không tệ giao tình. Tư đồ Mộ cũng không nghĩ lại, liền trực tiếp trả lời, "A, nếu là sau này ngươi gặp được hắn, cần phải bắt hắn mang về cho ta, chúng ta Long gia tất có thâm tạ." Long gia Tam trưởng lão đạm thản nói. Tiền Bối Cái này sợ là khó khăn, nếu là gặp được bọn hắn, ta chỉ có thể hết sức đem bọn hắn mang về Long gia. Nhưng, bọn hắn nếu là nhất định không chịu đáp lời, ta cũng không làm gì được bọn họ. Bọn hắn liên thủ lời nói, ta cũng chỉ có thể chạy trối chết." Tư đồ Mậu cười khổ nói. Long gia Tam trưởng lão nghe vậy, không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng, từ tiểu tử này trả lời chắc chắn cùng ngự khí đến xem, Long lão thiên cái kia tiểu hỗn đản trước mắt hẳn là không có việc gì. Xem ra hắn hiện tại đợi thương nam Dòng binh đoàn thực lực phải rất khá, như vậy hiện tại chỉ có thể tới trước tiểu kê Dòng binh đoàn cùng Nguyễn Nguyệt thành Dòng binh công hội tìm hiểu bọn hắn tí tức sau đó đem ngạo thiên mang về long gia trước, về phần long huyết bị súng sự tình như vậy gác lại đi. lần này để cho người ta trong bóng tối tặng thêm một phần long huyết đến bắc dương đế quốc sẽ không có vấn đề gì. nô, no, ngươi trả lời chắc chắn để cho ta rất hài lòng. nếu như ngươi không có cách nào bắt hắn mang về cho ta, liền giúp ta trong bóng tối xem trọng hắn, cũng đem bọn hắn hành tung truyền về chúng ta long gia, chúng ta tự sẽ đem hắn tiếp hồi. còn nữa, đừng đem thân phận của hắn buộc lộ ra đi. long gia tam trưởng lão hô khẩu khí, cái này không thành vấn đề. tư đồ mậu đáp, như vậy thì này cáo tử, vừa nói xong. Long gia tam trưởng lão liền biến mất ở Tư đồ mậu trước mặt, tiền bối đi thong thả. Tư đồ mậu cung kính nói, gặp Long gia tam trưởng lão rời đi, Tư đồ mậu tại thầm nghị trong lòng, dạ hồn rong binh đoàn hiện tại đã coi như là triệt để xong, bây giờ huyện Nguyệt Thành, ta sợ là cũng không dễ tiếp tục chờ đợi, xem ra chỉ có thể đến nơi khác nhìn xem. Đột nhiên, Tư đồ mậu giống như nghĩ đến cái gì, không khỏi cả người bốc ra một cỗ mồ hôi lạnh. Vừa rồi, cái kia Long gia tam trưởng lão chẳng lẽ đang thử thăm dò ta? Lấy hai vị kia tiểu gia hỏa Thiên phú, Long gia đối bọn hắn coi trọng trình độ là có thể nghĩ. Nếu là bọn họ bên trong dù là chỉ có một người bị ta giết, cái kia ta hôm nay chỉ sợ liền muốn táng thân nơi đây. Huyền Nguyệt Thành ngoài thành một bên khác rừng rậm chỗ. Xuyên về áo bào đen mặc văn vừa đi vừa trầm tư, này lại phiền phức. Nghĩ không ra Long gia sẽ xuất động Huyền Đế đẳng cấp cường giả. Hiện tại chỉ có thể trước tiên tìm một nơi giấu đi, chờ Lâm lão khi trở về, cũng tốt kịp thời thông tri hắn. Thiên phạm trong binh đoàn bên trong. Ca, làm sao? Thương Thanh Lam nhìn lấy trước người Thương Nghị Hoàng, cẩn thận hỏi. Lúc này, Thương Nghị Hoàng trong tay chính nắm một phong thư, mà Thương Nghị Hoàng trên mặt là vô cùng lo lắng chi sắc. Đỗ Nhất phó truyền đến tin tức Huyện Nguyệt Thành thành chủ Đỗ Vũ Huy trở về. Thương Nghị Hoàng trầm giọng nói: "Cái gì? Hắn không phải là bị ca ngươi nhất kiếm xuyên tim sao?" Thương Thanh Lam kinh hãi nói: "Ta cũng không biết hắn vì cái gì không chết, hơn nữa ngay cả Long gia cũng phái người đến Uyển Nguyệt Thành điều tra Long gia hộ tống đội bị tập kích giết sự tình. Lần này Long gia đến một tên huyền đế cảnh giới cường giả, Nga Dạ hồn đã bị cái kia huyền đế cường giả đánh giết." Thương Nghị Hoàng ngưng tiếng nói: "Cái gì? Huyền đế?" Thương Thanh Lam lập tức một mặt kinh hãi: "Cái này cũng không tầm yếu, người Long gia không phải tới tìm chúng ta phiền phức, hiện tại sẽ tìm chúng ta phiền phức đoán chừng cũng chỉ có thành chủ lại nhân." Thương Nghị Hoàng chậm khẩu khí nói: "Ca, xem ra cái này viện nguyệt thành chúng ta là không thể đợi. Không nên do dự, chúng ta lập tức rời đi đi." Thương Thanh Lam nhắc nhở: "Ta biết." Thương Nghị Hoàng gật đầu nói: "Sau một thời gian ngắn, tiểu kê Dòng binh đoàn trong nghị sự đại sảnh. Phong, cái này thiên phạm Dòng binh đoàn làm sao vội vội vàng vàng như vậy liền rời đi?" Tiếp vào thủ hạ báo cáo tình báo, ý Hồng Điệp chân mày cau lại nói: "Không biết, khả năng gặp dạ hồn Dòng binh đoàn sự tình sắp kết thúc, sợ chúng ta đối với bọn họ ra tay đi." Minh Phong lắc đầu nói: "Đoàn trưởng, phủ thành chủ chuyển đến mật tín." một tên giang binh đột nhiên đi tới, mở miệng nói, tiếp lấy liền đưa ra một phong mật tín, giao cho Minh Phong trên tay. Minh Phong tiếp nhận mật tín, lúc này mở ra cấp tốc quét duyệt đứng lên. cái gì? Thành chủ đại nhân trở về. hừ, khó trách thiên phạm giang binh đoàn sẽ ở thời điểm này rời đi. nô. No. còn nữa, Long gia tam trưởng lao trước đến điều tra Long gia hộ tống đội bị tập kích giết sự tình, cái này Long gia tam trưởng lao thực lực vì là huyền đế cảnh giới, nga dạ hồn đã bị đối nhất phó đánh giết diệt khẩu. trong thư nội dung để Minh Phong không khỏi liên tục chấn kinh. một bên Y Dị Hồng Diệp cũng là nghe được trận mắt ấp mồm. nhưng vào lúc này trong nghị sự đại sảnh đột nhiên nổi lên một trận kinh phong gió mạnh bên trong một tên lão giả tóc trắng đột ngột xuất hiện ở cửa đại sảnh chỉ thấy lão giả kia chắp tay mà vào từng bước sinh phong chính là long gia tam trưởng lão người nào vì sao xâm nhập chúng ta tiểu kê doanh binh đoàn trong nghị sự đại sảnh một người trung niên doanh binh quát còn lại doanh binh gặp long gia tam trưởng lão đột ngột đến mặc dù trong lòng kinh hãi nhưng vẫn là nhao nhao rút binh khí ra các ngươi lui xuống trước đi minh phong vội vàng khoát tay ngăn cản nói chúng doanh binh nghe vậy hơi do dự một hồi liền nhau nhau rời khỏi đại thính nghị sự không biết vị tiền bối này là người phương nào tới đây có chuyện gì cảm thụ được trước mặt Long gia Tam trưởng lão cái kia thâm bất khả chắc khí tức, Minh Phong cẩn thận mở miệng nói, đồng thời thể nội huyền lực âm thầm vận chuyển lại. Một bên Y Dị Hồng Điệp cũng là thẩm vận huyền lực. Gặp Minh Phong, Y Dị Hồng Điệp hai người âm thầm đề phòng bộ dáng. Long gia ba trưởng lão trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ dọa người khí thế. Khí thế cường hãn trực áp hướng Minh Phong cùng Y Dị Hồng Điệp hai người. Phát giác được dọa người khí thế trong nháy mắt đánh tới, Minh Phong cùng Y Dị Hồng Diệp hai người trong lòng không khỏi run lên. Nho nhau huyền lực vận đến cực hạn cắn răng ngăn cản. Tiền bối, ngươi. Cảm thụ được cái kia dọa người khí thế, Minh Phong không khỏi kinh hãi nói nhưng vào lúc này một tiếng to rõ kêu to vang lên ngay sau đó một đạo lửa nóng hừng hực phá cửa mà vào lôi ra thật dài diễm vĩ trực tiếp đánh phía Long gia Tam trưởng lão cái này liệt diễm chính là hỏa long điểu nô cảm tụ được phía sau đánh tới sóng nhiệt Long gia Tam trưởng lão khẽ cho mày chận một tay thành kiếm chỉ cấp tốc tụ lại huyền lực cũng không bay người tụ lại huyền lực kiếm chỉ tùy ý hướng về sau vung lên Long gia Tam trưởng lão một kiếm này chỉ huy ra cấp tốc anh mà đến hỏa long điểu liền vừa vặn xông đến Long gia Tam trưởng lão kiếm chỉ trước chỉ thấy tụ ở Long gia Tam trưởng lão kiếm chỉ bên trên huyền lực đột nhiên hình thành một cô mãnh liệt kiếm phong bạo anh mà ra vay một thanh âm vang lên, hỏa long điểu đúng là trong nháy mắt bị long gia tam trưởng lão kiếm chỉ bên trên phát ra kiếm phong đánh bay ra ngoài. tiểu kê gặp hỏa long điểu bị đánh bay ra ngoài, minh phong không khỏi hoàng hốt nói, tiểu kê vừa rồi con súc sinh kia, long gia tam trưởng lão nghe vậy không khỏi sắc mặt cổ quay nói, ngươi lúc này minh phong trong lòng đã là dị thường kinh sợ, yên tâm con súc sinh kia không có việc gì, tiểu gia hỏa thực lực các ngươi không sai. nói xong, long gia tam trưởng lão liền đem khí thế thu lại. tiên bối ngươi là long gia tam trưởng lão, minh phong kinh nghi bất định nói, chính là lão phu. Các ngươi lại là làm thế nào biết?" Long gia tam trưởng lão nghi vẫn hỏi. Văn bối cùng Nguyễn Nguyệt Thành thành chủ đại nhân có chút giao tình, vừa mới phải tiền bối đến đây viện Nguyệt Thành tin tức, không biết tiền bối tới chỗ này có chuyện gì. Minh Phong trả lời: Nô. No. nghe nói các ngươi cùng Thương Nam Dòng binh đoàn giao tình không tệ, ta là tới đánh nghe bọn hắn hạ lạc." Long gia tam trưởng lão thản nhiên nói. "Thương Nam Dòng binh đoàn?" Một bên y dị hồng điệp kinh ngạc nói. "Thương Nam Dòng binh đoàn? Tiền bối tìm bọn hắn có chuyện gì?" Minh Phong kinh nghi nói. "Cũng không có việc gì, trong tộc tiểu bối tính lịch, gặp nhà đi ra, ta chỉ là tới mang hắn trở về." Long gia tam trưởng lão đạm thanh nói, Minh phong nghe vậy, không khỏi thầm nói, thì ra là thế, cái này thương Nam dòng binh đoàn vô luận là Tiết Nguyệt tiểu nội vẫn là cái kia hai huynh nội, thoạt nhìn đều không đơn giản. Nhưng cái này người Long gia cơ hội là không có học huyền thuật, như vậy hẳn là sẽ không là Tiết Nguyệt tiểu nội. Kiếm kỹ kia tinh diệu dị thường hai huynh nội ngược lại là vô cùng có khả năng, nhưng từ nơi này Long gia tam trưởng lão lời nói bên trong tiết lộ tin tức đến xem, giống như chỉ là một người, chẳng lẽ lại là vị kia đoàn trưởng Vu Cáp Vu? Chỉ là lấy cái kia Vu Cáp Vu Thiên Phú còn chưa đủ lấy để một tên huyền đế cường giả tự mình tìm tới. Chẳng lẽ cái này Long gia Tam trưởng lão chỉ là tiện đường đến mang hắn trở về? "No." "Làm sao?" Gặp Minh Phong trầm tư không nói, Long gia Tam trưởng lão nhướng mày. "Thật có lỗi, Vạn Bối thất thần, từ lần trước sau khi bọn hắn rời đi cho đến bây giờ Vạn Bối cũng không biết bọn hắn hạ lạc, nếu như Tiền Bối không ngại lời nói, ta có thể phái người đến luyện Nguyệt, Nguyệt thành bên trong Dung binh công hội tìm hiểu tìm hiểu." Minh Phong nói. "No." "Cũng tốt, vừa vạn lão phu cũng không tiện đến Dung binh công hội đi tìm hiểu." Long gia Tam trưởng lão gật đầu nói. "Tiền Bối cứ mời ở chỗ này chờ một lát, tin tưởng rất nhanh liền sẽ có tin tức." Minh Phong cung kính nói sẽ không quay dày đến các ngươi đi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng Long gia Tam trưởng lão lại là tùy ý tìm cái chỗ ngồi xuống đi, nhắm mắt dưỡng thần đứng lên. "Sẽ không, trước mắt chúng ta cũng không chuyện quan trọng gì, người tới cho tiền bối dâng trả Minh Phong hơi cười cợt, cũng không đệ bụng. Côn vật bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của chương, sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thật 3. Chương 60, trên đường gặp mâu thuẫn. Vào lúc giữa trưa, vài miếng mây trắng ở trên không trung lười nhác phi động. Nguyên bản ánh mặt trời gay gắt, tại mây trắng lười biếng cử động dưới, ngược lại là lực sát thương lẫn giảm chỉ có thể ở mặt đất soi sáng ra từng sợi của sáng. Lúc này, Long Nạo Thiên mấy người đang một con đường mòn bên trên chậm rãi đi về phía trước. Xem ra nhanh nhất cũng phải ngày mai trạng vạng tối mới có thể đến đặt gió thu chấn. Lâm Tích Nguyệt nhìn sắc trời một chút, lại nhìn xem trong tay địa đồ. Nam Thanh nói: chúng ta lại không vội mà đi đường, ngược lại là không quan trọng. Vu Cáp Phu mở miệng nói: ân, dù sao lần này mang lều bại, bên ngoài cắm trại cũng mới liền. Lâm Tích Nguyệt đáp. Lúc này, một chiếc xe ngựa từ Long Nạo Thiên mấy người được qua phương hướng chậm rãi lại tới cửa sổ xe bên cạnh một tướng mạo tinh xảo thiếu nữ cùng một tướng mạo hơi có vẻ anh tuấn mắt tam giác thiếu niên tán gẫu vui mừng ngọng một hồi đến gió thu chấn liền đến nhà ta làm khách đi phụ thân ta là gió thu chấn trường trấn, nhất định sẽ hảo hảo chiêu đái các ngươi cùng lão sư mắt tam giác thiếu niên hơi có vẻ mê luyến đối với lấy thiếu nữ trước mắt mở miệng nói ân lần này hoàn thành học viện nhiệm vụ đoán chừng tất cả mọi người mệt mỏi liền đến nhà ngươi quấy rầy quấy rầy lão sư sẽ không phản đối đi thiếu nữ sáng sủa nói nói xong lời cuối cùng một câu lúc đầu hướng trong xe bên cạnh hết lần này tới lần khác tựa hồ tại tìm kiếm trong xe nhân ý gặp Anh, chúng ta liền đến ít giờ cao giả quay rẩy một đêm đi." Một đạo hơi có vẻ nghiêm túc thanh âm từ trong xe truyền tới. Liền biết lão sư tốt nhất. Thiếu nữ hài lòng cười nói, tiếp lấy linh động hai con ngươi tùy ý hướng ở ngoài thùng xe nhìn một chút. Lúc này xe ngựa vừa vặn đi qua Long Nạo Thiên mấy người bên cạnh. "A, những lính đánh thuê này thật trẻ tuổi a, lại có hai tên cấp 4 dũng binh." Thiếu nữ kia nhìn lấy Long Nạo Thiên mấy người kinh ngạc nói. "Cái này có gì? Hơi lăn lộn lâu một chút dũng binh đều có thể có đẳng cấp này. Con trẻ như vậy liền chạy ra ngoài làm lính đánh thuê, xem xét chính là những cái kia không có gì tiền đồ người." Vì là lăn lộn phần cơm không thể không đi ra làm lính đánh thuê. Loại người này đến học viện chúng ta đều là hạng chót tồn tại, đương nhiên, muốn là bọn hắn có thể giao nổi học phí lời nói, không phải hạng chót đều đối với bọn họ phần. Mắt Tam Giác thiếu niên nghe vậy, lại là nhìn cũng không nhìn Long Ngạo Thiên mấy người một chút liền khinh thường nói. Một đôi mắt Tam Giác thẳng tắp chăm chú vào thiếu nữ tinh xảo gương mặt bên trên. Mắt Tam Giác thiếu niên lời nói mặc dù không phải rất lớn tiếng, nhưng là để bốn phía đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Thế nhưng là, bọn hắn có trên thân hai người mặc lạ bích vài nước. Thiếu nữ mở miệng trả lời, nhưng mà lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng lớn cuốn họng truyền đến lập tức đem thiếu nữ lời nói cắt ngang. Phi. chỉ các ngươi cái kia phá học viện, dùng tiền mời lão tử tiến, lão tử cũng không đi vào. Có thể ở nơi này xuất hiện, lão tử cũng không tin các ngươi lại là Thiên Vũ học viện học sinh." Lại là mắt tam giác thiếu niên lời nói truyền vào bộ cách lý trong hai, bộ cách lý lúc này giận dữ nói, "Mà một bên Lâm Tích Nguyệt, Long Nạo Thiên mấy người lại là không chút nào để ý. Bộ cách lý cái này một cú họng, để thiếu nữ không khỏi khẽ nhíu mày, trong xe những người khác cũng ẩn ẩn có chỗ bạo động, mắt tam giác kia thiếu niên đã là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. "Hừ, lấy ở đâu đứa nhà quê?" Cho bản thiếu gia sách giày cũng không xứng đồ chơi cũng dám ở cái này khẩu suất của luôn. Mắt Tam Giác thiếu niên hừ lạnh nói, "Ít dơ cao, cũng được ga thiếu nữ thấp giọng nói, ngươi cho lão tử liếm đế giày, lão tử cũng muốn cân nhắc dưới có thể hay không bẩn lão tử đế giày." Bộ cách lý lúc này mắng, "Muốn chết. Sa phu ngừng cho ta." Mắt Tam Giác thiếu niên lúc này hô ngừng xe ngựa. Xe ngựa dừng lại, mắt Tam Giác kia thiếu niên đi đầu nhảy xuống xe ngựa, mặc trên người trường bảo màu xanh đó có thể thấy được là một gã huyền tuật sư. Ngay sau đó chính là tinh xảo thiếu nữ, sau đó liền một thiếu niên một thiếu nữ. Cuối cùng mới là một tên mũi cao hôi Sam trung niên nhân, nhân, hết thảy năm người. Mắt Tam giác thiếu niên mấy người xuống xe ngựa liền lớn đi vào Long não Thiên mấy người trước mặt. Láng mắt Tam giác thiếu niên nhìn thấy Lâm Tích Nguyệt, Đỗ Tư kha cùng Long não kiểu Tam nữ lúc không khỏi hai mắt sáng lên, trong mắt lóe lên một tia hèn mọn, nhưng rất nhanh liền thu liễm. Mới vừa rồi là cái nào đứa nhà quê hô? Mắt Tam giác thiếu niên ngẩng đầu lên khinh thường nói. Một bên mũi cao thanh Sam trung niên nhân, nhân dò xét Long não Thiên mấy người một chút, thầm nghĩ trong lòng, Bích Vảy Thủy Linh dàn bẫy giải, lôi bao háo bảo tím, còn có thiếu nữ kia Thánh trắng Trường Bảo cũng không là phản phẩm, mặc dù coi như một mạc nhưng chất liệu kia cũng không bình thường, có thể sử dụng lên loại này đẳng cấp trang bị người, không được là cường giả chính là người có thân phận từ bọn hắn trong tuổi nhìn hẳn là thuộc về cái sau, cũng không thể để ít giờ cao đem sự tình làm lớn chuyện. Nơi này đứa nhà quê thật không có, ngược lại là có lao tử ngươi. Bộ cách ly bước về phía trước một bước, cũng hơi hơi ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn lấy mắt tam giác thiếu niên. Hảo, rất tốt. Mắt tam giác thiếu niên trong mắt lóe lên một tia ngon lệ, trên người lập tức truyền ra một cỗ huyền lực ba động, lại là huyền tướng trung giai. Đúng lúc này, thanh sam trung niên nhân một tay đập vào mắt tam giác thiếu niên trên bờ vai. Ha ha. Không bằng như vậy đi. Nếu là hai người các ngươi xảo xáo, liền từ hai người các ngươi ở chỗ này quyết đấu gặp cái cao thấp, quyết đấu xong sau việc này coi như kết, như thế nào? Thanh Sam Trung niên nhân mở miệng cười nói, có thể. Bộ cách Lý ứng tiếng nói, hảo. Mắt Tam giác thiếu niên trầm giọng nói, gặp hai người đáp ứng, Long Nạo Thiên mấy người cùng Thanh Sam Trung niên nhân mấy người nho nhau nhường ra một khối đất chống cho hai người. Hừ, Huyền tướng Trung giai có đúng không? Thực sự là không có ý tứ. Lão tử cũng là Huyền tướng Trung giai. Cảm nhận được mắt Tam giác trên người thiếu niên huyền lực ba động, bộ cách Lý vĩ môi nói, trận cũng vận khởi thể nội huyền lực người từ trên người bộ cách lý truyền ra huyền lực ba động không khỏi làm mắt tam giác thiếu niên hơi kinh hãi cái gì người này vậy mà cũng có huyền tướng trung giai thực lực cái này sao có thể lại nhớ tới bản thân trước đó nói chuyện mắt tam giác trên mặt thiếu niên không khỏi hơi đỏ lên cảm nhận được bộ cách lý trên người huyền lực ba động thanh sam trung niên nhân cũng là hơi sững sờ thiếu niên này thoạt nhìn mặc dù thu kính nhưng tuổi tác phải cùng ít giờ cao không sai biệt lắm tại cái tuổi này có thực lực này bình thường đều sẽ đi thiên vũ học viện bồi dưỡng kém nhất cũng sẽ chạy tới đế đô học viện bồi dưỡng sẽ rất ít giống ít giờ cao dạng này đến vụ cận thành học viện bồi dưỡng nhưng Thiếu niên này thế mà làm lên doanh binh, xem ra có thể là vì là tiến Thiên Vũ học viện mà chạy tới làm lính đánh thuê lừa học phí. Huyền tướng trung giai lại như thế nào? Và ngươi một tên huyền tướng trung giai chiến sĩ có thể cùng ta huyền tướng trung giai huyền thuật sư so? Phế vật vẫn là phế vật." Mắt Tam Giác thiếu niên thẹn quá thành giận nói. "Hử? Có thể hay không so, vậy sẽ phải thử qua mới biết được." Bộ cách lý khinh thường nói. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy lấy, nhưng ở biết rồi bộ cách lý huyền lực đẳng cấp cùng mình một dạng về sau, mắt Tam Giác trên mặt thiếu niên đã trải qua lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, chậm rãi lấy ra bên hông cải lấy huyền trượng, cẩn thận nhìn lấy bộ cách lý mắt tam giác thiếu niên trong lòng nhưng cũng không dám lại có chút khinh thị. quát tương hô đối mặt một hồi, bộ cách lý vung lên hai lưỡi búa chính là giống to một tiếng, bước chân hướng về phía trước đặt mạnh, đúng là cấp tốc phóng tới mắt tam giác thiếu niên. hư hư lạnh một tiếng, mắt tam giác trong tay thiếu niên huyền trưởng vung lên, chính là một đạo sắc bén phong nhận đánh út về phía mạnh liệt xông lại bộ cách lý. thấy gió lơi đao đánh tới, bộ cách lý hét lớn một tiếng, một tay giơ lên lưỡi búa to lại là trực tiếp bổ về phía phong nhận. lập tức phủ rơi. phong tiêu cái kia làm phong nhận bị bộ cách lý nhẹ nhõm chặt diện. Nhìn mình Phong Nhận bị bộ cách lý giức hắc như vậy trực tiếp chặt đứt, mắt Tam Giác Thiếu Niên trong lòng hơi cả kinh, tiếp lấy huyền trượng lại vùng, tiếp tục phóng xuất ra phong nhận đánh nút về phía bộ cách lý. Bộ cách lý lại là hét lớn một tiếng, tay kia lưới búa to chém ngang mà ra, lần thứ hai kích diệt đánh tới Phong Nhận. Nhưng mà, Phong Nhận mới vừa bị chặt đứt, mắt Tam Giác Thiếu Niên đã tiếp tục vung ra một đạo phong nhận. Trong lúc nhất thời, bộ cách lý một bên đem mắt Tam Giác Thiếu Niên đánh tới Phong Nhận chặt đứt, vừa hướng lấy mắt Tam Giác Thiếu Niên dần dần tới gần. Thanh Sam Trung Niên nhân thấy thế, cũng là trong lòng âm thầm dần mình, thiếu niên này đấu pháp bưu hắn dị thường, mỗi một phủ chém ra đều là quyết đoán lão luyện lấy hắn tuổi tác đến tuột cùng là kinh lịch bao nhiêu đánh nhau chết sống mới có thể luyện ra à? Nhưng là chỉ bằng vào lời như vậy, nghĩ thắng ít giờ cao vẫn là rất khó. gặp bộ cách lý dần dần tiếp cận, mắt tam giác thiếu niên đã là bước chân dần dần bắt đầu di động, thầm nghĩ trong lòng, ngớ ngẩn, nhìn ta mãi trên ngươi. đối mặt mắt tam giác thiếu niên dần dần chuyển bước giữ một khoảng cách phóng thích phóng nhận, bộ cách lý hai mắt đứng tụ, trong nháy mắt thôi động thể nội hơi lực, lại là để động tác của mình càng hung hiểm hơn tấn mãnh. lúc này dần dần rút ngắn cùng mắt tam giác thiếu niên ở giữa khoảng cách, thanh sam trung niên nhân cùng mắt tam giác thiếu niên thấy thế, cũng không khỏi ở trong lòng khinh thường nói, ngớ ngẩn nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Tinh xảo thiếu nữ cùng bên người nàng hai tên đồng bạn cũng là tại thẩm nghị trong lòng, người này thực lực tuy mạnh, nhưng là cái tên lỗ mãng. Chỉ là rằng có chốc lát, bộ cách lý đã trải qua tới gần đến mắt Tam Giác thiếu niên cách đó không xa. Lúc này mắt Tam Giác thiếu niên trong lòng đã là đối với bộ cách lý tràn ngập khinh miệt, trong tay phát ra phong nhận cũng là tương đối tùy ý. Đột nhiên, một tiếng quát lớn. Lại là bộ cách lý thể nội uyên lực thúc dụng nữa, tay trái ngưng tụ lại đại lượng nguyên lực, tiếp lấy lượi bướa to vung lên, trong nháy mắt chật giật mắt Tam Giác thiếu niên đánh tới một đạo phong nhận mà ở chặt diệt đạo phong nhận kia trong ngáy mắt, bộ cách ly trong tay lưới búa to đúng là rời khỏi tay, mang theo lăng lệ khí kình xoay tròn cấp tốc lấy đánh tới hướng mắt Tam Giác thiếu niên. Cùng lúc đó, bộ cách ly bước chân nhanh chân liền bước, lấy cực nhanh tốc độ đi theo lưới búa to đằng sau phóng tới mắt Tam Giác thiếu niên. Xảy ra bất ngờ biến cố, để mắt Tam Giác thiếu niên không khỏi hoảng hốt không thôi. Thanh sam trung niên nhân cùng hắn mấy tên học sinh cũng là trong lòng kinh hãi. Lúc này, mắt Tam Giác thiếu niên chỉ tới kịp đem huyền trượng bên trên vừa mới ngưng tụ ra phong nhận đánh phía đập tới lưới búa to. Phong nhận kia cũng chỉ là hơi ngăn lưỡi búa to một chút, liền bị lưỡi búa to xoáy diện. Ngay sau đó lưỡi búa to trực tiếp nện ở mắt Tam giác trước người thiếu niên huyền lực quát lên, lập tức đem huyền lực che đậy đập phá, mà lưỡi búa to cũng đang đập phá huyền lực che đậy lúc rơi xuống mặt đất. Nhưng mà ở huyền lực che đậy bị nện phá lúc, bộ cách ly đã trải qua vọt tới mắt Tam giác trước người thiếu niên, tay phải lưỡi búa to mang theo lăng lệ uy thế trực tiếp bổ về phía mắt Tam giác thiếu niên. Thán phong nhận, hét lớn một tiếng, mắt Tam giác thiếu niên thể nội huyền lực trong nháy mắt vận đến cực hạn, trong tay huyền trưởng khẽ run lên động, lập tức phóng xuất ra ba đạo cô động phong nhận. Ba đạo mãnh liệt phong nhận lấy phương hướng khác nhau hướng về phía Bộ Cách Lý thẳng vành mà ra. Đối mặt đánh tới ba đạo mãnh liệt phong nhận, Bộ Cách Lý không tránh không né, thân thể ngạnh kháng một đạo phong nhận. Cường thế lưỡi búa to tiếp tục chém ra. Một búa đúng là chặt diệt hai đạo cô động phong nhận, tiếp tục bổ về phía mắt Tam Giác thiếu niên. Tiêu đau một tiếng, một tiếng hét thảm cùng một thời gian phát ra. Mắt Tam Giác thiếu niên sắc mặt trắng bạch liên tục lui về phía sau mấy bước, trước ngực bị Bộ Cách Lý chém ra một đạo thật sâu vết thương. Bộ Cách Lý thì là ngực trái bị phong nhận cắt ra một đạo đáng sợ vết thương. Gặp mắt Tam Giác Thiếu Niên bị bản thân chặt lùi lại mấy bước, bộ cách lý lại là không để một chút để ý trước ngực đáng sợ vết thương, Bưu Hãn giơ lên lưới búa to liền muốn tiếp tục chém tới. Vậy mà lúc này, "Ngươi dám?" gầm lên một tiếng tiếng truyền ra, Quan Chiến Thanh Sam Trung Niên nhân trưởng kiếm xuất vỏ, kiếm quang chớp động ở giữa, đã là lăng lệ nhất kiếm đâm về bộ cách lý. Côn Vật Bi thanh phong bốn cầu đánh giá 910 đồng của trường, sẽ hiện ra khoảng 12 phút khi đọc truyện. 3. Cầu kim nguyên độ 3. Thập 3. Chương 61, Từ điện lôi báo. Ngay tại Thanh Sam Trung Niên nhân nhất kiếm đâm về bộ cách lý lúc, bộ cách lý dừng tay, một đạo bình thản thanh âm đột nhiên truyền ra, chỉ thấy lâm tích nguyệt một tay tế ra huyền châu, huyền châu bạch quang chớp liên tục, trong nháy mắt chính là bảy tám đạo quang cầu từ lâm tích nguyệt trong tay liền hoành mà ra. trong đó một quả cầu ánh sáng tinh chuẩn đánh vào bộ cách lý truy hướng mắt tam giác thiếu niên lưỡi búa to bên trên, cường đại lực trùng kích lập tức để bộ cách lý lùi một bước. còn lại quang cầu lại là toàn bộ đánh phía thanh sam trung niên nhân, nhân. mấy đạo quang cầu thế tới tấn mãnh, gào thét thanh âm để thanh sam trung niên nhân, nhân trong lòng không khỏi giật mình, đâm về bộ cách lý trường kiếm vội vàng về đỡ. thanh sam trung niên nhân, nhân trường kiếm trong tay vung ra từng đạo từng đạo tấm lụa kiếm quang, sẽ mấy đạo quang cầu chặn toàn bộ đến. Lúc này, mấy tiếng tiếng kinh hô truyền ra, lại là thanh sam trung niên nhân mấy vị học sinh bị chuyện trước mắt làm chấn kinh. Huyền Vương Sơ giai, thiếu nữ kinh ngạc nói, cái tia thoạt nhìn so với chúng ta còn tiểu thiếu nữ, lại có Huyền Vương Sơ giai thực lực. Thanh sam trung niên nhân một tên áo lam học sinh kinh hãi nói, Tích Nguyệt, bị Lâm Tích Nguyệt ngăn trở thế công bộ cách lý không khỏi nghi hoặc nhìn về phía Lâm Tích Nguyệt. Bọn hắn chỉ là học sinh bình thường, không phải chúng ta loại này liều sống liều chết giông minh, điểm đến là dừng liền có thể. Lâm Tích Nguyệt mỉm cười lắc đầu, ngay sau đó chính là hai đạo nhu hòa quang cầu bắn về phía bộ cách lý vết thương. Quan Cầu nhập thể, bộ cách lý trước ngực cái kia đáng sợ vết thương lúc này cấp tốc khép lại. Lại là một chàng thốt lên tiếng từ Thành Sam Trung niên nhân mấy vị học sinh trong miệng phát ra. Cách không chỉ rũ thuật. Thiếu nữ nói: "Nàng là làm sao làm được?" Thành Sam Trung niên nhân một tên học sinh khác nói: "Đây không phải muốn tới Huyền Quân cảnh giới mới có thể thi triển năng lực sao?" "Trời ạ, nàng chỉ có Huyền Vương sơ giai cảnh giới." Áo Lam học sinh kinh hãi nói. Tại Quan Cầu nhập thể, vết thương bắt đầu khép lại về sau, bộ cách lý liền nhặt lên trên mặt đất lưỡi bồ to, tiếp lấy đối với mắt tam giác kia thiếu niên khinh thường nôn ngụm nước bọt, sau đó đi trở về lẩm tích mượt mấy người bên này chúng ta đi. Lâm Tích Nguyệt Đạm Thanh nói, sau đó mang theo mấy người trực tiếp rời đi. Lúc này, đón lấy Lâm Tích Nguyệt mấy đạo quang cầu thanh sam trung niên nhân vẻ mặt nghiêm trọng, thiếu nữ này thực lực thật mạnh. Vẹn vẹn từ quang cầu này uy lực nhìn, nàng thực lực đã trải qua không tua phó hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thế nhưng là sắp tấn thăng đến huyền quân cảnh giới cường giả. Hơn nữa nàng chiêu này cách không chỉ rũ thuật vận dụng thành thạo như vậy, tiên đồ bất khả hạ lượng a. Xem ra lần này thiếu kình đá ngã tấm sắt. Lão sư, gặp thanh sam trung niên nhân đón lấy Lâm Tích Nguyệt phát ra mấy đạo quang cầu hậu cựu lâu không nói, thiếu nữ không khỏi thấp giọng hô. a làm sao? nghe được thiếu nữ cái kia thanh thúy âm thanh thanh sam trung niên nhân lúc này kịp phản ứng thiếu kinh hắn sắc mặt thật là khó nhìn vết thương còn đang không ngừng đổ máu thiếu nữ sắc mặt lo lắng nói nhanh nhanh nhanh trị cho hắn thanh sam trung niên nhân nghe vậy lúc này tỉnh ngộ lại vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bình nhỏ quay người đi nhanh hướng mắt tam giác thiếu niên vừa đi đến mắt tam giác thiếu niên bên người thanh sam trung niên nhân liền sẽ sắc mặt dị thường trắng bệch mắt tam giác thiếu niên bị ngã xuống đất tiếp lấy mở nắp bình ra tại mắt tam giác thiếu niên trên vết thương tung xuống thuốc bột t. Vết thương bị tung xuống thuốc bột về sau, mắt Tam Giác thiếu niên không khỏi thống khổ hít vào một ngụm khí lạnh. Nhưng mà trên vết thương máu tươi chảy ra lại là tại thuốc bột tác dụng dưới dần dần bị ngừng. Thanh Sam trung niên nhân lại vội vàng từ trong ngực móc ra một cái bình khác, đổ ra một hạt dược hoàn đút vào mắt Tam Giác thiếu niên trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng sau đó không lâu, mắt Tam Giác thiếu niên sắc mặt mới bắt đầu hòa hoãn. Đem thiếu kình đặt lên xe đi, động tác điềm nhẹ. Nói xong, Thanh Sam trung niên nhân liền cùng mấy tên học sinh nhẹ nhàng xế mắt Tam Giác thiếu niên đặt lên xe. Một lát sau, xe ngựa bắt đầu chậm rãi tiến lên. "Lão sư, ta thua." Trong xe Mắt Tam Giác thiếu niên suy yếu thấp giọng nói: "Ân, thực lực của hắn cùng ngươi cũng không sai biệt lắm. Ngươi thua bởi hắn là bởi vì hắn nhiều hơn ngươi ra một loại gọi huyết tính đồ vật, dòng binh kiếp sống để hắn luyện thành ra loại này hung hãn không sợ chết, dũng cảm tiến tới huyết tính. Cho nên tại ngươi dùng ra ngươi tuyệt kỹ sở trường tán phong nhất lúc, hắn sẽ không giống lấy trước kia chút cùng ngươi đối chiến học sinh như thế tránh né, mà là cùng ngươi liều mạng." Thanh Sam trung niên nhân thản nhiên nói. Lão sư lại nhìn thấy bọn hắn. Thiếu nữ nhìn qua ngoài cửa sổ xe mở miệng nói: "Lại là xe ngựa dần dần gặp phải rời đi trước long nạo thiên mấy người." "Đạo mà" lúc này trong xe mấy người lại là giữ im lặng lão sư ngươi nói có không thể nào để cho bọn họ tới học viện chúng ta à thiếu nữ lần nữa mở miệng nói cơ hồ là không thể nào bọn hắn mấy người còn lại thực lực mặc dù không rõ ràng nhưng là bọn hắn nếu có thể tập hợp một chỗ thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu lấy bọn hắn thiên phú chỉ sợ đều sẽ đến thiên vũ học viện đi nhất là tên kia quan hệ huyền thuật sư thiếu nữ nếu là thiên vũ học viện biết rồi chỉ sợ đều sẽ trực tiếp mời nàng đến liên đọc. thanh sam trung niên nhân lắc đầu nói đúng vậy à những tiên tài kia cơ bản đều hướng thiên vũ học viện trên thất bại mới có thể đến chúng ta những địa phương này học viện đến Thiếu nữ thở dài, cái kia hai tên học sinh này vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một chút đạm đạm cùng hướng tới, mà mắt Tam Giác thiếu niên thì là lộ ra một tia khinh thường. Cái này là bình thường, Thiên Vũ học viện có thể cung cấp bọn hắn càng nhiều tri thức, còn có Huyền Quân cảnh giới cường giả chỉ đạo tu luyện, mà đối với những đại gia tộc kia đệ tử mà nói, còn là một trao đổi lẫn nhau kết bạn địa phương. Cho nên, ta một mực không đồng ý thiếu Kình tiếp tục ở tại học viện chúng ta bồi dưỡng, mặc dù có hiệu trưởng tự mình chỉ đạo thiếu Kình tu luyện, nhưng nhưng cũng mất đi kết giao những đại gia tộc kia cơ hội." Thanh Sam trung niên nhấn nói. "Hử, cường giả vô luận ở đâu đều là cường giả." Ta cảm thấy không có gì tất yếu." Mắt Tam Giác Thiếu Niên khinh thường nói, "Nếu như tương lai ngươi thực có thể trở thành loại kia siêu cấp cường giả cũng là xác thực không có gì tất yếu. Nhưng, bằng vào ta hiện tại đến xem, ngươi thiên phú mặc dù cũng xem là tốt, nhưng mà nghĩ muốn đạt đến loại trình độ kia chỉ sợ rất khó, ta sợ quá độ tự ngạo sẽ trở thành chói buộc ngươi chững lại." Vừa rồi Thiếu Niên kia khí thế ngươi cũng cảm giác được đi, còn có thiếu nữ kia liền lại càng không cần phải nói, tuổi tác chỉ sợ còn chưa tới 16 tuổi, nhưng là đã là Huyền Vương sơ giai cảnh giới, hơn nữa còn không phải bình thường Huyền Vương sơ giai. Chỉ sợ nàng tiện tay liền có thể bạn ngươi Thanh Sam trung niên nhân chậm khẩu khí nói, mắt Tam giác thiếu niên nghe vậy, không khỏi trầm mặc không nói. Đúng, vừa rồi người thiếu nữ kia là làm sao làm được, nàng vậy mà lại cách không chỉ rũ thuật. Thiếu nữ mở miệng nói, thiếu nữ này chỉ sợ sẽ là ta trước đó cùng các ngươi nói qua loại kia có thể trực tiếp đột phá đến Huyền quân cảnh giới siêu cấp thiên tài, cho nên ta mới vừa nói nàng không phải bình thường Huyền Vương sơ giai, ta đoán chừng nàng thực lực chỉ sợ không ở phó hiệu trưởng phía dưới. Thanh Sam trung niên nhân nghiêm túc nói, thiếu nữ mấy người nghe vậy, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, thắp lông chấn, một trên nóc nhà chỉ thấy một tên lão giả tóc trắng đứng lơ lửng giữa không trung, nhẹ cảm ánh mắt hướng bốn phía không ngừng liếc nhìn, lão giả này chính là Long gia Tam trưởng lão. Sau một lát, Long gia Tam trưởng lão lại bay đến một chỗ khác trên nóc nhà tiếp tục liếc nhìn. Chỉ là một biết thời gian, cơ hồ toàn bộ Tháp Lâm trấn đều bị Long gia Tam trưởng lão tìm khắp nơi. Lúc này, Long gia Tam trưởng lão đứng ở một trên nóc nhà nhíu mảy rơi vào trầm tư, cũng không thấy cái kia tiểu hôn đản tung tích. Bằng vào ta tốc độ để tính, bọn hắn hẳn là còn chưa đạt tới hoặc là vừa vận đến Tháp Lâm trấn mới đúng, nhưng mà đến Tháp Lâm trấn trên đường nhưng không thấy bọn hắn tung tích chẳng lẽ bọn hắn vừa đến tháp lâm chấn cũng không nghỉ ngơi liền trực tiếp tiến tháp lâm rừng rậm săn giết tử điện lôi báo đám này tiểu hôn đản lá gan cũng ngắn mập săn giết tử điện lôi báo nhiệm vụ cũng dám tiếp nghĩ tới đây long gia tam trưởng lão không khỏi hướng tháp lâm bên ngoài chấn tháp lâm rừng rậm nhìn lại do dự một hồi liền trực tiếp khởi hành hướng tháp lâm rừng rậm bay đi một lát sau chỉ thấy long gia tam trưởng lão tại tháp lâm ngoài rừng rậm vây liên tục phạm vi lớn chớ động sau một khoảng thời gian long gia tam trưởng lão đã là đem tháp lâm ngoài rừng rậm vây triệt để lục soát song song nhưng mà nhưng như cũng không phát hiện bất kỳ tung tích nào cuối cùng chỉ được hướng tháp lâm rừng rậm chỗ sâu tiếp tục tìm kiếm thật lâu, tháp lâm dừng rậm chỗ sâu một trên đất trống, long gia tam trưởng lão đứng ở giữa đất trống trung tâm nhũ mảy rơi vào trầm tư, cũng không thấy bọn hắn tung tích, chẳng lẽ là ta để lọt địa phương nào không lục soát? không có khả năng a, còn là nói minh gió tiểu gia hỏa kia gặp ta, giống, giống, liên tiếp gầm nhẹ truyền ra, lại là cách long gia tam trưởng lão cách đó không xa một cái hình thể so với bình thường lôi báo hơi lớn, cả người bút lấy tử điện lôi báo tại gầm nhẹ liên tục, đây cũng là tử điện lôi báo, có lẽ là phát giác được long gia tam trưởng lão trên người cái kia không giống bình thường khí tức, cái này tử điện lôi báo không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ là ở một bên nhìn chằm chằm phát ra tiếng gầm. Nghe được cái kia tử điện lôi báo liền ngay cả phát ra tiếng gầm, lúc này tìm không được người Long gia Tam trưởng lão tâm tình không hiểu phiền não. Chỉ thấy Long gia Tam trưởng lão kiếm chỉ vung lên, chính là mấy đạo lăng lệ kiếm khí nhanh chóng bắn hướng cái kia tử điện lôi báo. Long gia Tam trưởng lão vừa ra tay, tử điện lôi báo liền phát giác được Long gia Tam trưởng lão trên người cái kia đáng sợ huyền lực ba động. Lúc này liền muốn quay người chạy trốn, vậy mà lúc này cũng là bị cái kia mấy đạo lăng lệ kiếm khí khóa chặt lại. Tử điện lôi báo chỉ được cuống quýt bố chi dưới một vệt chớp tím mạng lưỡi phòng ngự cản trước người, ý đồ ngăn lại Long gia Tam trưởng lão đánh tới vài đạo kiếm khí. Lưới điện bên trên một mảng lớn từ điện âm rung động, thoạt nhìn cực kỳ doan người. Đồng dạng Long binh chậm đến, sợ là sẽ phải trực tiếp bị điện giật mất đi. Đạo, mà từ điện mạng lưới phòng ngự tại đón lấy Long gia tam trưởng lão thứ một đạo kiếm khí lúc trong ngay mắt bị đánh trúng biến hình, ngay sau đó đạo thứ hai kiếm khí trực tiếp đem từ điện mạng lưới phòng ngự đánh tan. Xuy suy mấy tiếng vang, lại là còn lại ba đạo kiếm khí toàn bộ đánh vào từ điện lôi báo trên người, liên tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, từ điện lôi báo thân thể liền bị kiếm khí cắt ra ba đạo sâu đủ thấy sương vết thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Chương sáu đêm nay ăn lương khô. Đem từ điện lôi báo ven sát về sau, Long gia Tam trưởng lão tiện tay lại là một đạo kiếm khí bắn về phía chết đi từ điện lôi báo phần bụng, tiếp lấy tay thành chảo hình, huyền lực một vượn, trong nháy mắt hình thành một cỗ hấp lực. Hưu một tiếng, từ điện lôi báo thể nội một vật thể lấy cực nhanh tốc độ bị Long gia Tam trưởng lão hút tới trong tay, chính là từ điện lôi báo huyền hạch. Long gia Tam trưởng lão tay hơi động một chút, cái viên kia huyền hạch liền bị trên tay mang không gian giới chỉ thu vào đi. Thu hồi huyền hạch về sau, Long gia Tam trưởng lão có chút nhắm mắt lại, trầm tư nói, mấy tên tiểu tử kia đến tụt cùng chạy đi đâu? Thôi, trở về phái người qua đến tìm kiếm đi. Hiện tại thuận tiện đem phía Đông con xúc sinh kia ban sát, miễn cho mấy tên tiểu tử kia làm xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, dựng cây khác một bên truyền đến đại lượng tiếng bước chân. Long gia tam trưởng lão giống như sớm đã phát giác được, biểu lộ thoạt nhìn cũng không có thay đổi gì. Trong khoảnh khắc, chính là chừng trăm tên dòng binh đuổi ở đây. Chỉ thấy dẫn đầu dòng binh là một gã đại hán mày rậm. "Đoàn trưởng, người xem, cái kia tử điện lôi báo bị giết, nhất định là lão già này làm. Hắn chỉ có một người, chúng ta muốn hay không?" Một tên thoạt nhìn rất lỗ mãng zombie hướng về phía đại hán mày rậm thấp giọng nói. Ba một thanh âm vang lên cái kia đại hán mày dậm một cái tát đập vào tên kia lô mãng rong binh trên mặt, Ý miệng, ngươi cái này ngu nốc. đại hán mày dậm hướng về phía lô mãng rong binh quát lớn, mời vị tiền bối này thứ tội, ta đây tiểu đệ đầu óc không dễ dùng lắm, chúng ta cái này liền rời đi. tiếp theo, đại hán mày dậm cung kính đối với long gia tam trưởng lão mở miệng nói, nô. long gia tam trưởng lão khẽ gật đầu, chúng ta đi. đại hán mày dậm lúc này hướng về phía sau lưng rong binh quát, liền chuẩn bị dẫn người quay người rời đi. thế nhưng là, cái kia lô mãng rong binh sở lấy xương đỏ gương mặt giống như còn muốn nói chút gì, ngươi cưng miệng cho ta. Đại hán mày rậm lúc này quát khẽ nói, ngay tại đại hán mày rậm đám người tức sắp xoay người rời đi thời điểm. Chấm đã. Long gia tam trưởng lão đột nhiên mở miệng nói, đại hán mày rậm nghe vậy, sắc mặt không khỏi cứng đờ, không biết tiền bối có gì phân phó. Đại hán mày rậm cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Long gia tam trưởng lão, các ngươi có hay không gặp phải mấy tên phi thường trẻ tuổi giang binh, bọn hắn đại khái đều ở 16, 17 tả hữu. Long gia tam trưởng lão mở miệng nói, không có, con trẻ như vậy giang binh vẫn là rất hiếm thấy. Đại hán mày rậm rất thẳng thắn trả lời, ân, nếu như các ngươi gặp phải mấy tên phi thường trẻ tuổi giang binh, giúp ta chuyển cáo bọn hắn, trong tộc trưởng bối để bọn hắn mau trở về." Long gia tam trưởng lão đạm thanh nói, "Cái này không có vấn đề." Đại hán mày rậm không khỏi hô khẩu khí, "Các ngươi là đến săn giết tử điện lôi báo đi." Long gia tam trưởng lão nói, "Là, là, nhưng là cái kia tử điện lôi báo như là đã bị tiền bối đánh giết, vậy chúng ta cũng cũng chỉ phải rời đi." Đại hán mày rậm chần chờ nói, "Phía đông ba rậm chỗ còn có một con ám ảnh lôi báo." Long gia tam trưởng lão nói xong, không đợi đại hán mày rậm kịp phản ứng, đã biến mất tại chỗ cũ. "A, lão đầu kia không gặp, cũng không thấy hắn làm sao rời đi." lỗ mãng dòng binh kinh ngạc nói, im miệng, người cái này ngu ngốc, về sau gặp được ngoại nhân không ta cho phép không cho phép lên tiếng. đại hán mày dầm giận dữ nói, đồng thời ở trong lòng mang thầm, nếu không phải gặp cái này nữa gần sắp đột phá đến huyền quân cảnh giới, thật muốn làm thịt hắn. thực sự nghĩ mãi mà không rõ, làm sao thứ ngu ngốc này cũng sẽ có có thể đột phá đến huyền quân cảnh giới, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. đoàn trưởng, lão già này là ai? vì sao lấy ngươi huyền quân trung giai thực lực còn như thế e ngại hắn? một tên thanh sam giang binh mở miệng nói, ta cũng không biết, nhưng là hắn đứng tại nơi đó cho ta cảm giác chính là thâm bất khả chắc. Đồng dạng huyền quân cao giai cường giả đều không thể để cho ta sinh ra loại cảm giác này. Đại Hán mày rậm một mặt nghĩ mà sợ. T. Mấy tiếng tiếng hít hơi phát ra, lại là phụ cận dòng binh nghe, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Tiếp lấy nhau nhau dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn lấy Lỗ Mãng dòng binh, riêng phần mình thầm mắng trong lòng nói, ngớ ngẩn. Huyền đế? Thanh sam dòng binh một mặt kinh nghi. Không có khả năng, nhất định là đoàn trưởng ngươi tính sai. Lão đầu kia nếu là Huyền đế cảnh giới, làm sao sẽ chạy tới nơi này săn giết từ điện nuôi báo? Lỗ Mãng đại hán lúc này đại giơ kỳ đầu. Người cái này ít gân ngớ ngẩn, không nghe thấy vừa rồi tiền bối kia là tới tìm người sao? Ta xem cái này tử điện lôi báo cũng chỉ là hắn thuận tay giết. Đại hán mày rậm nổi giận mắng, "A, cái này tử điện lôi báo còn tại, ngược lại bất chúng ta một phen công phu." Lỗ Mãng Dung binh vội vàng chạy về phía nằm trên mặt đất tử điện lôi báo, giống như không nghe thấy đại hán mày rậm phía trước lời nói. Đại hán mày rậm khẽ miệng không khỏi rút rút, từ bốn phía này giấu vết nhìn, giống như không có đánh đấu thang dấu hiệu, xem ra cái này tự điện lôi báo là bị đánh giết trong chớp mắt. Như thế nói đến, lão giả kia thật đúng là có thể là huyền đế cảnh giới cường giả. Thanh sam rong binh sắc mặt nghiêm túc quan sát đến bốn phía tình huống. A, Huyền Hạch bị lấy đi, cái kia đang chết lão đầu, còn tưởng rằng hắn hảo phóng như vậy. Lật qua tử điện lôi báo thi thể, lỗ mãng rong binh không khỏi chửi ầm lên. Đại hán mày dậm vội vàng chạy tới, một cước đá vào lỗ mãng rong binh trên nồng, để lỗ mãng rong binh hét thảm một tiếng. Ngớ ngẩn, cấm miệng cho ta, lại nói lung tung, ta liền làm gì ngươi. Mắng xong, đại hán mày dậm liền ngồi sồn người xuống kiểm tra tử điện lôi báo vết thương trên người. Nô, từ vết thương này nhìn lên, hẳn là kiếm khí gây thương tích, hơn nữa còn là chính diện một kích đánh sát đồng dạng huyền quân cao giai cường giảm một kích toàn lực cũng rất khó làm tới mức này, xem ra ta suy đoán xác thực không sai. đại hán mày dầm lật qua tử điện lôi báo thi thể, tại mấy vết thương kia loay hoay một hồi. tốt, các ngươi đem cái này tử điện lôi báo thi thể xử lý xuống. vừa rồi tiền bối kia nói phía đông ba dặm còn có một con ám ảnh lôi báo. xem ra nghe đồn là thật, quả nhiên xuất hiện hai cái huyền quân cảnh giới lôi báo. chúng ta đi đem cái kia ám ảnh lôi báo săn giết, sau đó tranh thủ thời gian hồi gió thu chân trước. đại hán mày dầm hướng bốn phía rông binh hô. vào đêm, long nạo tiên mấy người đã tại ven đường cách đó không xa trên một miếng đất chống dựng lên lều vải, chất lên lửa chạy đi cả một ngày, chân đều có điểm đau sót. Lâm Tích Nguyệt nhẹ nhẹ xoa thành tú bàn chân nhỏ. Biểu mũi, chân ngươi khí sắp bay tới thịt nướng bên trên. Long Nạo Thiên chính ở một bên học tập thịt nướng vừa nhìn vò chân Lâm Tích Nguyệt. Nghe vậy, một bên Đỗ Tư Kha nhịn không được bật cười. Ngươi muốn tìm cái chết có đúng không? Có tin ta hay không một cước nhét vào trong miệng ngươi. Lâm Tích Nguyệt lúc này lông mày dựng lên, mắt hạnh trận lên trừng mắt Long Nạo Thiên. Chẳng phải chỉ đùa một chút à? Muốn đừng như vậy. Long Nạo Thiên lúc này một mặt vô tội. Ta chính là như vậy, ngươi có thể làm gì? Lâm Tích Nguyệt tú mỹ cái mũi có chút dương lên. Khiêu khích nhìn lấy Long Nạo Thiên. "Hảo hảo, đừng nóng giận, đến ăn khối biểu ca nướng mỹ vị." Long Nạo Thiên gọt một khối quen thuộc thịt nướng đưa cho Lâm Tích Nguyệt. "Hừ." Lâm Tích Nguyệt hừ một tiếng, liền cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận thịt nướng. "Biểu muội." Long Nạo Thiên nhìn lấy Lâm Tích Nguyệt trắng non đầu ngón tay, chậm chạp nói, "Làm sao?" Lâm Tích Nguyệt hồ nghi nhìn về phía Long Nạo Thiên. Gặp Long Nạo Thiên thẳng tắp nhìn mình nắm thịt nướng hai tay, Lâm Tích Nguyệt giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, mỹ lệ khuôn mặt hơi đỏ lên. "Hừ, ai cần ngươi lo." Lâm Tích Nguyệt lại là hừ một tiếng, sau đó liền nhẹ nhàng cắn về phía trong tay thịt nướng ta nhổ vào. ngươi nướng thứ gì? khó ăn như vậy. a phi, phi, phi, thịt nướng vừa vào miệng, lâm tích nguyệt lúc này nữu mậy phun ra, rất khó ăn không. a phu huynh, ngươi thử xem. long nạo thiên cắt ra một khối thịt nướng nhìn về phía tại a phu. a, ha ha, ta hôm nay muốn ăn lương khô. tại a phu vội vàng cười ha ha. nghiên cứu núi tiên huynh. long nạo thiên nhìn về phía bước nghiên cứu núi tên. ta, hôm nay ta cũng muốn ăn lương khô. bước nghiên cứu núi tiên lúc này từ bao đồ bên trong lấy ra lươn khô. ta cũng là. Bộ cách lý không đợi Long Nạo Thiên mở miệng đã trải qua trước ứng thanh, chúng ta cũng là bước bảy cũng là mở miệng nói. Đỗ Tư Kha mấy người nhao nhao xuất ra lương khô bắt đầu ăn, kéo kẹt kéo kẹt, ha ha, biểu ca cái này thịt nướng cũng không thể lãng phí, người đem nó ăn đi. Lâm Tích Nguyệt thoải mái cười to nói. Long Nạo Thiên thấy thế không khỏi cau mày hơi nếm một hơi, tính hôm nay lòng từ bi, cái này mỹ vị uy huyền thú đi, đêm nay ta ăn lương khô, thịt nướng mới vừa vào khẩu. Long Nạo Thiên lúc này dừng lại tiếp lấy đem thịt nướng ném sau lưng trong rừng tây, ha ha ha, Lâm Tích Nguyệt không khỏi cười ha ha thế là đám người liền riêng phần mình gặm lên lương khô đột nhiên long nạo thiên ngưỡng mảy có người thăm dò long nạo thiên thấp giọng nói lâm tích nguyệt mấy người nghe vậy động tác trong tay cũng không khỏi chậm lại ưn tựa hồ là cái khác doanh binh đoàn lính trinh sát không lâu bước bảy mở miệng nói lính trinh sát xem ra hẳn là cái kia người đã rời đi long nạo thiên mở miệng nói hẳn là trở về báo cáo tình huống bước bảy đạo lời như vậy chúng ta cũng phải cẩn thận một chút mặc dù chúng ta bây giờ thực lực không tệ nhưng khó tránh khỏi sẽ gặp phải cái gì ngoài ý muốn cho nên vẫn là cẩn thận là hơn Lâm Tích Nguyệt mở miệng nói: "Cách đó không xa, chừng trăm giang binh tập hợp một chỗ, cầm đầu là một gã người mặc màu vàng gợi cảm trường bảo Điểm Đạm Nho Nhã nữ tử, nữ tử đại khái 20 tuổi, Điểm Đạm Nho Nhã mang trên mặt một tia ngạo khí. Lúc này, nữ tử đang ngồi ở một trên đôn đá, cầm trong tay một quyển sách, đang lặng lặng liếc nhìn. Nữ tử ngồi xuống tạ đá tựa hồ là từ dưới đất mọc ra, đúng là cùng mặt đất không có khe hở khe hở liền cùng một chỗ. Trung binh giang binh riêng phần mình tập hợp một chỗ làm việc của mình, lại là không người đến quấy rầy cái này Điểm Đạm Nho Nhã nữ tử. Đột nhiên một tên áo đen giang binh từ long nạo thiên mấy người phương hướng chạy về phía cái này chừng trăm giang binh." Đoàn trưởng, phía trước nơi đó có người, là tám tên rất lính đánh thuê trẻ tuổi. Áo đen giông binh chạy đến điểm đạm nho nhã nữ tử trước người cung kính nói: "A, tám người, rất trẻ trung. xem ra là mới vừa dựng lên không lâu cấp bà giông binh đoàn, có nhiều năm nhẹ." Điểm đạm nho nhã nữ tử ngữ khí nhẹ nhàng nói, nhưng là thanh âm lại là tuyệt không tiểu. To lớn nhất tên kia phải cùng đoàn trưởng ngươi không chênh lệ nhiều, còn lại đều là 16, 17 tuổi, thoạt nhìn nhỏ nhất tên kia tiểu nha đầu khả năng chỉ có 13, 14 tuổi bộ dáng. Áo đen giông binh cản cái nói: "Nguyên lai là một đám con mít đi ra làm cản, đi, chúng ta đi qua." đêm nay chúng ta liền tại nơi đó nghỉ ngơi. đám kia tiểu thí hải nếu là không thức thời, liền đánh một trận, để chính bọn hắn xéo đi. nữ tử nhẹ nhàng thu về sách vợ, bình thản nói. điểm đạm nho nhã nữ tử ra lệnh một tiếng, trường trăm tên rong binh liền nho nhau, nhau chuẩn bị thỏa đáng. theo điểm đạm nho nhã nữ tử khởi hành xuất phát. chương 63, quyết đấu. bộ cách lý, lần sau cũng không nên cùng người tranh miệng lưỡi mạnh. lâm tích nguyệt tan song lương khô, đầu ngón tay vu nhẹ nhẹp. ta cũng không muốn, thế nhưng là người kia lời nói để cho ta dẫn đến. bộ cách lý trả lời. ngươi tận lực điều tiết xuống đi không gặp được cái gì cường giả cổ tốt, vạn nhất lần sau gặp được so thực lực chúng ta mạnh quá nhiều, an thiệt thòi có thể chính là chúng ta, không cần thiết vì là tranh, cái này tức giận nhất thời dứt lấy đại phiến phái. Lâm Tích Nguyệt lắc đầu. Bọn hắn đến. Một bên Long Nạo Thiên đột nhiên thấp giọng nói: "Ân, mọi người cẩn thận một chút." Lâm Tích Nguyệt một mặt cẩn thận. Nghĩ không ra phong giật công tử ngươi chỉ có huyền đem sơ giai cảnh giới, nhìn rõ năng lực lại là so với ta còn mạnh hơn, lần thứ nhất còn tưởng rằng là ngẫu nhiên. Bộ thất trên mặt lộ ra một tia khác biệt. Long Nạo Thiên nghe vậy, lại là mỉm cười, cũng không nói nhiều. Không lâu Chỉ thấy Trừng Trăm Dung binh dần dần xuất hiện ở Long Nạo Thiên mấy người trong tầm mắt, cầm đầu chính là cái kia điểm Đạm Nho Nhã nữ tử. Từ nơi này Trừng Trăm Dung binh tùy ý lười nhác bộ pháp nhìn, tựa hồ là cũng không biết Long Nạo Thiên mấy người đang nơi này hoặc giả nói là không đem Long Nạo Thiên mấy người để vào mắt. Một lúc sau, tại điểm Đạm Nho Nhã nữ tử dưới sự hướng dẫn, Trừng Trăm Dung binh liền tới nhiều Long Nạo Thiên mấy người trước mặt. Long Nạo Thiên mấy người lúc này đứng lên nhìn đối phương. Trong lúc nhất thời, song phương lại là tương hố rằng có lấy, không có nhượng bộ chút nào ý tứ gặp long nạo thiên trên mặt mấy người không có sợ hai chút nào cùng phía bên mình khoảng trăm người giằng co điềm đạm nho nhã nữ tử trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc mấy cái này giành con lá gan cũng không nhỏ là bởi vì có chút thực lực mà không biết trời cao đất rộng đâu vẫn là thực sự là can đảm hơn người nha mấy vị đáng yêu tiểu gia hỏa thực sự là không theo a đêm nay đất này phương thư thư muốn ngươi xem ta thủ hạ này trường trăm người dù sao cũng phải tìm một chỗ đặt chân đi điềm đạm nho nhã nữ tử một mặt ý cười nói bộ thất lại là không khỏi sương sờ nữ tử này lại là đoàn trưởng xem ra không đơn giản a mặc dù cũng không ít nữ tử làm lính đánh thuê, năng lực mạnh hơn một chút có thể lăn lộn cái phó đoàn trưởng còn không phải ít, nhưng là có thể trở thành đoàn trưởng cũng không thấy nhiều. Tựa như cái này Lâm Tích Nguyệt cô nương thực lực như vậy siêu quần, mặc dù trên danh nghĩa là phó đoàn trưởng, nhưng cơ bản đều xem nàng như đoàn trưởng. Vị này xinh đẹp tỷ tỷ, nơi này chính là chúng ta tới trước. Lâm Tích Nguyệt mỉm cười nói, a, tiểu muội muội ngươi là bọn hắn đầu lĩnh. Điềm đạm nho nhã nữ tử nhiều hứng thú nhìn lấy Lâm Tích Nguyệt, tỷ tỷ, ngươi cào xa. Lâm Tích Nguyệt vẫn như cũ một mặt thông dong ý cười, ha ha, xem lại các ngươi mấy vị này đáng yêu tiểu gia hỏa. Tỷ tỷ cũng không nỡ tâm đuổi các ngươi rời đi. Thế nhưng là để tỷ tỷ khó xử là ta đây giúp đỡ giới tính tình không tốt lắm. Tỷ tỷ nhất giới tiểu nữ tử. Thế nhưng là quản hạ không. Điềm đạm nho nhã nữ tử một mặt bất đắc dĩ. Điềm đạm nho nhã nữ tử nói vừa xong, bên cạnh liền có một tên hắc sắc trang phục vạm vỡ đại hán bước về phía trước một bước. Đại hán kia tay cầm trường phụ cán đuôi hướng trên mặt đất một trụ. Trên người huyền lực ba động lúc này phát ra, lại là huyền vương cao giai. Hơn nữa cái kia huyền lực ba động cùng bình thường huyền vương cao giai ẩn ẩn có chỗ khác biệt. Lâm Tích Nguyệt thấy thế không khỏi nhướng mày, vừa muốn nói chút gì, lại bị một đạo mang theo ý cười thành âm cắt ngang. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ, người có ngươi khó xử chỗ, nhà ta biểu muội cũng có nàng khó xử chỗ. Không bằng như vậy đi, ta đại biểu chúng ta bên này cùng các ngươi vị đại thúc kia một trận chiến. Nếu là ta thắng, các ngươi rời đi. Nếu là chúng ta thua, vậy chúng ta rời đi. Như thế nào? Cũng không biết các ngươi có dám hay không so trận này. Long Nạo Thiên tiến lên một bước, đi đến Lâm Tích Nguyệt bên cạnh vừa chỉ cái kia màu đen trang phục đại hán mỉm cười nói, tiếp lấy liền vận khởi huyền lực, phóng xuất ra huyền đem sơ giai huyền lực ba động. Long Nạo Thiên lời nói cùng cái kia huyền đem sơ giai huyền lực ba động, lập tức để điểm đạm nho nhã nữ tử bên này không ít dong binh cười ha ha nhìn lấy Long Ngạo Thiên, Điềm đạm nho nhã nữ tử trong lòng sưng sờ, Huyền Đen sơ giai, lôi bao áo vào tím, lấy hắn tuổi tác có thể có Huyền Đen sơ giai thực lực, xác thực tính không sai, tăng thêm cái này thân đồ phòng ngự ngược lại là có thể cùng Huyền Đen cao giai cảnh giới một trận chiến. Về phần Huyền Vương cao giai, liền không khỏi quá không biết tự lượng sức mình, hắn đến tuyệt cùng là nơi nào đến tự tin, mà cái kia màu đen trang phục đại hắn lại là khinh thường nhìn Long Ngạo Thiên một chút. Ha ha, Lão Lý, tiểu tử này xem thường ngươi ha? Hắc sắc trang phục đại hắn bên cạnh một tên doanh binh cười to nói, đúng vậy à, Lão Lý. Huyền em sơ giai cảnh giới liền dám khiêu khích ngươi Huyền vương cao giai cảnh giới, lá gan này cũng quá lớn." Một tên lính đánh thuê khác mở miệng nói. Trong lúc nhất thời, Điềm Đạm Nho Nhã nữ tử bên này các dũng binh lao nha ồn ào đứng lên. "Biểu ca, ngươi có nắm chắc không?" Đại hán kia thoạt nhìn không đơn giản như vậy, nếu không để cho ta đi." Lâm Tích nguyệt thấp giọng nói. "Cũng không có vấn đề, còn muốn cho ngươi xuất thủ lời nói, vậy chúng ta không khỏi cũng quá thấp kém." Long Nạo Thiên thản nhiên nói. Long Nạo Thiên cái này vừa nói, lập tức để Điềm Đạm Nho Nhã nữ tử bên này các dũng binh vỡ tổ. Tiểu tử này quá cuồng vọng." Một tên thanh niên dũng binh hừ lạnh nói. Lao Lý đi cùng hắn đánh một trận, hảo hảo ngược ngược hắn. Một tên rong binh đại hắn xoay vặn cổ nói: Điềm Đạm Nho Nhã Nữ Tử cũng là lông mày nhăn lại. Lúc này, cái kia màu đen trang phục đại hắn tiến lên nữa một bước, chuẩn bị mở khẩu. Vị này tuấn tú tiểu đệ đệ, ngươi đề nghị quả thật không tệ. Bất quá trước nói rõ, ngươi cái này da mịn thịt mềm đến lúc đó sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn, tỷ tỷ cũng không chịu trách nhiệm. Điềm Đạm Nho Nhã Nữ Tử tại hắc sắc trang phục đại hắn mở miệng trước, mỉm cười nói: Tại hạ lại thế nào da miệng thịt mềm, cũng so da kém tỷ tỷ ngươi băng cơn ngọc phu. Nếu là quyết đấu, tự nhiên là chết sống có số. Long Nạo Thiên mỉm cười nói biểu ca, ngươi chừng nào thì trở nên ác tâm như vậy? Lâm Tích Nguyệt mui tiếng nói, biểu muội, ngươi ra rẻ tốt hơn. Long Nạo Thiên thấp giọng trả lời, hừ, cần ngươi nói. Lâm Tích Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ lên, các ngươi vợ chồng trẻ ngược lại là tình trạng ý tiếp. xem ở tiểu đệ đệ ngươi miệng ngọt như vậy phân thượng, tỷ tỷ liền để Lý Tiến bách hạ thủ nhẹ một chút đi, ha ha. nhìn lấy Long Nạo Thiên cùng Lâm Tích Nguyệt hai người xì xào bàn tán, Điềm Đạm nho nhã nữ tử cười nói, tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải loại quan hệ đó. Lâm Tích Nguyệt lúc này trả lời, ha. Điềm đạm nho nhã nữ tử giống như cười mà không phải cười đáp một tiếng. Hừ. Lâm Tích Nguyệt lúc này hung hăng bóp Long Nạo Thiên một chút. Tê. Long Nạo Thiên bị Lâm Tích Nguyệt bóp bị đau phát ra một tiếng tiếng hít hơi. Xem ra tất cả mọi người không có gì dị nghị, chuẩn như vậy chuẩn bị tốt quyết đấu đi. Điềm đạm nho nhã nữ tử mở miệng nói. Đám người nghe vậy, nhau nhau thối lui đến, nhường ra một khối đất trống cho Long Nạo Thiên cùng tên kia gọi Lý Tiễn Bách hất sát trang phục đại hán. Như vậy ta đầu tiên nói rõ quy củ trước. Một, mất đi chiến lược người bại. Hai, người đầu hàng bại. Ba, ra sân khấu người bại. Điềm đạm nho nhã nữ tử đạm thanh nói ra sân khấu, Long Nạo Thiên không khỏi sững sở. Lâm Tích Nguyệt mấy người cũng là sững sở, một mặt không hiểu. Không sai, ra sân khấu. Mới vừa nói xong, điểm đạm nho nhã nữ tử chính là một tiếng khẽ thê, trên người huyền lực một cơn chấn động, từ thủ đoạn ngân liên chỗ tế ra một quả lăng thể huyền tinh, cái kia huyền tinh tại điểm đạm nho nhã nữ tử tiêm trong lòng bàn tay chậm rãi lưu động. Cảm thụ được điểm đạm nho nhã trên người nữ tử huyền lực ba động, bộ thất ánh mắt ngưng tụ, huyền quân sơ giai. Nữ tử này quả nhiên là huyền quân cảnh giới. Lâm Tích Nguyệt mấy người chỉ là hơi sững sờ, cũng không có quá kinh hãi mà Điếm Đạm nho nhã nữ tử cũng là đang âm thầm quan sát lấy lâm tích nguyệt mấy người biểu lộ. Lúc này thấy mấy người biểu lộ cũng không nhiều làm biến hóa, không khỏi thầm nói, xem ra ngay trong bọn họ hẳn là cũng có huyền quân cảnh giới cường giả. Nếu như không đoán sai lời nói, hẳn là tên tiên niên hứng kỷ cùng ta không trên lệch nhiều thanh niên tuân thủ, khó trách bọn hắn sẽ chấn định như vậy. Lúc này, giữa sân Long Nạo Thiên đột nhiên cảm thấy mặt đất một trận lắc lư, cái kia lắc lư để Long Nạo Thiên không khỏi hơi kinh hãi, nhưng mà gặp đối diện hất sắc trang phục đại hán Lý Tiến Bách sắc mặt như thường, Long Nạo Thiên lúc này cũng yên tâm chậm đợi đứng lên chỉ thấy tại Long Nạo Thiên cùng Lý Tiễn Bách hai người dưới chân một khối một một trăm mét vuông bãi cỏ chậm rãi dâng lên làm khối này bãi cỏ lên tới cao nửa tức lúc liền dừng lại mà điểm đạm nho nhã trên người nữ tử huyền lực ba động cũng theo biến mất nhìn lấy dưới chân nổi lên một một trăm mét vuông bãi cỏ Long Nạo Thiên thầm nói xem ra đây cũng là nữ tử kia nói tới quyết đấu đài nàng sử xuất chiêu này nếu là chúng ta thực lực quá yếu liền có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng nếu là chúng ta thực lực không yếu nàng cũng có thể đại khái nhìn ra chúng ta sâu cạn tốt quyết đấu bắt đầu điểm đạm nho nhã nữ tử mỉm cười nói thu phong chấn một gian sa hoa trong đại trạch đây là có chuyện gì? ai sao mà to gan như vậy dám đả thương nhi tử ta? một thân mặc cẩm bào mắt tam giác trung niên nhân nhìn lấy trước người cái kia bị bộ cách ly chặt thành trọng thương mắt tam giác thiếu niên giận dữ nói người này chính là thu phong chấn trưởng chấn lạc mâu mà mắt tam giác kia thiếu niên thì là lạc mâu con trai độc nhất lạc thiếu kình lạc lão gia việc này ta tới cùng ngươi nói đi lạc thiếu kình lão sư thanh sam trung niên nhân mở miệng nói còn chưa tới người mang thiếu kình đi trị liệu lạc mâu hét lớn lạc mâu rống to một tiếng liền có mấy danh hạ nhân cuốn quít chạy vào đem lạc thiếu kình nhẹ nhàng nâng đi các ngươi cũng đi theo đi. Thanh Sam Trung niên nhân hướng về phía mấy tên học sinh mở miệng nói: Tề Lão sư, ngươi nói đi. Gặp lạc thiếu kình bị hạ nhân mang đến trị liệu về sau. Lạc Mâu mới đối Thanh Sam Trung niên nhân thản nhiên nói: Ân. Thanh Sam Trung niên nhân đáp một tiếng, liền đem chuyện đã xảy ra rõ ràng rành mạch nói ra. Theo lời này của ngươi bên trong ý tứ, những người kia hiện tại đang ở hướng Thu Phong Trấn chạy đến. Lạc Mâu hiếp đôi mắt một cái. Lạc lao ra, ta xem việc này coi như đi. Dù sao bọn hắn chỉ là mâu thuẫn nhỏ, cũng thông qua quyết đấu giải quyết. Thanh Sam Trung niên nhân gặp Lạc Mâu sắc mặt không đúng, liền vội mở miệng nói: Tính thiếu kình bị đánh gần chết, ngươi theo ta cứ như vậy tính. Ta xem ngươi là gặp bọn họ thiên phú không tồi, nghĩ mời chào bọn hắn đến các ngươi học viện đi. lấy thiếu kình thiên phú đến các ngươi học viện, đó là để mắt các ngươi. bây giờ thấy càng tốt hơn, nghĩ qua sông đoạn cầu. lạc mâu âm thanh lạnh lùng nói. lạc lao ra, ngươi. thanh sam trung niên nhân trên mặt không khỏi hơi lộ ra một tia tức giận. làm sao? ta nói sai. lạc mâu khoẹt miệng lộ ra một tia khinh thường. tốt ta, đã như vậy, cái tia tẩy mấu cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. cáo tử. nói xong, thanh sam trung niên nhân liền đứng dậy phẩy tay háo bỏ đi. không tiễn. Lạc Mâu lạnh rên một tiếng. Thanh Sam Trung niên nhân vừa đi vừa trầm tư nói, xem ra cái này lạc Lão gia thật đúng là không thể nói lý. Trực tiếp mang vui mừng mộng bọn hắn rời đi đi. Lạc Mâu nhìn lấy Thanh Sam Trung niên nhân rời đi bóng lưng, thầm nói, hừ. Sang năm liền để thiếu kình đi Thiên Vũ Học viện đi. Chương 64, đã tư, đa trung thiết bản. Bãi quả quyết đấu trên đài. Giang Cung mà đứng Long Nạo Thiên cùng Lý Tiễn Bách hai người đang nghe điểm đạm nho nhã nữ tử một câu quyết đấu bắt đầu lúc, chính là riêng phần mình ánh mắt một bẩm. Một đạo hồng quang tiềm không mà ra, lại là Long Nạo Thiên bên hung trưởng kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trường kiếm một kéo, nhiên nắm bên cạnh hơn. Khí định, thần ngưng, bước ra một bước, nửa phong bước chân vội xông lên Lý Tiễn Bách. Bầm nhưng hai mắt nhìn chăm chú định nghĩ, người này sử dụng trường phụ chính là binh khí dài, thêm nữa trọng lượng không nhẹ, là lấy ra chiêu tốc độ ứng sẽ không quá nhanh, chỉ cần có thể gần hắn thân, liền có thể nhất cử quyết thắng bại. Gặp Long Nạo Thiên thân ảnh như nhẹ nhàng chấn động, quan chiến tiếng trung tĩnh nữ tử hơi sưng sờ, tốc độ này cũng không giống như là Huyền Đem sơ giai a. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh, xem ra cùng Huyền Vương Cao giai tốc độ không sai biệt lắm. Khó trách hắn dám khiêu chiến Lão Lý, bất quá Lão Lý cũng không đơn giản, tiểu tử này xem như đã trúng thế bản. Điềm đạm nho nhã nữ tử bên cạnh một tên giang binh mở miệng nói, cái khác giang binh cũng là đồng dạng kinh ngạc Long Ngạo Thiên tốc độ, nhưng cũng là không coi trọng Long Ngạo Thiên có thể thắng Lý Tiên Bách, phong giật huynh để hắn có thể thắng đi. Tại cấp Phu mở miệng nói, không biết biểu ca hắn cùng bình thường Huyền Vương cao dài quả thật có đến một trận chiến, nhưng từ đại hắn kia khí thế đến xem cũng không đơn giản, thắng bại khó liệu. Lâm Tích Nguyệt khẽ lắc đầu nói, ư, đại hắn này huyền lực cũng không sai biệt lắm đạt tới Huyền Vương cảnh giới đỉnh phong, muốn tiếp tục tăng lên lời nói, vậy cũng chỉ có đột phá đến Huyền Quân cảnh giới. Bố thất mở miệng nói bãi cỏ quyết đấu trên đài, nhìn lấy tật tốc tránh đến Long Nạo Thiên, Lý Tiến Bách ánh mắt ngưng tụ, "Hảo tiểu tử, quả nhiên có cuồng vọng vô liếng. Bất quá, nghĩ thắng ta cũng không có đơn giản như vậy." Lý Tiến Bách nhanh chóng tiến lên trước hai bước, cách bước nhanh vọt tới Long Nạo Thiên xa 3 mét lúc, trường phủ nhất cử vừa thu lại, chính là một cái chém chéo tấn mạnh đánh ra. Cực Tốc chém ra trường phủ đúng là trên không trung mang theo một trận âm thanh xé gió. Tại Lý Tiến Bách động tác trong nháy mắt, Long Nạo Thiên đã là phát giác được không kịp hợp. Bước chân dừng lại, kịp thời ngừng chớp loạn thân hình, ngay sau đó bước chân cấp tốc hướng về sau vừa lui. Lập tức chính là một đạo kình phong ở trên mặt quét qua mà qua lại là khó khăn lắm tránh thoát tật chặt đi xuống trường phủ Lúc này Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi một bầm, thật nhanh ra chiêu tốc độ. Xem ra lần này thực sự là kinh thường. Mới vừa tránh thoát một cái chém chéo, Long Nạo Thiên còn đến không kịp phản kích, liền gặp Lý Tiến Bách cấp tốc đạp đến một bước, trong tay trường phủ đồng thời huy động một cái mạnh mẽ chém ngang liên tiếp mà tới. Không thể làm gì phía dưới, Long Nạo Thiên chỉ được bước chân lui nữa. Một đạo kình phong bay sượt mà qua, Long Nạo Thiên lần thứ hai tránh thoát một kích. Đạo mà đã lấy được chủ đạo vị trí Lý Tiến Bách lại là thế công không ngừng, chém ngang mà ra mạnh mẽ chi phủ mới vừa bị tránh thoát. Lý Tiến Bách thuận thế vừa quen người, trường phủ dọc theo phần eo xoay tròn quấn, lần thứ hai mang ra một đạo kình phong, lại làm một cái tật tốc lượn vòng chặt ngay sau đó bổ về phía Long Nạo Thiên. Trong lúc nhất thời, Long Nạo Thiên bị Lý Tiến Bách bước đến liên tiếp lui về phía sau. Không tốt. Phong Giật huynh đệ sợ rằng phải bại. Nhìn lấy quyết đấu trên đài tình hình, bộ cách Lý Khẩn chứng nói, xác thực, loại này không thể tới gần người tình ngưu dưới, biểu ca kiếm kỹ có thể không phát huy ra được. Lâm Tích Nguyệt cao mày nói, Điểm Đạm nho nhã nữ tử bên này, Dòng Bình đã bắt đầu reo hò khen hay, liền Điểm Đạm nho nhã nữ tử trên mặt cũng lộ ra vẻ hài lòng tiểu dung. Quyết đấu trên đài, tại Lý Tiến Bách cường han thê công dưới, Long Nạo Thiên bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà, Long Nạo Thiên lại là dần dần quen thuộc Lý Tiến Bách ra chiêu xáo lộ. Ngay tại Long Nạo Thiên sắp thối lui đến quyết đấu bên bàn sôi theo lúc, chỉ thấy Long Nạo Thiên ánh mắt lúng tụ, chính là cái này thời điểm. Lúc này, Lý Tiến Bách một cái chém chéo đoạt không mà ra. Từ trên xuống dưới gào thét sức gió lại là so với lúc bắt đầu còn phải mạnh hơn một phần. Đối mặt cường thế mà giải phủ, Long Nạo Thiên sảo bước thối lui, lúc này để cái kia trưởng phủ tại chính mình chốc mũi khó khăn lắm sẽ qua. Mấy sợi tóc đen lập tức bị trưởng phủ mang ra sức gió thổi loạn. Ngay lúc này, Long Nạo Thiên làm ra một cái dọa người cử động. Chỉ thấy Long Nạo Thiên tại trường phủ sẹt qua chóp mũi trong náy mắt, thân thể thuận thế hướng về phía trước một nghiêng, tay trái cấp tốc đặt tại trường kiếm trên thân kiếm, đồng thời trường kiếm hướng trường cán búa bên trên sào kình để ép. Cảm nhận được Long Nạo Thiên đặt ở trường trên búa lực đạo, Lý Tiến Bách lúc này tính phản xạ tương đối lấy một vật kình. Nhưng vào lúc này, Long Nạo Thiên đúng là thuận thế mượn Lý Tiến Bách lực đạo, hai chân dùng sức nhảy lên, cấp tốc hướng về phía trước lộn mèo một cái, cấp tốc lật nhảy vọt đến Lý Tiến Bách sau lưng. Tại Long Nạo Thiên vọt lên trong náy mắt, Lý Tiến Bách liền trong lòng biết không ổn, vậy mà lúc này đã là không kịp phản ứng nảy vọt đến Lý Tiễn Bách sau lưng Long Ngạo Thiên đã trải qua lăng không một cước đá vào Lý Tiễn Bách trên lưng. Long Ngạo Thiên một cước này chi lực, lúc này để Lý Tiễn Bách không tự chủ được hướng về phía trước đặt đi, liền bước ra hai bước mới đứng vững thân hình. Lúc này Lý Tiễn Bách chỉ cần lại bước ra một bước liền muốn ra sân khấu. Dưới đài điểm đạm nho nhã nữ tử thấy thế trong hai con ngươi không khỏi hiện lên một kia dị sắc, tiểu đệ đệ này thật mạnh sức quan sát, thật là tinh diệu kỹ xảo chiến đấu. Xem ra đồng dạng huyền vương Cao Gai còn thật không phải là đối thủ của hắn. Một bên bộ thất cũng là một mặt kinh dị, gió này giật tiểu huynh đệ thật mạnh à? thế mà nhanh như vậy liền nắm giữ đại hán kia ra chiêu sáo lộ, ngay cả sức quan sát, năng lực phản ứng đều là siêu nhất lưu, kỹ xảo chiến đấu cũng là xảo diệu vô cùng. những lính đánh thuê kia cũng là không khỏi kinh hô một tiếng. bộ cách lý mấy người càng lớn tiếng gọi tốt. biểu ca, tốt lắm. lâm tích Nguyệt không khỏi hét lớn. trên đài, long nạo thiên sau lưng lý tiến bách nhẹ nhàng vừa rơi xuống đất, chính là cấp tốc quay người lại, một vệ sáng lóe lên mà ra, đã là nhất kiếm đâm về lý tiến bách. mà lý tiến bách tại nương bước chân trong nháy mắt liền kịp phản ứng, quay người lại gặp long nạo thiên hàn quang nhất kiếm đâm tới liên bận bị hai tay nắm chắc cán búa hướng phía trước chặn lại, đồng thời cơ thể hơi một bên, một đạo kim thiết trệ không tiếng truyền lên ra. Lý Tiến Bách khó khăn lắm ngăn trở Long Nạo Thiên đâm tới trường kiếm. trong ngay mắt này chỉ thấy Long Nạo Thiên kiếm thế nhất chuyển, bị Lý Tiến Bách ngăn trở trường kiếm dọc theo cán búa cấp tốc tức hướng Lý Tiến Bách nắm phụ chi thủ. Trường kiếm tại cán búa xẹt qua rung động cảm giác không khỏi làm Lý Tiến Bách trong lòng giật mình, vội vàng cán búa xoay tròn, lại là nhân thể hướng Long Nạo Thiên trên trường kiếm đè ép. đạo, mà ở Lý Tiến Bách dùng cán búa hướng trên trường kiếm ép trong ngay mắt, Long Nạo Thiên lại là đột nhiên rút kiếm mà đến, thân thể một thấp xoay tròn, trường kiếm vạch ra một đạo hổ quang lại là nhất kiếm tức hướng Lý Tiến Bách dưới sườn sườn tại Long Nạo Thiên Nhất Kiếm rút ra trong nháy mắt Lý Tiến Bách đã trong lòng biết không ổn lúc này một tiếng quát lớn cấp tốc hướng về Long Nạo Thiên bước ra một bước dài lúc này Long Nạo Thiên đã trải qua một đạo kiếm quang gọi đến Lý Tiến Bách cái này một động tác lại là vừa vặn đem chính mình phía sau lưng mang đến Long Nạo Thiên gọt dài kiếm gặp Lý Tiến Bách một cử động kia Long Nạo Thiên không khỏi thầm nói không ổn không để ý gọt đến trên lưng mình trường kiếm Lý Tiến Bách đúng là nghiêng khôi nô thân thể hướng về Long Nạo Thiên đại lực đánh tới Long Nạo Thiên chỉ thấy một bóng người dần dần che kín ánh mắt tiếp lấy chính là một cỗ cự lực đánh tới dên lên một tiếng, Long Nạo Thiên lập tức bị đụng bay ra ngoài. đang bị đụng bay trong ngay mắt, Long Nạo Thiên trường kiếm trong tay cũng không quên tại Lý Tiễn Bách trên lưng vạch ra một đạo thật dài vết kiếm, thẳng vạch đến dưới xương sườn, trường kiếm mới vừa vặn rời đi Lý Tiễn Bách thân thể. Long Nạo Thiên bị to lớn lực trùng kích đụng bay ra xa ba, 4 mét, mới vừa vặn rơi xuống đất. sau khi hạ xuống liên tiếp rời khỏi hai, ba bước mới khó khăn lắm ổn định thân hình, mới vừa vừa đứng vững, Long Nạo Thiên liền gặp Lý Tiễn Bách đã trải qua nắm trường phụ xung lên, trường phụ vung lên, chính là một cái chém ngang mảnh liệt mà tới. đạo, mà lúc này Long Nạo Thiên đã là kiếm chuẩn bị chỉ thấy Long Nạo Thiên thân thể một bên bước chân khẽ quấn lúc này xuất hiện ở Lý Tiến Bách công kích góc chết gặp Long Nạo Thiên nhẹ nhõm tránh thoát bản thân chém ngang Lý Tiến Bách xoay người trở tay lại là một cái chém ngang tấn mạnh đánh ra nhưng mà cũng là bị Long Nạo Thiên lần thứ hai nhẹ nhõm tránh thoát Lý Tiến Bách lạnh rên một tiếng liên tiếp lần thứ hai phát ra mấy lần công kích lại phát hiện Long Nạo Thiên một mực tại bản thân quanh thân trốn tránh cũng không phản kích Lý Tiến Bách lúc này ánh mắt ngưng tụ xem ra tiểu tử này cũng biết giữa chúng ta thực lực sai biệt lớn giống vừa rồi như thế cơ hội sẽ không quá nhiều bởi vậy không dám tùy tiện lại ra tay nghĩ cầm cùng với chính mình sức quan sát cùng năng lực phản ứng cùng ta du đấu một phương diện có thể tìm cơ hội xuất thủ một phương diện khác thực sự thắng không được cũng có thể chơi xấu kéo thế hòa không phân thắng bại nhưng là ta sẽ nhường ngươi tỏi nguyện sao nghĩ tới đây Lý Tiến Bách lần thứ hai phát ra mấy lần công kích để Long Nạo Thiên lần thứ hai trốn tránh mấy lần ngay tại Long Nạo Thiên vọt đến Li Quyết đài đấu bên bờ gần nhất một bên lúc Lý Tiến Bách đột nhiên híp đôi mắt một cái man hoang chi giả hét lớn một tiếng Lý Tiến Bách trên người huyền lực ba động trong nháy mắt tăng vọt một đạo bá đạo kình khí cấp tốc hướng bốn phía quét tán mà ra Long Nạo Thiên lập tức bị cái kia quét ngang mà giả khí kình đánh trúng, bá đạo kình khí không khỏi làm Long Nạo Thiên thân thể trì trệ. Trong ngay mắt này, Lý Tiễn Bách tốc độ đột nhiên tăng tốc, mang theo cùng dã khí tức như hồng hoang như cự thú hướng Long Nạo Thiên tiến lên, đồng thời trong tay Trường Phủ đã nhanh nhanh huy động. Đối mặt Lý Tiễn Bách cái kia che phủ mà đến cùng dã khí tức, Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi run lên. Lúc này, Lý Tiễn Bách thứ một đạo công kích đã trải qua đánh tới, đồng dạng là chém chéo, nhưng tốc độ cùng lực lượng lại là mạnh lên mấy cấp bậc, lại cũng không kiềm tránh tiệm Long Nạo Thiên, chỉ được rút kiếm chặn lại thuận thế lui về sau ra một bước. Dựa thế giảm sóc lý tiến bách trưởng phụ bổ tới lực đạo, khanh một thanh âm vang lên. Long Nạo Thiên tiếp dưới đệ nhất kích, nhưng mà, chỉ là đón lấy một kích, Long Nạo Thiên liền cảm thấy thủ đoạn truyền đến rất nhỏ cảm giác tê dại. Đồng thời trường kiếm giống như cũng phát ra một tiếng gào két. Lý Tiến Bách một kích bị ngăn lại, một cái khác kích đã trải qua cấp tốc phát ra. Long Nạo Thiên chỉ được đón thêm một kích, đồng thời lại hướng lui về phía sau một bước. Trong lúc nhất thời, khanh khanh khanh thanh âm không ngừng truyền ra. Đạo, mà Lý Tiến Bách mạnh mẽ như vậy thế công lại không có chút nào chậm lại dấu hiệu, đúng là liên tục phát ra, khiến cho Long Nạo Thiên liên tiếp lui về phía sau. Lúc này ở một bên quan chiến điềm đạm nho nhã nữ tử mắt hạnh bên trong đã là kinh hãi dị thường, đồng dạng huyền vương cao giai đối mặt Lý Tiến Bách một chiêu này đều khiêng không được mấy lần, liền sẽ bại trận. Tiểu tử này vậy mà có thể liên tục đón lấy Lý Tiến Bách một chiêu này. Hắn một chiêu này ngay cả ta đây loại đã trải qua cảm giác được pháp tắc tồn tại người cũng không nắm chắc có thể ở huyền vương cảnh giới lúc hoàn toàn tiếp xuống. Xem ra tiểu tử này đã trải qua đụng chạm đến pháp tắc. Những lính đánh thuê kia cũng là kinh hãi không thôi. Bọn hắn đồng dạng nghĩ không ra long đạo thiên vậy mà có thể liên tục đón lấy Lý Tiến Bách một chiêu này phát xuống ra công kích. Quyết đấu trên đài đang ở liên tục xuất kích Lý Tiễn Bách cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tin, tiểu tử này vậy mà có thể ở ta nơi này một chiêu dưới kiên trì lâu như vậy. May mắn chỉ cần đem hắn bước ra quyết đấu đài coi như ta thắng, không phải ta liền muốn kiện lực. Lúc này Lâm Thích Nguyệt mấy người đã là nhao nhao khẩn trương nhìn lấy trên đài quyết đấu. Tại Lý Tiễn Bách liên tục tấn công mạnh dưới, Long Nạo Thiên trong lòng cảm thấy một trận bất đắc dĩ, một mình đối mặt gia hỏa này như thế cuồn mang thế công, áp lực này cảm giác tương xứng hợp ngạo tiểu hợp kích cái kia huyền quân sơ giai cảnh giới cường giả lúc còn muốn lớn hơn. Chương 65 bại. Phù ảnh trung đập dưới, Long Nạo Thiên đón lấy Lý Tiễn Bách một đạo lại một đạo kinh phong chi phủ, Lưu Vân giống như trường kiếm vạch ra một đạo lại một đạo huyền diệu kiếm dấu vết, bước chân vừa lui, lui nữa. Trôi này Hàn Quang trường kiếm tại Long Nạo Thiên trong tay tung còn giao long đằng vân lượn múa, nhưng vẫn là ở xé phong trường phủ mỗi một kích phát xuống ra một trận lại một trận tựa như gào thét nhẹ vang lên. Kiếm. Cuối cùng không chịu nổi gánh nặng. Từng đạo từng đạo vết rách lan tràn trên đó. Bước chân. Cuối cùng đến cuối cùng, lui không thể lui. Long Nạo Thiên trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, muốn bại sao? Ta nghe đến trưởng kiếm gào thét, ngươi nhất định bại gặp Long Nạo Thiên Trường Kiếm trong tay tại chính mình tấn công mạnh dưới xuất hiện nói đạo liệt ngân Lý Tiễn Bách trầm giọng nói thủ đoạn dần dần tê liệt nhận Bại suy nghĩ tại Long Nạo Thiên trong lòng chợt lóe lên chuyên chú ứng chiêu ánh mắt quét qua Trường Kiếm nói đạo liệt ngân đập vào mắt bên trong ngươi cũng phải trong tay ta bị hủy sao thật nhanh a đang cùng Huyền Quân chiến đấu dưới chèo chống lâu như vậy ngươi cũng mệt mỏi đi xem ra hôm nay liền muốn đốt hết tính mệnh của ngươi vết rách a vết rách ngươi là đến đây đòi mạng sao đột nhiên Long Nạo Thiên trong đầu tránh qua một cái ý niệm trong đầu ta ngắn mũi đồng bạn có lẽ ta có thể nhờ ngươi huy hoàng mà đến trong chớp nhoáng này. Long Nạo Thiên trong mắt tình quang lóe lên. Thiềm Long tá lân. Một tiếng hét dài, Long Nạo Thiên bước chân tại đài xoay theo đạp một cái. Huyền Diệu kiếm dấu vết vạch ra. Trường Kiếm Mượn dùng cuối cùng đuổi theo một đạo thắng bại hòa âm phụ chi lực. Long Nạo Thiên thân thể đặng không mà lên. Thể nội huyền lực trong nháy mắt thôi động. Một đạo lại một đạo huyền kình dót vào Trường Kiếm thân thể tàn phế. Nói đạo liệt ngân đột nhiên bị từng đạo quang dấu vết lấp đầy. Cái gì? Phát ra một kích cuối cùng Lý Tiễn Bách không khỏi giật mình. Vết rách chi kiếm đột nhiên hoa quang đại tác. Dọc theo nói đạo liệt ngân trong nháy mắt vỡ toang. Một mảnh lại hóm ánh khắp nơi kiếm chi mảnh vỡ tản mát ra một cỗ nộ long chi khí. Hàn Huy không thể chống cự. Quan chiến điểm đạm nho nhã nữ tử trong hai con ngươi hiện lên một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó trong lòng Kinh hãi, đầu ngón tay nắm tay siết chặt, không ổn. Một chiêu này, một tiếng quát khẽ. Long Nạo thiên trong tay vận khởi huyền kình, phát trưởng thúc độ. Từng mảnh sáng chói kiếm chi mảnh vỡ hướng trường mà ra, vẽ ra trên không trung trường kiếm ngắn ngủi trong cuộc đời nhất quang huy một kích. Phát sáng lấp loé kiếm chi mảnh vỡ tựa như nộ long chi vậy, vạch ra từng đạo từng đạo lưu hình quang vị bắn nhanh về phía Lý Tiễn Bách. Lý Tiễn Bách chỉ thấy trước mắt từng đạo từng đạo chói mắt phát sáng phóng tới, tốc độ kinh người trong tay Trường Phủ mặc dù lấy dần dần bày ra phòng ngự thái độ nhưng giống như vẫn là không kịp ngăn cản trong ngay mắt Tử Vong Ba Phủ đinh đinh đinh liên tiếp hỏa hoa nhấp đón trong tay Trường Phủ không ngừng rung động chấn động đến Lý Tiễn Bách thủ đoạn run lên tuôn rơi thanh âm tại vang lên bên thay trên người trang phục truyền đến mấy đạo phốc phốc cầm thanh. Lý Tiễn Bách trái bả vai phải chân phải đùi cánh tay phải bên cổ riêng phần mình mang ra một tia huyết châu cuối cùng Long Nạo Thiên nhẹ nhàng rơi xuống đất nhìn qua trên đài Lý Tiễn Bách trong lòng lần nữa thở dài một tiếng đồng bạn đây cũng là ta đưa ngươi cuối cùng huy hoàng nhìn lấy trên đài giống như không có gì đáng ngại Lý Tiến Bách điềm Đạm nho nhã nữ tử không khỏi hô khẩu khí quả nhiên là chiêu kia Tiểu đệ đệ này tuổi còn trẻ lại là thực lực phi phàm nghe hắn vừa rồi lời nói giống như cái kia huyền thuật sư Tiểu Mội Mội thực lực còn ở phía trên hắn hơn nữa phía sau bọn họ thế lực nghĩ đến đây điềm Đạm nho nhã nữ tử ánh mắt có chút ngưng tụ nô no. lúc này trên đài Lý Tiến Bách đúng là duy trì cuối cùng động tác kia ở vào cứng ngắc trạng thái từ trong mắt của hắn nhìn lại giống như vẫn ở vào vừa mới cái kia sáng chói một kích trong nấy mắt Chung quanh quan chiến người lại là một mảnh ý mắng kéo kẹt kéo kẹt thật có lôi "Ta bại, chúng ta đi thôi." Long Nạo Thiên xoay người, đi vào lâm tích nguyệt mấy người trước người, mở miệng xin lỗi nói. Long Nạo Thiên một tiếng này nhận bại, để những lính đánh thuê kia không khỏi phát ra trận trận reo họ, bất quá nhìn về phía Long Nạo Thiên ánh mắt lại là nhiều vẻ tôn kính cùng bội phục. Bộ Cách Lý, bước nghiên cứu mũi tên, tại các phù, đỗ tư kha trên mặt mấy người không khỏi lộ ra một chút mất mát, nhưng lập tức liền lộ ra một tia thoải mái. "Không có việc gì, lại không phải là cái gì cùng lắm sự tình." Lâm Tích Mượt cười một tiếng. "Ân." Phong giật tiểu huynh đệ, ngươi làm được phi thường tốt." Bộ Thất cũng làm mở miệng cười nói. "Tiếp theo" mấy người liền bắt đầu thu thập, chuẩn bị rời đi. Chấm đã. Điềm đạm nho nhã nữ tử đột nhiên mang theo cười dịu dàng mục đích long ngạo thiên mấy người đi tới. Ta tên gọi đại y y là chỉ các rong binh đoàn đoàn trưởng, không biết vị tiểu đệ đệ này xưng hô như thế nào. Điềm đạm nho nhã nữ tử lộ ra một mặt tỷ tỷ tốt giống như thân thiết ý cười. tại hạ tần phong giận. Long ngạo thiên hồi cười nói, đại y y nghe vậy hơi sưng sở, nô no. xem ra là giả danh. tỷ tỷ liền ở chỗ này đạt tạo phong giận đệ đệ ngươi vừa mới thủ hạ lưu tình. đại y y chân thành cười nói, tại các phu cùng đỗ tư kha mấy người nghe vậy không khỏi hơi sưng sờ. Đại yề tỷ tỷ, ngươi khách khí, một chút chuyện nhỏ, còn không đến mức để cho ta tranh cái ngươi chết ta sống. Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói, mấy vị này lại xưng hô như thế nào, phong giật đệ đệ không được giới thiệu cho ta dưới sao? Đặc biệt là vị này xinh đẹp tiểu muội muội. Đại yề nhìn lấy Lâm Tích Nguyệt mấy người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Lâm Tích Nguyệt trên người. Đại tỷ tỷ, cái này ta tự mình tới giới thiệu đi, muội muội ta tên gọi Lâm Tích Nguyệt, bọn hắn theo thứ tự là bộ cách lý, bước nghiên cứu mũi tên. Lâm Tích Nguyệt mở miệng đem chính mình cùng mấy người còn lại giới thiệu cho Đại yề, nguyên lai like là Tiết Nguyệt muội muội a còn có các người mấy vị khỏe a đại y y lên tiếng kêu gọi lâm tích nguyệt mấy người nhao nhao đáp một tiếng kỳ thật tính toán ra vừa rồi phong giật đệ đệ cùng chúng ta chỉ các dòng binh đoàn phó đoàn trưởng lý tiễn bách chỉ là đánh cái ngang tay không bằng như vậy đi nếu như mấy vị không ngại đêm nay chúng ta liền cùng một chỗ ở chỗ này cắm trại vừa vẫn rất tốt phong giật đệ đệ tiết nguyệt muội muội các ngươi có thể không nên cự tuyệt tỷ tỷ hảo ý ở đại y y một mặt thân thiết ý cười nhìn lấy long nạo thiên cùng lâm tích nguyệt cái này không có vấn đề lâm tích nguyệt hơi do dự một chút liền đáp ứng đến lâm tích nguyệt vừa rất lời Đoàn trưởng, lão lý hắn giống như ngốc, có thể xảy ra vấn đề gì hay không?" Hô to một tiếng tiếng truyền tới. "Lão lý, ngươi không sao chứ? Ngươi đã trải qua thắng, còn tại nơi đó ngốc đứng cái gì?" Lại là một tiếng thấp hô truyền đến. Đại uy cùng Long Nạo Thiên mấy người không khỏi nhao nhao trông đi qua, chỉ thấy Lý Tiến Bách vẫn là ngốc đứng tại nơi đó. "Không thích hợp à? Đại uy kia lông mày nhắc lại. Đột nhiên, một cỗ to lớn khí kình từ bãi cỏ quyết đấu trên đại lý Tiến Bách trên người bạo phát đi ra, cuồn loạn khí kình nhấc lên trận trận cuồng phong, thổi đến trên mặt đất thấp thảo bay phất phới. "Cái gì?" Đại úy trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng. "Vậy mà đột phá?" Bộ thất kinh ngạc nói. "Lão Lý đột phá? Chúng ta chỉ các trong binh đoàn lại nhiều một tên huyền quân cảnh giới cao thủ. Chỉ các trong binh đoàn một tên trong binh lớn tiếng reo hò nói. Nghĩ không ra hắn nhất định sẽ tại thời khắc này đạt được lĩnh ngộ, vốn cho là hắn sẽ vĩnh viễn dừng lại ở huyền vương cao giai, không muốn một kia đốn ngộ lại làm cho hắn trực tiếp đột phá tới huyền quân cảnh giới." Đại úy vừa lẩm bẩm nói. "Ha ha ha." Một tiếng cùng thiếu, Lý Tiến Bạch trong tay trường phủ vung lên, một đạo lại một đạo phủ kình mãnh liệt cuốn chào ra. Lập tức cùng phong gặp vết, cắt bay đá chạy. Tại lao lý tứ tuần trong binh không khỏi lấy tay che mắt, "Man hoang chi dã!" Một tiếng gầm điên cuồng. Một đạo cuồng dã khí kình từ trên người Lý Tiễn Bách kích phát ra, dưới chân bãi của quyết đấu đài không khỏi run lên. Từng đạo từng đạo cuồng rất sức gió từ Lý Tiễn Bách trong tay trường phủ nổ bắn ra mà ra. Lý Tiễn Bách vung lên cự phủ hướng bốn phía đánh tung chém lung tung. Từng đạo từng đạo khe rẽ tại bãi của quyết đấu trên đài vỡ toang mà ra. Người thật, ảnh nhanh, gào thét phong thanh, man phủ liệt điệu thanh âm, thật lâu không tiêu tan. Cuối cùng, phong tĩnh, người định. Lý Tiễn Bách trong tay trường phủ tuột tay rơi xuống đất, thân thể sau này khẽ đảo, liền lại không động tĩnh. Chương 66, Dạ Long Kiếm. Cái này, nhìn lấy Lý Tiễn Bách tại rách mướp quyết đấu trên đài ngã xuống đất không dậy nổi, Lâm Tích Nguyệt không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Không có việc gì, cái này là hiện tượng bình thường. Cái tiêu chiêu man hoàng chi dạ chiêu thức dùng hết về sau, liền sẽ xuất hiện hư thoát hiện tại, nghỉ ngơi một hai ngày tự nhiên sẽ khôi phục bình thường. Đại y hề mỉm cười. Lúc này, đã có mấy danh chỉ các dòng binh đoàn dòng binh từ rách mướp bãi quả quyết đấu trên đài đem Lý Tiễn Bách khiến xuống. Nói trở lại, Tiểu Phong giật, ngươi thật đúng là ta hảo đệ đệ, ta ứng làm như thế nào cảm tạ ngươi? Đột nhiên liền cho tỷ tỷ ta gia tăng một tên huyền quân chiến lược. Đại y ý trên mặt cười dịu dàng ý, rồi ra đầu ngón tay tại Long Nạo Thiên khuôn mặt tuấn tú bên trên nhẹ nhàng khẽ vu. "Tỷ tỷ, ngươi khách khí." Bị đại y vì cái, cái này khẽ vũ sở, Long Nạo Thiên nho nhã khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên, không khỏi lui lại hai bước. "Ha ha ha. Tiểu đệ đệ ngươi vậy mà thẹn thùng, da mặt thật đúng là màu a. Yên tâm đi, tỷ tỷ đối với lông còn chưa mọc đủ tiểu thí hải không có hứng thú." Đại y vì che miệng cười một tiếng. "Đại y ỷ tỷ tỷ, thời gian cũng không sớm, ngày mai chúng ta còn muốn chạy tới gió tu trấn, chúng ta nghỉ ngơi trước." Lâm Tích Nguyệt mở miệng nói. "Tốt a." Đại uy nhẹ nhàng đáp một tiếng vậy chúng ta ngày mai liền cùng đường đại y đột nhiên lại bổ sung một câu đêm lửa trại chập chởn trên mặt đất tán loạn lấy nhiều chô đống lửa trại mỗi một đống lửa bên cạnh ổ nào tiếng cười đùa không ngừng từng đợt mùi rượu bốn phía phiêu tán thật có lỗi tích nguyệt buồn bã đột nhiên nhiều một tên huyền quân chiến lực, đám gia hỏa này quá hư phấn để cho các ngươi không thể vào ngủ lửa trại trước đại y bất đắc dĩ nói long nạo thiên mấy người cùng đại y ngồi quanh ở một đống lửa trại trước không có việc gì chúng ta lý giải lâm tích nguyệt buồn bã liễu diệu trả lời ha ha chúng ta ngày mai cùng nhau lên đường tỷ tỷ đều nghe theo liễu hảo các ngươi Đại y trẻ xinh đẹp cười nói, cái kia trước đã tặng. Lâm Tích nguyệt ngáp một cái, các ngươi đến gió thu chấn đi làm cái gì? Nếu như là làm nhiệm vụ lời nói, lấy thực lực các ngươi đi luyện nguyệt thành có lẽ sẽ tốt đi một chút. Qua gió thu chấn phong tranh thành có thể thiếu chút nữa. Nếu như muốn đến phong tranh thành tranh đoạt một chỗ cắm rủi, vậy các ngươi nhân số có thể sẽ ít một chút. Đại y trẻ nhìn như vô ý quét long nạo thiên mấy sắc mặt người một chút. Long nạo thiên nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm nói, nghe đại y thì tỉ tỉ ý tứ, xem ra nàng đã trải qua phát giác được thực lực chúng ta không được so với bọn hắn chỉ các doanh binh đoàn trước đó Lý Tiến Bách còn không có đột phá lục yếu làm sao có thể chỉ chúng ta chút người này tay lợi nói nơi đó quản được một chỗ bản một cái đáng ra bá chiếm địa bàn ít nhất cũng phải có một mảnh tài nguyên phong phú huyền thú rừng rậm chỉ chúng ta chút người này tay coi như từng cái thực lực cường hãn cũng không nói hoài quá phạm vi lớn tốt một chút địa bản còn sẽ có một chút giải rác khoáng thạch khu vực nơi đó chú ý được đến chúng ta bây giờ chỉ là du ngoạn khắp nơi mà thôi đi ở đâu liền tiện đường tiếp cái nhiệm vụ lâm tích nguyện trả lời a thì ra là thế các ngươi thời gian cũng thật đúng là tiêu xài a đại yề mỉm cười đại yề tỷ tỷ các ngươi trụ sở tại phong tranh thành Lâm Tích Nguyệt theo miệng hỏi, không phải, chúng ta còn không có trụ sở. Đại y thì tiêm tay vân vê một cây trạc cây lựa chọn đống lửa trại, để dần dần ảm đạm ánh lửa sáng lên đến. Nô, Lâm Tích Nguyệt nào nào? lấy tỉ tỉ các ngươi doanh binh đoàn thực lực và quy mô, còn không có trụ sở, như vậy các ngươi, Lâm Tích Nguyệt lộ ra một kia chần chở, không dối gạt các ngươi nói, chúng ta lần này chính là đến Phong Tranh Thành tranh đoạt địa bàn. Đại y thì mỉm cười nhìn Lâm Tích Nguyệt mấy người một chút, một đôi xinh đẹp mắt hạnh bên trong ngẩn chứa một kia thâm thúy, đỏ bừng bên môi là tự tin mỉm cười. Lúc này Đại y thì bằng thêm một loại ngạo khí mỹ cảm. Hiện tại tỷ tỷ ngươi đột nhiên nhiều như thế một tên cường đại trợ lực, như vậy lần này hẳn là rất dễ dàng tranh đến một tịch chi vị." Lâm Tích Nguyệt cười nói, "A, sự tình chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu." Đại Y Gia lắc đầu. Lâm Tích Nguyệt nghe vậy, lông mày khen nhíu một chút, "Đáng yêu tiểu muội muội, ngươi gọi là mạch mạch đi. Làm sao một mực tại ăn quả vặt, có thể cho điểm tỷ tỷ nếm thử một chút không?" Đại Y Gia đột nhiên hướng về phía một mực tại nhai kéo kẹt quả long nạo kiểu mở miệng nói, "Từ đầu tới đuôi vẫn luôn tại kéo kẹt rung động, hồn nhiên ngây thơ khuôn mặt, đã sớm gây nên đại Y Gia chú ý, không được nghĩ nói tiếp đại Y Gia liền nói sang chuyện khác hiếu kỳ hỏi hướng Long Nạo Kiều kéo kẹt kéo kẹt, Long Nạo Kiều chỉ là mở to một đôi ngây thơ sáng tỏ, hạnh mắt thấy Đại Y Tiề, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng nhấm nước, không nói một lời. chậm chạp không gặp Long Nạo Kiều trả lời, Đại Y Ti trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lúng túng, Mạch mạch, cho Đại Y Ti Ti lên tiếng kêu gọi. Long Nạo Thiên lắc đầu cười nói, Long Nạo Kiều nghe vậy, liền đem trong miệng kéo kẹt quả nuốt xuống. Đại Y Ti Ti người tốt, như chuông bạc thanh âm từ Long Nạo Kiều trong cái miệng nhỏ nhắn bay ra, trên mặt vẫn là đã hình thành thì không thay đổi ngây thơ hồn nhiên. Tiếp lấy tay nhỏ lại lấy ra một quả trái cây bỏ vào trong miệng kéo kẹt kéo kẹt. Ngan, Ngan, thật đáng yêu a. Đại úy Yê lung tung nói, trong lòng một mảnh buồn bực. Tiểu nha đầu này thoạt nhìn cũng không lốc, ngây thơ quá mức sao? Đại úy Yê tỉ tỉ, đừng thấy lạ, mạch mạch muội muội luôn luôn đều không quá ưa thích cùng người nói chuyện với nhau. Lâm Tích Nguyệt giải vơi nói, ha ha, không có việc gì. Đại úy Yê cười nói. Ngày kế tiếp, trung trung điệp điệp nhân mã trước khi đến gió thu chấn trên đường nhỏ tiến lên. Tích Nguyệt muội muội, cái này bộ cách lý Tiểu Hinh đệ cùng Lão Lý trò chuyện rất vui mừng a. Đại úy Yê nhìn qua cách đó không xa bộ cách lý cùng Lý Tiễn Bách mở miệng nói lúc này bộ cách lý đang ở hai tay hư múa búa cùng lý tiến bách vừa đi vừa nói sắc mặt thoạt nhìn còn rất yếu đớt lý tiến bách thỉnh thoảng lắc đầu bậy ra mấy cái chém vào động tác cho bộ cách lý nhìn bộ cách lý ra hỏa này hẳn là muốn học lý đại thuốc phủ kỹ lâm tích nguyệt mỉm cười để hắn học đi hiện tại lao lý tâm tình thế nhưng là tốt đẹp còn đến không kịp cảm kích các ngươi thì sao đại y y cũng là nở nụ cười xinh đẹp làm sao các ngươi không đi thiên vũ học viện bồi dưỡng a thiên vũ học viện có càng hiếu chiến hơn kỹ cũng có thực lực cường hán đạo sư chỉ đạo có thể so với các ngươi ở nơi này khắp nơi chơi đùa lãng phí thời gian thật nhiều Đại Úy kia đột nhiên mở miệng nói: "Ta và Biểu ca, ân. Còn có mạch mạch muội muội muốn tới sang năm mới đến tuệ Tắc Tiên Vũ học viện, bộ cách lý hai người bọn họ huynh đệ học phí không đủ, cho nên chạy tới làm lính đánh thuê lừa học phí, mà đoàn trưởng chúng ta tại cấp phu ta không được rõ lắm, nghị Kha tỷ là vừa nhập chúng ta đoàn không lâu, ta cũng không rõ lắm." Lâm Tích Nguyệt trầm rãi nói ra: "Ta đi năm đã trải qua tiến Tiên Vũ học viện, bất quá tạm nghỉ học chạy trở lại." Một bên Đỗ Tư Kha mở miệng nói: "Tạm nghỉ học a, thời gian cũng không thể quá lâu. Không phải lời nói, chỉ sợ xong không được nghiệp, như vậy đến lúc đó có thể liền không chiếm được tốt nghiệp ban thượng." đại y ỉ nhắc nhở, ân, ta biết, gần nhất trong nhà có một chút sự tình, chờ qua một thời gian ngắn, ta cũng liền trở về. đỗ tư kha trong mắt lóe lên một vẻ sầu lo, thật có lỗi, chạm đến ngươi thương tâm sự tình. đại y ỉ gặp đỗ tư kha trên mặt thần sắc lo lắng, xin lỗi nói, không có việc gì. đỗ tư kha lắc đầu, Tích nguyệt muộn muội lấy phong giật đệ đệ thiên phú, coi như không tới thiên vũ học viện nhập học tối tác, chỉ sợ thiên vũ học viện đều sẽ đặc biệt chúng tuyển đi. bất quá. Học viện tuyển nhận học viên bình thường đều là dùng huyền lực khảo thí thạch đến xem xét nhập học học viên thiên phú. Nếu là không có cơ hội bày ra, tạm thời cũng thực là nhập không được. Gặp Đỗ Tư Kha sắc mặt vẫn như cũ không tốt lắm, Đại Y Y nói sang chuyện khác, nói đến phần sau lắc đầu cười cười. Ân, xác thực. Lâm Tích Nguyệt gật gật đầu. Đúng, Tích Nguyệt muội muội, Thính Phong giật đệ đệ ý tứ, thực lực ngươi hẳn là mạnh hơn hắn, không biết ngươi bây giờ là cảnh giới gì. Đại Y Y đột nhiên hiếu kỳ nói. Lâm Tích Nguyệt hơi do dự một chút, liền thôi động thể nội huyền lực, Huyền Vương sơ giai huyền lực ba động trong nháy mắt phóng xuất ra. Huyền Vương sơ giai, Đại Y Y không khỏi giật mình. Sát lại tương đối gần một chút, Dông binh cảm nhận được Lâm Tích Nguyệt trên người huyền lực ba động, nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Lâm Tích Nguyệt. Đối với những người khác mà nói có lẽ sẽ kinh ngạc Tích Nguyệt mỗi mỗi người có thể tại cái tuổi này liền đạt tới Huyền Vương sơ giai cảnh giới. Nhưng là đối với được chứng kiến biểu ca ngươi thực lực ta tới nói, ngươi cái này huyền lực cảnh giới so với ta trong dự tưởng thấp một chút, nhưng mà dạng này lại làm cho ta càng thêm kinh ngạc. Không biết Tích Nguyệt mỗi mỗi ngươi đối đầu phong giật đệ đệ phần thắng cao bao nhiêu. Đại ý lộ ra một tia hiếu kỳ. Mặc dù không chính thức giao thủ qua, nhưng là ta có nắm chắc thắng dễ dàng. Biểu ca ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Tích Nguyệt tự tin cười nói, nói xong lời cuối cùng liền nhìn về phía Long Nạo Thiên. Có chút dơ lên túm mũi, đáng yêu cái cảm đối với hướng Long Nạo Thiên, để Lâm Tích Nguyệt thoạt nhìn rất có một phần nữ trung hào kiệt khí thế. Ách, Long Nạo Thiên không khỏi sững sở, tiếp lấy liền lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra phong giật đệ đệ ngươi là nhất định bị Tích Nguyệt muội muội khi dễ. Đại y ỉ danh mãnh cười nói, ai lười nhác khi dễ hắn. Lâm Tích Nguyệt khuôn mặt hơi đỏ lên. Nói như vậy, Tích Nguyệt muội muội ngươi pháp tắc cảnh giới lại là không ở đây ngươi biểu ca phía dưới. Đại úy ỉ nghi vấn hỏi. Ừm, tại pháp tắc lĩnh ngộ bên trên, chúng ta hẳn là đều không khác mấy lâm tích nguyệt không được quá chắc chắn nói tích nguyệt muội muội phong giật đệ đệ các ngươi hai cái thật là làm cho ta lại hâm mộ lại ghen ghét ta đại y thì cảm thán nói đúng phong giật đệ đệ ngươi vũ khí đã trải qua hủy hiện tại không vũ khí dùng đi đại y thì đột nhiên hướng long nạo thiên hỏi ân ta chuẩn bị đến gió thu chấn lại mua một thanh trường kiếm long nạo thiên gật đầu nói tiểu điệp đi đem chui này dạ long kiếm lấy ra đại y thì hướng sau lưng lớn tiếng nói là đoàn trưởng một tiên đang yêu giông binh nữ tử đáp một tiếng liên từ chỉ cắt trong giông binh đoàn duy nhất một chiếc kéo hàng trên xe ngựa lấy ra một thanh trường kiếm chỉ thấy trường kiếm kia vỏ kiếm toàn thân màu mực giông binh nữ tử đem thanh trường kiếm kia giao cho đại y Ý ở trong tay liền lui ra phong giật đệ đệ trôi này dạ long kiếm coi như là tỷ tỷ tặng quà cho ngươi đi đại y Ý đem trường kiếm đưa tới long nạo thiên trước người chương 67, thu phong chấn phong giật đệ đệ trôi này dạ long kiếm coi như là tỷ tỷ tặng quà cho ngươi đi đại y Ý đem trường kiếm đưa tới long não thiên trước người nhìn lấy màu mực trên vỏ kiếm khắc long văn u long bút lên long não thiên chỉ cảm thấy từng đợt sát dạ hàn khí ẩn mà không lộ Đoàn trường lại muốn đem chuôi này dạ long kiếm tặng người, cầm lấy đi bán đổ bán tháo ít nhất cũng có thể trị giá 7, 8 vạn kim tệ a." Một tên chỉ các dông binh đoàn dông binh thấp giọng nói, tiếp lấy những người khác cũng xì xào bàn tán đứng lên. Cảm thụ được kiếm bên trên tán phát ra mịt mờ kỳ lạ, Long Nạo Thiên thầm nghĩ trong lòng, kiếm này có thể là ta cho đến trước mắt gặp qua tốt nhất một chuôi, chỉ sợ cùng Minh Phong đại ca cái kia cây trường thường cũng trên lệch không xa. Nghe trung binh chỉ các dông binh đoàn dông binh nói nhỏ, "Kiếm này sát thực bất phàm, ta cùng với cái này đại úy tỷ tỷ mới nhận biết không bao lâu, vậy mà liền đưa nặng như thế lễ, nô no. làm sao? Không lĩnh tình sao?" Tỷ tỷ nhưng là sẽ rất thương tâm ở. Đại yề lộ ra một bộ lã chả trừ khóc bộ dáng. Cái này, đại yề tỷ tỷ, lễ này quá nặng, ta. Long ngạo thiên không khỏi chần chừ. Đúng vậy à, đại yề tỷ tỷ không cần thiết đưa quý giá như vậy lễ vật, tùy tiện cầm trôi tốt đi một chút binh khí đưa cho biểu ca liền tốt. Một bên lâm tích nguyệt đột nhiên tiếp lời nói. A, làm sao sẽ trọng? Các ngươi cùng tỷ tỷ như thế hợp ý, đây cũng chỉ là tỷ tỷ một điểm nho nhỏ tâm ý. Chúng chi phong giận đệ đệ ngươi cho chúng ta chỉ các dông binh đoàn bằng cho nên tăng thêm một tên huyền quân chiến lược, một thanh này dạ long kiếm tặng ngươi, ta vẫn còn chê y đấy. Nào ý kia đôi mắt xinh đẹp tỏa ra bốn phía rông bình một chút. Những lính đánh thuê kia lập tức liền dừng lại nói nhỏ, trên mặt cũng hơi lộ ra không có ý tứ, bọn họ cũng đều biết một tên huyền quân chiến lực có thể so sánh một thanh kiếm này mạnh quá nhiều, cái kia là hoàn toàn không cách nào bằng được. Ngươi xem, phía trước Lao Lý hắn cũng không có tỏ thái độ, giả bộ như không biết chúng ta bên này sự tình, chẳng lẽ ngươi sẽ cho là hắn không nghe thấy chúng ta nói chuyện với nhau sao? Ta tin tưởng hắn trong lòng so tỉ tỉ ta càng thêm hy vọng ngươi nhận lấy chuôi này Dạ Long kiếm. Nếu như bây giờ trên tay hắn có 10 chuôi Dạ Long kiếm, chỉ sợ đều sẽ một mạch kín đáo đưa cho đệ lệ ngươi, không phải sao? Đại ý trả lời này tựa hồ là nói với Long Nạo Thiên lại tựa hồ là đối với phía trước Lý Tiên Bách nói. Phía trước Lý Tiên Bách hơi ngẩn người một chút liền tiếp theo cùng bộ cách Lý nói chuyện với nhau. Lý Đại thúc hắn có thể đột phá đến Huyền Quân Cảnh giới, cũng chỉ là hắn cơ duyên bố trí, cùng ta cũng không liên quan quá nhiều, tỷ tỷ. Long Nạo Thiên chờ chờ nói, đúng vậy à, gặp được đệ đệ ngươi, cùng đệ đệ ngươi đánh một trận xong, Lão Lý hắn có thể đột phá, đó là cơ duyên bố trí. Ngươi để Lão Lý đột phá, bản thân binh khí cũng sẽ hủy, mới vừa tỷ tỷ tốt thì có một chôi phải xử lý binh khí, lại vừa vẫn thích hợp ngươi dùng, vậy tỷ tỷ đưa ngươi cây kiếm này đó cũng là cơ duyên bố trí, không phải sao? đại y ỉa dịu dàng cười một tiếng, huống chi, chuôi này dạ long kiếm cũng chỉ là tỷ tỷ đoạn thời gian trước làm thịt một tên không có mắt ra hỏa, từ trên người hắn được đến, tặng người cũng không đau lòng, ngươi lại không thu, tỷ tỷ thực không cao hứng. đại y ỉa một tay lấy chuôi này dạ long kiếm nhét vào long não thiên trong ngực, đại y cái kia đột ngột động tác, tường trang giận dữ biểu lộ, để long não thiên không tự chủ được liền tiếp ổn chuôi này dạ long kiếm, đây mới là ta hảo đệ để mà. đại y ỉa nở nụ cười xinh đẹp, đã như vậy, biểu ca ngươi hãy thu đại y tỷ tỷ hảo ý đi. lâm tích nguyệt cười nói thưa ta, vậy ta liền ở đây đa tạ tỷ tỷ. Long Nạo Thiên bất đắc dĩ cười nói, nói xong, Long Nạo Thiên nhẹ nhàng đem trường kiếm rút ra nửa tức, lập tức chính là một tiếng thanh thủy kim thiết thanh âm, một đạo hàn quang chói mắt mà ra, cầu cuốn hai chữ khắc dấu tại huyền đen trên thân kiếm, đêm long. đúng là trôi hảo kiếm, hẳn là bảo khí đẳng cấp binh khí, ít nhất có thể dùng đến huyền đế cảnh giới. một bên tại cấp phu tán thán nói, trong giọng nói là một tia ghen ghét một tia hâm mộ, ngươi trôi này bảo kiếm cũng không tệ. Long Nạo Thiên đối với cấp phu mỉm cười, cùng ngươi trôi này so ra, vẫn là không kém bít. tại cấp phu lắc đầu. Phong giật đệ đệ, từ mạch mạch tiểu muội muội trên người truôi kiếm này phát ra khí tức đến xem hẳn là huyền luyện binh khí đi. Đại y kỳ nhìn lấy long não kiểu bên hông bội kiếm mở miệng nói. Ân. Long não thiên khẽ gật đầu. Coi như giá trị chỉ có một ngàn kim tệ cực phẩm đẳng cấp binh khí trên cơ bản cũng có thể dùng đến huyền quân cảnh giới. Chứ người mang truôi này nhiều lắm là cũng chính là thượng phẩm đẳng cấp đi. Mà kém nhất huyền luyện binh khí đều muốn mấy ngàn kim tệ, làm sao hai người các ngươi huynh muội mang binh khí trinh lệnh lớn như vậy? Đại y kỳ vay nói trước đó lửa kim tệ đều cho mạch mạch mua chuôi này huyền luyện trường kiếm và trên người chúng ta cái này hai kiện huyền luyện đồ phòng ngự còn thiếu biểu mũi nợ, cho nên ta chỉ có thể tiếp tục dùng lấy trước đó chuôi kiếm này chuôi kiếm này rơi xuống trên tay của ta ngược lại là tính không may long nạo thiên cười khổ nói ha ha thì ra là thế xem ra ngươi vẫn rất yêu thương ngươi cái này tiểu mũi a liền đồ phòng ngự cũng là trên lệnh quá lớn đại y che miệng cười nói cũng may mắn thực lực các ngươi đủ mạnh không phải mang theo như thế cái gây thơ mệt mỏi tiểu mũi mũi đi ra chỉ sợ cũng muốn để nàng chịu khổ đại y yền nói bổ sung khuku cái này đại y tỷ tỷ ngươi cũng là không cần lo lắng nàng sẽ chịu khổ lâm tích nguyệt một mặt cổ quái mở miệng nói xác thực thực lực các ngươi chân đã bảo hộ nàng đại y y cũng không nghe ra lâm tích nguyệt lời nói bên trong ý tứ nói đến đây lâm tích nguyệt cũng liền không cần phải nhiều lời nữa đám người vừa đi vừa nói chuyện phiếm trung trung điệp điệp dòng binh đoàn đội ngũ trên đường đi cũng không ai dám đến gây sự lúc chạm vào tối long nạo thiên mọi người đi tới cách thu phong trấn cách đó không xa nô phía trước khối kia đất chống không tệ đêm nay chúng ta liền tại nơi đó hại trại Đại y chỉ cách thu phong chấn đầu chấn cách đó không xa một khối trống trại địa mới lên tiếng nói: Tại sao phải ở chỗ này hạ trại? Các ngươi không vào thu phong chấn sao? Long Nạo Thiên kỳ quái nói: Nỡ ngẩn. Đại hình doanh binh đoàn là không cho phép tùy ý tiến vào thành trận. Không nơi đó kẻ thống trị cho phép, mạng muội tiến vào thành trận sẽ bị nơi đó quân đội vây quét. đương nhiên cũng có thể phân được chuẩn tiến vào, chỉ cần không bị chú ý tới là được. Nhưng là lợi như vậy một đám người dừng chân cùng liên lạc vấn đề liền khá là phiền phái. Lâm Tích Nguyệt ở một bên dạy dỗ, thì ra là thế. Long Nạo Thiên giật mình nói đệ đệ, ngươi làm sao ngay cả điều này cũng không biết? Đại y y lắc đầu cười nói. Một hồi đóng tốt doanh, ta liền dẫn mấy người cùng ngươi nhóm cùng một chỗ tiến thu phong chấn. Các ngươi tìm địa phương dừng chân, chúng ta tiến điểm vật tư, thuận tiện tìm trưởng chấn liên lạc. Ngày mai liền dẫn dọn binh đoàn xuyên qua thu phong chấn cùng các ngươi cùng đi phong tranh thành. Đại y y tiếp tục nói. Một lát sau, Long Nạo Thiên cùng Đại y y mấy người tới thu phong chấn khẩu. Giống như có chút không quá bình thường. Nhìn lấy đầu trận mười mấy tên binh sĩ cùng một tên dáng vẻ tướng quân trung niên nhân, nhân, Đại y y cao mày nói. Chỉ thấy cái kia trung niên người khí thế phi phàm mười mấy tên binh sĩ thoạt nhìn cũng là tinh nhuệ binh lực. Lúc này Trung Nhân Nhân kia đã trải qua hướng Long Nạo Thiên đoàn người này nhìn qua. Ân, Long Tích Nguyệt cũng là lông mày nhăn lại. Mặc dù có nghi ngờ, nhưng Đại Y Liễu vẫn là mang theo Lý Tiến Bách cùng sáu tên chỉ các rong binh đoàn thành viên cùng Long Nạo Thiên một đoàn người trực tiếp hướng đầu trận đi đến. Coi như nhìn không thấy cái kia mười mấy tên binh sĩ cùng Trung Nhân Nhân. Dừng lại. Quát lạnh một tiếng. Trung Nhân Nhân kia hai mắt nhắm lại nhìn qua Long Nạo Thiên cùng Đại Y cả đám. Đại Y cùng Long Nạo Thiên mấy người nghe vậy, lúc này cẩn thận dừng bước lại. Vị đại nhân này, không biết có chuyện gì đâu. Đại y kia đối với trung niên nhân kia mỉm cười nói: "Các ngươi chính là hôm qua tổn thương thiếu kình công tử cái kia mấy tên lính đánh thuê trẻ tuổi đi." Trung niên nhân không để ý tới đại y kia, trực tiếp nhìn lấy Long Nạo thiên mấy người, mở miệng nói: "Long Nạo thiên mấy người không khỏi hơi sửng sở. Ta một vị bằng hữu hôm qua sát thực cùng một tên công tử quyết đấu qua, tại trong quyết đấu trọng thương tên kia công tử, bất quá đó cũng là công bằng quyết đấu, vị công tử kia lão sư cùng đồng học đều là nhân chứng. Không biết vị đại nhân này nói có đúng hay không vị công tử kia." Lâm Tích Nguyệt trấn định nói: "Vậy liền không sai." các người tổn thương là chúng ta thu phong chấn trưởng chấn con trai độc nhất, có phải hay không là công bằng quyết đấu? bản thống lĩnh cũng không biết, đã các ngươi đến, sự tình liền dễ làm. trung niên nhân nhàn nhạt nhìn long nạo tiên đám người một chút, đại y ánh mắt ngưng tụ, thẩm nghĩ, thực sự là phiền phức à? nghĩ không ra bọn hắn vậy mà đắc tội cái này thu phong chấn lạc lão gia. theo tin tức đáng tin, người này nổi danh không dễ trọng, hơn nữa thực lực cũng là phi thường cường hãn. nô, no. nếu là vì những thứ khác người đắc tội cái này lạc lão gia, thật không phải cử chỉ sáng suốt. nhưng vì ta cái này mới vừa biết tiểu đệ cùng tiểu muội, cho dù là đắc tội lại như thế nào, nghĩ đến đằng sau. Đại y trên mặt lộ ra mỉm cười. Thốt như vậy xử lý. Lâm Tích Nguyệt mỉm cười nói: Chúng ta thu phong chấn trường chấn, cũng chính là lạc lao gia đã trải qua hạ lệnh, chỉ cần nhường ngươi vị kia tổn thương thiếu kình công tử bằng hữu tự đoạn một tay, việc này như vậy tính. Trung niên nhân thản nhiên nói: Ngươi, bộ cách lý lúc này giận dữ. Lâm Tích Nguyệt lúc này một giơ tay bộ cách lý. Nếu như ta không đáp ứng đâu. Lâm Tích Nguyệt mỉm cười. Ừ, vậy các ngươi cũng không cần rời đi nơi này. Thư lệnh một tiếng, một cỗ khí thế cường hãn từ trung niên trên thân người trong nháy mắt tràn ra. Chương sáu xung đột. Trung niên nhân hừ lạnh một tiếng dưới, to lớn khí tức trong nháy mắt đánh út về phía Long Ngạo Thiên đám người, một đạo cường hãn uy áp hình thành, lại là huyền quân sơ giai chi cảnh. Cùng một thời gian, thu phong chấn mười mấy tên binh sĩ, nhao nhau thôi động thể nội nguyên lực, mấy chục đạo khí thế cũng là nhao nhau ép hướng Long Ngạo Thiên đám người. Đông điệu tiếng lên keng, hàn binh cùng nhau hiện ra, đều nhịp động tác, sát khí bức người. Đúng là có tám tên huyền vương cảnh giới binh sĩ, còn lại binh sĩ thấp nhất cũng là huyền đem sơ giai cảnh giới. Huyền quân sơ giai dưới sự uy áp, tinh nhuệ chi binh hẳn mang trước đó, tại các phu mấy người hơi cảm giác các bách. Đại Uy Nghi, Lý Thiên Bách, Bộ Thất, Long Ngạo Thiên Lâm Tích nguyệt mấy người lại là không sợ chút nào, kéo kẹt kéo kẹt. Lúc này, cái kia không hợp nhau điều thanh âm, trong ngáy mắt phá hư trung niên nhân cùng mười mấy tên binh lính tinh nhuệ tạo nên đến dọa người khí tức. Thổi phu một tiếng, đại y y nhịn không được suýt bật cười, trong lòng thầm mắng, cái này nha đầu chết tiệt kia, thật đúng là đủ không tim không phổi, dưới tình hình như thế lại còn có thể một mặt ngây thơ hồn nhiên nhai ăn vặt. Nghiên mắt nhìn long nạo kiểu một chút, trung niên nhân khẽ miệng có chút co lại, trên mặt giống như có chút quá không đi, thầm nghĩ trong lòng, từ tình hình này đến xem, trong bọn họ khẳng định có huyền quân cảnh giới cường giả, tiểu nha đầu này quả thực đáng giận nhất định dám như thế xem thường ta." Trung niên nhân sắc bén hai mắt nhìn về phía Lý Tiễn Bách, thầm nghĩ, sắc mặt người này mặc dù không tốt lắm, nhưng khí thế lại là bất phàm, xem ra người này hẳn là trong bọn họ Huyền Quân cảnh giới cường giả. Về phần mấy người khác, tuổi tác cũng không lớn, đặt tới Huyền Quân cảnh giới khả năng có thấp. Huống hồ, thủ hạ ta còn có mấy mười tên binh lính tinh nhuệ, ta cũng không tin các ngươi những cái này miệng còn hôi sữa tiểu gia hỏa có thể mạnh bao nhiêu. Lúc này Lý Tiễn Bách lại là bởi vì còn chưa khôi phục lại, cho nên không thể rất tốt khống chế thể nội vừa mới đột phá huyền lực, thỉnh thoảng liền sẽ có một cỗ huyền lực ba động lần ẩn phát ra lại thêm trung niên nhân kia huyền quân cảnh giới khí tức ép bức thể nội huyền lực càng là lộ ra sao động bởi vậy lý tiến bách trên người khí thế lại là hơi có vẻ kinh người xem ra các ngươi là khăng khăng tìm chết trung niên nhân âm thanh lạnh lùng nói là ai tìm chết còn không biết đâu một tiếng lanh ngôn đại y trên người huyền quân sơ giai khí thế trong nháy mắt phát ra vọt thẳng tán trung niên nhân thi đến uy áp cùng trung niên nhân kia địa vị ngang nhau trong mơ hồ giống như còn hơi ép trung niên nhân kia một bậc đại y vừa ra nói lý tiến bách cũng lúc này phóng xuất ra khí thế ép hướng cái kia mấy chục binh lính tinh nhuệ tại lý tiễn bách huyền quân sơ giai cảnh giới uy áp dưới cái kia mười mấy tên binh sĩ cũng chỉ là thân thể thoáng cứng ngắc ánh mắt lại là vẫn như cũ sa bén lúc này trung niên nhân trên mặt giật mình trong lòng cảm giác nặng nề cái gì cái này cô gái trẻ tuổi vậy mà cũng là huyền quân sơ giai cảnh giới hơn nữa so ta còn phải mạnh hơn một chút xem ra thiếu kình công tử lần này sát thực đá ngã tấm sắt rất tốt ngược lại là ta khinh thường các ngươi ta chính là thu phong trấn thống lĩnh lâm an chúng ta đi trung niên nhân trầm giọng nói một câu cuối cùng lại là đối mấy chục binh lính tinh luyện nói muốn đi không gặp trung niên nhân kia lâm An quay người rời đi, Lý Tiến Bách lúc này mở miệng nói, nhưng mà lời còn chưa dứt liền bị đại y quát tay cắt ngang Đoàn trưởng, vì cái gì không đem cái kia thống lĩnh lưu lại, cái này thu phong chấn cũng chỉ có một tên huyền quân trung giai trưởng chấn lạc mâu cùng vừa rồi cái kia thống lĩnh hai người là huyền quân cảnh giới, chỉ cần đem cái kia thống lĩnh diệt, lấy thực lực chúng ta cũng không sợ tên kia huyền quân trung giai trưởng chấn. Lý Tiến Bách khó hiểu nói, không cần thiết đem sự tình chơi cứng, vốn cũng không phải là chuyện đại sự gì, cho mọi người lưu lại một đường. Nhất tính cái kia lạc mâu lại thế nào lòng dạ hẹ hòi, hiện tại biết nói thực lực chúng ta cũng không trở thành tới cứng đập chúng ta. Huống hồ ngươi còn không có khôi phục trạng thái, vạn nhất đem cái kia trưởng chấn gây cấp tốc, dù cho có thể đem hắn đánh giết, sợ là chúng ta cũng sẽ không dễ chịu. Nếu không phải có thể đem hắn đánh giết, bị hắn trốn, đó chính là một đại phiền toái. Đối với tại kế hoạch chúng ta thế nhưng là lớn có ảnh hưởng. Đại y lìa lắc đầu, giải thích nói, thật có lỗi, đại y lìa tỷ tỷ, liên lụy các ngươi. Lâm Tích Nguyệt xin lỗi nói, không có việc gì, ngày sau còn không chừng muốn các ngươi giúp ta đâu. Chúng ta đi thôi, cái này thu phong trận chúng ta chỉ sợ là không thể vào. Sáng sớm ngày mai, chúng ta liền đường vòng dội đi. Đại úy lắc đầu cười nói, Thu Phong chấn lạt phụ, cha, việc này coi như đi, huống hồ ta và người kia là công bằng quyết đấu, tề Lão sư cùng đồng học đều ở đây nhìn lấy, cha ngươi bây giờ như thế nguyên một, còn đem tề Lão sư làm tức giận bỏ đi, ngày sau ta trở lại học viện làm sao đối mặt tề Lão sư cùng đồng học ga? Lạc thiếu kinh bất mãn đối với Lạc mâu nói, hôn trưởng, ngươi nói gì vậy? Cha còn không phải cho ngươi xuất khí, Tề Lão sư cùng đồng học, học viện, liên cái kia phá học viện còn trở về làm gì? Sang năm ngươi liền đi Thiên Vũ học viện ngồi dưỡng, đừng ở cái kia phá học viện chậm trễ ngươi tiền đồ. Lạc Mâu vô bản một cái cả giận nói: "Cha, ta không muốn đi Thiên Vũ học viện." Trong đầu nhớ tới cái kia ý người thân ảnh, Lạc Thiếu Kình lúc này lớn tiếng nói: "Việc này không phải do ngươi, đi xuống cho ta." Lạc Mâu giận dữ nói: "Lạc Thiếu Kình gặp Lạc Mâu tức giận lên đầu, cũng không dám lại chống đối, lúc này giận hừ một tiếng, liền bay người rời đi. "Lao ra." Lâm An thống linh đến. Lúc này, một tên hạ nhân tại bên ngoài phòng la lớn, để hắn tiến đến. Lạc Mâu hai mắt sáng lên, mở miệng nói: "Lạc lao ra." Lâm An đi vào trong sảnh hành lễ nói: "No, sự tình làm được thế nào?" Lạc Mâu gặp Lâm An sắc mặt không đúng lắm. Lúc này Ngưng tiếng hỏi, thật có lỗi. Lạc lao ra, việc này chỉ sợ không dễ làm. Bọn hắn có hai tên Huyền Quân sơ gia cảnh giới cường giả, trong đó một tên còn so với ta mạnh hơn. Lâm An mở miệng nói, hai tên. Lạc Mâu lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó liền nhũ mảy rơi vào trầm tư. Bọn hắn tiến chân không. Lạc Mâu mở miệng nói, không. Lâm An trả lời, hừ, đã như vậy, như vậy việc này tạm thời cứ như vậy tính. Lạc Mâu hừ lạnh nói, thu phong trận bên ngoài, mọi người đêm nay đều chú ý một chút, không cần ngủ được quá chết. Đại y hiện tại tới người trong doanh địa hướng chỉ các dông binh đoàn thành viên lớn tiếng nhắc nhở. Tích Nguyệt muội muội, đêm nay chúng ta liền sớm nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai cũng tốt sớm một chút rời. Đại y thì hướng Lâm Tích Nguyệt mở miệng nói. Ân. Lâm Tích Nguyệt trả lời. Đột nhiên, một loạt tiếng bước chân dần dần truyền đến. Chỉ thấy trên đường nhỏ, khoảng trăm người ảnh dần dần tới gần. Đại y thì cùng Lâm Tích Nguyệt đám người nho nhào trông đi qua. Cái kia khoảng trăm người ảnh, nhìn thấy đại y ở bên này tình hình, nho nhào dối loạn lên. Đầu lĩnh kia tay khiêng cự kiếm đại hán cũng là sững sờ, bọn hắn chính là Long gia tam trưởng lão gặp được đám kia dông binh. Cái kia trưởng trăm Dòng binh đi vào đại y thì cùng Lâm Tích Nguyệt đám người cách đó không xa liền dừng lại, cái cái ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy đại y và cùng Lâm Tích Nguyệt đám người. Tạp tài môn, còn không mau cùng ngay. mới tới sao? Nhìn thấy chúng ta dạ ma Dòng binh đoàn đến, còn ở lại chỗ này ngốc lăng làm cái gì? Còn không mau dọn dẹp một chút xéo đi, chờ lấy đại gia ta đến thu thập các ngươi sao? A, mấy vị này cô nàng không tệ, các ngươi lưu lại, cái khác tập ngư cút nhanh lên." Lỗ Mãng đại hán đầu tiên hét lớn, nói đến phần sau, hẹn bọn ánh mắt tại đại y thì. "Lâm Tích Nguyệt, đỗ tư kha chúng nữ trên người phiêu lại phiêu khứ." Đại y ánh mắt ngụ tự Nô. No. lại là bọn hắn. Thật có lỗi. Nơi này là chúng ta tới trước, chỉ có thể mời các vị hảo hán đến nơi khác nghỉ ngơi." Đại y đi tiến lên hai bước mỉm cười nói. Tay khiêng cự kiếm đại hán mày rậm, lông mày nhíu lại, kiếp mắt nhìn về phía đại y, đi. lập tức từng cơn cơn lớn lạnh tràn ngập không trung. "Nha, Bà cô này nhõng cười đến thật đúng là người ta. Làm sao? Nghĩ đến đám các ngươi nhân số cùng chúng ta không sai biệt lắm liền có thể cùng chúng ta chống lại sao? Tiểu nương môn, chờ lao tử đem ngươi cưới tại tòa hạng, ngươi sẽ cười vui vẻ hơn." Lỗ Mãng đại hán lộ ra hèn mọn biểu lộ, bước đi nhanh chân trực tiếp đi thẳng hướng đại y. Đi. Đại y Ilya lại là nhìn cũng không nhìn cái kia trực tiếp đi tới Lô Mãng Đại Hán, mà là cùng cái kia đại hán mày rậm đối sự lạnh nhạt tương đối. "Xuống nương môn, dám xem thường lão tử? Đợi chút nữa nhường ngươi ngưỡng mộ lão tử." Lô Mãng Đại Hán lúc này có chút giận dữ, bước chân sinh phong hướng Đại úy Ilya đi đến. Ngay tại Lô Mãng Đại Hán đi đến cách Đại y thì xa 3 mét lúc, Đại y Ilya trên người đột nhiên phát ra một trận huyền lực ba động. Không chung cái kia cường hãn huyền lực ba động để Lô Mãng Đại Hán trong nháy mắt liền phát giác được nguy hiểm tới người. Lúc này, dưới chân điệu mặt đột nhiên truyền đến một trận năng lượng ba động. Lỗ Mãng Đại Hán trong lòng không khỏi du lên, hướng về phía trước phóng ra bước chân vội vàng hướng lui về phía sau hồi. Bước chân mới vừa lui về, liền nghe sùi một thanh âm vang lên, một đạo sắc bén địa thứ từ mặt đất trong nháy mắt thoát ra, cường han tình đạo, doa người tốc độ, lập tức để Lỗ Mãng Đại Hán hái hùng khiếp bĩa. Giữa lúc nguy cấp, Lỗ Mãng Đại Hán chỉ tới kịp có chút ngẩng đầu lên bộ phận, liền cảm giác chốc mũi truyền đến một trận cay cảm rất đau, lại là cái kia dọa người địa thứ xoa mũi mà qua. Mẹ ta! Huyền Quân sơ giai, Lỗ Mãng Đại Hán kinh hô một tiếng, liền vội vàng xoay người lên chạy. Huyền Quân sơ giai, Đại Hán mày dậm hơi giật mình. Ánh mắt ngưng tụ, "Nô, no. nơi này lúc nào xuất hiện một cái như vậy dòng binh đoàn? Bọn hắn là ai? Hơn nữa cái này nhìn như đoàn trưởng nữ tử, tuổi còn trẻ nhất định nhưng đã là huyền quân sơ giai thực lực, nếu là bọn họ mắt là... Lúc này, đại y trên mặt cũng là hơi kinh hãi, thầm nghĩ, "Nô, no. cái này nhìn như không đầu góc ra hỏa, thực lực lại là không đơn giản. Vậy mà cùng lao lý đột phá trước rất gần, thậm chí còn mạnh lên một phần." Đoàn trưởng, làm thịt hắn. Lỗ Mãng đại hán chạy về đại hán mạnh rầm bên cạnh bưng bít lấy bắt đầu máu tươi chảy ra chóp đuôi hô. Huyền quân sơ giai. Không tệ, nhưng là Các ngươi xác định muốn cùng chúng ta đối kháng sao?" Đại hán mày rậm lạnh giọng nói, thể nội huyền lực tức dục, trên người bàng đại khí thế trong nháy mắt phóng xuất ra. Uy áp mạnh mẽ lập tức bao phủ lại long nạo thiên đám người, chỉ các dòng binh đoàn một đám dòng binh trong lòng không khỏi một bầm, "Huyền quân trung giai." Một bên Lý Tiến Bách không nói một lời, tiến lên một bước, đồng dạng thôi động thể nội huyền lực phóng xuất ra khí thế cứng hãn. Cảm thụ được Lý Tiến Bách phản kháng khí thế, đại hán mày rậm híp đôi mắt một cái, vẫn còn có một tên huyền quân sơ giai cảnh giới cường giả. Hai tên huyền quân sơ giai, có đúng không?" Đại hán mày rậm mang theo nồng đậm sát ý lạnh giọng nói, "Lúc này thấy tiêu đại hán mày dẩm khí thế kinh người, một bên bộ thất cũng chuẩn bị đi thẳng về phía trước, nhưng mà lại là bị đột nhiên đưa tới một cái tay ngăn lại. tỷ tỷ, chúng ta đi, nơi này nhường cho bọn họ. chỉ thấy long não thiên một tay ngăn lại chuẩn bị động tác bộ thất, tiếp lấy hướng đại y cười nhạt nói.